Trương một, trong không hồ yêu, xa xôi trong rừng cây hai thân ảnh xuyên qua trong đó thân mang vải thô thường phục đen nhánh thấp tiểu hán tử cầm trong tay một thanh dài nửa trượng liêm đao đi tại phía trước mở đường đi theo phía sau một mặt thân mặc áo b à o trắng tuấn mỹ công tử bên hông còn vác lấy một thanh lộng lây tê kiếm tê kiếm đầu trôi quấn quanh lấy một cái con c ó c bạch n g ọ c mặt dây chuyền theo công tử k di động một lây một cái trương thịnh đến cùng vẫn còn rất xa công tử áo trắng mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn tên là trương thịnh mặt đen thấp hán nghiêng đầu lại ngượng ngập cười một tiếng thiếu hiệp bất giận nhanh, nhanh ngay ở phía trước hư hy vọng ngươi không có nếu không công tử tháo trắng một bên đem trên thân quấn quanh nhánh cây giật xuống vồ vô, vô bên hông bảo kiếm thần sắc lạnh lùng tiểu nhân nào dám trêu đùa thiếu hiệp trương thịnh trên mặt hiện lên một tia tàn khốc lập tức rất nhanh che giấu xuống tới đồng thời tăng nhanh bước chân tiến tới nương theo một trận này lồn u gió mát thổi qua thanh âm hai người cứ như vậy một chiếc một sau xuyên qua thụ linh đập vào mắt trước chính là một mảnh cự hồ nước lớn hồ nước bên cạnh còn mọc ra nhiều loại thực vật xanh rất nhiều đều trôi lơ lửng ở trên mặt hồ hướng trong hồ xem xét mơ hồ có thể nhìn thấy hồ trung ương tựa hồ có một hòn đào nhỏ công tử á o trắng nhìn thấy trước m tốt một bộ nhân gian cảnh đẹp thật muốn cùng tiểu mội ở lâu cùng này trương thịnh nghe vậy không khỏi âm thầm cười lạnh lập tức lại thay đổi một bộ nịnh nó sắc mặt d ư ơ n g tay chỉ hồ trung ương đ ả o nhỏ thiếu hiệp gốc kê hoa ta chính là tại cái kia nhìn thấy tốt chờ ta hái được cái kê hoa ngươi trùng điệp có thưởng công tử á o trắng cười lớn một tiếng hai đầu gối hơi cong thi triển khinh công như cùng một con phi hiến đồng dạng đạp trên nước hồ hướng phía hồ trung ương phóng đi thiếu hiệp hảo khinh công sau lưng trương thị khen đồng thời trên mặt lộ ra một kia không dễ dàng phát giác cười lạnh theo bản năng lui về sau hai bước công tử áo trắng tốc độ dị thường nhanh rất nhanh liền tiếp cận hồ trung ương nhìn xem càng ngày càng gần đảo nhỏ nội tâm không khỏi nóng lên tiểu muội đại ca nhất định sẽ đem không sương hoa mang về cứu ngươi hắn lúc này một lòng đều nhào vào gần trong gang tấc đảo nhỏ không có chút nào chú ý tới dưới mặt hộ như bóng với hình một đoàn bóng đen đứng tại bên bờ trương thịnh thế nhưng là rõ ràng nhìn thấy đoàn kia bóng đen nuốt nước miếng một cái trên mặt hiện lên một tia h ư phấn phốc một tiếng một đầu như là chó ngao kích cỡ tương đương xích hồng sắc cóp theo trong hồ đột nhiên thoát ra hướng phía công tử áo trắng đỉnh đi lúc này trong hồ công tử áo trắng cũng đã phản ứng lại mặc dù bị đỉnh một trận mê mội còn rơi vào trong hồ nước nhưng vẫn là ỷ vào cái kia không hề tầm thường nội lực thâm hậu ở trong nước ổn định thân hình mà cái kia con cóc lớn khi nhìn đến công tử áo trắng có thể tại mình v à chạm xuống lông tóc không tổn hao gì đờ đ ợ n ánh mắt bên trong phi thường có tính người hiện lên vẻ k h á c lạ một màn này bị dưới nước vận chuyển nội công công tử áo trắng chỉ toàn thu đ á y mắt yêu quái một cái đáng sợ danh từ tại công tử áo trắng hưng bên trong h i ệ n hiện không kịp tiếp tục suy nghĩ nhiều cái kia cóc vòng thứ hai thế công đã triển khai chỉ thấy cái kia con cóc lớn miệng rộng mở ra tráng kiện hữu lực đầu lưỡi nháy mắt kéo dài từ trong m i ệ n g vùng r a như cùng một con mũi tên đồng dạng phi tóc hướng phía công tử áo trắng đâm tới trong nước đến không kịp né tránh công tử áo trắng chỉ có thể rút ra bên hông trường kiếm h à n h ở trước ngực ý đồ ngăn lại cái này kinh khủng sắc nhọn lưỡi dài không ngờ rằng cái kia tinh cương luyện chế trường kiếm lại bị cái kia lưỡi dài trực tiếp đâm xuyên trực tiếp quán xuyên công tử áo trắng lồng ngực một mảnh huyết hoa theo dưới hồ bay lên trước khi chết công tử áo trắng trong đầu nổi lên tiểu ngụy nằm tại trên giường bệnh mặt tái nhận phản phất đưa tay liền có thể chạm đến đến, dần dần đã mất đi ý thức phanh một tiếng cái kia con cóc lớn theo trong hồ nước nhảy lên một cái nhảy tới bên bờ cái kia giữ tận cự lưỡi lên còn quấn quanh lấy công tử áo trắng thi thể, thần sắc Công tử áo trắng tàn tạ thân thể liền tử tạ thể áo rơi đại ậ p t tiên r ư ư ơ n thịnh g d ớ chân.、Trương、thịnh nhìn Trương xem b c h â người c ô n tử áo này là trong giang hồ nhất lưỡi cao thủ con cóc lớn phi thường có tính người gật đầu tự lưỡi lần nữa từ trong miệng phun ra mấy khối hoảng kim liền vùng già trương thịnh dưới chân nhìn xem dưới chân hoàng kim trương thịnh sắc mặt tái nhuận chạy ra vui mừng đại tiên thi thể này ta cũng giúp ngài xử lý xuống ánh mắt của hắn lần nữa khóa chặt công tử á o trắng thi thể mắt lộ ra vẻ tham lam con cóc lớn chưa phản ứng trương thịnh chỉ là lần nữa huy động lưỡi dài đem công tử á o trắng trên thân kiếm bạch ngọc con cóc ngọc đội quấn vào trong miệng nó chỉ là nhìn ngọc đội kia cùng nó dáng dấp có chút tương tự tương đối thích sau đó nó liền miệng nói tiếng người ngày mai tốt nhất vẫn là loại này h ứ n phách quay người liền nhảy lên một cái không biết tung tích quỳ trên mặt đất trương thịnh nhìn cái kia con cón nhảy lư sau đó lại hoảng vội vàng đứng dậy đem trên mặt đất hoàng kim đều nhặt lên lại đối công tử áo trắng thi thể liền làm một trận tìm tòi hài lòng lại đem hai cái phình lên túi tiền trang vào trong ngực một cước đem công tử áo trắng thi thể đ á xuống sông sau nên ngang rời đi con g ó c lớn trong rừng nhanh chóng ghé qua cường kiện hữu lực chi giới nhanh chóng bật lên một lát liền đi tới cách đó không xa trong núi một chỗ đại phá miếu trước đó cái này phá miếu cửa chính sớm đã rớt xuống đất pha tạp lô sắc mặt tưởng xem xét liền lâu năm thiếu tu sửa từng tầng từng tầng dây leo mạng nhện quấn quanh ở miếu h a n g các n g ọ nách cho người ta một loại cảm gi cóc vừa vừa xuống đất một đầu thỏ đầu liền từ cổng nó ra lại cũng tại miệng phun tiếng người nếu là phàm phu tục tử nhìn thấy tràng cảnh này nhất định có thể dọa gần chết cóc gật đầu bước vào miếu bên trong con thỏ kia cuốn quýt đuổi theo cóc m ô m ô nói gần nhất thu liễm một chút vì cái gì cóc có chút không hiểu nghe nói mặt trên xảy ra chút vấn đề phía trên nhất nhất nhất nhất phía trên thỏ giọng nói có chút kích động cóc nghiêng đầu một cái hắn chỉ biết là phía trên là m ô m ô lại phía trên là hát sát yêu vương lại hướng lên cũng không biết hai yêu một đường vòng qua từng gian âm chầm lầu cát đi tới miếu thở chỗ sâu nhất một kiện cao lớn nhất trước đại điện con thỏ một đường đều tại cùng cốc nói nó nghe được những cái kia tin tức ngẩm cốc còn nghe không hiểu nhiều khiến cho cốc có chút bực bội nghĩ một ngụm đem cái này con thỏ nuốt vào trong bụng nhìn xem thỏ ánh mắt cũng dần dần có một tia lanh ý con thỏ tựa hồ là cảm giác được cốc ánh mắt bất thiện giật mình một cái dù sao hùng bi là chết đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi hùng bi chết rồi chuyện gì xảy ra cốc hơi kinh ngạc cái kia hùng bi là đầu gấu đen lớn một thân vỏ cứng lực lớn vô cùng trọn vẹn ba mươi năm đ ạ o hạnh cốc có thể vãn nát không là tên kia đối thủ tu sĩ làm ta ngày đó ở phía xa ẩn nút tận mắt thấy hùng bi bị phi kiếm k thi thể đều bị người kia ăn con thỏ có chút bén đỏ nói mắt đỏ trợn thật lớn tấm kia thỏ mặt đều là biến rồi lại biến tu sĩ cóc nghe nói qua chưa thấy qua nghe nói tương đối lợi hại nhân loại nhưng cóc vẫn luôn không có quá coi ra gì trong mắt hắn những cái kia yếu kém nhân loại không chịu nổi một kích cho dù là trong nhân loại tuyệt đỉnh cao thủ cũng không gây thương tổn được cóc mảy may hôm nay nghe con thỏ kiểu nói này trong lòng đối tu sĩ cái quần thể này cũng sinh ra một tiệ kiên kỵ t ố t ngươi ngàn vạn cẩn thận mộ mỗ liền tại bên trong tâm tình có chút tránh lệnh ngươi chú ý điểm ta liền không tiến vào con thỏ bồi cóc đi tới trước đại điện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 một cô kỳ dị mùi thơm nước mũi mà đến mấy cây màu đen đại trụ trèo trống thì sẽ lại điện miếu thờ bên trong nguyên bản cung phụng thần linh vị trí bên trên trưng b à y một trương ám tử sắt rừng lớn trên giường quấn quanh lấy tầng tầng lụa mỏng bên giường còn đứng lặng cái này hai tên luyện chuyển nữ tử đều cúi đầu liếc mắt không phát nhìn kỹ liền có thể nhìn ra cái này hai tên nữ tử đều là hơi mở trạng quỷ hồn thôi cách lụa mỏng cũng có thể mơ hồ nhìn thấy nằm trên giường một tên huệ ngoại mỹ phụ áo trắng chính là c ó trước đó trong miệng chỗ đề cập qua mỗ bạch q u t mỗ mỗ mỗ thân là hát phong lĩnh b lúc này mỗ mỗ chỗ giường xuống thang dưới có hai yêu tại cãi lộn thứ gì mà mỗ mỗ chính nằm ở trên giường mềm phải nghe tranh luận hai yêu theo thứ tự là một đầu lao mi lộc cùng một đầu đại sơn t r ư đều là mỗ mỗ thủ hạ hai đại đạo hạnh sâu nhất yêu quái mặc dù còn chưa tới trăm năm hóa hình kỳ nhưng cũng đều có tám mươi năm đạo hạnh so c ó c cái này hai mươi năm đạo hạnh lợi hại hơn nhiều cái này hai yêu thân là mỗ mỗ thủ hạnh hạ m ạ nhất h a i cái yêu q u á i tự nhiên không thể thiếu một phen tranh đấu c ó c cùng con thỏ liền đều là lao mi lộc bên kia tiểu yêu mà trước đó con thỏ nói tới bị phi kiếm chém đầu gấu thôi thì là đại sơn chư một phương tiểu yêu hai phe thế lực ở giữa tự nhiên là nhìn đối phương đều không vừa mắt hai yêu làm cho có chút kịch liệt hai c ó c tiến đến đều không có chú ý tới ngược lại là m ẫ m ẫ bên giường một tên â m hồn nhìn thấy c ó c tiến đến sông c ó c hoạt bắt chừng mắt nhìn c ó c người đã đến m ẫ m ẫ tự nhiên là phát hiện c ó c tiến đến thanh em môn nu huyền chuyển còn có chút linh hoạt kỳ hảo thực sự không giống như là theo một tên yêu quái trong miệng nói ra chúc m ẫ m ẫ phúc như đông hải thọ sánh nam sơn c ó c ngã đầu liền bái lao mi lộc cùng đại sơn chứ lúc này mới ý thức được cóp đến đem ánh mắt đều nhìn về phía cóc Cóc có trên h ì miệng giường bạch cốt mô mô đem một cái màu trắng bình ngọc lấy ra ngoài một trận âm phong thổi qua công tử tháo trắng mở mịt hồn phách liền bị quấn vào cái kia trong bình ngọc tiếp lấy mô mố lại từ trong ngực móc ra một hạ sắc tím đang dược tiện tay vứt cho bãi nói trên mặt đất cóc lao mi lộc cùng đại sơn chư lấy một loại ánh mắt tham lam nhìn về phía cóc cóc toàn thân một cái giật mình liền tranh thủ viên đan dược kia một ngụm nước vào lần trước cái kia báo đốm cũng cho mô mô đưa sinh hồn đại sơn chưa có chút tức giận bất bình cái k i a báo đốm cũng là đại sơn chưa thủ hạ một tên có hai mươi năm đạo hạnh tiểu yêu c h ọ n vẹn ba cái cũng chưa chắc có cái này linh nguyên đan ban thưởng cái này sao có thể đánh đồng c ó c là lao mi lộc bên này lao mi lộc tự nhiên làm ở miệng giữ gìn cái này sinh hồn có thể là nhân loại bên trong nhất lưu cao thủ hồn phách mạnh mẽ mà hữu lực so với lần trước cái k i a tiểu hoa báo đưa tới không biết mạnh đến mức nào đại sơn chưa lạnh hừ một tiếng s á t mặt có chút bất thiện nhìn về phía cóc cóc cũng không dám lưu thêm hướng mộ mộ bái một cái liền chuẩn bị đi trở về luyện hóa vừa mới đan dược cóc trở đi đại sơn chưa nghiêm nghị gọi lại cóc vừa vặn ngươi đã đến chúng ta hỏi một chút tiểu yêu nhóm ý kiến nhân loại tu sĩ、si、khi dễ đến trên đầu chúng ta ngươi nói chúng ta có phải là đến đánh trả có không làm rõ ràng được tình trạng tự nhiên là không dám nhiều lời đưa ánh mắt về phía lao mi lộc hắc n g ư ơ i cái đổ con lợn lao mi lộc lúc này cũng giận không chỗ phát tiết hắn cái hai mươi năm đạo hạnh tiểu yêu biết cái gì ngược lại là ngươi bạch có tám mươi năm đạo hạnh h ắ c phong yêu vương đều ố c còn không mang nổi mình úc ngươi nghĩ lôi kéo mổ mỗ cùng một chỗ chịu chết sao hừ sợ hằng nếu là nhịn xuống một hơi này về sau khác yêu quái nhìn chúng ta như thế nào tám trăm dặm h phong lĩnh đại sơn t r ư đem bên miệng hai viên lóe hàn quang to lớn răng nanh đối ở lão mi lộc một bộ ngựa núi liền muốn xông lên đi dáng vẻ lão mi lộc tự nhiên cũng không lộ e sợ không h ă n g hướng phía đại sơn t r ư t r ừ n g đi trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện dương cùng bà ạ kiếm Tốt, các ngươi đều đi xuống trước đi lại quan sát một đoạn thời gian nhìn xem mỗi mỗi thanh âm lười biếng theo từ x a hậu c h u y ệ n đến cùng thanh âm cùng nhau mà tới chính là một cỗ trùng t i ê n yêu khí hóa hình kỳ yêu quái yêu khí nháy mắt đem lão mi lộc cùng đại sơn c h ư ép tới không thở nổi mấy yêu cuốn quýt táo lui trên đường lao mi lộc liên tục căn dặn cóc gần đây đường đối với nhân loại xuất thủ thật tốt dấu kỹ cóc bảo đảm nhiều lần lao mi lộc lúc này mới thả l ò n g trong lòng rời đi trở lại mình hồ lớn cóc đi tới bên bờ một chỗ hang động chỗ chui đi vào bên trong chính là cóc một mực chỗ ở ưu ám ấm ớt rất là dễ chịu một bên luyện hóa vừa ở, vừa ăn xong đan dược một bên nhớ lại mộ mộ cái k i a trùng thiên yêu khí trong lòng không khỏi một trận ghế thị hy vọng mình cũng sẽ có một ngày như vậy ngày thứ hai trương thịnh lại mang người đi tới bên hồ lần này hắn mang tới là một tên mặt mũi tràn đầy sát khí áo đen lao giả cóc nhớ tới lao mi lộc căn dặn yên lặng ở tại mình trong huy động chưa lại đối lao giả kia xuất thủ lao giả áo đen kia thấy trong hồ đảo nhỏ không có vật mình m u ố n quay đầu một kiếm chặt đứt trương thịnh tay phải một cây n g ó n trỏ liền nổi giận đùng đùng rời đi chỉ để lại mặt đầy ván hận nhìn qua mặt hồ trương thịnh dưới hồ nước cóc chú ý tới trương thịnh cái kia tràn ngập ván khí ánh mắt cái này khiến cóc rất không p h ả i mái hận không thể một đầu lưỡi đem hắn c h ụ c chết nhưng nghĩ đến lao mi lộc căn dặn vẫn là đem cái này xúc động cho nhân x u n g đến nhìn xem trương thịnh kia rời đi những dương thành là một tòa đại ngụy vương triều nhất tây bộ thanh nhỏ bởi vì tới gần hoa man vì lẽ đó th nhưng cũng là bởi vì tới gần hoa man có không ít nơi khác tới hiệp khách tới đây vào núi tầm b ả o đến cũng kéo theo nơi này phát triển lúc này một mặt tâm trầm trương thịnh xuất hiện ở cửa thành trên tay gãy chỉ chỗ còn băng bó lấy mấy khối vải rách máu tươi từ phía trên không ngừng nhỏ d ọ t xuống nhìn rất là làm người ta sợ hãi trương bí tử n g ư ơ i chuyện ra sao ngón tay làm sao còn mất một cây ngươi phát tài mua bán đâu c ử a thành vệ binh hướng về phía trương thịnh t r e o k h ẹ o nói trương thịnh không dám đắc tội cái k i a thủ vệ binh hán chỉ có thể miễn cưỡng vui cười tùy tiện biên tạo cái lý do lăn lộn đi vào nhìn xem thành nội ven đường rộn rộn ràng ràng đám người nghe các loại ồn ào cùng g i a o hàng sinh trương thịnh không khỏi một trận tâm phiền ý loạn bước nhanh đi vào một nhà y quán băng bó đơn giản vết thương một chút liền xoay người đi một quán cơm tiểu nhị đưa rượu lên nữ n h i h ồ n g trương thịnh đặt mông ngồi ở cửa tiểu quán bên cạnh bàn lại đến năm lượng thịt bò chín đúng vậy khách quan ngài chăm dùng trong tiệm tiểu nhị đem cắt gọn thịt bò cùng rượu bưng cho trương thịnh. thịnh vô ý thức cầm lấy đ u ố liền muốn kẹp lại chú ý tới tay phải thiếu thôn cái tiên g ó n tay trên mặt càng thêm âm trầm miễn cưỡng dùng tay trái kẹp m chỉ là hung hăng rót rượu miệng bên trong còn nổi giận mắng đáng chết yêu quái đáng chết yêu quái đang lúc trương thịnh ý thức tinh thần xa suốt uống rượu lúc sắp vách bàn hai người nói chuyện đưa tới trương thịnh chú ý nghe nói không có thần tiên đến chúng ta cái này thật hay dạ trước đó không là tốt rồi mấy lần có người nói qua có thần tiên đến đây còn không phải cái gì cũng không thấy ừ lần này không giống lần này tới thần tiên thế nhưng là phát treo thưởng liền ở cửa thành rán nói là muốn cái gì chạm yêu trừ ma thật chứ không tin ngươi đi cửa thành nhìn xem trăm lượng hoàng kim ta lập cái ai ra nếu không hai ngày này nhiều người như vậy không muốn sống giống như lên núi tìm yêu quái trăm lượng hoàng kim đây chẳng phải là mấy đời ăn uống không lo hừ vậy cũng phải có mệnh hoa đây chính là yêu quái à tiến núi có mấy cái có thể còn sống đi ra vậy cũng đúng nghe do nói chuyện trương thịnh mặt lộ vẻ tham lam lẩm bẩm nói cóc gác cóc ngươi bất nhân cũng đừng trách ta không nghĩa khí sau đó bỏ xuống một thỏi bạc về sau đứng dậy liền hướng phía cửa thành đi đến hai mươi mười vạn năm trước k i ế p dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di trị tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch mời đọc đông ly trần kiếp diện chương ba nguy cơ đến tiêu hóa xong dược lực c ó v hệ hoại nằm tại hồ lớn bên cạnh trên một tảng đá lớn phơi nắng nghe bên người ở mất tâm trầm nơi hẻo lánh bên trong truyền đến đồng loại tiếng tê khó được một trận hài lòng nghe nơi hẻo lánh bên trong truyền đến cóp tiếng tê cóp lâm và hồi ức nó từ nhỏ đã cùng con cóc khác không giống làm n o n g nọc lúc con cóc khác là màu đen hắn là màu trắng trưởng thành cóc sau con cóc khác là màu vàng đất mà hắn là màu đỏ thể tích cũng phải so con cóc khác lớn nó là cái khác loại trừ bề ngoài bên ngoài nó còn muốn so con cóc khác thông minh nhiều phản phất trời sinh liền minh bạch rất nhiều thứ hắn thích phơi phơi nắng mà con cóc khác chỉ thích tại âm trầm âm ớt nơi hẻo lánh bên trong cầu thả những này cóc bên trong có huynh đệ của nó tìm muội nhưng nó rõ ràng bọn hắn cuối cùng không giống nguyên bản nó cho là mình liền muốn tại trong hồ này cùng những này cái gọi là đồng loại cứ như vậy sinh hoạt thẳng đến có một ngày lão mi lộc phát hiện nó nói cho nó biết nó là yêu sau đó nó liền bị lao mi lộc dẫn tới mộ mộ trước mặt trở thành mộ mộ dưới tay một con tiểu yêu nhất truyền liền là ba mươi năm trôi qua nó theo ngây thơ vô tri đến bây giờ ít nhiều biết rất nhiều thứ tỉ như nói nó biết mình là có hai mươi năm đạo hạnh tiểu yêu còn biết mình cái tia cường trăng có thể giải trừ ngắn n g đầu lưỡi lớn cùng mình thôi động pháp lực liền có thể miệng phun liệt diễm bản lĩnh là mình bạn mệnh thần thông nó còn biết mỗ mỗ là có trăm năm đạo hạnh hóa hình kỳ đại yêu quái h ô phong hoa vũ không gì làm không được đã từng vẫn cho là mỗ mỗ liền là trên đời lợi hại nhất yêu quái thẳng đến về sau mới biết được Nguyên lai、like, một mộ phía r ê n còn ngàn nàm có đầu ạ hạnh o yêu cái cóc nhỏ rơi xuống con cóc lớn trên thân đánh gây suy nghĩ của nó nhìn trước mắt cái này cóc nhỏ con cóc lớn khỏe miệng n ế t lên một cái đây là nó cóc trong gia tộc thông minh nhất một con cóc con cóc lớn cảm thấy cái này cóc cũng có hy vọng trở thành giống như chính mình tiểu yêu quái vì lẽ đó ngày thường lúc tu luyện cũng sẽ để nó ngốc ở bên người nó đến cũng thường xuyên nhìn xem con cóc lớn bộ dáng học tập con cóc lớn có lúc lấy được đan dược cũng sẽ tạo chút đan mảnh cho nó nó cũng hy vọng cóc bên trong có thể tái xuất một đầu yêu quái dạng này mảnh này trong hồ lớn nó cũng sẽ không như vậy thì mình đột nhiên con cóc lớn ánh mắt biến đổi theo cự thạch núi nhảy lên một cái đem nằm sấp ở trên người cóc nhỏ đều đỉnh rơi xuống trong hồ có đổ vào tới bên bờ một viên cự dưới cây liếu lớn xuất hiện một đoàn bóng ma con cóc lớn gắt gao tiếp cận đoàn bóng ma kia đoàn bóng ma kia hóa là một m đạo huyện chuyển bóng người x ô n g nó phất phất tay con cóc lớn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ trong bóng tối hiện ra một trương tinh mỹ dung n h a n chính là mộ mộ bên giường tên kia hướng về phía con cóc lớn nháy xem qua âm ủy giữa ban ngày ngươi tới làm gì con cóc lớn có chút bất đắc dĩ âm ủy ban ngày hoạt động rất đau đớn hôn p h á c h cái kia âm hồn chu mỏ một cái mộ mỗ lần trước đã dượt ta ngay lập tức liền muốn cho ngươi đưa tới ai con cóc lớn thở dài một hơi trước mắt cái này âm hồn lão lâm bên trong con cọp sau khi giết người đều sẽ đem hồn phách cũng cùng nhau nuốt nhập thể nội hóa thành tránh quỷ lúc ấy cái kia con cọp đang chuẩn bị hút nàng hồn phách con cóc lớn ngẫu nhiên gặp được nó cũng biết mộ mô cần hồn phách muốn đổ vật liền muốn đi đoạn đánh không lại liền có thể đánh t h ắ n g lại đi đoạn đây là lão mi lộc dạy đạo lý của nó nó một mực nhớ kỹ trong lòng con cọp đạo hạnh cùng ngay lúc đó cóc không sai bị lắm nhưng cóc có chút đặc thù bình thường đồng đạo làm được yêu quái đều không phải là đối thủ của nó cóc dựa vào nó cái kia không thể phá vỡ hơi dài đầu cùng cái kia sinh ra liền có thể miệm phun liệt diễm bản bệnh đem nàng hiến cho mỗ mỗ về sau mỗ mỗ rất thích nàng liền cho nàng đan dược đưa nàng theo hồn phách biến thành âm hồn từ đây liền làm mỗ mỗ thị nữ nàng nói nàng quên đã từng tên mỗ mỗ trả lại cho nàng một cái tên gọi hồng nguyệt hồng nguyệt một mực đem cóc làm ân nhân cứu mạng của nàng ngày bình thường thường xuyên đến tìm cóc mỗ mỗ có lúc ban thưởng nàng một chút đan dược nàng cũng sẽ đưa tới cho cóc vừa mới bắt đầu cóc còn thật cao hứng dù sao đến không đan dược ai không thích cũng may mà cái này hồng n g u y ệ t cung cấp đan dược mới khiến cho cóc chỉ là ba mươi tuổi liền có hai mươi năm đạo hạnh nhưng thẳng đến về sau nàng vậy mà đưa ra muốn cùng có kết làm phu thê cái này khiến lần này hồng nguyệt lại cho cóc đưa tới ba viên tiểu nguyên đan mặc dù không bằng mộ mộ trước đó thưởng cho cóc linh nguyên đan mạnh nhưng tốt xấu có chút ít còn hơn không mỗ mộ một tháng tối đa cũng liền cho hồng nguyệt ba viên tiểu nguyên đan hồng nguyệt một mạch lại đưa hết cho cóc cóc nhìn xem hồng nguyệt tránh anh nắng bóng lưng rời đi trong lòng có chút không hiểu cảm giác nếu không tới nàng nghĩ đến cái kia khả h ai c ó c nhỏ yêu quái c ó c vội vàng lắc đầu yêu quái vẫn là đến cưới yêu quái trở lại m ỗ mỗi chỗ miếu bên trong hồng nguyệt nội tâm có chút nhỏ hạnh phúc mỗi khi thấy cóc tiếp nhận đan dược lúc cái kia dáng vẻ cao hứng đều sẽ để hồng nguyệt cao hứng thời gian rất lâu n à m g tại trên giường m ỗ mỗi nhìn xem hồng nguyệt trên mặt ý cười đi đến trên mặt hiện lên một k i a lanh sắc hồng nguyệt ta t h ư ở n g ngươi đan dược ngươi cũng đều cho cóc m ỗ mỗi giọng nói có chút tức giận nô tỉ không dám hồng nguyệt túi đầu nhỏ giọng nói cái tia đan dược nô tỉ đều mình ăn ngươi cho rằng ta nhìn không g a rồi mỗ mỗ có chút bất đ không bổ dưỡng đồ vật hồn thể tán giật không ra ba tháng tất nhiên hồn phi phách tán mô mô mà nói hù dọa hồng nguyệt hồng nguyệt trên mặt có chút khủng hoảng nàng gần nhất hoàn toàn chính xác cảm giác được thân thể có chút khó chịu lại không nghĩ rằng hậu quả có thể nghiêm trọng như vậy nó hại ngươi mô mô có chút phức tạp nói ngươi thiên tư rất cao chớ lãng phí nó đã thức t ỉ n h thượng cổ thiên yêu hỏa thiểm thư huyết mạch cả đời khó mà hóa hình thọ nguyên cũng liền chỉ là trăm năm vì sao nhìn mô mô cứu hắn hồng nguyệt như bị xét đánh ta cũng không cứu được nó mô mô có chút lòng còn sợ hãi tự hồ về nhớ ra cái gì đó có được thiên yêu huyết mạch yêu quái mạnh thì có mạnh lớn cùng giai bên trong cơ hồ vô địch nhưng tu hành độ khó lớn độ lôi k i ế p hiểm i ể u tử nhất sinh biện pháp duy nhất liền là ngươi tu luyện cho tốt tại nó trước khi chết vì nó làm ra một bản tốt công pháp giúp nó thu được đại lượng tài nguyên trợ nó hóa hình đang giúp nó vượt qua lôi kiếp dạng này con đường của nó mới tốt đi m ỗ m ỗ thanh âm chậm rãi theo từ xa hậu chuyện ra thiên yêu huyết mạch khinh thường cùng giới nhưng con đường tu luyện cũng là ngàn khó vạn hiểm ngươi không đến yêu đan kỳ căn bản không giúp được nó yêu đan kỳ hồng nguyện có chút đờ đất lẩm bẩm nói yêu đan kỳ như thế nào gian nan muốn ngàn năm đạo hạnh. toàn bộ tám trăm dặm hát phong lĩnh cũng liền hát phong yêu vương như vậy một cái yêu đăng kỳ trong vòng trăm năm tu đủ nàn g năm đạo hạnh còn muốn vượt qua hóa hình lôi k i ế p cùng yêu đan lôi k i ế p cơ hội là chuyện không thể nào h n g nguyện ánh mắt chậm rãi kiên định xuống tới bất quá có bao nhiêu khó mình nhất định phải trăm năm bên trong bước vào yêu đăng k ỳ cùng lúc đó n h ữ dương thành một chỗ cổ hương cổ sắc quán trà bên trong trương thịnh ngay tại một làn da hơi đen nam tử áo b à o xanh trước mặt đứng ngồi không yên ta cho ngươi thêm lần cơ hội lặp lại lần nữa nếu có nửa câu nói n g a nam tử áo bảo xanh nhấp một ngụm trà nước nhìn về phía trương thịnh ánh mắt có chút băng lá trương thịnh vô ý thức nuốt nước miếng một cái có chút hối hận đem cái kia treo thưởng tiếp xuống lúc đầu hắn nghĩ tiếp xuống treo thưởng sau nói cho cái kia thần tiên yêu q u á i ở đâu liền xong việc không ngờ rằng người này còn nhất định phải truy vấn ngọn n g u ồ n muốn hắn kỹ càng nói tới ai ra vậy sao được mình cùng yêu q u á i kia vọ thông t hại người tội ác chẳng phải toàn bạo lộ cái này có thể nói không chừng liền tùy ý cho hắn viện đoạn cố sự ai ngờ nó thế mà theo cái kia cái túi nhỏ bên trong móc ra một khối quỷ dị nhỏ pho tượng chỉ vào trương thịnh trương thịnh chỉ cần một nói láo pho tượng kia liền mắt b ố c hát quang khiến cho trương thịnh là tiền t ố i lưỡng a n nếu không phải trương thịnh v người kia liền dẫm lên kiếm bay xuống dưới một thanh t ú m đi trương thịnh trương thịnh nói cái gì cũng sẽ không đem nói thật nói ra hiện tại không có biện pháp đây là cái thần tiên chỉ có thể ăn ngay nói thật chỉ có thể hy vọng cái này thần tiên không phải như vậy quan tâm phạm nhân phạm vào tội ác đi tiểu nhân cũng là trước đây ít năm cùng người thua cột tiền bị người đổi u r ế t mới chạy tới cái kia hát phóng lĩnh vốn định ban đêm tại cái kia bên hồ ngủ lấy một đêm ngày thứ hai liền vụng trộm chạy về đến nhà ai ngờ trương thịnh tự a hồ là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tỉnh sắc mặt biến đổi cái kia trong hồ lại có yêu quái một đầu con cóc lớn yêu quái miệ phun lưới dài còn có thể miệ phun liên hỏa vốn cho rằng tiểu nhân liền muốn tán g sinh ở cái kia trong hồ còn tốt tiểu nhân cái khó lo cái khôn nói cho cái kia c ó c cái này rừng sâu núi t h ẳ m rất khó gặp lại người sống tiểu nhân nguyện ý giúp nó mang chút người s ố n g tới nói đến đây trương thịnh trộm nhìn lén mắt tu sĩ kia trên mặt phát hiện vẫn mặt không hề cảm xúc lúc này mới tiếp tục đem chuyện sau đó nói xong tu sĩ kia trầm n g â m chỉ chốc lát mặt không chút thay đổi nói hiện tại liền mang ta đi cái kia hồ hai mươi đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem ẩ n chuyển sang thể loại ngự thú lưu tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản th như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú h a y ghé đọc và cảm nhận chuyện đ ạ i en đ ạ i en t r ư ơ n g bốn bảy yêu tụ trương thịnh kia lại dẫn người tới lần này tới người không đơn giản g i ấ u trong hồ cóc nhìn qua bên bờ hai thân ảnh đặc biệt là bên kia thân mang thanh bảo hơi đen thanh niên cho cóc mang đến một trận cảm giác g á p bách càn quét toàn thân loại cảm giác này chỉ có tại mộ mộ trước mặt mới cảm thủ qua một loại tuyệt đối áp chế cảm giác cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn thân thể có chút phát run cái này chẳng lẽ liền là con thỏ nói tới tu sĩ cóc không khỏi nghĩ đến dấu trong hồ không ra hẳn là liền không sao đi thời khác này cóc trong lòng có chút hối hận sớm nên đem trương thịnh cái kia thai h ỏ a cho giết chết lão mi lộc thường xuyên nói hối hận không kịp lúc trước liền là loại cảm giác này đi ghé vào đáy hồ động cũng không dám động cóc chỉ có thể hy vọng người này mau mau rời đi nội tâm không ngừng cầu nguyện tốt một đầu thiên yêu huyết mạch h ỏ a thiềm thử vừa vặn b ả n tọa gần nhất muốn khai lò luyện đan nam tử áo bảo xanh đánh giá b ú t phía khỏe miệng lộ ra mỉm cười đáy hồ cóc nghe vậy run lệ bầy ra hỏa này cái kia không nghĩ đem ta luyện thành cái kia giúp người tăng trưởng tu vi đang dược lão mi lộc đã từng nói những cái kia nhân loại tu sĩ sẽ giết chú nghĩ đến nơi này cóc trong lòng b ạ n phần sợ hãi nó biết người trước mắt này nó tuyệt đối không đối phó được chỉ có m ẫ m ẫ có thể đối phó hiện tại vấn đề mấu chốt là làm sao hướng m ẫ m ẫ cầu cứu không đợi cóc nghĩ ra cái gì đối sách cái k i a thanh bảo thanh niên đã bắt đầu hai tay bấm nghiệm phát quyết tay phải vung lên một đạo lớn chừng bán tay thanh quang theo trong tay bắn ra cách đục ngầu nước hồ trực tiếp bắn về phía đáy hồ con cóc lớn con cóc lớn sắc mặt đại biến trực tiếp hai chân phát lực tại trong hồ nước trên nhảy dưới tránh né cái tia biết cái tia đạo thanh quang một mực cùng sau l ư n g cóc như giỏi trong xương mặc cho cóc trong hồ du động liền là khó mà né tránh mà cái kia bên bờ thanh niên thì nghiền ngẫm nhìn chằm chằm lấy hồ tựa hồ có thể xem thấu cái kia đục ngầu nước hồ trực tiếp nhìn thấy c ó c dáng vẻ chật vật cóp bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể hướng về sau hất lên đầu lưỡi nghĩ đến dựa vào chính mình cái này mọi việc đều thuận lợi đầu lưỡi đến đánh tan cái này thanh quang đầu lưỡi vừa mới tiếp xúc thanh quang liền truyền đến ken một tiếng đầu lưỡi trực tiếp bị cái kia thanh quang chặt đứt một tiết cái kia đau đớn kịch liệt làm cho c ó c kém chút ngay tại chỗ ngất đi không để ý tới cái kia gây mất đầu lưỡi c ó c c h ỉ có thể tiếp tục trong hồ chạy trốn biết rõ rạng này không phải biện pháp cóp cái kia thanh bảo thanh niên tựa hồ cũng không nghĩ tới cóc sẽ theo trong hồ nước trực tiếp n ả y ra mặt lộ vẻ kinh ngạc lao mi lộc nói qua bắt giặc trước bắt vua cái kia thanh quang là từ nam tử áo bảo xanh không chế đã không cách nào ngăn cản vậy liền công kích người điều khiển chuẩn không có sai nhảy vọt đến giữa không trung cóc hít sâu một hơi mở ra nó cái kia hết u y bùn đại khẩu mánh liệt liệt diễm trực tiếp theo trong m i ệ n g phun ra ngoài mắt thấy nam tử áo bảo xanh liền muốn muốn tránh cũng không được tốt lửa tốt lửa thích hợp lợi đan nam tử áo bảo xanh nhìn trước mắt đánh tới diễm không những không sợ ngược lại còn mặt lộ vẻ vui mừng chỉ thấy tay h áo trái vung lên nháy mắt đem cái k i a quần c u ộ n liệt diễm nháy mắt đánh tan giữa không trung cóc trận mắt hốc mồm nó lửa này có thể đem hòn đá kia đều hỏa táng lại bị hắn phất phất tay liền đánh tan cái này khiến cóc có chút không thể nào tiếp thu được thanh bảo thanh niên trên mặt ý cười nhìn xem cóc đưa tay chỉ cóc dưới thân chỉ thấy lúc này cái k i a đạo thanh quang đã theo trong hồ vạch nước mà đuổi theo ra nhắm thẳng vào nhảy ở giữa không trung không cách nào động đậy cóc cóc quá sợ hãi vừa mới một cách kia vốn là đập nồi dìm thuyền công kích hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia thanh quang cách mình càng ngày càng gần phốc phốc một tiếng thanh quang trực tiếp xuyên thấu cóc thân thể đem cóc đính tại bên bờ một viên trên tây liễu cóc tại chỗ đã hôn mê thanh bảo thanh niên mặt lộ vẻ vui mừng bước nhanh đến phía trước đem một viên thuốc nhét vào cóc trong miệng từ bên hông lấy ra một cái lớn chừng bàn tay màu vàng đậm cái túi trực tiếp đem cái tia to lớn cóc hút vào cái tia lớn chừng bàn tay trong túi não chúc mừng hàn tiên sư chẳng yêu chứ ma tạ o phúc một phương một bên trương thịnh cũng đuổi bước lên phía trước chúc mừng t h ừ hiện tại chúc mừng còn quá sớm thanh bảo thanh niên đem con linh thú này túi thu hồi đến bên hông sắc mặt có chút, trọng tới. Trương thịnh thần sắc có chút mê mang còn chưa chờ hắn mở miệng hỏi thăm đột nhiên cảm thấy một trận âm phong thổi qua một thân nổi r a gà đ ỗ n g nhiên dựng đứng lên nhìn trước mắt mặt sắc mặt ngưng trọng tiên nhân hắn nhìn xem bốn phía cẩn thận quan sát nguyên bản mặt trời t r ó i trang trên không ngày nắng chẳng biết lúc nào đã triệt để âm trầm xuống từng đợt â m phong theo bốn phương tám hướng thổi tới từng đợt quạ tiếng kêu tại không trung tiếng vọng trong không khí xuất hiện một loại mùi vị k h á c t h ư ờ n g một c ỗ lệnh người buồn nôn thi sú đ ỗ n g nhiên chui vào trương thịnh trong lỗ mũi thi sú bên trong tựa hồ còn hôn tạp cái này một tia mê người hương khí trương thịnh thân thể khống chế không nổi run lên một c ố không hiểu cảm giác đèn nén của tới trương thịnh theo bản năng hướng phía cái kia hàn tiên sư tới gần mấy bước hát mô mô bạch mô mô ta có một cái tốt mô mô hát mô mô bạch mô mô ta có một cái tốt mô mô non nớt giọng trẻ con theo bốn phương tám hướng chuyển đến tại này quỷ dị bầu không khí bên trong lộ ra càng làm người ta sợ hãi trương thịnh kia đã bị dọa đến co cắp ngã xuống đất ông thật chặt ở bên người hàn tiên sư đùi không dám chút nào bông tay dưới hông cũng ớt một mảng lớn một cỗ mùi khai theo dưới thân chuyển đến bỗng nhiên trương thịnh hồi tưởng lại tại n h ữ n dương thành bên trong lưu truyền rất rộng theo nhỏ nghe đến lớn cố sự, bạch trong truyền thuyết hát p h o n g lĩnh bên ngoài có một yêu quái tên là bạch cốt mố mỗ nàng tại đêm khuya ẩn hiện thích đem người ra rút ra làm thành quần áo một đầu màu đen cố kiệu như là một trận gió đồng dạng m a n h xuất hiện ở nước hồ lên cố kiệu trước nổi lơ lửng hai đạo âm hồn t r u n g quanh trong bụi cỏ cũng tư tư rung động từng cái dáng vẻ khác nhau yêu quái con mắt buộc lên hồng quan g hiện thân có cái kia dữ tợn như xe ngựa thật lớn đại sơ n trừ khỏe miệng hai viên răng hàm như là hai thành công thành truy còn có to lớn mang xả mọc đầy bụi gai còn nhím hai tay như truy viên hầu v v v hai người không ngờ đã bị đám kia yêu t r ô bao vây trương thịnh chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy yêu quái vậy mà trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh không ai dám tại tám trăm dặm hát phong lĩnh dương ai một tiếng rít theo trong xe ngựa chuyển đến lưu lại quóc thả ngươi rời đi ngươi nghĩ đến đám các ngươi đối phó ta h ẳ n đ ị c h thanh bảo thanh niên mặt lộ khinh thường hát phong yêu vương yêu đàn kỳ theo ước định không thể ra tay với ta chỉ bằng ngươi một cái hóa hình kỳ bạch c ố t yêu cùng một đám đạo hạnh không đủ trăm năm tiểu yêu nếu như tăng thêm chúng ta đây lần lượt từng thân ảnh từ trên bầu trời hiện thần đều là hát phong yêu vương thủ hạ hóa hình kỳ yêu quái lúc này vậy mà đồng loạt xuất hiện ở nơi này lại là ở đâu ra thằng hề thanh bảo thanh niên n ế t miệng lên dếu cởi nói ngươi chỉ là một nhân loại cũng bất quá là chúc cơ kỳ cùng chúng ta tu vi tương đương sao dám lớn lối như vậy chúng yêu bên trong một tên tóc vàng đại hán cả giận nói hàn lịch đem đầu chậm rãi ngọn nguồn xuống dưới bóng ma che khuất k h u ô n mặt của hắn thân thể kịch liệt lay động quỷ dị tùy tiện tiếng cười không ngừng theo trên thân phát ra giống như là k h ô n g chế không nổi hưng phấn b ậ y yêu nhìn thấy cái này cảnh tượng đều cảm thấy một trận tim đập nhanh ít cùng hắn nói nhảm người này tại ta hát phong lĩnh tùy ý tàn sát mấy ngày hôm nay chúng ta dùng thịt của hắn mở ra t h i ệ c ăn mừng tóc vàng đại hàn quát nói xong liền hướng phía hàn lịch vị trí sông tới còn lại yêu quái nao h nao h đi theo sông tới trong lúc nhất thời bầy yêu đồng loạt phóng tới hàn lịch vị trí chỗ ở quần ma l n vũ phản phất sau một khắc hàn lịch liền đem hóa thành một đống mảnh vỡ ha ha ha ha ha ha ha ba ha mươi ha sáu ha chuôi màu xanh tiểu kiếm theo hàn lịch bên người hiện hiện mà h à h n lịch cũng đem đầu dơ lên mặt lộ dữ tợn đã như vậy cái kêu ta hôm nay liền đồ cái này hát phóng lĩnh ta đâu kiếm môn hàn lịch chắc chắn dương danh thiên h ạ hai mươi đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đ từ một tác đại thần v ề đồng nhân bộ kem mận chuyển sang thể loại ngự thú y ư u t á c đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của ngự thú y ư u thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú h a y ghé đọc và cảm nhận c h u y ệ n đại en đã en t r ư ơ n g năm đầu kiếm môn từ khi bị cái kia tu sĩ nhân tộc bắt lấy cóc đã không biết bị vây ở cái kia đen nhánh không gian thu hẹp bên trong thời gian dài bao lâu có lẽ là có tầm một tháng cái kia tu sĩ nhân tộc đút cho cóc đan dược cũng bị cóc rất nhanh luyện hóa khoan hay nói cái kia đan dược còn rất hữu dụng đầu lưỡi cũng mọc ra vết thương trên người cũng cơ bản khỏi hẳn duy nhất không địa phương tốt liền là mình vô luận như thế nào cũng không tránh thoát cái này linh thú đại trói buộc đáng sợ hơn chính là c ố c rõ ràng cảm giác được trong cơ thể của mình bị cái kia tu sĩ nhân tộc gieo một cỗ dị trúng pháp lực phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ở trong cơ thể mình nổ tung tại linh thú bên trong c ố c không cảm giác được ngoại giới hết thảy không cảm giác được thời gian trôi qua cho dù trong lòng tràn đầy đối tương lai không biết cùng sợ hãi cũng không có biện pháp nào cóp chỉ có hai mươi năm đạo hạnh còn không thể tích cốc bị vây ở con linh thú này trong túi nhiều ngày cóp lúc này bụng đói cây vang nó nhu cầu cấp bách đồ ăn ngay tại cóc cho là mình muốn bị tươi sống chết đói tại cái này nhỏ hẹp h ắ t cám không gian bên trong lúc linh thú đại bị người mở ra một trận cảm giác hôn mê qua đi cóc xuất hiện tại một cái bạch ngọc đúc thành đại điện bên trong ngắm nhìn một phía trước mắt liền là một lò lượt đan cái tia đan lô cổ phát nặng nghề ước chừng có cối say lớn như vậy đen nhánh mặt ngoài khắc đầy hoa văn dưới đáy có ba cái chân chống đỡ lấy lô trên đ u ổ i còn có khắc p h ù điêu một thiếu nữ chính tựa ở đan lô bên cạnh một mặt cười tủng tìm nhìn xem cóc thiếu nữ thân mang màu trắng cung trắng váy da trắng như ngọc trên đầu tóc dài đen nh có hiếp hiếp mắt nhưng trong lòng đàng suy nghĩ muốn không nên công kích trước mắt thiếu nữ này này thiếu nữ là tu sĩ nhân tộc không thể nghi ngờ chỉ là tu vi có lẽ không cao có không hiểu rõ nhân tộc tu vi là thế nào luận cao thấp dù sao theo trên thân tản mát ra pháp lực đến trước mắt thiếu nữ này kém xa cái k i a thanh bảo thanh niên lão mi lộc nói qua bày mưu rồi hành động hiện tại mình không làm rõ ràng được người ở phương nào cái k i a nam tử áo b à o xanh ở trong cơ thể mình lưu lại một cố dị t r ù n g pháp lực còn ẩn ẩn có thể cảm giác được vẫn là trước quan sát xuống rồi nói sau sư phụ còn nói ngươi rất hung thiếu nữ một mặt hiếu kỳ đánh giá có không có chút nào hung nhà nhìn qua ngơ ngác liền gọi n g ư ờ i ngốc đầu tốt cóc s á c mặt biến đổi hát phong lĩnh bên trong cũng có cái gọi ngốc đầu kia là cái ngu nhất yêu quái cóc trước kia cũng không ít khi dễ nó hiện tại l u ô n vì chính mình thành ngốc đầu sao sư phụ thụ thương bế quan để ta đem ngươi đưa đến con linh thú này trong vườn ngốc đầu thiếu nữ vòng quanh cóc quan sát một vòng ngừng nguyên lai yêu quái liền dài cái dạng này à không có chút nào đáng sợ nha cóc trong lòng k i n h thường nếu không phải để ý cái k i a thanh bảo thanh niên cóc đã sớm một ngụm đem trước mắt thiếu nữ này vớt hắn chưa từng ăn qua thịt người bởi vì lao mi lộc nói người có linh thể nội ngũ vị t r ầ n ăn xấu đ ạ hạnh nhưng đại sơn chư cũng đã nói ăn tu sĩ thịt không chỉ có không xấu đạo hạnh còn có thể tăng thêm đạo hạnh nếu như có thể mà nói cóc cũng không để ý nếm thử tu sĩ này thịt nhìn xem thiếu nữ lộ r a trắng non tay trắng cóc theo bản năng nuốt một ngụm nước b ọ t ngươi có phải hay không nói bụng thiếu nữ tựa hồ phát hiện cóc nuốt nước miếng ta cái này có tích cốc đàn người muốn ăn a cóc liền vội vàng gật đầu tích cốc đan mặc dù không bằng ăn thịt tới ngon nhưng ít ra có thể nhét đầy cái bao tử trước k i a mộ mộ cũng cho hắn hưởng qua một hạt thấy cóc gật đầu thiếu nữ từ trong ngực móc ra một màu trắng bình xứ từ bên trong đổ ra một hạt màu vàng đậm đâm đang có một ngụm đ e m đan d ư ợ g nước vào vừa mới cảm giác đói bụng nháy mắt biến mất lập tức liền dùng một loại khát vọng ánh mắt nhìn về phía cái tiêu màu trắng bình xứ sư phụ nói một lần chỉ có thể ăn một viên thiếu nữ rụt rụt thân thể hai tay gắt gao bắt lấy bình nhỏ ăn nhiều sẽ cho ăn bệ bụng có có thể không c ố được nhiều như vậy há to miệng rộng cự lưới từ trong miệng nhanh chóng bắn mà ra trực tiếp c u ố n lên cái tiêu màu trắng bình xứ liền bình trực tiếp n u ố t xuống đây hết thể đều chẳng qua tại một g i â y ở giữa phát sinh thiếu nữ còn chưa kịp phản ứng tới màu trắng bình xứ đã bị cóp nước vào ai nha xấu nấp đầu ngươi sẽ cho ăn bệ bụng thiếu nữ một bên nói một bên chạy đến cóc phía sau giơ lên tay nhỏ liền hướng phía cóc phía sau dùng sức vỗ tới nhanh p h ơ n ra nhanh p h ơ n ra đập n ử a này g cũng không thấy cóc có cái gì không tốt phản ứng thiếu nữ cái này mới dừng lại đập một mặt kinh ngạc nói ngóc đầu ngươi không có việc gì cóc h ờ hưng phủi nàng liếc mắt trong lòng có chút khinh thường mình trong bụng thế nhưng là có một phen đặc biệt thiên đ i ệ m trong bụng của nó có một chỗ không gian một mực bị nó dùng để chứa đựng đồ vật vừa mới đoạt lấy cái tia bình tích cốc đan cũng là sợ về sau chịu đói trước sớm tồn vào trong bụng đây cũng là cóc một hạng bản mệnh thần thông đi cóc ngươi không nghe lời thiếu n từ bên hông túi chữ vật móc ra một cây b à i sư phụ nói không nghe lời liền để ta trừng phạt ngươi cóc nhìn xem cái kia tấm bảng gỗ trong lòng có một loại dự cảm bất tường hiện hiện trực tiếp lẹ lưới liền muốn đoạt tới còn chưa chờ cóc đem đầu lưới r u ộ i ra thiếu nữ đã đem pháp lực rót vào cái kia tấm bảng gỗ bên trong cái kia dị t r ù n g linh lực nháy mắt tại cóc thể nội phát tác một cố toàn tâm kịch liệt đau nhức trực tiếp c à n quét cóc toàn thân đau cóc đầy đất động viên l à n tới quả thực là sống không bằng chết thiếu nữ thấy cóc thống khổ như vậy cũng là ngừng động tác trong tay trên mặt xin lỗi nói cóc ngươi đừng c h ta ta đến nghe sư phụ lời nói lúc này c ó c nửa chết nửa sống yếu ớt có c ắ c ngã trên mặt đất nhìn xem thiếu nữ trong tay tấm bảng gỗ mặt mũi tràn đầy sợ hãi thật xin lỗi ngóc đầu thiếu nữ thấy c ó c bộ dáng này phi thường ấ y n ấ y nếu không ta cho ngươi thêm một bình tích c ó c đan ngươi tha thứ ta được không hiện tại c ó c đã bị cái k i a tấm bảng gỗ cấm chế do sợ thiếu nữ nói cái gì cũng không dám vi phạm liên tục gật đầu thiếu nữ thấy c ó c đồng ý trên mặt cũng là khôi phục dáng tươi cười lại từ bên hông cái túi nhỏ bên trong móc ra một màu trắng bình xứ vứt cho cóp cóp một ngụm nước vào lại tích chứ một bình tích tóc đan ta hiện tại đưa ngươi đi linh thú、viên. thiếu nữ có chút không đ g ừ n g nói nàng đối yêu quái mới mẹ cảm giác còn chưa qua ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời ta liền không đem ngươi trang linh thú đại bên trong thế nào không cần lại t i ế n cái kia cái túi tự nhiên là không thể tốt hơn cóc há lại sẽ không đồng ý cứ như vậy cóc đi theo thiếu nữ rời đi chỗ kia bạch ngọc đại điện xuyên qua đại điện bên ngoài thanh thạch đường nhỏ hai người tới một chỗ dòng người dày đặc địa phương từng toà hình thái khác nhau lâu các các các loại ăn mặc nhân loại kiến trúc càng chưa từng gặp qua nhiều như vậy người chẳng lẽ nơi này liền lao mi lộc nói tới chợ c ó c có chút không hiểu nơi này là chúng ta đấu kiếm môn thị trường giao dịch thiếu nữ vừa đi một bên cho sau lưng cóc giải thích các đệ tử nhận nhiệm vụ trao đổi vật phẩm khảo hạch đánh giá đều là ở đây tiến hành nơi này đại bộ phận đều là phạm nhân một chút trong tông môn đám tu tiên giả g i a thuộc phần lớn không có linh căn không cách nào tu luyện chỉ có thể ở đây làm chút làm đệ tử nhóm phục vụ mua bán kakata cũng là một thành viên trong đó thiếu nữ nói lời này lúc giọng nói có chút thất lạc thiếu nữ một phen nói cóc cái hiểu cái không nhưng cũng không dám hỏi nhiều sợ tại bị cái kia tấm bảng gỗ trừng phạt một lần xuyên qua chỗ kia d ò n người dày đặc nơi hai người tới một tòa quảng trường khổng lồ trước thiếu nữ trực tiếp mang theo các hướng quảng trường phía đông đi đến quảng trường phía đông dựng thẳng vài lần t i ể u kỳ mơ hồ vây thành một cái vòng tròn lớn trận vòng tròn lớn trong trận còn khắp lấy đủ loại p h ù văn trận ở giữa nhất còn có cái này một màu trắng n g ọ c đài trên đài ngọc chất đống một chút hiện ra lam quan g tiểu t h c h đầu một đầu đội nón có thân mang thường phục thiếu niên chính vẩy vải nằm tại đồng tia nhỏ trên tảng đá trận địa phương khác cũng vụn vặt l ẻ tẻ đứng mấy người có không nói một lời đứng thẳng trong đó có top năm top ba đang nói những chuyện gì cũng có trực tiếp ngồi xếp bằng nhìn qua giống như đều là đang chờ cái gì cũng có như thiếu nữ đi theo phía sau linh thú yêu quái. chỉ là xem ra ánh mắt đều có chút ngốc trệ kém xa cóc tới thông minh giống như vậy trận quảng trường tổng cộng có bốn cái theo thứ tự là quảng trường phương hướng từng cái trận tình huống bên trong cũng đều cơ bản giống nhau lộ sư huynh thiếu nữ đối cái kia tên tuổi đội nón cỏ、Mày、hề hoài thiếu niên hỏi truyền thống trận pháp lúc nào mở ra thiếu niên nghe vậy một cái xoay người theo trên đài ngọc rơi xuống cười hh tăng thêm n g ư ờ i cùng n g ư ờ i linh thú vừa vặn mười cái có thể truyền thống đến đông phong thiếu nữ nghe vậy hé miệng cười một tiếng lấy ra hai viên hiện ra làm quang tiểu thạch đầu đặt ở trước đó thiếu niên chỗ làm ngọc đài trên mũ dơm thiếu niên cũng đưa cho thiếu nữ hai tấm phụ triện thiếu nữ đem một tấm trong đó dán tại cốc trên thân mình cũng cầm trong tay một chương chờ một lát một lát ta cái này thôi động đại trận thiếu niên lấy ra một màu trắng t i ể u kỳ trong miệng bắt đầu nhắc tới chú nữ thiếu niên niệm động chú nữ thời điểm chung quanh mấy người cũng nhao n h a u cùng thiếu nữ chào hỏi thiếu nữ cũng nhao n h a u đáp lại theo cái k i a trong miệng vài người có biết được nguyên lai、like、thiếu nữ này tên là m ộ c linh nhi sư phụ của nàng tên là hàn địch chính là đem cóp trộp tới tên tia thanh bảo thanh niên nghe nói hàn sư thúc một người rết cái tia hắt phong lính máu chạy thành sông nghe được chúng ta là nhiệt huyết dân hận không thể giống hàn sư thúc đồng dạng một người r ế t tới cái kia yêu núi một tên nguyên bản đang ngồi hồng bảo nam tử có chút hưng phấn hướng phía một linh nhi hỏi một linh nhi cũng mặt lộ vẻ tự hào chỉ chỉ có nói nóc đầu liền là sư phụ theo cái kia hát phong lĩnh bên trong mang về mấy người nghe vậy đều là đưa ánh mắt về phía cóc mặt lộ vẻ kinh ngạc cóc lại trong lòng có chút lo lắng mình bị tên kia bắt bỏ vào linh thú đại bên trong liền đối chuyện bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả cái này hát phong lĩnh chẳng lẽ lại đúng như bọn hắn nói bị tên kia cho một người đồ hát phong yêu vương đâu cóc trong lòng không khỏi có chút bận tâm mộ mộ bọn hắn, đặc biệt là chỉ là cái đạo hạnh không đủ mười năm âm hồn thật muốn đụng tới cái kia nam tử áo bào xanh chẳng phải là thập tử vô sinh nay yêu chẳng lẽ lại liền là cái kia có cái này thiên yêu huyết mạch hỏa t h i ể m thử một nam tử trung niên nhìn xem cốc hỏi ta nghe sư phụ ta nói cái này hỏa t h i ể m thử tốt khống hỏa nó yêu ngọn lửa có thể tự do khống chế hỏa hậu thích hợp nhất lượt đan một linh nhi vừa mới chuẩn bị nói cái gì mũ dơm thiếu niên đường hành vân thanh âm liền đánh gãy bọn hắn nói chuyện đại trận muốn phát động để ổn định thân hình nương theo lấy trên đại trận các loại phủ văn h i lên trên đại ngọc những cái kia hiện ra làm quang ti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 đồng dạng là thanh thạch chỗ xây thành quảng trường hoàn cảnh chung quanh lại đã có khác biệt cực lớn quảng trường bốn phía dọc theo bốn đầu thanh thạch đại lộ đại lộ chung quanh hiện đầy rừng tây hướng bốn phía nhìn lại rất dễ dàng cũng có thể thấy được nơi này ở vào bên trong dây núi một linh nhi cùng chung quanh đồng môn từng cái bãi biệt về sau dẫn có hướng phía trong đó một con đường đi đến một người một yêu c ứ như vậy thuận đầu kia thanh thạch đại lộ đi lại một canh giờ rốt cục đi tới một tòa cổ phát trước cổng chính lớn trước cửa đứng đấy hai tên thân mang hắc bảo thủ vệ bãi kiến chấp pháp đường hai vị sư minh một linh nhi hướng phía hai người cúi đầu đồng thời lấy ra một thân phận tấm bảng gỗ đưa cho hai tên thủ vệ. gia sư hàm đ ị c h trước đó vài ngày bắt chỉ hỏa t h i ể m thử hôm nay đặc địa đưa tới linh thú viên đ ộ hóa trong đó một béo chút thủ vệ tiếp nhận tấm bảng gỗ sau gật đầu mở miệng cười nói hàn sư thuốc chính là chúng ta mẫu mực sư mội cũng khí chất phi phạm không giống thường nhân sư huynh quá khen một linh nhi lượn quanh cái b ù thêm có chút xấu hổ h ừ có thứ tự thuốc ngựa hàng người một tên khác gầy chút thủ vệ thì sắc mặt có chút bất tiện lưu lại này yêu c ầ m chế mau mau rời đi trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ béo thủ vệ cùng gầy thủ vệ quan hệ tựa hồ có chút không tốt một linh nhi cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng đem trước t ô i động có thể nội lệnh bài lưu lại liền quay người chuẩn bị rời đi lúc rời đi một linh nhi mắt nhìn bên chân có chút đờ đ ẫ n cóc trên mặt xin lỗi nói ngốc đầu a ngốc đầu lúc đầu sư phụ là muốn trước hết để cho ngươi giúp á n l u y ệ n đan nhưng ngươi đạo hành quá thấp sư phụ lại bản thân bị trọng thương chỉ có thể trước tiên đem ngươi đưa tới trong môn linh thú viên độ hóa ngươi giã tính lại nói năm năm sau ta lại đến nhận ngươi nói xong nàng liền quay người rời đi chỉ để lại vẻ mặt vô cùng nghi hoa cóc cái gì là độ hóa lão mi lộc ngược lại là đề cập qua độ hóa cái này một từ tựa như là cái gì đầu chọc sẽ luôn nói cái này những tu sĩ này độ hóa là có ý gì mặc gầy hai tên thủ vệ thấy một linh nhi đi liền nhìn nhau chừng một cái hai người cùng một chỗ đưa bàn tay đặt tại cái kim màu đỏ thám cổ phát trước cổng chính theo một trận chi chi nha nha thanh âm cửa chính từ từ mở ra trong cửa lớn xuất hiện một đoàn lõe linh quang vòng xoáy nhìn q u ố c một trận t i m đập nhanh thất thần làm gì còn không mau đi vào gầy thủ vệ dương lên trong tay tấm bảng gỗ có chút táo bạo chẳng lẽ lại muốn ta thôi động cấm chế q u ố c nghe xong cắn răng một cái trực tiếp liền hướng phía linh quang vòng xoáy n h y vào cổng hai tên thủ vệ thấy thế đem tay chậm rãi theo cửa chính lên rời lúc này đem tiểu yêu này đưa vào đi hàn béo thủ vệ một mặt không hiểu đây chính là h ỏ a t h i ể m thự à ở bên ngoài thế nhưng là chí ít giá trị năm trăm linh thạch g â y thủ vệ ánh mắt nhắm lại nói h ừ hàn lịch đắc tội chấp pháp đường lưu t r ư ở n g lão nếu là hắn không nhanh chóng đưa vào đi đến lúc đó hắn bản thân bị trọng thương chỉ sợ cũng là sợ lưu t r ư ở n g lão bởi vì môn quy tìm hắn để gây sự chuyện khi nào béo thủ vệ kinh hãi khó trách ngươi vừa mới đối với hắn đồ đệ thái độ kém như vậy ta còn không phải sợ ngươi t r ọ c phiến phức trông thấy cái đẹp mắt liền không rời nổi bước chân gầy tu sĩ trên mặt k i n h thường may mắn mà có ngươi còn tốt không có cùng cái kia sư mọi dính liễu quan có chút may mà nói nếu như bị lưu trưởng lao ghi nhớ vậy nhưng liền p h i ệ n thái o bất quá nghĩ nghĩ vẫn còn có chút đáng tiếc đây chính là một đầu hỏa thiềm thử a qua một thời gian ngắn có phê đệ tử liền muốn mải kiếm quái đáng tiếc béo thủ vệ trên mặt đau lòng nói gây thủ vệ nghe vậy lạnh hư một tiếng dù sao mải kiếm chết mất linh thú chủ nhân đều sẽ có được đền bù cái kia hàn nghịch lại không tổn thất cái gì h ỏ a thiềm thử có tiền mà không m ử có tiền mà không mua được ga béo thủ vệ vẫn là đau lòng nâng đỡ đầu phản phất muốn chết mất chính là hắn linh thú Cóc bước lực cảm giác trực vừa vào vòng kia ngay sau xanh bên tới tới, đoàn xoáy trong trong thảo đuổi đánh đó linh liền trận hôn hiện mảnh nguyên, tiếp xuất mê một một rất cỏ do à i cóc như vậy t lớn thân thể cũng thể cái kia cỏ bị kia xét a n lên. h cho phụ Do x b ố n phía khắp nơi trên đất cỏ xanh che khuất cóc ánh mắt ra sức nhảy dựng lên thoáng xa xa có thể nhìn thấy còn có một mảnh vùng núi cùng sơn lâm Đây là địa phương nào? Vì sao đem mình đưa tới đây? này là làm lên nào? sao sao ra phương mình nghĩ không thông. Không nghĩ ra chỉ có thể trước thăm dò lên khối này không biết chỗ trước giống cũng Vì tới biết tới. Cóc cóc có dò một đường xuyên qua cái k i a lít nha lít nhít cỏ xanh rất nhanh nó liền tại một chỗ bên dòng suối nhỏ lên gặp được một đầu đồng loại một chỉ có ba mươi năm đạo hạnh dê yêu cái k i a dê yêu không người tại g ặ m ăn một loại cóc chưa từng thấy qua quả màu đen trình viên hình phi thường to lớn s o cóc thân thể còn muốn lớn hơn một chút theo cái k i a dê dừng g ặ m ăn quả lưu lại nước cóc có thể rõ ràng cảm nhận được cái k i a quả bên trong lận chứa một loại phi thường t i n h khiết linh lực có trợ giút tăng trưởng tu vi cóc rất muốn đem cái k i a dê yêu đổi đi chiếm lấy cái k i a quả nhưng việc cấp bách hẳn là làm rõ ràng nơi này là địa phương nào giật đô sự tỉnh có thể sau đó lại nói cóc đem cướp đoạt tạm thời thận trọng tới gần con kia dê yêu. m i n ớ cóc bước, năm bước. Ba bước. Cốc đã x u ấ tại hiện t cái, cái kia dê yêu thân bên cạnh khoát ô n g đủ bước tay náo thử gây nên lực chú ý của nó dê yêu vẫn là bộ kia như không có người bên ngoài dáng vẻ cóc lại tại cái kia dê yêu thân bên cạnh trên nhảy dưới tránh một hồi lâu kết quả dê yêu vẫn là cũng không ngẩng đầu lên gặp ăn cái kia quả cái này khiến c ố c có chút tức giận lần thứ nhất như thế bị yêu coi nhẹ cái này khiến c ố c muốn ra tay giáo hấn một chút cái này chỉ không biết trời cao đất rộng dê yêu vừa đem lưới d à i d ố i ra chuẩn bị quật cái tia dê yêu c ố c liền đổi u tới một trận tim đập nhanh thể nội đoàn kia cấm chế một bộ ngao ngoe muốn động dáng vẻ cái này khiến c ố c chỉ có thể trước dừng lại chẳng lẽ nói trong này không thể công kích lẫn nhau nếu không liền sẽ phát động cấm chế trên người c ố c không khỏi hoài nghi nói trên mặt có chút âm trầm cóc có thử trực tiếp theo dê yêu trong miệng đoạt lấy cái kết quả kết quả cấm chế lại là một trận sao động dọa đến cóc tranh thủ thời gian ngừng lại không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. nửa ngày cầm cái này jeo không có cách nào c ó c chỉ có thể đem cái này jeo quy kết làm yêu quái bên trong đ ồ đần như là cái kia hát phong lĩnh bên trong ngốc đầu có lẽ nó ăn xong cái kia quả liền sẽ phản ứng ta cóc suy đoán nói thế là dứt khoát nằm sấp tại nguyên chỗ chờ không có qua một lát cái kia jeo cũng đã đem quả toàn bộ ăn xong run run người lên kể cận mạnh vụn chậm rãi thật đứng dậy đến một đôi lão dương mắt trống rông không ánh sáng vẫn là đ ố i cóc không quan tâm ngơ ngác hướng về một phương hướng đi đến cái này mới là thật n g c đầu tất ta cóc nhịn không được quan thầm quyết định trước đi theo cái này jeo nhìn xem đi theo jeo một đường xuyên qua bãi đi tới trước đó c ó c từng nhìn đã gặp trong rừng cây trên đường đi đụng phải không ít nằm dạp trên mặt đất gặm ăn yêu quái c ó c đều ý đồ tiến lên giao lưu làm sao đều một cái bộ dáng đều như là cái này dê yêu đồng dạng si ngốc ngốc đốc c ó c bắt bọn hắn không có cách chỉ có thể trước đi theo dê yêu nhìn xem đi đến cây k i a bên rừng lên c ó c mới nhìn rõ ràng những ngày cây chậm nhìn cùng phía ngoài cây không có gì khác biệt khác biệt duy nhất chính là những cái k i a cao lớn trên cây đều kết đ ầ y trước đó dê yêu chỗ gặm ăn màu đen quả mà các loại khác nhau yêu quái thì ghé vào từng khoả dưới cây gặm ăn cái kêu màu đen quả trong đó chỉ riêng chín mươi năm đạo hạ trước mắt cái này cảnh tượng thế nhưng là sợ choáng v ă n g ó c một loại dự cảm bất t ư ở n g theo trong lòng dâng lên chẳng lẽ nói đây chính là những cái kia nhân loại trong miệng độ hóa đem bọn hắn yêu quái đều biến thành bộ này ngu dại bộ dáng biến trở về chỉ có một thân pháp lực xuất sinh một cố ý lạnh theo g ó c trong lòng dâng lên hắn lần này là thật đang sợ hãi bị thanh bảo thanh niên bắt lấy nó không sợ bị r e o xuống cấm chế trở thành tu sĩ linh thú nó cũng chưa chắc có bao n h i ê u sợ hãi nhưng loại này xóa đi yêu quái trí tuệ thủ đoạn là chân chính để cóc cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có loại thủ đoạn này mới là thật đáng sợ tàn nhẫn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 mời đọc đông ly trần kiếp diện t r ư ơ n g bảy dưới cây đậu ngay tại c ố c suy tư thời điểm một đạo thanh â m yếu ớt chuyển vào c ố c não hải tối nay giờ tí trong rừng hốc cây đạo thanh â m này xuất hiện phi thường đột nhiên c ố c kinh hãi ngắm nhìn một phía những cái kia đ ỡ đẫn yêu quái như cũ tại g ặ m ăn cái kia chưa nổi tiếng quả không có bất kỳ cái gì dị thường đ ừ n g khắp nơi nhìn loạn chớ ăn cái kia quả hết thể đợi buổi tối lại nói lại một thanh â m như là trực tiếp dóp vào cóc trong đầu đồng rạng tại trong đầu văng lên giọng nói có chút gấp rút tựa hồ là đang sợ hãi lấy cái gì có ánh mắt nhắm lại rơi vào chầm tư loại này trực tiếp đem thanh â m rót vào não hải thủ đoạn có chút giống lao mi lộc trước đó để cập tới truyền âm c h i thuật nhưng này thuật hạn chế liền là không thể khoảng cách thả thuật giả quá xa đây cũng chính là nói nói chuyện cùng chính mình người ngay tại bọn này đờ đẫn chúng yêu bên trong nó vì cái gì không trực tiếp cùng mình giao lưu ngược lại lén lút đây này còn để cho mình không cần l o nhìn là đang sợ cái gì sao cóc trong lòng tràn ngập nghi vấn đờ đẫn yêu quái thanh âm thần bí nơi này hết thệ đều có vẻ hơi q u ỷ dị suy nghĩ nửa ngày cóc vẫn là quyết định tin tưởng âm thanh kia tối nay giờ tý lại đi tìm cây kia động tìm tòi hư thực dù sao mình hiện tại trừ tin tưởng âm thanh kia bên ngoài cũng không có lựa chọn khác cóc dứt khoát tại chỗ nằm xuống tu luyện dù sao nơi này linh khí cũng tương đối sung túc một bên tu luyện vừa quan sát những n à y ngốc yêu quái động tĩnh cũng là lựa chọn tốt từ khi bị cái kia thanh bảo thanh niên bắt lại tới đây một đường thân bất do kỳ về sau cóc nội tâm khát vọng đối với lực lượng liền càng thêm m á h liệt loại kia bị người nhẹ nhõm đánh bại ném vào trong túi cảm thụ thật không tốt trước kia cóc tu luyện đều là ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới có đ a n dược liền nhiều tu luyện biết nếu không phải lão mi lộc nói đi càng sâu yêu quái sống thời gian càng dài nó mới lười đi tu l vừa cảm thụ những cái kia yêu quái động t í n h có phát hiện có chút yêu quái ăn xong cái k i a quả sau liền lập tức nguyên bắt đầu tu luyện tu luyện một hồi lại đi ăn viên quả có chút yêu quái thì là liên tiếp ăn được mấy viên quả sau lại đi tu luyện thời gian tu luyện cũng lâu một chút loại này yêu quái phổ biến đều là năm mươi năm đạo hạnh trở lên trừ cái đó ra lại không gặp những cái k i a yêu quái làm những gì chuyện khác chẳng lẽ lại cái k i a quả có trợ giúp tu luyện cảm thụ được yêu quái kia chỗ gặm ăn quả tản ra linh khí có, có chút ý động cái quả này giống như thật sự có trợ giúp tu luyện có muốn ăn hay không lên một viên nếm thử vừa có ý nghĩ này trước đó chẳng lẽ thanh â m lời nói phản phất lại một lần tại vang lên bên hai nó để c ố c chờ ăn c ố c có chút tình thế khó xử cuối cùng vẫn quyết định trước không ăn cái quả này n h ì n một chút đợi buổi tối thấy cái kia yêu hiểu rõ tình huống nơi này lại nói trước mắt loại tình huống này để c ố c hồi tưởng lại từng tại hát phong lĩnh thời điểm chuyện mình cũng là bởi vì tham ăn ăn không nên ăn đồ vật cuối cùng bị lao mi lộc cấp cứu trở về cái kia về sau một đoạn thời gian rất dài c ố c cũng không dám l o ạ n ăn cái gì đằng sau một lúc sau việc này cũng liền quên liền lại bắt đầu ỉ vào mình yêu quái cường hãn thể chất hồ ăn biển n é t cho tới bây giờ bị bắt cũng không biết hát phong lĩnh lên chúng yêu thế nào. hẳn là so mình bây giờ tình cảnh rất nhiều đi trước đó nghe cái kia nhân loại tu sĩ nói cái kia hàn lịch một người đồ hát phong lĩnh cái này khiến cóc có chút không dám tin tưởng trong mắt hắn mộ mộ có thể là có vô thượng đại pháp lực lại thêm hát phong yêu vương làm sao cũng sẽ không bị cái kia chỉ là một người tu sĩ cho đồ lắc đầu cóc tự dễu cười một tiếng hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo còn có công phu quan tâm hát phong lĩnh vẫn là thật tốt tu luyện đi c h ầ m xuống tâm tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh rất nhanh sắp trời liền mở đi chung quanh gặm ăn quả tu luyện yêu quái cũng ít đi rất nhiều có không phân biệt được lúc nào là giờ tí nó chỉ biết là lao mi lộc nói qua giống như trời toàn bộ màu đen liền là giờ tí ý thức được chung quanh đã một vùng tăm tối cóc bắt đầu hành động trước đó âm thanh kia ý tứ hẳn là trong rừng cây có cái hốc cây cóc chỉ có thể tại cái này lớn như vậy trong rừng cây từng bước từng bước cây tìm kiếm hốc cây là có không ít nhưng rất nhiều bên trong đều nghĩ lại lấy đủ loại yêu quái cóc thậm chí còn tại một cái bên trong hốc cây tìm được một cái đồng loại cũng là cóc chẳng qua là màu vàng đất cóc đương nhiên cái kia cóc cùng lúc trước đụng phải yêu quái đều như thế phản phất không có linh trí tìm thật lâu cóc đều không có phát hiện âm than cóc h ú t bực bội rồi cóc thậm chí cũng hoài nghi có yêu q u á i đang treo cực nó ngay tại cóc vô kế khả thi thời khắc âm thanh kia lần nữa tại cóc vang lên bên thai ngu xuẩn còn không tìm được đi theo ta lần này thanh âm muốn so ban ngày lớn rất nhiều cóc một cái giật mình bắt đầu ngắm nhìn một phía trong đêm đen không có một hình bóng cóc đều có chút hoài nghi mình có phải là xuất hiện ảo giác đột nhiên một trận nói h nói h theo cóc dưới chân chuyền đến cóc về sau nhảy một cái vô ý thức hướng dưới chân bụi cỏ nhìn lại ở giữa một đầu thường nhân nhỏ lớn chừng ngón cái bọ ngựa chính hướng phía cóc vung vẩy trong tay liêm nào cùng lúc đó âm thanh kia lại một lần tại ngu xuẩn ta tại cái này, đi theo ta. Thanh âm kia, kia bọ ngựa, cái cái ngựa, mình, mình ngựa có chút n táo bạo quay đầu nói tỏ ý cóc đuổi theo cóc trong thời gian ngắn không có chủ ý cũng chỉ có thể đi theo bọ ngựa phía sau cái mông trên đường đi cóc vốn định hỏi chút gì nhưng mỗi lần cóc vừa mở miệng liền bị cái kia bọ ngựa một câu nằm miệng bồi thường đuổi trở về lại thêm theo cái kia bọ ngựa trên người tán phát ra yêu lực đến xem không hề nghi ngờ là có chín mươi năm đạo hạnh lao yêu quái lại thêm khả năng miễn dịch cấm chế công kích mình cái này khiến c ố c cẩn thận từng ly từng tí cũng không dám hỏi lại chỉ có thể đàng hoàng đi theo nó hai người một đường hướng phía rừng cây chỗ sâu tiến lên đi đến một viên thường thường không có gì là đại thúc trước cái kia bọ ngựa đột nhiên ngừng lại c ố c thấy dừng lại cũng dừng bước lại quan sát trước mắt cây đại thụ này cùng trong rừng khác cây cũng không có gì khác nhau trên cây kết đầy trước đó chúng yêu chỗ gằm ăn trái cây duy nhất có khu địa phương khác khả năng liền là dưới cây l ù n cây nồng đ ô n chút chẳng lẽ cái này trong cóc trong lòng hoài nghi nói rất nhanh cái kia bọ ngựa liền mở ra cóc n g h i hoặc nhanh như chóc sông vào cái kia trong b ụ i có không thấy bóng dáng cóc thấy thế cũng là cắn răng một cái trực tiếp đi theo tiến lùng cây quả nhiên có cái hốc cây chỉ là cây kia hang hốc miệng thoáng có chút nhỏ chó ngao lớn nhỏ cóc có thể khó chui vào nhanh lên cái kia bọ ngựa thanh nhâm lại một lần tại cóc trong đầu về văng lên nhìn trước mắt đen như mực cửa hang cóc sát mặt biến đổi còn dùng sức d ậ m chân chen vào vừa mới tiến cái kia cửa hang cóc liền cảm thấy thân thể một trận mất trọng lượng trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống dưới đại khái r ớ tương x đương với một gian lầu các lớn như vậy bất quá không có cái gì trang trí giống như là bị người trực tiếp theo gốc cây đào xuống tới chung quanh mặt tường cùng đỉnh chóp cũng chỉ có ở mức đất đen trong không gian cũng không chỉ có cái kia bọ ngựa một cái yêu quái còn có ba con hình thái khác nhau yêu quái nhìn tròng chọc vào cóc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 cái kia bọ ngựa nhảy lên một cái nhảy đến trên một tảng đá lớn thanh â m lần nữa rót vào cóc trong đầu đừng chậm trễ thời gian trực tiếp hỏi bọn ngựa vừa nói xong cóc liền thao thao bất tuyệt phát hỏi tới đây là đâu các ngươi là ai phía ngoài đám yêu quái vì sao lại là dáng vẻ đó các ngươi đem ta làm tiến đến có mục đích gì ngươi vì cái gì không có cấm chế có thể trực tiếp công kích ta dê ban ngày vì cái gì không để ý tới ta cái kia trâu lớn như vậy làm sao chui vào các ngươi nhìn ta ngừng ngừng, ngừng. còn chưa chờ cóc nói xong cái kia bọ ngựa liền vung vẩy liêm đao đánh gãy cóc đặt câu hỏi từng bước từng bước tới b õ ngựa giọng nói vẫn là như vậy táo bạo đầu tiên nơi này là đ ầ u kiếm môn bên trong một chỗ tên là linh thú viên địa phương đ ầ u kiếm môn đệ tử bắt tới linh thú theo môn q u y đều muốn ở đây nuôi nhốt năm năm mà linh thú liền là chỉ bên ngoài những này bị bắt lại yêu quái b õ ngựa giọng nói có chút phức tạp hạt vương lớn ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ hận ý về phần tại sao muốn đem chúng ta nuôi nhốt cùng đây tự nhiên nơi đây hoàn cảnh cùng bên ngoài trên cây kết quả có quan hệ có cờ đầu tỏ ý mình cũng cảm thấy cái kia quả có vấn đề che linh quả nhân loại ăn hay chưa cái gì nhưng đối với chúng ta yêu quái đến nói thì là trí mạng độc dược To lớn t r a n g thanh như ở một bên nói bổ sung cái kia quả đối với chúng ta tu luyện sẽ coi trợ rút nhưng đại giới liền là linh trí bị xóa đi một lần nữa biến thành mặc cho người định đoạt xuất sinh miên dương cũng ở một bên tức giận nói ban ngày không để ý tới ngươi là bởi vì những cái kia nhân loại tu sĩ ở phía xa bí mật giám thị chúng ta nếu như phát hiện có cái gì chỗ không đúng ngay lập tức sẽ có người tới điều tra ta cũng chỉ có thể giả ngây giả d ạ i miên dương hướng c ó c giải thích nói đến tại chúng ta là ai ta nhớ ngươi cũng đón được chúng ta giống như ngươi đều là bị nhân loại tu sĩ bắt vào tới yêu quái a đứng trừ lợi chạo cũng chính là bọ ngựa cứu non hướng phía bọ ngựa dương lên chân tiếp tục nói lợi c h ả o là ở đây ra đời cha mẹ của nó là trước kia bị bắt vào tới yêu quái vì lẽ đó trong cơ thể nó không có cơm chế từ nhỏ đã ngốc ở nơi này chúng ta vừa tới thời điểm cũng là nó nói cho chúng ta biết tình huống nơi này đem chúng ta tụ tập cùng một chỗ về phần c h â u lớn như vậy làm sao chui vào đương nhiên là lớn nhỏ như ý thần thông ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết đi cứu non thay thế lợi c h ả o bọ ngựa thao tha o bất tuyệt nói lợi c h ả o bọ ngựa thấy không cần lãng phí miệng lưỡi cũng là tình khí lực không làm nói đem ngươi làm tiến đến mục đích dĩ nhiên chính là xem ở cùng là yêu quái một trận không đành lòng nhìn ngươi biến thành bộ kia x u ấ t sinh bộ dáng biến thành các tu sĩ từ đầu đến đôi u nô lệ c ử u non lúc nói lời này ánh mắt chớp lên đầu cũng hơi cứng ngắc có hơi meo mắt lại hỏi tiếp tại sao phải ăn cái k i a quả như ngươi loại này yêu quái không phải ăn có cũng có thể à. mặc dù trước kia chưa thấy qua c ử u non loại này yêu quái nhưng nghe lão mi lộc nhắc qua loại này yêu quái ăn có cũng là không có vấn đề nó trước đó trên mặt đất cũng thấy không ít ăn có liền có thể sống sót yêu quái không riêng gì cái kết quả nơi này hết thệ cũng không thể ăn Cái chỉ kia nhiều quả là đ ồ vậy các người đem ta gia nhập vào ngọn nguồn là vì cái gì có ánh mắt sắp bén trực tiếp mở miệng nói đừng kéo cái gì xem ở đều là yêu quái phân thượng bên ngoài nhiều như vậy yêu quái đâu m u a thêm một cái các người liền nhiều một phần bại lộ phong hiểm không có nhất định muốn làm như thế các người đến cùng là vì cái gì cứu non trận mắt ố c mồm nói không ra lời tựa hồ không nghĩ tới cái này n g ố c đầu n g ố c nào cóp có thể nghĩ nhiều như vậy thanh nhu cùng tê tê cũng hai mặt nhìn nhau không biết đáp lại như thế nào những n à y sáu bảy mươi năm đạo hạnh lao yêu quái ngay cả một con cóc dạng này hai mươi năm đạo hạnh yêu quái đều không đạt được quả thực có chút mất mặt ngược lại là cái k i a lợi chảo bọ ngựa nâng tay lên lợi chảo táo bạo như s â m nói tốt ngươi cái cóc nhỏ nói thật cho ngươi biết lương thực của chúng ta đã ăn xong ngươi vừa mới tìm đến mau đem ngươi làm thịt kết quả cũng giống như vậy cóc nghe vậy ánh mắt có chút khinh thường ngươi r ằ n không một bộ có cầm dáng vẻ không có sợ hãi Bọ ngay ự giận d tại cái n h tay kia lóe ánh sáng xanh lục liêm đao sắp đụng vào nói cóc thời điểm cái kia thanh như đột nhiên tại chỗ nổ lên sừng trâu đột nhiên biến lớn hướng phía lợi trào liêm đao liền làm một đỉnh trực tiếp là cóc đỡ được một cách này người điên rồi giết nó nó cấm chế trên người một phát tác phía ngoài khống mệnh bài vừa vỡ chúng ta liền trực tiếp bại lộ thanh như ngăn tại cóc trước người nhìn chòng chọc vào bọ ngựa ta cũng chính là dọa một chút nó không nghĩ tới tiểu tử này còn thật thông minh bọ ngựa lắc lắc trên cánh tay liêm lao đem nó biến trở về bình thường lớn nhỏ thanh như thấy bọ ngựa thu hồi thần thông trong lòng lớn thở phào nhẹ nhõm g i a hỏa này nếu là thật khởi s ư ớ n g đi đến nó cũng là ngăn không được sau đó thanh như liền xoay người hướng phía cóc hiền lành nói ra trung thực nói cho ngươi chúng ta liền là thiếu đồ ăn ngươi nếu là nhiều mà nói chúng ta liền lấy vật đ ổ i vật trao đổi tuyệt đối sẽ không hố ngươi thanh như một phen để cóc rơi vào châm tư mình bây giờ xác thực còn có hai bình tích cốc đan chỉ là mình cũng không thấy một trong bình có bao nhiêu khoả mình còn phải lại nơi này ngây ngốc cái năm năm vạn nhất ngay cả mình đều không đủ ăn làm sao bây giờ ta cân nhắc đi một ngày đêm mai cho các người trả lời chắc chắn suy tính một hồi c ó hồi đáp tốt ngươi suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc thanh lưu ý vị thâm trường nhìn cóc liếc mắt chúng ta nơi này chính là có không ít đồ tốt bao quát một chút pháp thuật cũng có thể dạy cho ngươi cóc g đầu tỏ ý tự mình biết quay người liền chuẩn bị rời đi ngày mai đừng quên chứa ăn chút cái k a quả nhớ kỹ giả ngu không cần dẫn tới người giám thị hoài nghi cứu non sau lưng cóc nhắc nhở cóc khoát tay áo tỏ ý mình biết rồi hai chân dùng sức trèo lên một lần trực tiếp nhảy một cái biến theo trên đỉnh hốc cây nhảy ra biến mất tại chúng yêu trong tầm mắt nó thật có ăn thấy c ố c đi cứu non hướng phía vừa mới một đầu đều không nói gì tê tê hỏi tê, tê gật đầu r ộ i ra một cây móng ướt trên người nó tích cốc đan hương vị rất đậm trong bụng không gian bên trong chí ít tổn lấy một trắng khỏa ta thế nhưng là tìm dược sân giáp bản lĩnh giữ nhà liền là làm cái này ta bản mệnh thần thông tuyệt đối sẽ không sai nói như vậy đầy đủ ba người chúng ta dùng đến đi cứu non giọng nói có chút hưng ấ n nói xong nó lại thận trọng mắt nhìn bọ ngựa sợ vừa mới lời này đắc tội bọn ngựa bọn hắn chờ đủ liền có tu sĩ nhận bọn chúng đi ra cái này lợi chạo nhưng không biết muốn ở chỗ này ngây ngốc bao lâu thậm chí có khả năng cả đời đều chỉ có thể tại chỗ này không gian bên trong lần nút lại thêm chín mươi năm đạo hạnh bọ ngựa đã sắp hóa hình đến lúc đó lôi k i ế p vừa đến nếu là bị người tộc người giám thị phát hiện hẳn phải chết không nghi ngờ bọ ngựa thì ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem trên đầu cửa hang hai cánh tay lên liêm đa hung hăng đâm vào nó thân ở trên đá lớn hai cánh tay lên liêm đa hung hăng đâm vào nó thân ở trên đá lớn Tắc đ en, en ngay tại ba yêu không nổ cho biết như thế nào nói thời khắc một đoàn bóng đen lần nữa theo trên đỉnh cửa hang rơi xuống mấy yêu nháy mắt đề phòng gắt gao tiếp cận đoàn kia rơi xuống đất bóng đen đạo hát ảnh kia rơi trên mặt đất lộn một cái mở cái miệng rộng nói đến để ta xem các ngươi có cái gì có thể đổi chính là mới vừa rồi rời đi cóc chúng yêu kiến thức cóc đều bung ô xuống đề phòng lớn thở dài một hơi tại cái này tập hợp cả ngày lo lắng đề phòng sợ bị bên ngoài nhân loại giám thị tu sĩ phát hiện ngươi không phải nói về đi cân nhắc rồi cứu non một mặt kinh ngạc hỏi nhanh như vậy cóc g ậ đầu kỳ thật cóc vừa mới cũng không hề rời đi nó chỉ là ra ngoài phía ngoài trong đùi có kiểm lại một chút mình cái kia hai chiếc bình bên trong có bao nhiêu tích tốc đan c h ọ n vẹn một trăm mười sáu viên nếu như cóc một năm dùng mười hai k h ỏ a năm năm trôi qua cũng liền dùng tới cái sáu mươi k h ỏ a nói cách khác trong đó năm mươi sáu k h ỏ a đều có thể đem ra trao đổi đối với mình vật hữu dụng ta muốn học pháp thuật thần thông cóc trực tiếp mở miệng đem c á c ngươi áp đáy hỏng đồ vật đều lấy ra cái gì gia tăng đạo hạnh loại hình đan dược ta cũng tất cả đều m u ố n không đợi mấy yêu nói chuyện cóc lại tiếp lấy nói bổ sung còn có luyện hóa cấm chế phương pháp theo con linh thú này trong túi chạy ra phương pháp thể nội đoàn kia c ầ m chế như là một viên thiên lôi t ử đồng d ạ n g để c ó khó mà an tâm bao quát về sau đi ra làm sao theo linh thú đại bên trong đào thoát cũng là c ó quan tâm ta cái này có hai đạo pháp thuật lớn nhỏ như ý cùng vác núi rời cảnh ngươi cho bao nhiêu tích cốc đan không đợi cái khác mấy yêu mở miệng cựu non đoạt hỏi trước cóc mặc dù không biết đây là hai đạo cái gì pháp thuật nhưng nghe danh tự liền có chút không tầm thưởng thế là liền dương lên chân trước dội ra một cây mảnh chỉ một viên c ử u non hơi kinh ngạc lớn tiếng kêu lên giá tiền này có chút thấp c ó nháy mắt lên người nó vốn là chuẩn bị báo giá mười cái không nghĩ tới cái này cựu non trực tiếp mở miệm một viên xem ra cái này tích cốc đan trong mắt bọn hắn chân quý trình độ viễn siêu c ố c tưởng tượng thanh niêu thì qua nét mặt của c ố c bên trong tựa hồ nhìn ra cái gì trong lòng thầm mắng c ự u non một tiếng ngu xuẩn vậy liền hai viên c ố c thử thăm dò thành dao cửu non có chút hưng phấn đáp lại nói ngay cả trên người trắng đoán lông tóc đều bởi vì run dày dữ dội mà chóc ra không ít c h ờ một chút một bên thanh niêu mở miệng ngắt lời nói ở đâu ra cái gì lớn nhỏ như ý cùng vác núi rời cảnh loại kia cao cấp thần thông nó làm sao nó sẽ bất quá là cơ sở trong pháp thuật biến hóa thuật cùng không v ậ t thuật một bản cơ sở pháp thuật khẩu quyết bên trong tất cả đều là loại này rác r ờ i pháp thuật ta trực tiếp bán ngươi cả bản khẩu quyết không cần theo nó cái tiên mua thanh như ngươi mắt thấy thanh như đem mình mặt trần cứu non tức giận xanh cả mặt thanh như thì không hề bị lay động một lòng chờ lấy cốc trả lời chắc chắn mặc dù trước đó tê tê nói tiểu tử này trên thân tích cốc đan trí ít một trắng khỏa nhưng vạn nhất sai lầm đâu cứu non chỉ cần tại cái này lại đợi một năm liền có thể rời đi mà thanh như còn được lại nghỉ ngơi trọn vẹn hai năm lại thế nào cũng không thể để cựu non cái thằng này trước được xính n lại thêm vạch trần cựu non nói không chừng còn có thể tranh thủ chút cái này có hào cảm mình vừa mới còn cho nó ngăn cản bọ ngựa công kích t i ể u yêu này quái nói không chừng đã đem mình làm mấy yêu bên trong duy nhất tốt yêu quái làm không cẩn thận sẽ còn đưa lên mấy viên tích cốc đan thanh n h u trong l o n g đáp ý nghĩ đến lúc đầu thanh n h u còn chuẩn bị dựa vào một bản khẩu quyết trực tiếp đ ổ i được trong vòng hai năm tích cốc đan hiện tại cựu non như thế vừa báo giá khiến cho thanh n h u không móc ra điểm áp đáy hỏng đồ vật cũng không được cộng thêm linh nguyên đan mười cái đội ba mươi viên tích cốc đan thanh như tiếp tục nói bổ sung cái này mười cái linh nguyên là nó còn sót lại linh nguyên đan ở bên ngoài ít nhất phải một viên linh thạch một viên mà một bình tích cốc đan giá cả cũng không đến một viên linh thạch thay đổi chỉ là hai mươi bốn viên tích cốc đan quả thực vẫn là để thanh n h u có chút đau lòng cóc không nghĩ tới nhìn qua trung thực thật thà thanh n h u thế mà trực tiếp mở ra cựu non nội tình cũng là quả thực giật n ả y cả mình trong lòng chẳng qua là cảm thấy cái này thanh n h u có chút xấu bụng rất là vô s ỉ mười cái cóc trực tiếp ép giá rét tới ngọn mờn thanh như không nghĩ tới cóc có thể vô xỉ như vậy một đôi mắt trâu trận thật lớn hai đạo khí thô trực tiếp theo cái kia to lớn trâu trong n u i phun ra trước a hai bao gian, bản bọn bốn mệnh động vậy có thể phá vỡ linh cộng nói cho ngươi hai người bọn họ còn được tại cái này nghỉ ngơi bao lâu thời gian, chỉ cần thêm thể phá thú cho họ thời chỉ đại, được vậy vỡ có cái cái. tại t lâu đó một mực không mở miệng tt đột nhiên đối cóc truyền âm nói còn lại ba yêu tự nhiên là phát hiện tt hành vi trên mặt đều có chút bất mãn có nếu là biết hai yêu còn ở nơi này nghỉ ngơi bao lâu thời gian liền có thể tối đại hóa theo hai yêu thân lên ép giá trị tt chiêu này vẫn là độc gác gá thành dao tt cuộc mua bán này tại cốc trong mắt xem ra rất đáng tại chỗ đồng ý xuống tới cái kia thanh như cùng cựu non thấy cốc đáp ứng tt cũng là không cam lòng yếu thế n h o nhao đối cốc truyền âm ta cái này còn có có người có nghe nói qua tại một phen có kẻ mặc cả về sau cóc u ố i cùng đáp ứng trước dùng mười hai viên tích cốc đan cùng thanh lưu đổi cái kia cơ sở pháp thuật bách khoa toàn thư cùng cái kia mười cái linh nguyên đan thanh lưu mặc dù mặt lộ vẻ khó xử nhưng cuối cùng vẫn trước đồng ý xuống tới mà c ứ u non bên kia thực sự là không có lấy ra cái gì đối cóc vật hữu dụng cuối cùng cái t h ằ n g này thế mà đưa ra mượn trước hơn mấy viên về sau ra ngoài trả lại tại chỗ bị cóc bắt bỏ thấy còn lại ba yêu đều cùng cóc cơ bản nói không sai bịt lắm bọ ngựa cũng không nhịn được mở miệng ta dùng linh thạch đổi lấy người thêm ra tới sở hữu tích cốc đan một viên linh thạch một viên linh thạch Linh thạch thứ ạ c h h t này cóc giống như nghe lão mi lộc nhắc qua tại yêu quái cùng tu sĩ bên trong địa vị tương đương với phạm nhân trong mắt hoàng kim giao dịch phương diện sự t ì n h đều muốn dùng đến linh thạch n g ư ờ i không biết linh thạch bọ ngựa g ơ lên chân trước hướng phía còn lại ba yêu chỉ đi bọn chúng vừa tới thời điểm đối vật kia đều là muốn rất l a ở bên ngoài giống như rất hữu dụng bọ ngựa từ nhỏ ngay tại cái này ra không gian bên trong không có từng đi ra ngoài có quan hệ linh thạch ở bên ngoài giá trị cũng chỉ là nghe còn lại yêu quái nói qua mà thôi còn lại ba yêu đều là mặt mò đỏ ửng linh thạch tại dĩ nhiên chân quý nhưng ở chỗ này bí cảnh bên trong vẫn là bảo trụ linh trí của mình trọng yếu nhất bọn chúng vừa tới thời điểm nghe nói bọ ngựa trên tay linh t h ậ t nhiều đều cầm chút đồ tốt cùng bọ ngựa đổi bây giờ suy nghĩ một chút vẫn còn có chút hối hận ở bên trong lại vô dụng ngươi lấy chút hữu dụng cóc khinh thường nói không bằng dạng này bọ ngựa linh cơ khẽ động ngươi đạo hạnh như thế cạn mỗi tháng cho ta một viên tích cốc đan về sau tại ta đây bảo kê ngươi bọ ngựa lời ấy ngược lại để cóc có chút tâm động nhưng nghĩ lại nơi này có thể có cái gì nguy hiểm dựa vào cái gì t ô i công cho cái k i a bọ ngựa tích cốc đan lúc này lắc đầu cự tuyệt bọ ngựa đề nghị tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng tại cái này an toàn bọn g ự a nghiêm nghị cảnh cáo nói không đủ một năm liền là đấu kiếm môn mãi kiếm đại hội đến lúc đó như n g ư â i loại này đạo hạnh tiểu yêu hẳn phải chết không nghi ngờ mãi kiếm đại hội có có chút kinh nghi bất định cái này còn có bao nhiêu mình không rõ ràng sự tỉnh đấu kiếm môn bên trong lúc này mặt ngoài người hiền lành thanh niu mở miệng giải thích căn cứ thanh niu một phen lý do thoái thác có hiểu rõ đến nguyên lai、like、cái này linh thú viên bên trong không riêng gì nuôi nốt môn nhân linh thú còn có một cái khác nặng tác dụng làm đệ tử nhóm n g i kiếm đấu kiếm môn nội môn đệ tử tu vi đến luyện khí năm tầng cũng chính là tương đương với yêu quái năm mươi năm mươi mà m bọ ngựa ở đây chờ đợi hơn một mươi năm được chứng kiến một lần mải kiếm cho bọ ngựa n lưu lại rất sâu ảnh hưởng đến mải kiếm ngày ấy linh thú viên bên trong đám yêu quái cấm chế cũng đều sẽ mở ra một bộ phận yêu quái ở giữa vẫn là không thể công kích lẫn nhau nhưng có thể công kích đến đây mải kiếm đệ tử nếu như đệ tử bị yêu quái chém giết yêu quái kia cũng sẽ không phải chịu trừng phạt phía ngoài tu sĩ cho rằng bên trong yêu quái tất cả đều là không có linh trí không sẽ chủ động công kích đến đây mài kiếm các đệ tử mà là các đệ tử tùy ý lựa chọn yêu quái tiến hành mài kiếm tu vi không có hạn chế toàn bằng tự mình lựa chọn đương nhiên càng mạnh yêu quái mài kiếm hiệu quả càng tốt nếu như các đệ tử ngốc đến mức ngay cả năng lực của mình đều không nhìn rõ s ở lựa chọn không đối phó được yêu quái đó chính là gieo gió gây bão chết cũng xứng đáng đậu kiếm môn sẽ không đổi giữa ngu xuẩn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 Tốt. đến lúc đó ngươi xuất thủ một lần ta cho ngươi một viên tích cốc đan c ố c đề nghị không có khả năng bọ ngựa tức giận dậm chân mãi kiếm trong vòng bảy ngày mỗi ngày cố định số lần hai viên đây là ta danh giới cuối cùng suy tư một phen về sau c ố c cảm thấy dạng này cũng được phản chính tự mình tích cốc đan còn nhiều mà bọn ngựa bên này cũng tự nhiên trong lòng đánh lấy một phen như mà chức ủy từ lần trước mãi kiếm tình huống đến xem những cái kia không biết trời cao đất rộng đám trẻ con đồng dạng đều chọn đạo hạnh cao chút yêu quái dù sao cái này mãi kiếm yêu quái đạo hạnh việc quan hãn sau này uy lực của phi kiếm đương nhiên là càng mạnh càng tốt cho dù có cái tia nhát gan đệ tử lựa chọn đạo hạnh thấp một chút yêu quái cũng sẽ không lựa chọn cóp loại này h ỏ a thiêm thử không khác giá quá lớn h ỏ a thiêm thử tại ngoại giới có tiền mà không mua được mai kiếm hiệu quả còn không tốt đến lúc đó còn được cho cóp chủ nhân đền bù một nửa t ổ n thất thực sự là mua bán lô vốn nhưng những n à y cóp cũng không biết bọ ngựa cũng sẽ không nói cho cóp việc này làm hai yêu đáp ứng thành giao thời điểm lẫn nhau đều cảm thấy mình kiếm lời cóp đương nhiên là cảm thấy hai viên tích cốc đ a n đổi một ngày bảo tiêu mười phần có lời bọ ngựa bên kia thì là cảm thấy căn bản sẽ không có người ra tay với cóp mình được không tích cốc đan cuối cùng cùng mấy người đã định kết quả là thanh l ư u cho c ó c mười cái linh nguyên đan cộng thêm một bản cơ bản pháp thuật bách khoa toàn thư đổi lấy mười hai viên tích cốc đan vốn là mười một viên nhưng cóc không biết chữ pháp thuật bách khoa toàn thư nhìn cũng xem không hiểu ngoài định mức một viên tích cốc đan là thanh l ư u mỗi đêm dậy cóc biết chữ phí tổn cứu non bên kia không có lấy ra cái gì đối cóc vật hữu dụng cóc quyết định trước không cùng nó đổi chờ nó chân chính g ấp tự nhiên sẽ đem áp đáy hỏng đồ vật móc ra cầu cóc cùng nó trao đổi tt vẫn là như cũ một viên trên người nó bản mệnh động vậy cộng thêm thanh niu cùng cựu non lưu tại nơi này lúc giải đổi lấy bốn viên tích cốc đ tìm dược xuyên sơn thú trên người bản bệnh động vậy thế nhưng là danh xứng có thể phá tuyệt đại bộ phận cấm chế đồ tốt khuyết điểm duy nhất liền là mỗi cái tìm dược xuyên sơn thú m ộ ư ơ i năm mới mọc ra một viên một viên chỉ có thể dùng một lần b ỏ ngựa thì liền là trước kia đàm luận tốt mải kiếm trong lúc đó bảo hộ cóc mỗi ngày hai viên tích cốc đan thu hoạch một đống lớn đồ tốt về sau cóc hài lòng rời đi hốc cây vì phòng ngừa bại lộ mấy yêu cũng thương lượng xong sau này mỗi tháng thời gian này tại cây này động xuống t ụ lần trước chỉ có cóc cùng thanh như hai yêu mỗi ngày mình tìm địa phương dạy lên cóc biết chữ một canh giờ thời gian n h o n một cái liền là sáu tháng trôi qua trong l cóc vào ban ngày giả vờ n g â y n g ố c trừ tu luyện liền là giả vờ ăn cái kia c h e linh quả ban đêm tìm tới thanh ngư học tập cái kia yêu văn cùng nhân loại văn tự mà cóc cũng tại mười ba viên linh nguyên đan tới tiêu xuống thành công có bốn mươi năm đạo hạnh lúc đầu cóc chỉ có mười k h ỏ a linh nguyên đan về sau kiểu non có thể là bây giờ không có đồ ăn cũng nhanh sắp nhịn không được cái kia c h e linh quả rụ hoặc lúc này mới theo nhịn đau theo cóc chỗ đổi lấy ba cái tích cốc đan phát thuật phương diện cũng là theo thanh ngư chỗ học xong không ít đem t i ê bản theo thanh ngư trong miệng phun ra cơ sở pháp thuật bách h o a toàn thư nhớ cái đại khái bởi vì không có thời gian luyện tập cóc cũng chính là đi xuống chỉ học được cơ bản nhất đơn giản mấy cái pháp thuật như cái gì truyền âm thuật đã loại hình tiểu pháp thuật bây giờ sáu tháng trôi qua tính đến cóc mình dùng nó trong bụng không gian tích cốc đan còn lại chín mươi bảy khỏa hoàn toàn đầy đủ cóc về sau dùng riêng mặc dù trước mắt hết t h ể cũng còn coi là thuận lợi mấy yêu ở giữa bí mật cũng không bị nhân loại tu sĩ phát hiện nhưng mỗi ngày giả ngu để cóc phi thường dày v ò loại này không biết nơi đó có người vụn trộm nhìn xem cảm giác của ngươi quả thực là một ngày bằng một năm mà liền tại hôm qua tt năm năm kỳ hạn cũng coi như đến bị chủ nhân của nó đ ó đi tt rời đi để cóc suy nghĩ rất nhiều coi như thoát đi cái này chấu ngục giam ở bên ngoài còn không phải phải bị nhân loại tu sĩ chỗ nô dịch tiếp tục giả dạng làm không có linh trí dáng vẻ bị người nô dịch cái kia chạy khỏi nơi này còn có ý nghĩa gì nó trước khi đi cóc cũng hỏi qua nó liên quan tới như thế nào phá trừ thể nội cấm chế sự tình đạt được đáp án lại làm cho cóc cảm thấy tuyệt vọng muốn luyện hóa thể nội cấm chế phương pháp không phải là không có nhưng một khi nếm thử luyện hóa thể nội cấm chế thả thuật giả cùng lệnh bài đều sẽ có phản ứng trừ phi lệnh bài không ai cầm mà thả thuật giả cùng có khoảng cách vượt qua đại khái bất lý dạng này luyện hóa cấm chế mới sẽ không bị phát hiện nói đến đơn giản nhưng muốn tìm được cơ hội như vậy quả thực là khó càng thêm kh có thể nói cơ bản là không thể nào mặc dù trong lòng có chút tuyệt vọng nhưng g ó c rất nhanh liền một lần nữa tỉnh lại lên mỗi ngày tu luyện học tập không quản như thế nào đạo hạnh cao chút luôn luôn tốt đấu kiếm môn bên trong một chỗ cổ phát đại điện bên trong một tên thanh bảo lão giả đứng tại trong đại điện tâm chỗ cao trên bậy đã nói thứ gì dưới đáy hơn một ư ơ i tên thân mặc áo bảo sám tu sĩ tại dưới đáy cẩn thận lắng nghe không dám chút nào chủ quan những tu sĩ này xem tướng mạo phần lớn là trung nhân nhân chỉ có số ít mấy cái thanh niên thiếu niên chỉ có một cái đứng tại mọi người phía trước nhất thần sắc cũng là nhất là ngạo nghễ thanh bảo ánh mắt của lão giả cũng phần lớn tụ tập tại này trên người thiếu niên ánh mắt bên trong tràn đầy khen ngợi m a i kiếm quy tắc liền là những này nếu có người vi phạm đừng trách chấp pháp đường vô tình trên bệ đá thanh bảo lão giả mặt lộ tàn khốc thua tay nói tốt tất cả đi xuống chuẩn bị đi ngày mai giờ thì linh thú viên cổng tập hợp hoa tử ngư lưu một chút đệ tử cáo lui mọi người dưới đài nhao nhao rời đi chỉ còn lại cái tia tên là hoa tử ngư ngạo nghệ thiếu niên thấy mọi người rời đi cái tia thanh bảo lão giả mặt mỉm cười phất dâu nói tử ngư ngươi đã sớm tự mình mái kiếm đi kiếm hoàn sớm đã biến thành phi kiếm đi hoa tử ngư nghe vậy kinh hãi trực tiếp quỳ xuống nói lưu trưởng lao tha tội đệ tử không phải cố ý t r á i với môn quy chỉ là ngày ấy còn chưa chờ hoa tử ngư nói xong thanh bảo lao giả liền một tay lấy đỡ dậy không sao không sao thanh bảo lao giả không có chút nào là thiếu niên trái với môn quy sự t ì n h tức giận môn quy là chết người là sống người thân là b ạ n môn lần này đệ tử kiệt xuất nhất chút chuyện này không có gì lao giả lời nói tựa như một tề thuốc trợt tìm hoa tử ngư vừa mới còn quá sợ hãi mặt một chút liền chậm lại bất quá thanh bảo lao giả tiếng nói nhất chuyển xoay người ra bước môn quy trung quy là môn quy ta thưởng tức người tự nhiên sẽ không cáo cùng người khác chỉ là cái kia giám thị linh thú viên cũng không phải ta chấp pháp đường người a hoa tử ngư nghe vậy hai mắt n h í u lại trong lòng ngầm chửi một câu l ã o thất phu hai tay cúi đầu còn xin lưu trưởng lão dạy ta dạy chưa nói tới lưu trưởng lão trong mắt lóe lên một tia hàn mang chỉ là cần ngươi một điểm nho n h ỏ trợ giúp đệ tử n g u rốt hoa tử ngư âm thầm cắn răng còn xin lưu trưởng l ã o chỉ rõ hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại gì chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma huyên lùi về trong tích mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất h mười vạn năm sau đông hoa v i ệ t quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang võ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần kiếp diệt chương mười một hàn lưu đấu sau một lát hoa tử ngư một mặt âm chầm theo đại điện cửa chính đi ra ngoài cửa một tên thân cao bảy thước khuôn mặt thật thả áo b à o s á m đại hán tựa hồ sớm đã chờ đợi đã lâu lập tức nên đón tiếp lấy hoa sư minh đại hán có chờ đ ợ â u nên đ ó tiếp lấy hoa ư minh đại hán có i lưu trưởng lao thế nhưng là có chuyện gì phân phó lúc này hoa tử ngư chính tâm phiền ý loạn, không thèm để ý vừa mới chấp pháp đường tên kia lưu thanh phong rõ ràng là tại áp chế hắn mà hắn hết lần này tới lần khác sớm mải s o n g k i ê m trái với môn uy việc này nói lớn cũng lớn nói nhỏ thì cũng nhỏ cái kia lưu thanh phong thân là trúc cơ tu sĩ tại trong môn cũng coi như cao tầng nếu là chết bắt lúc này không thả cũng rất có phiền phước bị người áp chế thực sự là không dễ chịu nhất là hoa tử ngư loại này trong môn thiên tiêu cái kia bị người như thế đối đ a i qua tự nhiên là giận không chỗ phát tiết nếu là cái kia lưu thanh phong nói là chuyện nhỏ thì cũng thôi đi nhưng hết lần này tới lần khác muốn hắn đem linh thú viên bên trong một đầu hỏa thiểm thử cho xử lý đến đối ngoại láo x ư n g mại kiế một cái tiểu yêu quái là chuyện nhỏ mấu chốt là cái kêu hỏa t h i ể m thử chủ nhân thế nhưng là chứ danh hung nhân hàn nga đây chính là một người đồ hát phong lĩnh hơn phân nửa yêu quái ngoan nhân a người này tu vi càng là đã đến trúc cơ hậu kỳ nói không chính xác ngày nào liền thành liền kim đan kia l a o tổ toàn bộ đấu kiếm môn kim đan lão tổ cũng bất quá ba người cái này hàn nghịch một khi được phá chẳng phải là liền muốn cất cánh nếu như nói thật dùng hắn linh thú mài kiếm ngược lại cũng dễ nói trong môn liền là quy củ này nhưng nếu là vạn nhất để hắn cha được mình sớm đã mai xong kiếm chuyến này chuyên môn giết hắn linh thú cái này có thể nói thế nào hoa tử ngư một cái nho nhỏi có thể trái lại cái kia lưu thanh phong nắm giữ hoa tử ngư tay c ầ m thân là chấp pháp đường t r ư ở n g lão còn quyền cao chức trọng ra ra hắn chính là tông môn ba đại kim đan kỳ thái thượng t r ư ở n g lão một trong cũng là mười phần khó chơi thành hai người này đấu tranh bên trong pháo hôi cái này hoa tử ngư tự nhiên là không thể tiếp nhận một đường đi ra cũng là minh tư khổ tưởng suy nghĩ đối sách đến mức vừa mới đại hán c h a hỏi cũng không thèm để ý loại kia tư chất hạng người bình thường hoa tử ngư mới không thèm để ý đúng vừa mới người kia gọi là cái gì nhỉ giống như kêu cái gì lý cương tựa như là một tên phổ phổ thông thông nội môn đệ tử ngay cả sư phụ đều không có nghe nói đều hơn bốn mươi mớ luyện khí năm tầng nghe nói gần nhất còn muốn gia nhập chấp pháp đường hẳn là nghĩ trước khi chết làm hậu thay mặt cửa tích lũy chút tài phú vọng tưởng trăm năm về sau ra một cái trúc cơ tu sĩ làm dạng dỡ tổ tông hoa tử ngư một đường nghĩ đến mặt lộ khinh thường chấp pháp đường thế nhưng là công việc n h o bở hắn một cái không có bối cảnh phổ thông đệ tử quả thực là si tâm vọng tưởng còn muốn định bợ lưu thanh phong này lao tặc quả thực là ngu xuẩn các loại hoa tử ngư giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì tại chỗ dừng bước chỉ thấy hắn biến sắc trực tiếp quay người trở lại trở về trước cổng chính tên kia gọi lý cương đại hán lúc này vẫn như cũ đứng lặng tại nguyên chỗ một mặt kiên định nhìn c h ầ m c h ầ m cửa điện tựa hồ tại do dự thứ gì vừa mới hoa tử ngư coi nhẹ chưa đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào dù sao tuổi tác đều lớn như vậy có một số việc sớm đã thấy rõ cũng sẽ không lại là một chút r a mặt lên việc nhỏ cùng người xung đột lý cương tại cửa đại điện bồi hồi mục đích không vì cái gì khác chính là vì gặp mặt chấp pháp đường lưu trường lão dâng lên tổ truyền bảo vật đem đổi lấy g a nhập chấp pháp đường tư cách hắn tổ, tổ chỉ là về sau ngàn năm trôi qua gia đạo xa suốt đến hắn cái này v ố n mươi mấy mới tu luyện đến luyện khí năm tầng đời này vô vọng trúc cơ chỉ có thể đem hy vọng ký t h á c cho đời sau cũng may tuổi nhỏ nhi tử lý nguyên hóa cũng sớm thông minh h i ể u chuyện tư chất cũng khá cao ngược lại cũng đáng được lý cương vì hắn liều một phen gia nhập c h ấ p phát đường nhi tử chỗ r ử a cùng tài nguyên tu luyện cũng liền đều có duy nhất để lý cương do dự chính là cái này tổ tiên lưu lại đồ vật quá chân quý ngày bình thường chính mình cũng chỉ có thể cẩn thận cất giữ không dám chút nào lộ ra sợ dẫn tới họa sắt hơn bây giờ muốn hiến cho cái này lưu trưởng lão đổi lấy tiến vào chấp pháp đường cơ hội ngẫm lại thật là có chút không cam tâm bất quá vừa nghĩ tới nhi t ử khuôn mặt t ư ơ i cười hắn thực sự không muốn con trai cùng mình đồng dạng mất tước cả một đời cắn răng một cái dẫm chân một cái trực tiếp liền chuẩn bị bước vào cái kia trong điện ngay tại lúc này một thanh âm từ phía sau chuyển đến lý sư huynh quay đầu nhìn lại n g u y ê n lai là vừa mới rời đi hoa tử ngư đã quay người gây trở về chính một đường chạy chậm trên mặt ý cười cùng lý cương chào hỏi hoa tử ngư tấm tiêu mặt em bé tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống cũng có vẻ mượn phần bình dị gần vui nếu là không rõ ràng cách làm người của hắn nói không chừng thực sẽ cho là hắn là cái người vật vô hạ i thiếu niên nhưng lý cương trong lòng rõ ràng trước mắt tên này tư chất rất cao sư đệ tuyệt không phải cái gì tốt sống chung hạng người vừa mới trong đầu khổ tư vừa tu luyện bình cảnh hoa tử ngư chắp tay túi đầu không để ý đến lý sư minh còn xin lý sư minh tha tội không sao không sao sư đệ nhân trung long phượng ngược lại là ta q u ấ y dày đến sư đệ mặc dù trong lòng mắng to dối trá nhưng lý cương vẫn là trên mặt vui vẻ đưa tay đem hoa tử ngư đỡ lên vừa mới sư m i n h thế nhưng là hỏi liên quan tới lưu trưởng lão chuyện hoa tử ngư lông mày nhấn lên hỏi chính là không dối gạt sư đệ lý cương mặt lộ vẻ khó xử sư m i n h muốn gia nhập chấp pháp đường lại không có vây cánh gì trên thân càng không có cái gì t à i vụ chỉ có thể nghĩ đến có thể hay không giúp lưu trưởng lão làm chút việc phải làm đ ế n đổi một cái điều vào chấp pháp đường tư cách lý cương tự nhiên không sẽ đem mình chuẩn bị dân g ra trọng bảo sự t ì n h nói ra xem trước một chút có thể hay không theo cái này hoa tử ngư moi ra tin tức gì có thể còn lại bảo vật tương lai giao cho nhi tử chẳng phải là đẹp ư lưu trưởng lão gần nhất thật có chút việc khó hoa tử ngư lông mày nhấn lên c h ầ m dại nói ánh mắt bên trong hiện lên một đạo không dễ dàng phát giác phong mang lý cương tự nhiên cũng không phải người ngu lúc này từ trong ngực móc ra một khối linh thạch đưa cho hoa tử ngư hoa tử ngư đem linh thạch thủ hạ hai mắt nhắm lại nói sư huynh có thể từng nghe nói lưu trưởng lao cùng cái tia trừ ma đường đại hộ pháp hàng nghịch chuyện lý cương gật đầu việc này tại năm đó trong môn có thể nói là không ai không biết nghe nói cái tia trừ ma đường đại hộ pháp hàng nghịch trước kia cùng mình đồng dạng đều là cái tư chất dưới đáy phổ thông đệ tử đừng nói chúc cơ đợi này có thể tu luyện tới luyện khí hậu kỳ thế là tốt rồi về sau có một lần cái kia hàn lịch một lần tình cờ đạt được một viên trúc cơ tam bảo bên trong không xương quả bị lưu trưởng l ã o biết h ắ n nghỉ vào mình trưởng lao thân phận cưỡng ép theo hàn lịch chỗ giá thấp đem cái kia không xương quả đoạt lấy loại chuyện này lúc đầu cũng rất bình thường trong môn cũng so khá thường gặp tu tiên giới vốn chính là một cái nhược nhục cường thực thế giới nhưng người nào biết cái kia hàn lịch không biết có cái gì kinh ngộ từ đó về sau tu vi một đường đột nhiên tăng mạnh thế mà đằng sau còn trúc cơ thành công hàn lịch trúc cơ sau khi thành công lần nữa tìm tới lưu thanh phong ước định lấy báo năm đó mới thủ lưu thanh phong phó chiến bị Nịch cái kia điều khiển 36 trôi thanh Hàn kiếm cơ, người sau đó hai người tại trong môn các loại minh tranh làm đấu lưu thanh phong mặc dù có kim đan trưởng bối chỗ dựa nhưng hàn n ị c h sự tích cũng tại đệ tử cấp thấp bên trong lưu truyền rộng rãi tức thì bị một chút nhiệt huyết tiểu bối xem như mẫu mực nhân khí cũng giá cao không hạ n hai người nhiều năm như vậy đến cũng coi như đấu cái lực lượng ngang nhau thấy lý cương gật đầu hoa tử ngư trực tiếp đem hàn lịch con kia hỏa thiểm t h sự tình nói cho lý cương chờ đợi lên lý cương trả lời chắc chắn lý cương bên này cũng là suy tư một lát cảm thấy đây là một cái tại hàn trước mặt trưởng lão cơ hội lộ mặt mình đợi này vô duyên tiết lộ m g i kiếm yêu quái đạo hạnh thấp một chút liền thấp một chút đã không quan trọng về phần đắc tội hàn địch không phải lý cương không quan tâm mà là trong môn quy củ liền là những cái kia yêu quái đều là để dùng cho đệ tử m g i kiếm hắn lại không giống hoa tử ngư như vậy đã mài qua kiếm hắn dùng cái kia hỏa thiềm thư m g i kiếm cái kia hàn địch cũng không sẽ bởi vì chuyện này liền cùng hắn một giới tiểu bối không qua được đặt được lý cương khẳng định trả lời chắc chắn về sau hoa tử ngư nỗi lòng lo lắng cũng coi là để xuống dạng này vừa、vặn.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 loại này t r ê n h lệch làm cho c ó c rất khó ổn định lại tâm thần tu luyện nhưng không tu luyện lại không khác chuyện có thể làm cái này cũng không muốn tại hát phong l ĩ n h thời điểm tự do tự tại tính toán thời gian bọ ngựa nói tới mãi kiếm đại hội hẳn là cũng liền là hai ngày này bắt đầu cái này mãi kiếm đại hội mười năm một lần cũng không biết cái kia bọ ngựa làm sao biết nhiều như vậy bọ ngựa trên thân hẳn là còn có bí mật không muốn người biết c ó c phỏng đoán nói nó biết đến hơi nhiều giống như đối đầu kiếm môn hiệu rất rõ đồng dạng một cái ở chỗ này ra đời yêu quái thế nào hiểu nhiều như vậy cóp có chút nghĩ không thông đến tới màn sáng từ phía chân trời rơi xuống đánh gãy cóp tu luyện có h ẳ n g lẽ là mài kiếm ý thức được có chút không đúng trong lòng phanh phanh trực này mặc dù không nhìn thấy xa xa màn sáng rơi xuống đất điểm tình huống cụ thể nhưng rất có thể là cái kia mài kiếm đại hội bắt đầu mặc dù trong lòng hoàng đến một nhưng thân thể còn được giả ra đờ đất bộ giáng chậm dai hương phía rừng rậm tới gần giả vờ đi tìm cái kia có ăn thực tế là đi tìm bọn ngựa bọ ngựa liền giấu ở gốc cây kia động phía dưới trên đường đi c ó c lo lắng nhưng cũng không dám tăng thêm tốc độ càng l à đến loại thời điểm này cái kia giám thị cường độ khả năng càng lớn càng là phải cẩn thận còn tốt một đường vô sự xem ra những cái kia đến mải kiếm tu sĩ không có nhanh như vậy tìm tới đi vào rừng cây về sau nơi này vẫn như cũ tụ tập một đám cái gì cũng không biết đám yêu quái vùi đầu gặm ăn cái kia che linh quả cứ việc không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này cảnh tượng nhưng hôm nay là mải kiếm đại hội nhìn thấy những này yêu quái một bộ cái gì cũng đều không hiểu không biết dám vẻ có vẫn là cảm thấy một trận phát lạnh có loại thọ tự hồ bi cảm giác sợ mình cũng sẽ có một ngày liền không hiểu thấu chết ở trong cái xó nào không kịp nhiều hơn cảm khái c ó c dùng đầu lưỡi c u ố n lên một viên quả liền hướng phía bọ ngựa ẩn thân đi tới đến dưới cây c ó c đem quả hướng trên mặt đất vừa để xuống giả vờ găm ăn vụ trộm thì vụ trộm hướng về hốc cây xuống bọ ngựa truyền âm bọ ngựa bọ ngựa bọ ngựa cũng không biết tại dưới đ ấ y làm gì tới nửa ngày mới nổi giận đùng đùng hồi âm nói làm cái gì làm cái gì giữa ban ngày vội vàng chết c không kịp so đo bọ ngựa thô bị ngữ liệu cóp trực tiếp đem mình đoán muốn nói cho bọ ngựa một trận trầm mặc qua đi bọ ngựa yên lặng theo trong địa động một ngày ra ánh sáng xanh lục lóe lên trực tiếp nhảy vào cóc lớn trong miệng đầu lưỡi phía dưới bắt đầu kế phí đi a bọ ngựa nói c ó yên lặng truyền âm đáp lại nói trước đó hai người thương lượng liền làm hài kiếm trong lúc đó bọn g ự a bảo hộ cóc an toàn đương nhiên phải cung cấp một cái bảo hộ phương án sau đó cóc liền đề nghị đến lúc đó bọn g ự a tại cóc trong miệng đợi một hồi dù sao bọn g ự a dáng rất nhỏ ngay từ đầu bọn g ự a là không đồng ý nhưng về sau thực sự nghĩ không ra cái gì khác phương án cũng chỉ có thể trốn ở cóc trong miệng bất quá bọ ngựa cảm thấy cũng chính là trong này ở lại cái bể này bên trong không phải liền là ở、mức. xú xú vì cái kiếm m ư ơ i bốn k h ỏ a tích cốc đan hơn một năm cấm nước cũng chỉ có thể dạng này bọ ngựa căn bản là không có làm tốt xuất thủ chuẩn bị nó liền chuẩn bị tại cốc trong miệng nghỉ ngơi cái bảy ngày xong việc liền như là trước đó bọ ngựa suy đoán đồng dạng nó cảm thấy không có tu t i ê n giả ra tay với cốc chính mình là bạch kiếm cái m ộ ư ơ i bốn viên tích cốc đan mà cốc bên này có bọ ngựa tại trong miệng mình cũng coi như an tâm xuống tới chí ít nói thế nào mạng nhỏ cũng coi là bảo vệ đến mải kiếm đệ tử đều là luyện khí năm tầng có bọ ngựa cái này chín mươi năm đạo hạnh đại yêu tại từ trước đến nay hẳn là vô sự linh thú viên trung ương trên thảo nguyên hơn mười đạo lưu quang rơi xuống đất trong đó hoa tử ngư cùng đại hán lý cương đều tại tất cả mọi người là lần đầu tiên tới này linh thú viên bên trong tự nhiên là đều t r ư ớ c quan sát t r u n g quanh sau đó liền tan ra bốn phía riêng phần mình tìm kiếm mình mải kiếm đối tượng đi mải kiếm loại chuyện này chỉ có thể tự mình một người làm nếu là có người khác trợ giúp kiếm này hoàn coi như phế đi đâu kiếm môn cũng sẽ không lại cho dư thừa kiếm hoàn về phần môn quy vì cái gì không cho đệ tử tự mình mải mình kiếm thì là bởi vì ở bên ngoài mải kiếm đột phát tình huống quá nhiều rất dễ dàng thất bại tạo thành kiếm hoàn lãng phí vì lẽ đó dứt k h á t liền quy định không có qua mười năm mười năm mở một lần dùng linh thú viên bên trong t r ộ p tới yêu quái làm đệ tử nhóm m à i kiếm sử dụng linh thú viên bên trong hoàn cảnh an nhàn đ á m yêu thú linh trí hoàn toàn không có còn sẽ không chủ động công kích c à n g có đồng môn tu sĩ nơi xa g i á n g thị tới đây m à i kiếm trên cơ bản đều có thể thành công bất quá cũng có cực thiểu số không biết trời cao đất rộng tu sĩ trẻ tuổi khiêu chiến một chút đạo hạnh so với mình tu vi cao quá nhiều yêu quái đến mức thất bại trực tiếp thân tử đạo tiêu cái này đấu kiếm môn cũng là không thể làm gì vì m à i kiếm đều thao nát tâm nếu như vậy đều thất bại đó chỉ có thể nói đệ tử này nên chết rồi Hoa t ân nhất định phải là loại kia phổ phổ thông thông yêu quái cũng sẽ không có giá trị gì bồi cũng ít nơi này dùng yêu quái mài kiếm là phải bồi thường cho yêu quái chủ nhân đồng dạng giá trị bồi thường hoa tử ngư tự nhiên là tìm những cái kia phổ thông yêu quái rất nhanh tại một mảnh trên đồng cỏ một đầu phổ phổ thông thông k i ử u non yêu liền đưa tới hoa tử ngư chú ý chủng loại rất bình thường sáu mươi năm đạo hạnh cũng quả thực là tại phù hợp cực kỳ mà cái kia k i ử u non lúc này cũng có chút run lẩy bẩy nó chính là cóp ngay từ đầu gặp phải cái kia con miên dương yêu cũng là linh thú viên bên trong còn xuất lại mấy cái dư có linh trí yêu quái nó sớm đã phát hiện hoa tử ngư ở một bên nhìn chằm chằm quan sát đã lâu nhưng vẫn là đến giả trang ra một bộ đờ đẫn bộ dáng gặm trên mặt đất quả liền nó hoa tử ngư lập tức quyết đoán bên hông trong túi chữ vật bay thẳng ra một thanh bạch quang tiểu kiếm hoa tử ngư đưa tay trực tiếp chỉ hướng miên dương vị trí chỗ ở tiểu kiếm cũng trực tiếp hóa là một m đạo lưu quan g hướng phía cửu non đâm tới cửu non thấy thế chẳng những không có sợ hãi ngược lại một viên nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống tới đây tu sĩ đều là đến m à i kiếm phi kiếm vẫn còn chưa mở ra thấy máu kiếm hoàn trạng thái cơ bản không có uy lực gì không đáng lo lắng một hồi còn có thể trực tiếp danh chính ngôn thuận phản kích cửu non vừa mới sợ chính là hoa tử ngư trực tiếp tế ra lợi hại gì thần thông hoặc là trực tiếp dùng cái gì phụ t i ệ n đem nó trọng thương mình còn không thể trốn không thể xuất thủ trước bị thương nặng sau cửu non lại không lực phản kích trực tiếp bị kiế hoàn thành tu sĩ mãi kiếm hiện tại tốt trực tiếp dùng chưa mở ra kiếm hoàn công kích ngược lại cũng không cần lo lắng bị đả thương nặng nghĩ đến nơi này cựu non không khỏi cảm thấy may mắn trực tiếp đụng phải cái người ngu xuẩn như vậy tộc tu sĩ nhưng theo cái kia phi nhanh phi kiếm càng ngày càng gần cựu non càng ngày càng cảm giác được không thích hợp cái kia kiếm phong sắc bén xa xa phảng phất đều có thể cảm giác nói chẳng lẽ lại phi kiếm kia đã đã khai phong từng thấy máu rồi nếu là đã khai phong vậy mình chúng kiếm này hẳn phải chết không nghi ngờ cựu non một đôi dê mắt bỗng nhiên co dù lại lâm vào tuyệt cảnh cựu non lúc này cũng không kịp quan cái gì bại, lộ không bại lộ. lúc này thôi động pháp lực há to miệng rộng một đạo ngũ thải hà quang theo kiểu non trong miệng trực tiếp phun ra ngoài khám khám chặn phi kiếm kia lúc này hoa tử ngư cũng động không phải nói nơi này yêu thú không có linh trí bị công kích sau mới có thể phản kích sao cái này kiểu non chuyện gì xảy ra giờ phút này kiểu non cũng là hù dọa một thân mồ hôi lạnh có thể ngăn cản mình hào quang năm màu đây tuyệt đối là phi kiếm không phải kiếm hoàn nếu là mình lúc trước thật coi là kiếm hoàn không có ngăn cản vậy mình hẳn phải chết không nghi ngờ hai mươi đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem m n chuyển sang thể loại ngự thú lưu t á c đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hay ghé đọc và cảm nhận chuyện đại e n đ ạ i en chương một mươi ba trạm cứu non mặc dù nội tâm cảm thấy n g h i hoặc hồ hoa tử ngư cũng không nhiều hơn do dự một tay tiếp tục xa xa thao túng phi kiếm tay kia hai ngón tay bóp ra một đạo màu làm phụ triện phụ triện nháy mắt hóa thành cho bụi biến là một m đạo lôi quang theo một chỗ khác hướng phía cựu non bày thẳng mà đi cứu non kinh hãi dừng lại hảo quan năm màu trực tiếp thôi động pháp lực chỉ thấy trên thân nguyên bản xốp lông dê nháy mắt bành trướng. đ lúc u này n t n hoa n thể đều tử ngư cảm nhận được cùng màu xanh tiểu kiếm mất đi liên hệ đằng sau lên cũng hiện lên vẹn kinh hoàng bạch cầu bên trong cựu non cười lạnh một tiếng nó môn thần thông này là nó một đạo bản mệnh thần thông toàn thân lông dê hóa thành miên giáp không chỉ có phòng ngự siêu quần càng là khắc chế phi kiếm loại pháp khí còn chưa chờ hoa tử ngư nghĩ kỹ đối sách cựu non lần nữa thôi động pháp lực cái k i a màu trắng cự cầu vậy mà lần nữa bành trướng trở nên càng thêm cực đại cùng lúc đó còn hướng lấy hoa tử ngư chỗ phương hướng lan tới một đường ép qua vô số cỏ xanh thảm thực vật ngay cả dọc đường tảng đá đều bị nghiền nát lưu lại một đầu bị ép qua đại lộ mắt thấy cự cầu nhấp n ô tốc độ nhanh vô cùng hoa tử ngư cũng không lo được nhiều như vậy cũng vít lại lấy ra hai tấm đùa chú rán tại trên thân cự lực phủ hai con dị thường cường tráng tay lớn hướng về phía trước đây lúc này mới khám khám chặn quần quận mà đến to lớn bạch cầu hai phe trong lúc nhất thời rằng co không xong lâm vào so sánh lực giai đoạn nhưng nhân loại lực lượng chỗ nào hơn được yêu quái dù là có phụ triện ra chỉ cũng không được mắt thấy hoa tử ngư đã đỏ bừng cả khuôn mặt thân thể k h ẽ run lên phản p h ấ t một giây sau liền sẽ bị b ạ c h cầu ép qua biến làm thịt não t i ứ u non t h ấ y thế tiến một bước r a tăng pháp lực c h u y ể n vận b ạ c h cầu lại một lần nữa bành trướng uy lực càng hơn một bậc hoa tử ngư biến sắc lại biến trực tiếp dùng răng cắn nát đầu lưỡi tinh huyết trực tiếp theo trong miệng phun ra thôi động đấu kiếm môn bên trong trường kiếm tâm pháp lại thêm cùng bạch cầu như thế khoảng cách gần rốt cục lần nữa cùng bạch cầu bên trong phi kiếm liên hệ liệt kiếm thức nương theo lấy hoa tử ngư một tiếng lớn à, đấu kiếm môn phi kiếm c ử u biến bên trong liệt kiếm thức phát động bạch cầu bên trong phi kiếm bỗng nhiên tại bạch cầu bên trong quay bắt đầu chuyển động cứ việc c ử u non đã ý thức được không đúng cũng vô kế khả thi chỉ có thể tại mặt mũi tràn đầy không cam lòng bên trong bị phi kiếm tại bạch cầu bên trong xoán thành mạch vỡ màu xanh tiểu kiếm phá trướng mà ra bạch cầu bên trong cựu nhìn xem bên chân biến thành nguyên trạng cựu non trên mặt hiện lên một tia cổ quái một đầu khác có còn không biết cựu non đã mệnh tang được thủ b ỏ ngựa để nó mấy ngày nay giả vờ như giống như bình thường là được rồi không cần để ý quá nhiều nhưng nói thì nói như thế làm nói nghe thì dễ vừa nghĩ tới phụ cận liền có một chúng nhân loại tu sĩ muốn lấy bọn hắn những n à y yêu thú tính danh liền làm một trận hoảng hốt không chút nào có thể ổn định lại tâm thần cứ như vậy tại lo lắng hai hùng bên trong c ố c gian nan vượt qua hai ngày mới dần dần yên lòng cái này đều hai ngày đều không có thấy người nào loại tu sĩ nơi này như thế lớn một ngày này có cùng thường ngày giả vờ ăn quả sau tu luyện hai ngày trước tinh thần căng cứng vẫn là cho nó tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang tu luyện tiến triển đều chấm rất nhiều bọ ngựa cũng đi theo cốc tại trong miệng tu luyện ngay tại cốc chuyên tâm lúc tu luyện một đạo áo bảo xám thân ảnh hướng về cốc vị trí phi tốc tới gần người mắt nhìn trong tay càng thêm phát nhiệt tấm bảng gỗ phi tốc phi nước đại lý cương chậm xuống nước chân bắt đầu lưu ý lên một phía lệnh bài này là hoa tử ngư giao cho hắn lưu trưởng lao chuyên môn chế tác dùng cho tìm cái kia hàn lịch hỏa thiểm thử bây giờ đến lý cương trong tay không có gì khác dùng chính là cách cái kia hỏa thiểm thử càng gần lệnh bài phản ứng liền sẽ càng lớn trong hai ngày lý cương đụng phải đông đảo yêu quái đều không có hạ thủ m à i kiếm chính là vì tìm cái này hỏa thiểm thử hoàn thành lưu thanh phong nhắc nhở hiện tại cái này tấm bảng gỗ phản ứng càng lúc càng lớn cũng đã nói lên khoảng cách cái kia hỏa thiểm thử càng ngày càng gần theo hoa tử ngư nói bất quá là một chỉ hai mươi năm đạo hạnh tiểu yêu quái mình đụng phải còn không phải dễ như trở bàn tay lý c không kịp chờ đợi nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ nương theo lấy trong tay tấm bảng gỗ phát ra kịch liệt sao động lý cưng cũng rốt c ụ c phát hiện còn kia hỏa t h i ể m thử như thế cùng nói không giống đứng tại trên một cây đại thụ lý cưng nhìn xem dưới cây tu lưỡi cóc ánh mắt hiện lên một tia quái dị cái này màu đỏ con cóc lớn so chó ngao lớn trọn vẹn một vòng theo trên người tán phát ra yêu lực cũng có thể cảm giác được đây tuyệt đối là bốn mươi năm đạo hạnh yêu quái không phải mới tiến vào sáu tháng sau làm sao lại nhiều hai mươi năm đạo hạnh cái này che linh quả đối yêu quái tác dụng như thế lớn sao lý cương nhịn không được suy đoán trong lòng thầm hạ quyết tâm sau này có linh thú cũng phải đưa vào cái này linh thú viên bên trong b ồ i giữa một phen trong lòng ngược lại là không có quá nhiều lo lắng liền là cảm thấy kỳ quái thôi chỉ là một mực bốn mươi năm đạo hạnh yêu quái lại như thế nào còn không phải là không có linh trí xuân v ậ t lý cương cảm thấy cái này phản mà đối với hắn là chuyện tốt vốn cho rằng dùng một chỉ hai mươi năm đạo hạnh yêu quái mài s o n g kiếm phí kiếm của hắn hoàn không nghĩ tới lại là bốn mươi năm đạo hạnh yêu quái c h ỉ ít mài đi ra kiếm y lực không có như vậy không chịu nổi dưới cây cóc cũng đã sớm ý thức được có người đến mặt ngoài còn tại một mặt đờ đã tiếp tục tu luyện trong nội tâm sớm đã đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào lý cương trên thân sợ sơ ý một chút bị đánh l é n tới chết lý cương theo trong túi chữ vật móc ra một tấm phụ t r ệ n trên mặt hiện lên một tia đau lòng vẻ mặt phu này chuyện khắc họa cái này thổ c h ó i buộc pháp thuật ngay cả luyện khí mười tầng tu sĩ đều có thể thời gian n g ă n khống chế lại một chương bên ngoài bán hai mươi viên linh t hạch có thể nói là chân quý dị thường bây giờ vì không có sơ hở nào hoàn thành nhiệm vụ chỉ có thể nhịn đau r ứ t bỏ rơi chương này mình duy nhất chân quý phụ trịa có cũng phát hiện lý cương móc ra một chương tản ra linh lực kinh khủng ba độc giấy nội tâm sợ hai không thôi một trái tim càng là n nếu không phải trong miệng bọ ngựa một đầu nhắc nhở cóc tuyệt đối đừng bại lộ cóc đã sớm đánh đòn phủ đầu hoặc là bỏ trốn mất dạng làm sao nghĩ hiện tại đồng dạng như cùng một con dê đợi làm thịt đồng dạng không có chút nào phòng bị tại chỗ tu luyện trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn lý cương trực tiếp thúc giục tấm kia thổ c h ó i buộc giá trị hai mươi khối linh thạch p h ụ triện trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn cùng lúc đó một cái đại thủ theo trong đất trực tiếp dối ra gắt gao bắt lấy cóc cóc vô ý thức rằng co làm sao bàn tay to kia tản ra linh lực đè ép làm cho cóc cảm thấy toàn thân suốt một thân cự lực không sử dụng ra được máy may ngay cả bình thường cái kia ng toàn thân lại không một tia khí lực lý cương thấy thế lập tức lập phán một thanh sắc tím tiểu kiếm theo trong túi chữ vật bay ra đúng là hắn c á i kia chưa mở ra kiếm hoàn linh lực ngưng kết lý cương giơ tay hướng phía cóc vị trí chỗ ở liền là một chỉ kiếm hoàn hướng thẳng đến cóc trong miệng đâm tới cử động lần này có thể nói là ác độc dị thường lo lắng kiếm hoàn uy lực nhỏ không thể đâm xuyên cóc làn ra lý vừa mới chuẩn bị trực tiếp theo trong miệng đâm vào cóc trong bụng g ả o nó cái lòng trời lở đất không kịp trách né cóc chỉ có thể trơ mắt nhìn cái tia tiểu kiếm bay vào trong miệng đắc thủ lý cương thấy thế không khỏi lại hỉ vừa mới chuẩ một giây sau lý cương bỗng nhiên sắc mặt đại biến một ngụm máu tươi trực tiếp theo trong miệng phun ra chuyện gì xảy ra lý cương có chút kinh nghi bất định đứng cũng không v ữ n g của mình kiếm hoàn thế mà tại cóc trong miệng bị hủy mình cũng bởi vì kết nối tâm huyết phi kiếm bị hủy thân thụ phản vệ trực tiếp chọc thương cũng là bởi vì biết chưa mở ra phi kiếm yêu đ ớt uy lực thấp lúc này mới dùng cái này thổ c h ó i buộc phong bế pháp lực cùng hành động theo trong miệng hạ thủ liền kiếm này hoàn đều bị hủy chẳng lẽ lại của mình kiếm hoàn là dây bóp lý cương nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông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 mấy tiếng đ i ế t hai nhức cóc tiếng nổ về sau dù là cóc cái này cường hoành yêu thân cũng biến thành vết thương c h ố n g chất trên thân một mảng lớn máu thịt bé bét nhưng công kích đến cóc đồng thời cũng lan đến gần bắt lấy cóc thổ c h ó i buộc chi thuật uy năng bị tổn thương hơn phân nửa thổ c h ó i buộc chi thuật đã không cách nào lại vây k h ố n cóc cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức cóc ra sức đạp một cái rốt cục tránh thoát cái k i a thổ c h ó i buộc chi thuật thổ làm cự thủ biến thành lưu xa trung hoạch năng lực hành động cóc lộn một cái né tránh lý cương lại một vòng thế công thừa dịp công kích khoảng cách cóc há miệm liền là còn lấy một đạo hòa diễm ba thước thô hòa trụ h Mà l hung hung ừ chỉ là bốn mươi năm đạo hạnh bình thường yêu ngọn lửa lý cương lạnh hư một tiếng có chút trắng bệnh trên mặt lộ khinh thường kịch liệt liệt hỏa liên tục không ngừng theo cốc trong miệng p h u n ra mà nước n lại không có chút nào còn sóng loại này lửa đến lại nhiều cũng không phá được ta nước giáp chờ nó pháp lực tiêu hao không sai bị lắm liền là ngày rỗ của nó mà nước bên trong lý cương định ra kế hoạch thừa dịp mà nước còn có thể đỡ nổi cóc liệt diễm lý vừa mới bắt đầu ngưng tụ pháp lực chuẩn bị cho cóc một đạo liệt phong t r ạ m cái này phong nhận t r ạ m xem như lý cương sở trường nhất pháp thuật khổ luyện mấy năm cũng liền cái này đạo pháp thuật đem ra được chí ít cái này v y lực pháp thuật cực kỳ lớn thời gian chuẩn bị lại có chút dài mà lại vô dụng một lần đều sẽ đ ố i lý cương thân thể tạo thành trình độ nhất định tổn thương vì lẽ đó không đến thời khắc mấu chốt lý cương là sẽ không dùng chiêu này nương theo cái này linh lực ngưng kết càng ngày càng nhiều lý cương tấm kia đầy vết chai trên hai tay ngưng tụ lại mấy đạo mắt trần có thể thấy sắc bén phong nhận mỗi lần sử dụng pháp luật này đều sẽ đối hai tay tạo thành to lớn tổn hại thậm chí có khả năng dẫn đến tàn tật đây cũng là lý cương một mực tránh sử dụng chiêu này mượn ý nhưng lúc này thân thụ phản vệ trọng thương lý cương cũng không lo được nhiều như vậy chỉ muốn mau sớm giải quyết địch nhân trước mắt chờ màn nước bên ngoài hỏa diễm vừa biến mất liền giải trừ màn nước này bắn ra liệt phong trạm đến lúc đó trước mắt cái này khu khu bốn mươi năm đạo hạnh cóc nhỏ hẳn phải chết không nghi ngờ lúc này lý cương trong đầu phản phất đã xuất hiện cóc bị liệt phong t r ạ m chém thành mảnh vỡ tình cảnh không khỏi có chút hưng phấn sắc mặt trắng bệnh lên cũng xuất hiện một tia hưng luận ngay tại h ỏ a trụ dần dần biến nhỏ lý cương càng thêm hưng phấn thời điểm một đạo lục mang tại hỏa diễm bao khỏa bên trong trực tiếp đánh xuyên lý cương màn nước một giây trước còn lòng tràn đầy phân chân lý cương cái này một g i â y liền triệt để hoàng hồn ngay tại cái này ngay người công phu kịch liệt hòa diễm đã thuận lục mang xuyên qua khe hở tràn vào màn nước bên trong liệt hòa trực tiếp tại lý cương trên th toàn thân đau đớn kịch liệt nháy mắt làm lý cương tâm thần thất thủ trước đó kiếm hoàn bị hủy bị thương lần nữa phát tác tại cái này nặng bao nhiêu nguyên nhân phía dưới lý cương trên tay liệt phong c h ạ m đã không khống chế nổi không kịp phóng thích l i ề n trên tay trực tiếp nổ tung đến tới kịch liệt phong nhận trực tiếp đem bao k h ỏ a thân thể liệt hỏa cùng màn nước cùng nhau cắt thành mảnh vỡ trong đó cũng bao quát lý cương chính mình trước khi chết lý cương chỉ muốn lại nhìn một chút mình cái tia tuổi trẻ thông minh h i ể u chuyện di tử đáng tiếc lại cũng không nhìn thấy nhìn trước mắt đã hóa thành mảnh vụn đầy đất lý cương cóc trong lòng hiện lên nghĩ mà sợ chi tiết cái thằng này trực tiếp thừa dịp mình bị chỉ sợ bọn ngựa cũng không giữ được chính mình bất quá còn tốt chính mình thông minh để bọn ngựa giấu ở mình miệng bên trong g ầ n xuống khí thức lúc này mới có thể xuất kỳ bất ý phá hủy kiếm của h ắ n hoàn càng làm cho bọn ngựa tại mình yêu ngọn lửa bao khỏa bên trong đánh lén lý cương mặt nước lúc này mới đem trước mắt cường địch đánh bại trước mắt cái thằng này bất quá là một cái luyện khí năm tầng tu sĩ nhân tộc cóp đều phế đi như thế lớn sức lực cái kia hàng địch thế nhưng là chút cơ kỳ tu sĩ kém dòng d á một cái lớn cấp độ không biết đến khó đối phó tới trình độ nào có đối tương lai mình có chút lo lắng chỉ sợ cả đời cũng khó khăn trốn cái kia h à n địch ma trả còn không đem tên kia túi chữ vật giấu trong bụng đi thấy cóc có chút xứng sở một bên trốn tránh bọn g ự a có chút vội vàng sao động thúc giục nói nó cái này mới phản ứng được chi sau phát lực này lên một ngụm đem cái kia dính đầy thịt nát túi chữ vật giấu vào trong bụng bỏ trốn mất dạng vừa giết chết một người tu sĩ cóc tại bọn g ự a nhắc nhở xuống tiếp tục chạy đến một chỗ khác tiếp tục nó nguy trang vẫn là già ngốc trệ già ăn quả tu luyện mãi kiếm trong lúc đó cóc cũng không dám mở ra cái kia trong túi chữ vật xem xét đồ vật bên trong sợ bị người phát hiện dị thưởng chỉ có thể chờ đợi mãi kiếm kết thúc tại tính toán mấy ngày kế tiếp bên trong c ó c đều tại không có đụng phải tu sĩ nhân tộc nhưng mà c ó c bọn người không biết là cái này lý cương chết tại đấu kiếm môn bên trong có thể nói là nhấc lên một trận sóng to do lớn đấu kiếm môn mài kiếm đã mấy giới không có chết qua người cái này lý cương còn cắm đến một tên chỉ có bốn mươi năm đạo hạnh yêu quái trên thân không nói sau này không còn ai ít nhất là xưa nay chưa từng có lý cương mặc dù chết tại linh thú viên bên trong nhưng người nhà của hắn có thể còn ở bên ngoài năm nào vẹn vẹn tám tuổi nhi t ử càng là bên ngoài vạch trần r a phụ thân của mình là bị người h ã n hại về phấn h ã n hại người là ai đầu mâu nhắm thẳng vào chất pháp đường lưu trường lão dựa theo hài tử thuyết pháp hắn trên thân phụ thân lại một kiện trọng bảo vốn định đem cái kia trọng bảo hiến cho lưu trưởng lão đổi lấy ra nhập c h ấ p phát đường ai ngờ lưu trưởng lão kêu bên ngoài đáp ứng để cha đi đối phó một đầu hàng nghịch yêu thú liền đáp ứng cha yêu cầu vụ trộm lại vụ trộm gài bẫy hại c h ế t cha vì chính là món kia trọng bảo lần này ngôn luận tại đầu kiếm môn bên trong có thể nói là nhấc lên sóng to gió lớn lưu trưởng lão càng là tức giận đến dựng d â u trứng mắt hắn căn bản liền chưa thấy qua lý cương người như vậy chẳng hiểu ra sao chết tại linh thú viên bên trong ngược lại hắn muốn có nổi cái này nổi lưu trưởng lão khẳng định là không lưng. nói cái gì cũng sẽ không thừa nhận càng là nghiêm cấm đệ tử ở giữa thảo luận việc này điều này cũng làm cho chúng đệ tử trong lòng càng thêm cho rằng cái này lưu trưởng lao trong lòng có quỷ không có mấy ngày nữa liền có một đám đệ tử liên hợp t r ờ lệnh yêu cầu công bố lý cương tại linh thú viên bên trong chiến đấu ảnh hưởng mỗi giới m à i kiếm đại hội đều sẽ có mấy danh đệ tử viễn trình giám thị m à i kiếm giả nhóm nhất cử nhất động để phòng gian lận các đệ tử chiến đấu hình ảnh cũng đều bị dùng pháp khí đi xuống giám sát đường chịu không được áp lực đành phải công bố cái kia hình ảnh đám người thấy cái kia lý cương quả nhiên là bị một đầu ngốc cốc dùng yêu l ử a cho đốt pháp thuật phản vệ bị m ì n h liệt phong c h ạ m chém thành m ả n h vỡ lúc này mới coi như thôi lưu trưởng lão bên này mặc dù đối lý cương đứa con kia ghi hận trong lòng nhưng làm sao cha vừa mới chết mình liền đối con của hắn động thủ đây chẳng phải là tương đương thừa nhận chính mình là hại chết cha hung thủ chỉ có thể chờ đợi sau này hay nói con trai của lý cương lưu trưởng lão hiện tại không có thể đối phó cái này hoa tử ngư lưu trưởng lao thế nhưng là có thể đối phó trong lòng đã sớm đem hết t h ầ sai đều thuộc về kết cho hoa tử ngư hận không thể đem ngh m ấ y ngày gần đây cũng bắt đầu liên tiếp chen ép hoa tử ngư hoa tử ngư nội tâm cũng ủy khuất rất thơm mắng cái này lý cương quá mức phế vật ngay cả một đầu bốn mươi năm đạo hạnh còn không có linh trí yêu quái đều không đối phó được bị chen ép không được hoa tử ngư chỉ có thể nhận một cái khổ nhất việc phải làm trốn đi tu luyện đi vậy phần cái kia khổ nhất việc phải làm là cái gì đương nhiên là giám thị linh thú viên mỗi ngày đều m u ố n giám thị linh thú viên sáu canh giờ mỗi ngày xa xa giám thị đám kia không có linh trí sẽ chỉ ăn cùng tu luyện yêu quái đương nhiên là khổ nhất, nhất nhàm chán việc phải làm mấu chốt là còn không thể thật giả lẫn lộn nhất định phải giám thị đúng chỗ mỗi ngày đều sẽ có người không đúng hạn rút ra kiểm tra người giám thị có phải là đang lười biếng có hay không nghiêm túc quan sát linh thú viên bên trong nhất cử nhất động nếu là hơi có vấn đề liền phải phế bỏ tu vi đ ồ n g l ộ c còn thấp quả thực là t r ả tấn bất quá may mắn hoa tử ngư có một cái sư phó tốt hắn còn có thể trốn nếu là cái kêu phổ thông đệ tử s ớ m đã bị chèn ép đuổi ra t ô n g môn sau đó bị lặng lẽ xử lý hai mươi đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem m n chuyển sang thể loại ngự thú lưu tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là phan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận chuyện đại en đại en chương mười lăm đến giả nhĩ mặt ngoài hoa tử ngư bị phái đi giám thị linh thú viên là hắn vì tránh né lưu trưởng lao chèn ép mà làm ra bất đắc di quyết định trên thực tế nhưng lại tất cả đều là như thế trong đó có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hoa tử ngư đối linh thú viên bên trong sinh ra hiếu kỳ hiếu kỳ liền là tới từ bị hoa tử ngư chém giết dê yêu bản thân cái kia dê yêu liền có chút c ổ quái cùng linh thú viên bên trong còn lại yêu thú không giống nhau lắm cùng lúc chiến đấu hoa tử ngư cảm giác cái này yêu tuyệt đối không phải là không có linh tr đào lên cái k i a dê yêu thân thể bên trong lại có một chỗ không gian chữ vật bên trong chứa trên trăm khối linh thạch cùng mấy chục viên linh nguyên đan còn có hai viên tích cốc đan cùng một chút lên năm linh tài tích cốc đan không đề cập tới chủ yếu là cái k i a linh thạch cùng linh nguyên đan đối hoa tử ngư đến nói có thể được cho một khoản tiền lớn cái kia lên năm linh tài càng là chân quý dị thường cái này cũng càng thêm nghiệm chứng hoa tử ngư phỏng đoán yêu cái này tuyệt đối là tại linh thú viên bên trong ngụy trang nó không có a n linh nguyên quả còn, còn có linh trí mà lại thể nội còn cất dấu đồ tốt như vậy vấn đề tới cái này linh thú viên bên trong còn có bao nhiêu còn có linh trí yêu cái đâu bọn chúng lại còn cất giấu bao nhiêu đồ tốt đâu vừa nghĩ tới đó liền để hoa tử ngư lưng phấn không thôi mặc dù đắc tội lưu trưởng lão nhưng chém cái này cựu non yêu cũng coi là nhân hoa đắc phúc do linh thú viên bên trong những cái kia yêu thú bí mật l o n g tham quay phá hoa tử ngư đương nhiên sẽ không đem việc này bẩm báo cho tô n g môn hắn chuẩn bị mượn giám thị linh thú viên chức vụ chi tiện đến thật tốt cha một chút cái này linh thú viên bên trong còn có bao nhiêu còn có linh trí yêu quái mình lại có thể theo những này yêu quái trên thân ép bao nhiêu chỗ tốt thế là ở sau đó một đoạn thời gian bên trong hoa tử ngư mỗi ngày gắt gao tiếp cận linh thú viên bên trong đám yêu thú nhất cử nhất động nghĩ từ đó tìm ra chút dấu vết để lại có cùng bọn ngựa lúc này còn không biết bọn chúng bị để mắt tới tại mai kiếm kết thúc sau lại một mặt ngụy trang mấy ngày rốt cục tại một đêm bên trên mấy yêu t ề tụ địa động chuẩn bị đem cái kia lý cương túi chữ vật mở ra thanh như cũng cùng tụ tập ngày hôm đó đi tới địa động còn mang tới một cái k ì n h bạo tin tức cựu non chết rồi nghe nói tháng trước còn nhảy n h ó t tưng bừng cựu non cùng mai kiếm trong lúc đó bị người chém cóp nội tâm cũng cảm thấy một trận bị thương ngược lại không phải vì cựu non thương tâm mà là lo lắng số mạng của mình sau này một trận cảm thán qua đi c ó c từ trong miệng đem cái kia túi chữ vật phun ra ngay trước thanh niu cùng bọ ngựa trước mặt đem đồ vật bên trong chậm rãi lấy ra túi chữ vật loại vật này c ó c chỉ nghe nói qua chưa hề mình dùng qua cùng linh thú đại khác biệt trong túi chữ vật không thể cất giữ vật sống pham là có được linh lực cũng có thể sử dụng túi chữ vật cách dùng cũng rất đơn giản rót vào linh lực thao túng là được rồi một trận bang lang âm thanh về sau trong túi chữ vật đổ vật đều bị đổ ra đồ vật không ít đại đa số đều là tạ vật thượng vàng hạ cám cái gì cũng có thế mà còn có miệm nồi sát lớn trừ bọ tạp vật bên ngoài đối cóc vật hữu dụng rất ít đầu tiên là hai bình linh nguyên đan đến hết thệ có bốn năm mươi khỏa còn có liền là linh thạch linh thạch thứ này công dụng cùng rộng khôi phục pháp lực tu luyện bày trợn chờ một chút đều yêu dùng đến linh thạch ở bên ngoài linh thạch cũng là tiền tệ không quản là yêu quái cũng tốt tu sĩ cũng tốt tương hô ở giữa giao dịch đồng dạng đều là dùng linh thạch thứ này cũng rất hữu dụng lý cương trong túi vừa vặn có ba mươi khối trừ cái đó ra còn có chút đủ loại phu triện thư tịch đều cóc tới nói đều là đồ tốt phu triện không quản là chiến đấu cũng tốt nghiên cứu cũng tốt tóm lại đều m ư ơ i phần hữu dụng sách tác dụng càng lớn hơn trước kia cóc tại hát phong l ĩ n h không buồn không lo mỗi ngày cái gì cũng không biết từ khi đi ra về sau cóc liền thật sâu cảm thấy không có văn hóa chỗ xấu lão mi l ọ c trước kia liền nói với nó qua không sợ yêu quái đạo h à n h cao liền sợ yêu quái hiểu nhiều lắm hiện tại cóc cũng biết chữ mấy bản này sách tự nhiên là phải thật tốt đọc một phen bất quá sách này phần lớn đều là chút du ký loại n h à n thư ngược lại là có mấy quyển có quan hệ tu luyện sách nhưng đều là dạy n g ư ờ i làm sao tốt hơn làm sử dụng pháp thuật liên quan tới đấu kiếm môn bí tịch một bản đều không có bất quá nghĩ đến cũng là bình thường nếu là mỗi người đệ tử trên thân đều mang đấu kiếm môn tâm pháp bí tịch đây chẳng phải là đã sớm nát đường cái trừ phía trên những n à y bên ngoài còn có một cái cái hộp nhỏ cũng làm cho cóc hơi có chút để bụng kia là một cái lớn chừng bàn tay đen nhánh cái hộp nhỏ phía trên khắp lấy cổ phát minh văn toàn bộ hộp nhìn phi thường tính xảo kỳ quái hơn chính là trên cái hộp còn dán một t r ư ơ n g phòng ngửa linh khí tản mát phụ triện càng thêm xác nhận cái này trong hộp khả năng có g i ấ u phía trên đ ồ tốt nhẹ nhàng đem trên cái hộp mặt phụ t i ệ n xe xuống một cỗ yêu khí cùng linh khí sen lẫn trong khí t i ế theo trong hộp tản mát đi ra cảm nhận được cỗ này cổ quái kh cóc dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đem trên cái hộp khóa lời ra đồ vật bên trong cũng xuất hiện ở ba yêu d i ệ n trước s í c h hồng sắc vải bông lên bao lấy một chi lỗ thai một đầu lông xù lỗ lô thai có chút giống hầu t ử lỗ thai cóc đương nhiên không biết đây là vật gì không khỏi đưa ánh mắt về phía một bên thanh n g u cùng bọ ngựa cái này hai y ê u kiến thức rộng rãi nói không chừng biết chút ít cái gì chẳng lẽ lại thanh n g u ánh mắt ngưng lại tựa h ồ nhận ra cái kia lỗ thai là cái gì giả nhĩ cóc có chút không hiểu đây là cái gì có làm được cái gì cóc đem nghi vấn trong lòng toàn bộ ném ra ngoài thứ này nói hữu dụng cũng hữu dụng nói vô dụng cũng vô dụng thanh hưu có chút trần trở nói ngươi có thể từng nghe qua hôn thế tứ h ậ u thanh hưu hỏi cóc lắc đầu một trăm linh tám thiên yêu cóc tiếp tục lắc đầu bảy mươi hai môn đại thần thông ngươi có thể từng nghe qua cóc vẫn như c ũ lắc đầu quả nhiên vẫn là ăn hay chưa văn hóa thua thiệt thanh hưu trên mặt có chút bất đắc dĩ không biết nên nói từ chỗ nào một bên bọ ngựa cũng có chút không thể làm gì nói cho nó chút sách để chính nó nhìn mình thân là thiên yêu ngay cả điều này cũng không biết ta đều thay hắn mất mặt cóc có chút đỏ mặt không có phản bác cái này bọn ngựa xác thực nói không có ma bệnh kiến thức của mình dị thường nông cạn rất nhiều thưởng thức đều không rõ ràng lắm mười cái tích cốc đan ta đem sách của ta đều cho ngươi mình đi xem một chút thanh nhu bắt đầu giao giá trên trời một phen c ó k ẻ mặc cả về sau cuối cùng cóc bỏ ra bốn cái tích cốc đan thanh nhu cũng từ trong miệng nôn một đống lớn sách Tốt, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện lần này thu hoạch làm sao phân phối đi thấy hai yêu giao dịch xong bọ ngựa mở miệng nói hai người cùng một chỗ đem lý cương chắn giết cùng tình cùng để ý đều hẳn là có bọ ngựa một phần ngươi muốn cái gì cóc thử g i hỏi tích cốc đan bọn ngựa, bọ ngựa chỉ cần tích cốc đan điểm ấy vẫn còn có chút vượt quá cóp dự kiến nó còn tưởng rằng bọn ngựa sẽ trực tiếp sở hữu cái tia giả nhĩ dù sao liếc mắt liền có thể nhìn ra cái tia giả nhĩ là nhiều đồ như vậy bên trong có giá trị nhất suy nghĩ một chút cũng là có thể nghĩ rõ ràng cái này bọn ngựa giống như linh thạch linh dược cái gì cũng không thiếu nó còn không biết muốn tại nơi này đợi tới khi nào đương nhiên là tích cốc đan càng nhiều càng tốt nghĩ rõ ràng điều ấy có công phu sư tử ngọc nói có thể nhưng ngươi đến đền bù ta năm mươi viên linh nguyên đan vô s ỉ bọ ngựa tức giận dập chân mình đã tuyển nhất không có vật giá trị gia hỏa này thế mà còn để cho mình đền bù nó quả thực là vô s ỉ linh thú viên bên trong tích cốc đan chân quý cỡ nào còn muốn ta nói có thứ này ngươi về sau không phải tùy tiện tìm những cái kia về sau đám yêu quái tùy tiện giao dịch liền cái này đền bù ta vẫn còn chê ít có một phen lý do thoái thác để bọ ngựa không phản b ắ t được lại thêm linh nguyên đan đối với nó cũng không còn tác dụng gì nữa mặc dù có chút tức giận nhưng vẫn là đáp ứng có yêu cầu vui sướng chia của đại hội cứ như vậy kết thúc có mặc dù không có hiểu rõ cái kia giả n h ị rốt cuộc là thứ gì bất quá theo bọ ngựa cùng thanh lưu biểu tình khiếp sợ bên trong không khó đoán ra thứ này hẳn là mười phần hy hữu sau đó trong một khoảng thời gian ban ngày c ó ý nguyên giả vờ ngốc trệ ban đêm thì điên cuồng đọc sách điên cuồng hấp thụ cái này đông đ ả o trên sách tri thức theo thanh lưu cho một bản thiên yêu khởi nguyên bên trong cũng coi như triệt để hiểu rõ cái kia giả n h ị tác dụng cùng mình thân phận của thiên yêu hai mươi vạn năm trước tiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di trị tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tản vô tận ma huyên lùi về trong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 trong h khác khác yêu đó lại bị chia làm ba mươi sáu thượng thiên yêu cùng bảy mươi hai lần thiên yêu có chính thuộc về bảy mươi hai lần thiên yêu bên trong mặc dù thiên phú chờ một chút cũng không sánh nổi ba mươi sáu thượng thiên yêu nhưng so với phổ thông yêu quái cũng là mạnh hơn nhiều bảy mươi hai lần thiên yêu tại yêu tộc bên trong vẫn là rất nhiều không tính đặc biệt hy hi hữu cái này khiến nguyên vốn cho là mình thiên yêu thân phận còn thật lợi hại có cảm thấy một trận thất vọng mà ba mươi sáu thượng thiên yêu thì cực kỳ hiếm thấy đầu tiên thiên yêu muốn hóa hình nhất định phải tu luyện thiên yêu công pháp đến tinh luyện huyết mạch nếu không độ hóa hình lôi kép lúc thiên yêu lôi kép cùng phổ thông yêu quái lôi kép cùng nhau mà tới cả hai hợp nhất hóa thành cựu thiên huyền lôi hạn phải chết không nghi ngờ chỉ có tu luyện thiên yêu công pháp tinh luyện huyết mạch khi độ kiếp chỉ có thiên yêu lôi kiếp tam sát thiên lôi lúc này mới dễ dàng vượt qua nhưng thiên yêu một bản công phu sao mà khó được nghe nói năm đó cái kia tên là yêu tồn tại nói tiêu thời điểm trung lưu lại một trăm linh tám cửa thiên yêu công pháp mỗi một cửa đều có kinh thiên địa khiếp quỷ thần lớn la o vi năng đồng thời mỗi bản công pháp chỉ có thể có một yêu tu luyện nếu là đã có thiên yêu tu luyện một loại nào đó công pháp cái kia cái khác thiên yêu lại muốn tu luyện thiên địa liền sẽ không cho phép vô luận như thế nào tu luyện đều tu luyện không ra muốn có được một bản thiên yêu công pháp sao mà chi nạn nếu là thượng thiên yêu còn dễ nói chỉ cần bái nhập cái kia vạn yêu điện vạn yêu điện tự nhiên sẽ vì đó thu thập công pháp nhưng hạ thiên yêu nhưng là không còn vận tốt như vậy thiên hạ hạ thiên yêu đông đạo nhưng có thể hóa hình hạ thiên yêu lại ít càng thêm ít còn có thể lọt vào thiên đ ỉ n h cùng vạn yêu điện truy sát cơ hồ là vì thiên địa c h â không vinh thiên đ ỉ n h tự nhiên là không thể bỏ mặc thiên yêu trưởng thành cho dù là hạ thiên yêu cũng không được mà vạn yêu điện thì mỹ danh nói vì yêu tộc phát triển chém dụng hạ thiên yêu đưa ra vị trí để thượng thiên yêu tu luyện cái kia công pháp cho nên nói cái này như vậy đại thiên địa ở giữa thân là hạ thiên yêu còn không bằng làm một đầu phổ thông yêu quái chí ít vững b ư ớ c tu luyện liền có thể hóa hình Thân là nhất sinh. một trận Yêu có bi thương theo tâm mạ phát làm hạ thiên yêu quá khó làm cóp quá khó bất quá bây giờ cân nhắc cái nào vẫn còn có chút sớm có một mươi bốn mươi năm đạo hạnh trăm năm đạo hạnh mới muốn đi cân nhắc hóa hình còn kém trọn vẹn sáu mươi năm đạo hạnh hiện tại chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước về phần cái kia giả nhĩ địa vị thật đúng là không nhỏ theo trong sách nói ba mươi sáu thượng thiên yêu bên trong có bốn loại linh hầu được thế nhân xưng là hôn thê tứ hầu mỗi loại đều có cử thế vô song thiên phú cùng thần thông bốn khỉ theo thứ tự là linh minh thạch hầu thông b i ế n hóa biết thiên thời biết địa lợi tinh đấu chuyển di lục nhĩ mi hầu tốt lắng nghe có thể xem xét để ý biết trước sau rõ ràng v ậ n vật thông tí viên hầu cầm nhật nguyện c o lại thiên sơn phân biệt hữu cứu cản khôn ma l ộ n xích hào mã hầu kiểu âm dương sẽ nhân sự tốt xuất nhập tránh chết sinh trưởng cái này bốn loại thượng thiên yêu cực kỳ hiếm thấy mấy trăm năm không ra một vị mà c ó p trên tay con kia giả nhĩ liền làm một đầu lục nhĩ mi hầu lỗ thai về phần lỗ thai này để làm gì cái này yêu nói thiên yêu nhóm trời sinh cũng biết một chút thần thông lục nhĩ mi hầu nổi danh nhất một hạng thần thông liền là thuận phong nhĩ vô luận người ở chỗ nào lên nghe thiên đ ỉ n h xuống nghe hoàng tuyền thiên hạ không có bất kỳ vật gì có thể chống đỡ được thuận phong n h ĩ lắng nghe cái này thuận phong nhĩ thần thông chính là danh liệt bảy mươi hai môn đại thần thông liệt kê trừ bỏ lục nhĩ mi hầu bên ngoài nếu là cái khác yêu q u á i hoặc là tu sĩ muốn tu luyện cái này thuận phong nhĩ liền cần đem lục nhĩ mi hầu lỗ thai lấy xuống luyện thành giả nhĩ phương có thể tu luyện cái kia môn thần thông cóc trên tay con kia giả nhĩ chính là tu luyện cái kia thuận phong nhĩ thần thông tiền đề về phần vì sao bọ ngựa cùng thanh như cảm thấy vô dụng thì là bởi vì bảy mươi hai môn đại thần thông có tìm mà lại nhất định phải có yêu đan kỳ tu vi phương có thể tu luyện cho nên nói nhiều mấy yêu cơ bản không có tác dụng gì cái này giả nhĩ cóc cũng chỉ có thể là một cái nghe lén pháp khí đến dùng cách dùng cũng rất đơn giản nhỏ lên tinh huyết về sau có thể nhận nhập thể biểu thôi động pháp lực liền có thể đơn giản phát huy chuyện này thay đương nhiên cũng có tệ nạn chuyện này thay không giống truyền thống pháp khí, một người dùng những người còn lại còn có thể tiếp lấy dùng giả nhĩ một khi có một người dùng liền không thể đổi chủ nhân nếu là chủ nhân đã chết giả nhĩ tự nhiên là không có giá trị có cũng c coi như may mắn chuyện này thay là lý cương tổ tiên truyền thừa không có một thế hệ cam lòng dùng vẫn lưu đến hôm nay ngược lại tiện nghi có cái thằng này có tự nhiên sẽ không học cái kia lý ra biết được phương pháp về sau lúc này liền tế luyện một phen đem giả nhĩ đựng mình bên thay lúc đầu cóc còn lo lắng chạm như thế một cái lỗ thai có phải là lỗ r a thoáng có chút quái gì, nhưng về sau trong sách nói giả nhị trang ở sau lưng sẽ tự động che giấu cóc lúc này mới yên tâm trang đi lên quả nhiên cái kia giả n h ị một đạo dâu thịt lên cóc bên hai cóc chỉ cảm thấy một trận thanh minh cảm giác đánh tới phương viên trăm mét bên trong sở hữu thanh âm đều có thể nghe được rõ rõ r à n g rằng không có nói tiếng âm cũng có thể tùy tâm s ở dụng điều tiết tại trong đầu lớn nhỏ tâm niệm vừa động cái kia lông sủ lỗ thai có biến là một hạt mụt nhỏ dán tại cóc bên hai nếu không phải nhìn kỹ căn bản nhìn không ra lần nữa thôi động pháp lực mụt nhỏ lại là một trận biến hóa biến thành cái kia lông xù lỗ thai t r u n g quanh thanh âm lần nữa rõ ràng thử mấy lần loại kia đột nhiên nhiều một chi lỗ thai cảm giác vẫn là để cóc cảm thấy cảm giác thật kỳ diệu cái kia giả nhĩ liền như là ngay từ đầu liền dài trên người mình có chuyện này thay thuận phong nhĩ cái kia loại đại thần thông liền không nói trước chí ít cóc về sau nếu là lại bị giam tại con linh thú này trong túi cũng có thể nghe đến ngoại giới động tĩnh chí ít không còn là một mực vô c h i vẹn vẹn chính là điều này đ ố i cóc tác dụng liền dị thường lớn chính đ ù bỡn mới lỗ thai cóc không khỏi nhớ tới cái kia bị chém giết lý cương trong lòng có chút cảm thái đông nhiên cóc biến sắc không đúng Cái kêu lý cương hồn phách lúc ấy giống như vẫn chưa xử lý, lúc giống kêu lý lý, như hồn vẫn n h ấy ấy ấ xử trong thời mất. t hồn phách bại lộ mình sởi bởi cái bại sơ quên Nếu kêu cũng là lộ vì bí mật, vậy lúc i việc ề n lớn không、tốt. Trong l tốt. nhất thời có khắp cả người phát lệnh suy nghĩ một lát có không khỏi nghĩ đến nếu là cái kia thần hồn thật xảy ra vấn đề gì đâu kiếm môn tu sĩ hẳn là sớm đã tìm tới hiện tại cũng nhiều ngày như vậy trôi qua hẳn là không có vấn đề gì đi t ì n h táo tự định giá một phen về sau có quyết định ban đêm lại đi tìm bọ ngựa hỏi một chút nói không chính xác đã bị bọ ngựa xử lý lúc ban đêm đi vào quen thuộc địa động nghe c ó lo lắng vấn đề về sau bọ ngựa một mặt quái dị nhìn xem cóc bất đắc dĩ cho cóc giải thích nguyên lai、like、cái này luyện khí kỳ tu sĩ hồn phách cùng p h à m nhân không khác chết về sau hồn phách cũng sẽ đối nhau trước sự t ì n h hoàn toàn không biết gì cả n h ư không ai hái lấy thủ đoạn gì hoặc là cái gì đặc thù hoàn cảnh tại chỗ liền xuống địa phương đầu thai chuyển thế đi chỉ có phàm người tới c h ú c cơ kỳ hồn phách mới có thể tự do ly thể l ụ c thân tàn tạo về sau nếu là có thể tìm có thể phù hợp l ụ c thân mới có thể đoạt xá bất quá cái này đoạt xá cũng có tệ nạn không thể đoạt xá phạm nhân không thể đoạt xá tu vi so với mình khi còn sống cao đoạt xá sẽ đối hồn phách tạo thành to lớn t ổ t ư ơ n g cả đời tu vi lại khó tổ tiến mà lại tuổi thọ sẽ tổn thất hơn phân nửa thọ nguyên vừa đến hồn phách tự nhiên là sẽ hạ địa phương đi đầu thai mà lại đoạt xá sự nghiệp này chỉ có thể là một lần bởi vì đối hồn phách tổn thương quá lớn rất khó tại đoạt bỏ thành công h u n g hồ đoạt xá việc này bản thân phong h i ể m liền cực cao hơi không cẩn thận chính là hồn phi phách tán ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế đều không có n g h e bọn ngựa kiên n h ẫ n giải thích có lúc này mới yên lòng lại hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sơn đổ nát hoang tàn vô tận ma huyên lùi về trong tính mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ ho mười vạn năm sau đông h o a n g việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo la o hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang v õ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần kiếp diệt chương mười bảy trong độc yêu linh thú viên bên ngoài cách đó không xa một tòa trong mặt thất hoa tử ngư chính ngồi xếp bằng cùng một trên bộ đoàn ở trước mặt hắn bạch ngọc trên tường bắn ra lấy lít nha lít nhít màn ánh sáng trắng theo màn sáng bắn ra hình ảnh bên trong có thể thấy rõ ràng linh thú viên bên trong bất luận cái gì một nơi linh thú viên bên trong đám yêu thú mọi cử động tại hoa tử ngư dám t r o mắt lúc này hoa tử ng hai mắt đỏ b nhìn t r ò n g chọc vào những cái kia màn sáng ánh mắt không ngừng rút tẩu trong đó tại cóp cùng thanh ngưu chỗ màn sáng bên trong dừng lại thời gian dài nhất từ khi làm được chuyện này hoa tử ngư đã hai tháng không có chớp mắt sợ bỏ lỡ bất luận cái gì dấu vết để lại luyện ký năm tầng hắn còn không thể nghĩ chúc cơ kỳ tu sĩ đồng dạng không ngủ luyện k h í kỳ vẫn là đến ăn cơm đi ngủ hai cái này hắn là đối cứng lấy mọi m ệ n h thân thể không dám có chút bung lỏng c h ầ m c h ầ m lên trước mắt cái này ra màn sáng hắn muốn tìm ra linh thú viên bí mật lần trước theo cái kia cựu non trở ra tới thu hoạch để tâm hắn ngứa khó nhịt linh thú viên bên trong nhất định còn có giống cái kia dê rừng đồng dạng dư có linh trí yêu quái ai cũng không nói chắc được những cái kia yêu quái còn có dấu vật gì tốt mà hắn chỉ cần tìm ra những cái kia yêu quái là được rồi thông qua hai cái này t r a xét rõ ràng cùng phỏng đoán cuối cùng vẫn là phát hiện một k i a dấu vết để lại tiên nhiệm người giám thị cũng sẽ không giống hắn đồng dạng đối giám thị linh thú viên sự tỉnh để ý như vậy phần lớn đều là mỗi ngày quét dọn vài lần mà hắn lại mỗi ngày từ bỏ tu luyện dựa vào đan dược dáng chống đỡ dòng ra hai tháng trời không phụ người có lòng rốt cục khóa chặt hai con yêu quái trong đó một đầu chính là hàn lịch linh thú chém giết ly cương cái kia hỏ hắn phát hiện cái k i a h ỏ a thiềm thử mỗi đêm đều tìm một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh bên trong nghỉ ngơi không phải bên trong hốc t â y liền là trong bụi cỏ này cũng còn không phải trọng điểm trọng điểm là cái k i a h ỏ a thiềm thử cùng một đầu thanh niu mỗi tháng đều sẽ có một ngày tiến vào cùng một mảnh trong bụi cỏ lần thứ nhất hoa tử ngư còn không có làm chuyện thẳng đến tháng thứ hai cùng một ngày lại xuất hiện tháng trước tình huống này mới khiến hoa tử ngư kinh hãi đối cốc cùng thanh niu chú ý càng hơn lúc trước cái này một nhìn kỹ thật đúng là phát hiện không ít cổ q á i địa phương hiện tại hoa tử ngư đã cơ bản có thể kết luận cái này có cùng thanh niu tất nhiên không ăn cái kia che linh quả còn vụ trộn có lư mà bọn chúng nhất định còn có lấy cái gì bí mật liền giấu tại bọn hắn bí hội chỗ kia trong bụi cỏ linh thạch đan dược b í tịch cũng có thể vừa nghĩ tới đó hoa tử ngư nội tâm không khỏi có chút lửa nóng hắn chuẩn bị đi trước chỗ kia dò xét cha một chút nếu là có đầy đủ nhiều chỗ tốt vậy thì thật là tốt tu luyện tới trúc cơ tài nguyên cũng không cần b ư ợ n lần trước theo k i ự u non r a tài nguyên đã để hoa tử ngư trong ngắn hạn không cần tiếp tục sầu tài nguyên tu luyện cái này thanh như cùng c ó c nói không chừng còn cất giấu cùng cựu non đồng giảm nhiều không nói không chừng nhiều tư nguyên hơn hắn hận không thể hiện tại liền đi chỗ đó trong bụi cỏ g i xét một phen nhưng tinh tế tưởng tượng vạn nhất đụng tới cái kia cóc cùng thanh ngư có thể sẽ không hay cái kia cóc có thể chém giết lý cương nói không chừng còn có mấy phần thủ đoạn cái kia thanh ngư đạo hạnh so cái kia cóc còn cao hơn hai mươi năm phải cẩn thận một chút vì lấy phòng n g ư ờ i vạn nhất vẫn là mang lên chúng yêu cấm chế tấm bảng gỗ lại đi đến lúc đó liền vạn vô nhất thất nghĩ đến nơi này hoa tử ngư lập tức triển khai hành động linh thú viên yêu thú cấm chế tấm bảng gỗ đều đang tại bảo vệ linh thú viên vào miệng chấp pháp đường đệ tử trong tay chấp pháp đường người quản lý lưu trưởng lão hận không thể đem mình nghiện xương thành cho vì lẽ đó chấp pháp đường phía dưới các đệ tử phần lớn không chào đón hắn. nhưng có tiền có thể sai khiến quỷ thần tại bỏ ra một bút trả giá nặng nề về sau hoa tử ngư vẫn là theo thủ vệ người gầy bên trong lấy được chúng yêu c ầ m chế tấm bảng gỗ có thứ này linh thú viên bên trong chỗ có yêu quái sinh tử liền đều tại mình một ý niệm mặc dù có chút đau lòng nhưng nghĩ đến lần trước tại dê yêu trên người thu hoạch hoa tử ngư trong lòng nóng lên trực tiếp tiến vào linh thú viên bên trong thân là linh thú viên người giám sát hoa tử ngư vẫn là có quyền hạn tiến vào linh thú viên bên trong chỉ bất quá lại là không thể thiếu những chấp pháp đường đó đệ tử quấy dối tiến vào linh thú viên bên trong hoa tử ngư ngay lập tức thẳng đến cóp cùng thanh hưu một mực xuất hiện ở dưới cây cầm trong tay lệnh cấm chế bài hoa tử ngư đ ặ t quyết tâm nếu là chỗ kia địa phương không có gì bí mật hoặc là theo hai yêu chỗ ép không ra vật gì tốt liền lập tức bẩm báo tô môn đến lúc đó cũng là một cái công lớn một đường bước đi như bay xuyên qua đông đảo đờ đẫn yêu q u á i về sau hoa tử ngư rốt cục đi tới chỗ rừng sâu cây đại thụ kia xuống nhìn xem dưới cây nồng đậm lớn lùm cây hoa tử ngư lâm vào suy tư vạn nhất hai yêu tại cái này lưu lại hậu t h ủ gì mình cứ như vậy xâm nhập có phải là quá mức mạo hiểm nghĩ đến nơi này hoa tử ng lặng yên niệm cầu quyết toàn thân pháp lực lưu chuyển giữa hai tay xuất hiện hai viên tản da hướng phía cái kia phiến nồng đậm lùm cây trực tiếp bàn tới k í c h liệt tiếng nổ vang tận mây xanh ánh lửa đầy trời mà lên cách đó không xa tu luyện cóc ngay lập tức chú ý tới bên này dị thường một cú cảm giác không ổn nháy mắt theo trong lòng dâng lên không tốt nơi đó không phải là bên trong yêu bí hội sân bãi đã xảy ra chuyện gì có có chút lo lắng nghĩ đến cũng không lo được tiếp tục ngụy trang hướng thẳng đến bốc cháy phương hướng n g ả y xuống thanh như cũng đồng dạng chú ý tới động tính bên này cũng là không chậm trễ chút nào hướng phía hốc cây xuống chạy đến hỏa diễm đem dưới cây lùm cây đốt sạch chỉ còn lại một phía nhìn hang động này một lát hoa tử ngư tiện tay lại là một đạo hỏa cầu hướng phía trong động đánh xuống đi động xuống vẫn là không có phản ứng chút nào không dám hành động thiếu suy nghĩ hoa tử ngư lại là gắt gao tiếp cận cái k i a cửa hàng chờ giây lát lại là một đạo hỏa cầu hướng trong động vung đi vẫn là có chút không yên lòng hoa tử ngư trên tay bắt đầu ngưng tụ lại viên thứ ba hỏa cầu đang lúc viên thứ ba hỏa cầu sắp ngưng kết hoàn tất thời điểm một đạo thanh â m tức giận theo đen nhánh cửa hàng chuyển đến đi ra lẫn yêu quá đáng ra ra không phát u y ngươi thật coi ra ra là bình yêu một cô manh liệt yêu khi trực tiếp theo cửa hàng phản ứng một đạo ánh sáng xanh lục liền từ cửa hàng nhanh chóng bắn mà ra hoa tử ngư kinh hãi trực tiếp đem h ỏ a cầu trong tay quăng tới đồng thời theo trong túi chứa vật móc ra một thanh phụ triện trực tiếp d á n tại trên thân chuyện gì xảy ra cái này còn cất dấu khác yêu quái mình quan sát nơi này dòng giã hai tháng thế mà còn có một cái yêu quái núp ở bên trong hoa tử ngư trước nghĩ vạn nghĩ cũng không ra còn có một đầu yêu quái giấu tại cái này trong động theo cái kia trùng tiên yêu khi phán đoán khoảng chừng chín mươi năm đạo hạnh h ỏ a cầu kia chưa có thể ngăn cản một lát liền bị lục quăng kia trực tiếp chém ra do a đến hoa tử ngư trong lòng run sợ bối rối ở giữa đối lên trước mắt ánh sáng xanh lục thúc giục trong tay lệnh cấm chế bài vô dụng lần này hoa tử ngư là triệt để hoàng hồn h ắ n căn bản không nghĩ tới cái này linh thú viên bên trong còn có mang lên không có cấm chế yêu quái mắt thấy cái kia đạo thế không thể đỡ ánh sáng xanh lục đã hướng phía hoa tử ngư mặt đánh tới trong lúc nhất thời hoa tử ngư tránh cũng không thể tránh hai mươi mười vạn năm trước k i ế p dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di trị tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma huyên lùi về trong tính mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau, đông h o a n g việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang võ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần kiếp diệt chương mười tám thử ngư nguy cái tia đạo ánh sáng xanh lục đã vọt tới hoa tử ngư trước mặt mắt thấy là phải t h ẳ n g tắp đ ụ ợ c vào hoa tử ngư thân gián số tấm phụ triện nháy mắt quang mang đại tác t ừ n g t ầ n g từng t ầ n g màn sáng theo quanh thân hiện hiện bóng xanh trực tiếp xuyên thấu phía ngoài mấy tầm màn sáng rốt cục bị ngăn cản c à n cùng tầm cuối cùng màn sáng bên ngoài miễn cưỡ ngăn lại một kích này về sau hoa tử ngư căng cứng tâm c kinh vẹn hãi n g hộ phụ t sau khi hoa tử ngư thân hình lui nhanh bên hông trong túi chữ vật bay ra hai loại tản da thanh mang pháp khí bay thẳng thanh một bọ ngựa vào tới cái kia hai loại pháp khí theo thứ tự là một thanh phi kiếm cùng một đoàn mây xanh đều là hạ phẩm pháp khí cũng là hoa tử ngư áp đáy hòm thủ đoạn mây xanh n g á y mắt bành t r ư ớ n g hóa thành n ồ n g vụ đem phương viên mấy chục mét đều bao trùm lên hoa tử ngư cùng cái kia t h a n h m ụ c bọ ngựa cũng bị cùng nhau bao trùm tại màu xanh trong x ư ơ n g mù dày đặc trong lúc nhất thời trong x ư ơ n g mù dày đặc lệ tiếng nổ lớn vô số đạo thê thảm thanh âm theo trong x ư ơ n g mù dày đặc chuyển ra thừa dịp cái kia t h a n h m ụ c bọ ngựa bị phi kiếm cùng mây xanh dây dưa thời khắc một đạo lóe kim quang phủ triệt theo trong tay hiện hiện phú này t r i ể n lên minh văn m u ố n so trước đó bất luận cái gì một tấm phủ t r i ệ lên đều tới phức tạp một cỗ minh mông linh lực cụng từ trong đó nổi lên hoa tử ngư trên mặt hiện ra vẻ nhức nhưng vừa nghe đến trong sương mủ dậy đặt thê tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu trong lòng giật mình lúc này cái gì cũng không không lo được cắn c h ố t lưỡi đ ố i cái tia kim sắc phủ t r i ệ n liền là một ngụm tinh huyết đục da kim sắc phủ t r i ệ n quang mang đại tác kim quang đem hoa tử ngư bao vây lại không đủ một hơi thời gian liền hóa thành một đạo lưu tinh mang theo hoa tử ngư phóng lên tận trời tốc độ kia nhanh chóng tiếng xe do triệt vân tiêu đã bay đến không trung hoa tử ngư nhìn đằng sau cái k i a đã tiêu tán hầu như không còn mây xanh cùng linh quang lớn mất phi kiếm trong lòng một trận hoảng sợ lần này hắn có thể nói tổn thất nặng nghề bất quá nhất định phải đem yêu n g h i ệ t này hồn phi phách tán lúc này tâm tính đã hơi có b u n g lòng hoa tử ngư không khỏi h u n g dữ nghĩ đến đầu tiên bản mệnh phi kiếm không lo được thu hồi đã là để hắn nguyên khí đại thương mình đau khổ tế luyện ba năm hồn mây cũng bị đánh uy năng đại giảm đồng dạng không lo được thu hồi tự thân trên thân duy hai pháp khí đều không lo được thu hồi phụ triện cũng dùng hơn phân nửa đáng tiếc nhất vẫn là cái này đảo mệnh dùng đ ộ n q u a n p h ủ dùng này phù liền có thể trong thời gian ngắn giống trúc cơ tu sĩ đồng dạng bay trên trời đột mặc dù phương diện tốc độ không so được cái kia trúc cơ tu sĩ phi đột tốc độ nhưng làm luyện khí kỳ ít có có thể bay đột phụ triện giá cả đều tương đương với một kiện hạ phẩm pháp khí nhưng thật sự là được không bù mất ta một bên điều khiển đ ộ t quắc phủ một bên tính toán tổn thất này hoa tử ngư mặt đều tức giận có chút biến hình còn không đợi hoa tử ngư tức giận hơn mấy giây lại là một đạo tiếng sẽ gió từ phía sau chuyển đến hoa tử ngư kinh hãi quay đầu nhìn một cái một đạo màu xám dây t h ư n g dài trực tiếp phá vỡ n ồ n vụ hướng phía hoa tử ngư phi tốc độ kia so hoa tử ngư phi độn tốc độ trọn vẹn nhanh có hai lần trung phẩm pháp khí hoa tử ngư sắc mặt trắng bệnh hắn biết mình thai kiếp khó thoát đối mặt trung phẩm pháp khí hắn một điểm chạy mất hy vọng đều không có quả nhiên một người một dây thừng lại tại không t r u n g truy đuổi một lát sau cái kia cho dây thường rốt cục đi tới hoa tử ngư sau lưng một tay lấy hắn buộc cái cực kỳ chặt chẽ dắt lấy hắn liền hướng trước đó chạy trốn địa phương bay đi giữa không trung bị cho dây thường dắt lấy bay hoa tử ngư mặt á m như cho trong lòng vô hạn bi thương mình một đời thiên tiêu còn chưa có thành tựu một phen sự nghiệp vĩ đại chuyện cho tới bây giờ liền muốn mệnh dựa vào cái gì dựa vào cái gì cái kia hàn lịch chỉ là một cái ba tấc linh căn có thể tu thành trúc cơ dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì, vào cái gì? tấm kia tử ca hai thốn linh căn liền có một kim đan tổ tông tại trong môn làm mưa làm gió muốn làm gì thì làm dựa vào cái gì mình tám tấc linh căn tiên tiêu hôm nay liền phải chết ở chỗ này dựa vào cái gì cái kia trúc cơ tu sĩ liền có thể tùy tiện n ụ c ta hoa ra hắn không cam tâm hắn thực sự là không cam tâm hắn còn có quá nhiều khát vọng cùng không có hoàn thành vì lẽ đó sống sót nhất định phải nghĩ biện pháp sống sót hoa tử ngư nội tâm quyết định vô luận như thế nào đều muốn sống sót chết liền không còn có cái gì nữa nương theo lấy hoa tử ngư bị cái kêu màu xám dây t h ừ n g tốn về tại chỗ cóc cùng thanh ngư lúc này cũng chạy về nhìn thấy địa động bên trong bị trói lấy hoa tử ngư lại nhìn xuống đất động bên cạnh bừa b u ồ n cùng ánh mắt ngưng trọng bọ ngựa hai yêu diện tướng mạo g i ò m làm sao bây giờ cóc hỏi trước bọ ngựa khoát tay á o tỏ ý mình cũng không biết nên làm cái gì giết đi không thích hợp bọn hắn khẳng định sẽ bại lộ không giết đi cũng khẳng định là bại lộ nghĩ đến cái này bọ ngựa không khỏi hung á t nói dứt khoát chúng ta giết hắn được rồi dù sao dù sa ai thanh ngư thở dài chúng ta trước cùng hắn nói một chút nhìn xem sự tình còn có hay không chuyện cơ có ngược lại là tương đối tán đồng thanh ngư quan điểm gật đầu đồng ý bọ ngựa tự nhiên cũng sẽ không phản đối chỉ là nhắc nhở trên người hắn có khống chế hai người các ngươi cầm chế lệnh bài hai yêu diện sắp ngưng lại đồng thời gật đầu hoa tử ngư nhìn xem ba yêu tụ cùng một chỗ không biết đang thương lượng thứ gì trong lòng có chút phát sợ ba yêu thương lượng một lát sau liền tới đến hoa tử ngư bên cạnh ba đầu hùng hãn yêu quái bao quanh đem hoa tử ngư vây quanh từng cái mặt lộ hôm quang hoa tử ngư theo bản năng nuốt n g ụ n nước bọn thân thể rụt trong lòng không khỏi nghĩ đến chí ỉ t không có trực tiếp đối với mình hạ sát thủ đây là chuyện tốt nói không chừng lần này được cứu rồi thanh n h u trước tiên mở miệng một cô yêu quái trên người từng tia từng tia mùi hôi thối chuyển vào hoa tử ngư xoắn m ũ i để một trận buồn nôn ngươi là người phương nào vì sao tới đây thanh n h u ý tứ liền là trước hỏi rõ s ở trước mắt thân phận của người này cùng tình huống nghĩ biết mình bọn người đến cùng có hay không bại lộ bất quá theo chỉ một người tình huống đến xem có lẽ còn là tương đối lạc quan hoa tử ngư nghe thanh n h u mà nói s ứ n g sở nội tâm mừng thầm xem ra yêu quái này cũng có do lý lẽ hoa tử ngư vừa mới lo lắng nhất liền là đụng tới loại kia một lời không hợp liền muốn đánh giết đục yêu quái hết lần này tới lần khác loại này yêu quái ở bên ngoài còn thật nhiều tứ chi phát triển đầu g óc bu si làm việc bất chấp hậu quả cho dù có linh trí cũng cùng không có, có mệnh dạng cái này vẫn luôn là hoa tử ngư đối với ngoại giới yêu quái cách nhìn đại đa số tu sĩ cũng đều là cái quan điểm này bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng có thể nghĩ rõ ràng thông minh liền thừa cái này m ấ y con cũng liền cái này mấy cái không ăn che linh quả linh thú viên bên trong đại bộ phận yêu quái vẫn là ăn che linh quả triệt để không có linh trí Ta là đầu không i việc ế m môn n vặt v đường đ trường lao trúc cơ tu sĩ gió trúc tu lao cơ sĩ phá bảy đệ hoa bảy đồ đệ tử ngờ ư ngư sư ư Hoa phụ mình ngoài, của mang ra tử、ngư、dẫn đầu đem đ n đường g t rằng ú c cơ tu sĩ yêu quái có thể cho cái lực tu thể tiểu một yêu quái yêu quái sĩ này mấy áp kia đi. nhóm Không ngờ r nghe nói hoa tử ngư sư phụ là trúc cơ tu sĩ mấy yêu diện s ắ p càng thêm dữ tợn phản phất một giây sau liền muốn đem xé nát hoa tử ngư bị hù dọa thầm mắng mình một tiếng ngu xuẩn bây giờ không phải là làm những cái kia loạn thất bát tao chọc giận những n à y yêu quái thời điểm lập tức liền vừa mới cái kia trên mặt lạnh lùng liền treo đẩy cười quyến rũ nói mấy vị yêu ra nói xong sợ mấy cái yêu quái không yên lòng hoa tử ngư coi là thật trực tiếp lớn tiếng khởi xướng thể tới ta hoa tử ngư thể với trời nếu là sau khi đi ra ngoài đem mấy vị yêu ra sự tình nói ra vậy liền chết không yên lành ngũ lôi oanh đình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 biểu thị không thể tin tưởng bọn g ự a cũng không nói một lời nó cũng không tin hoa tử ngư thấy lời thề không cách nào đ ã đậu ba yêu cắn răng một cái khẩn cầu ta nguyện ý để các gia g i a cho ta định ra cấm kỵ yêu các gia g i a muốn cái gì đều được chỉ cần ta có ta còn có thể giúp các gia g i a chạy ra cái này linh thú viên ta rất hữu dụng các gia g i a vòng qua ta không ta nguyện ý làm trâu làm ngựa thanh lưu sắc mặt tối đen làm trâu làm ngựa đây không phải đang mắng hắn à bọ ngựa thì trong mắt tinh quang lõi lên cho ngươi một cái cơ hội ngươi đem ngươi từ nhỏ đến lớn chuyện nói hết ra để ra nghe một chút hoa tử ngư nghe vậy lập tức thao thao bất tuyệt bắt đầu giảng thuật hắn từ nhỏ đến lớn kinh lịch ngay cả gia tộc của hắn bị một chút cơ tu sĩ dọa dẫm đi c h ấ n tộc chi bảo chuyện đều không sót một chữ nói ra một mực nói đến mình ngộ nhập cái này linh thú viên bên trong đương nhiên trong đó thật thật giả giả chỉ có hoa tử ngư tự mình biết nói như vậy ngươi còn muốn giám thị cái này linh thú viên ba năm bọ ngựa hỏi hoa tử ngư lúc này như là nhỏ gật đầu như gà một hóc bọ ngựa trầm tư một lát đem c ó c cùng thanh ngư gọi vào một bên ta có một cái to gan ý nghĩ bọ ngựa ánh mắt có chút ngưng trọng nói cần muốn các ngươi giút ta nói thanh ngư nghiêm mặt cóc cũng gắt gao t ta tại cái địa phương quỷ quái này đợi đến quá lâu trước mắt liền có một cái đi ra cơ hội còn không đợi bọ ngựa nói xong thanh như liền cả kinh nói chẳng lẽ ngươi m ớ n cùng loại đoạt xá một cái dọa người từ theo bọ ngựa trong miệng tu n g ra yêu tộc thế mà muốn đoạt bỏ một tên nhân tộc cóc cũng một mặt kinh nghi bất định nhìn xem bọ ngựa hai tộc nhân yêu lẫn nhau đoạt xá là thiên địa bất d u n g đoạt xá sau lại không cách nào tồn tiến n ử a bước đồng thời thọ nguyên cũng sẽ không đủ mười năm đại giới có thể nói là to lớn đoạt xá điều kiện n g ư ợ c lại là phù hợp thanh như có chút trần trờ nói nhưng yêu tộc đoạt xá nhân tộc vì thiên đạo chỗ không dùng ngươi sau này tu luyện cho nên mới cần muốn các ngươi hỗ trợ bọ ngựa mặt sắc mặt nghiêm trọng các ngươi có nghe nói qua t r ù n g h ồ n thuật hai yêu vừa đến mờ mịt hai mặt nhìn nhau đồng thời lắc đầu một loại thượng cổ yêu tộc vì làm thân thể mình khỏe mạnh hôn phách mà phát minh bí pháp nhưng tự thân phong hiểm cực cao mà lại tác dụng phụ cũng cực cao tiến vào bọ ngựa một phen giải thích hai yêu mới hiểu được bọ ngựa dự định đều là mặt mũi tràn đầy trấn kinh t r ù n g h ồ n chi thuật là thượng cổ yêu tộc vì làm thân thể mình khỏe mạnh hôn phách mà khai sáng một loại bí thuật hôn phách thứ này không quản đối với nhân loại vẫn là đối yêu quái đều là tác dụng cực lớn hôn phách so với hắn người c không quản là đột phá bình canh cũng tốt thao túng pháp bảo cũng tốt đều sẽ dễ dàng hơn nhiều vì lẽ đó rất nhiều tăng cường hồn phách phương pháp đều bị người sáng lập đi ra mà yêu t ộ c tự nhiên cũng không cam chịu cô đơn cường kiện hồn phách bí pháp cũng là tầng ra không dứt nhưng những bí pháp này đều có vô cùng lớn tác dụng phụ rất nhiều không chỉ có không có đưa đến mạnh mẽ hồn trạng phách tác dụng ngược lại còn hoàn toàn ngược lại dần dần tất cả mọi người minh m ạ c h tu hồn thứ này không phải thế nhưng là tùy ý làm càng rằng ỡ cường kiện hồn phách vẫn là làm từng bước tu luyện để hồn phách tự động mạnh lên ổn thoạn h ấ t những này bí thuật đại bộ phận cũng đều biến mất tại trong dòng ch Mà c người người, tiếp n theo thả thuật giả thân thể tại hồn phách lập thể hậu sinh cơ sẽ lập tức tiêu vong nhất định phải sớm đem thân thể của mình phong tồn sau đó lại để người thứ ba đem hồn phách dẫn xuất dẫn dắt đến bị thả thuật giả trong thân thể bị thả thuật giả hồn phách còn nhất định phải ở vào bị phong ấn trạng thái đồng thời trùng hồn sau khi thành công thả thuật giả còn cần có, có người mỗi tháng dùng linh lực ôn dưỡng mới có thể bảo trì sinh cơ sau đó ít thì năm năm nhiều thì m ộ ư ơ i năm thả thuật giả liền sẽ đem bị thả thuật giả hồn phách thôn vệ hầu như không còn mới có thể lại để cho người dẫn dắt hồn phách về trong thân thể của mình nếu là thả thuật giả đã đem bị thả thuật giả hồn phách thôn vệ hầu như không còn sau còn tại bị thả thuật giả bên trong dừng lại thời gian vượt qua năm năm thì lại cũng không trở về được nhục thân của mình bên trong cái này trùng hồn thuật cũng biến thành đoạt xá chi thuật cái này nguy hiểm trong đó có nhiều nếu là một bước xảy ra vấn đề cái kia thả thuật giả liền đem vạn kiếp bất phục Từng Chúng từng chút h vì lẽ đó những này mạnh mẽ hồn bí thuật cho tới bây giờ cũng cơ bản không có người nào tu luyện người biết cũng là ít càng thêm ít đương nhiên môn này bí thuật cũng không ít chỗ thích hợp đầu tiên chủng hồn chi thuật không dễ bị người nhìn ra dù là đụng phải tu vi tương đối cao tu sĩ cũng chỉ sẽ cho rằng người này hồn phách không ngừng tu luyện ra vấn đề không giống đoạt xá chúc cơ kỳ tu sĩ liếc mắt liền có thể nhìn ra luyện khí kỳ tu sĩ bị người đoạt xá qua vết tích còn có liền là cái kia mạnh mẽ hồn tác dụng hồn phép mạnh tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt n g h e bọn ngựa nói nhiều như vậy lúc này cóc trong lòng vẫn đang suy nghĩ cái này bọn ngựa đến cùng là lai lịch gì vì sao có thể biết được nhiều như vậy vật ly kỳ của cái đang lúc cóc còn đang nghi ngờ thời khắc thanh n h ư u mở miệng nếu như ngươi nếu có thể chúng ta tự nhiên sẽ giúp ngươi dù sao cái này cũng quan hệ đến an nguy của chúng ta nói xong liền quay đầu xem ra mắt cóc cóc tự nhiên là liên tục gật đầu biểu thị không có vấn đề Tốt, vậy chúng ta thương lượng trước tốt trình tự liền lập tức hành động hành động bọ ngựa chém đinh chặt sắt nói nó cũng không dám chỉ h o ã n thời gian quá dài cái này hoa tử n g ư biến mất quá lâu bị đấu kiếm môn những người khác phát hiện sẽ không tốt trải qua một phen nghiêm mật thương thảo về sau bà yêu quyết định bọ ngựa bản thể là thanh một bọ ngựa một thuộc tính chỉ cần có một viên trăm năm cây già liền có thể thỏa mãn bọ ngựa phong tồn thân thể yêu cầu phong tồn thân thể liền lựa chọn tại chỗ này địa động lên gốc cây này xuống dễ cây chỗ tại dùng pháp khí phụ trợ chí ít trong vòng mười năm có thể bảo hộ bọ ngựa bản thể sinh cơ dẫn dắt hồn phách giao cho thanh hưu thanh hưu tu vi cao chút đối hồn phách c h i pháp cũng hơi có nghiên cứu có phụ trách đắc trợ ô n dưỡng bọn ngựa đại pháp tắc t ử cóp cùng thanh hưu mỗi tháng thay phiên tới cuối cùng dẫn hồn phách về thể sự tình thì nửa ngày không có thương nghị ra kết quả đến bởi vì cái kia không biết là mấy năm sau cóp cùng thanh hưu đều sẽ bị tu sĩ nhận đi đến lúc đó cũng không biết thân ở phương nào chỉ có thể đến lúc đó đợi bọ ngựa tự nghĩ biện pháp cuối cùng tạm thời thương nghị ra kết quả chính là như vậy định ra kế hoạch về sau ba yêu là một khác đều không muốn chỉ hoãn sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý mới đầu tiên bước đầu tiên trước hợp lực đem hoa t nhìn xem ba yêu không có hảo ý một mặt h u n g quang nghĩ đến phía bên mình tới gần hoa tử ngư sắc mặt ngưng lại ám đạo không tốt xem ra vừa mới mình không có thể nói động yêu cái này mềm không được chỉ có thể đến cứng rắn yêu nghiệt z ta các ngươi cũng xong rồi các ngươi coi là thật nghĩ kỹ hoa tử ngư trực tiếp mở miệng uy h i ê n nói yên tâm ngươi chết không đến chí ít không phải hiện tại bọ ngựa không nhanh không chậm mở miệng nói đồng thời cho thanh n h u một cái nhan sắc thanh n h u gật đầu một đôi mưu nhãn trực tiếp bắt đầu tỏa ánh sáng hoa tử ngư ý thức được không đúng nhưng đã quá muộn một trận chóng đầu hoa mắt phía dưới trực tiếp đã mất đi ý thức bọn g ự a lập tức theo mình phía sau lưng cánh xuống không gian bên trong móc ra một tấm phụ triện trực tiếp dán vào hoa tử ngư trên thân vừa dán lên phụ triện bọn g ự a liền lại móc ra một xanh biết tiểu trâu trực tiếp đưa cho g ó c đây là một n g u y ê n g trâu hạ phẩm pháp k h í dùng để khóa chặt bọ ngựa sinh cơ sau đó bọn g ự a liền nhảy tới mới ra r ễ cây dày đặt chỗ nằm yên xuống dưới nghiệm động cầu quyết thôi động pháp lực ở giữa cái kia mấy đạo r ễ cây giống như nổi điên sinh trường ở giữa đem bọ ngựa quấn quanh cái cực kỳ chặt chẽ cóc thấy thế không dám trì hoãn đem cái kia lục sắt tiểu trâu vững vàng đặt ở bọ ngựa bị quấn quanh trên thân thể. thanh n h u lập tức đuổi theo kịp hai mắt lần nữa phát ra u quang ở giữa một đạo màu xanh biếc ngốc trệ thần hồn liền trực tiếp theo bọ ngựa trong thân thể dẫn dắt đi ra thở ra một khẩu đại khí về sau thanh n h u hai mắt u quang càng tăng lên bọ ngựa cái kia đờ đẫn thần hồn tại thanh n h u hai mắt u quang chỉ dẫn xuống trực tiếp bay vào hoa tử ngư trong thân thể trải qua đ ó l ấy hoa tử ngư thân thể bỗng nhiên nỗ lực kịch liệt rung động tựa như liên cuồng còn tốt có cái kia trúng phẩm pháp khí cho dây t h n g trói tại trên thân và không, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì hai yêu ở một bên nhìn vẻ mặt lo lắng thở mạnh cũng không dám một chút đại khái kéo dài mấy hoa tử ngư thân thể bình tĩnh xuống lại tại không có đ ộ n g t ĩ n h trên thân rán phụ triện cũng hóa là một m đạo cho bụi trên người cho dây thừng cũng theo trên thân tuột xuống cóc tay mắt lanh lẹ lúc này cự lưỡi quyền ra thừa dịp thanh lưu còn không có kịp phản ứng đem cái kia cho dây thừng một ngụm nhét vào trong bụng nói đùa đây chính là trung phẩm pháp khí chân quý dị thường mà thanh lưu kịp phản ứng về sau có thâm ý khát phụi cóc l ư ỡ i mắt trong lòng có chút ảo não mình làm sao lại không có kịp phản ứng cái này trung phẩm pháp khí thêm chút tế luyện một phen liền có thể dùng mình như thế liền không có kịp phản ứng bất quá vừa nghĩ tới bọ ngựa trong lòng cũng hết giận hơn phân nửa thời khắc mấu chốt vì không sinh thêm sự cố chỉ có thể ăn cái này t h ì ngầm yên lặng chở bọ ngựa độc t ĩ n h có bên này thì nội tâm đại h ỉ trừ cái kia giả nhĩ mình kiện thứ nhất pháp khí cứ như vậy tới vẫn là chân q u ý t r ú phẩm xem ra lão mi lộc dạy cho mình tiên hạ thủ vi cường quả nhiên không sai hai mươi đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem hẩn chuyển sang thể loại ngự thú lưu tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là p a n của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận c h u y ệ n đại en đã en t r ư ơ n g hai mươi bọ ngựa bí hai yêu cứ như vậy giữ im lặng đợi ước chừng có nửa canh giờ thanh nhu mặt không hề cảm xúc nhìn không ra trong lòng đang suy nghĩ gì cóc thì một mực nhớ thương cái này vừa được đến pháp khí trên mặt cũng có chút hưng phấn hiện hiện rốt cuộc hoa tử ngư bên kia lần nữa chuyển đến động tĩnh toàn thân run một cái hoa tử ngư lung la lung lay đứng lên song tay nâng c h á n nhìn qua có chút khó chịu cóc cùng thanh nhu thấy thế toàn thân căng cứng như lâm đại địch sợ bọ ngựa trùng hồn thất bại cái kia hoa tử ngư vô vỗ đầu sắc mặt trắng mật nói đau chết ra ra ta cái này trùng hồn thật sự là hai yêu lúc này mới sâu thở ra một hơi vung xuống cảnh giác nói như vậy n g ư ơ i thành công thanh ngư hỏi nghỉ hoa tử ngư gật đầu cười g ầ n nói ừng coi như thành công bất quá còn được tĩnh dưỡng một hồi ra hỏa này chấp nghiệm rất nặng ta còn phải hào h ả o để lên một phen nói như vậy ngươi có thể đi ra cóc trong giọng nói mang theo một tia ghen tị ừng theo về sau mấy năm bên trong ta tại đấu kiếm môn bên trong liền là hoa tử ngư hoa tử ngư kìm nén không được hưng phấn trong lòng có chút kích động nói rốt cục có thể đi ra linh thú viên cho dù là một ngày dù là nỗ lực cao như vậy đại giới việc này không nên chậm trễ t a hiện tại liền đi thân thể của ta trước hết giao cho các ngươi hoa tử ngư lo lắng ở chỗ này đ ợ i đến thời gian dài sẽ có biến số gì lúc này liền chuẩn bị đi trở về bế quan một phen thật tốt ép một chút cỗ thân thể này lúc đầu hưởng h á c h thấy có cùng thanh lưu sau khi gật đầu hoa tử ngư thả người nhảy lên nhảy ra địa động một cái lảo đ ả o cái này mới miễn cưỡng trên mặt đất đứng vững thân thể xem ra hắn đối này tấm thân thể mới còn không phải rất nhuẩn nhuyễn dáng vẻ vậy mà tại chỗ xoay bắt đầu chuyển động có phải là vì quen thuộc thân thể dấu kỹ đừng đi ra thân thể của ta đại khái quen thuộc nửa canh giờ bộ dáng hắn lúc này mới đối chạm đất động xuống hai yêu căn dặn một phen sau hắn từ bên hông trong túi chữ vật móc ra một cái lớn chừng bàn tay màu trắng khay ngọc đem hai viên linh thạch đặt ở khay ngọc phía trên lập tức cắn nát đầu ngón tay đem máu giọt ở bên trên đại khái tới mấy chục giây thời gian ngọc bàn bên trên linh thạch hóa thành khói xanh biến mất không thấy gì nữa mà cái k i a khay ngọc thì buộc phát ra một đạo trùng thiên trùng sáng chỉ chỉ thiên tế lại là nửa phút trên bầu trời mới chậm rãi vỡ ra một vết nước mặt mũi tràn đầy phức tạp quét mắt linh thú viên bên trong hết thạch hoa tử ngư lần thứ nhất rời đi tòa này c ó c ù n g thanh mưu tại trong địa động cảm nhận được hoa tử ngư không gặp trong lòng đều có chút ghét thị bọn hắn không phải là không muốn rời đi nơi đây lần trước cóp theo lý cương trong túi chữ vật cũng tìm được đồng dạng màu trắng khay ngọc kia là rời đi chìa khóa nơi này mỗi cái tiến đến đệ tử đều sẽ cấp cho một cái cùng mình khóa lại chỉ có bản người mới có thể thông qua cái kia khay ngọc dẫn dắt câu thông đi ra bên ngoài thủ vệ tu sĩ phía ngoài tu sĩ điều tra qua đi mới sẽ mở ra đem bên trong tu sĩ cho phóng xuất hoa tử ngư đi lần này nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói đúng hai yêu còn tính là chuyện tốt chí ít không cần tiếp tục giả vợ như ngốc trệ đến lo lắng phía ngoài người giám thị, cái kia là người một nhà. người giám thị bản thể còn tại linh thú viên bên trong có cùng thanh n h u cũng không sợ hắn đối với hắn hai bất lợi duy nhất có chút bận tâm địa phương chính là hoa tử ngư đến cùng có thể hay không lừa dối quá quan hắn ở bên ngoài lại có thể giấu tới khi nào đây là có cùng thanh n h u duy nhất lo lắng một điểm nếu là hắn bại lộ vậy bọn hắn cũng xong rồi bất quá vừa nghĩ tới hoa tử ngư bộ kia tự tin sắp mặt hai yêu vẫn là tạm thời yên lòng dù sao lo lắng cũng vô dụng trong n g a y mắt lại là một năm trôi qua đi linh thú viên bên trong nhìn qua tựa như không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào vẫn là bộ kia âm u đầy từ khí dáng vẻ trong lúc đó cũng không ngừng có m ớ i yêu quái bị người trộm tới đầu nhập trong đó có chút yêu quái thấy cái kia che linh quả liền không rời nổi bước chân trực tiếp bắt đầu ăn có chút thì giữ vững được một hồi sau vẫn là ăn cái kia che linh quả có cùng c thanh niên cũng đều không tiếp tục nhiều chuyện đi quản những cái kia yêu quái chết sống bọn hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm linh thú viên bên trong còn có linh trí yêu quái vẫn là chỉ có có cùng c thanh niu tính toán thời gian qua nửa năm nữa thanh niu cũng muốn ly khai đến lúc đó mỗi tháng ôn dưỡng bọ ngựa thân thể nhiệm vụ liền rơi xuống cóc trên người một người ngẫm lại đều có chút đau đầu bọn g ự a phó b ả n kia thể khoảng chừng chín mươi năm đạo hạnh mỗi lần ôn dưỡng muốn tiêu hao linh lực nhiều không kể xiết dù là c ó c cùng thanh ngưu thay nhau ôn dưỡng cách mỗi ngày cả tháng một lần c ó c đều có chút không chịu nổi dựa vào cái kia đại lượng linh nguyên đan cái này mới miễn cưỡng cam đoan tu vi không còn rơi xuống nhưng bây giờ cái kia hơn một trăm k h ỏ a linh nguyên đan đã sớm bị c ó c xem như đường đ ầ u đồng dạng cho đã ăn xong đoạn thời gian trước mạo hiểm liên hệ một lần ngoại giới bọ ngựa phương pháp cũng rất đơn giản liền là cầm tảng đá trên mặt đất bày ra ta muốn đan dự trữ liên tiếp bày ba ngày bọ ngựa bây giờ thân là phía ngoài người giám thị nhất định không có qua mấy ngày một mực mới yêu quái được đưa vào tới một đầu mười năm đạo hạnh quy yêu vừa tiến đến liền ăn uống thả cửa liên tiếp ăn ba viên tre linh quả xem ra ở bên ngoài là thật bị đói không nhẹ cái kia yêu giáp lưng lên còn khắc lấy ba chữ to hoa tử ngư tới gần cái kia đã mất đi linh trí quy yêu cẩn thận tra xét một phen c ó lúc này mới phát hiện cái kia mai r ử a lên chữ cái kia chữ lớn hoa tử ngư bên ngoài còn khắc lấy số hàng chữ nhỏ đông suối ba trượng cự thạch phải không khó đánh giá ra là linh thú viên bên trong một chỗ cóc d a theo chữ nhỏ chỗ miêu tả trước đi tìm quả nhiên tại cự dưới đá lại phát hiện một chữ nhỏ chỗ miêu tả trước đi chỉ là dùng để chứa đựng đồ vật nhìn thấy địa động xuống đồ vật c ó c hô hấp đều dồn dập tràn đầy đều là linh thạch cùng chứa đan dược bình nhỏ cái này bọ ngựa vì sao lại có nhiều như vậy đồ tốt c ó c có thể nói là vạn phần không hiểu hiện tại c ó c cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu yêu quái linh thạch giá trị hắn hiện tại thế nhưng là biết đến do rõ, rõ rằng r à n g nơi này linh thạch khoảng chừng hơn hai trăm khối thả bên ngoài đều có thể mua cái tiếp theo không tệ trung phẩm pháp khí đan dược cũng là đủ loại không chỉ cóp thường ăn linh nguyên đan còn có một loại dược hiệu so linh nguyên đan càng cường đại hơn càng thêm chân quý bổ khí hoàn khoảng chứng hai bình bốn mươi quả bổ khí hoàn ra hai loại đan dược bên ngoài còn có rất nhiều thượng vàng hạ cám đan dược đều là chân quý dị thường c ó c tự nhiên không chút khách khí một mạch tất cả đều tồn vào trong bụng không gian bên trong bây giờ c ó c trong bụng không gian còn cất giữ cái này một cái túi đựng đồ đến bao nhiêu thứ đều có thể một mạch chứa đựng thu chỗ này địa động toàn bộ tài nguyên về sau c ó c không khỏi lại n g h i tới cái này bọ ngựa đến cùng còn ở lại chỗ này linh thú viên bên trong giấu bao nhiêu đồ vật hắn đến cùng là lai lịch gì những vật này đều là từ đâu tới từng cái nghi vẫn tràn ngập tại cóp trong lòng lại tìm bọ ngựa muốn hắn khẳng định cũng sẽ không lại cho có quyết định sau này phạm là nhìn thấy địa động liền nhất định phải chui tiến đi xem một cái đặc biệt là loại kia bí ẩn địa động nói không chừng còn có thể tìm tới bọ ngựa cất giấu lấy đồ vật lại nói thanh niu bên kia một năm nay cóc cũng chưa từng thấy qua thanh niu mấy lần hai yêu liên hệ cũng ít đi rất nhiều một mặt là thanh niu bên kia cái gì cũng không thiếu cũng sẽ không lại cùng cóc làm giao dịch gì còn có liền là cóc lần trước đ o ạ t cái kia t r u n g phẩm pháp khí cho dây thừng cái này thanh niu nói không chừng sẽ đối với mình có ý kiến gì bây giờ hai yêu cũng không có gì gấp mắc dứt khoát liền tránh gặp lại giúp bọn ngựa ôn dưỡng nhục thân cũng là hai yêu thay phiền đến rất có ăn ý một tháng một lần cơ hội gặp lại cũng không nhiều ngay hôm đó thanh như lại đột nhiên chủ động tìm tới cóc ngươi có muốn biết hay không cái kêu bọn ngựa đến cùng là lai、like、lịch gì thanh như có chút thần thần bí bí nói cóc trong lòng có chút không hiểu nó đương nhiên muốn biết chỉ là nghe bọn hắn nói qua bọn ngựa liền là sinh ra ở cái này linh thú viên bên trong đến cùng là thế nào tới vân vân vân, vân đều hoàn toàn không biết nhưng bây giờ hai yêu ngay tại bọn ngựa dưới mí mắt dạng này thương thảo bọn ngựa bí mật có phải là không tốt lắm yên tâm hắn lại không biết thuận phong nhĩ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 Mời đọc, đ sách, sách ô theo trong sách giảng hơn hai trăm linh năm trước dãy núi này chủ nhân còn không phải đấu kiếm môn mà là một là hoác loạn tứ phương yêu đan kỳ yêu vương địa bàn cái này yêu vương được người xưng là thanh hồn yêu vương yêu quái phạm là đến yêu đan kỳ đều có thể được tôn xưng một tiếng yêu vương cũng có người đem yêu đan kỳ yêu quái thống nhất xưng là đại yêu cái gọi là đại yêu là thế nói liền là những yêu đàn k ỳ đó trở lên yêu quái mà bây giờ đấu kiếm môn giới chân mạnh này rừng vân sơn mạch tại lúc ấy chính là cái k i a đại yêu thanh hồn yêu vương địa bàn biết hai trăm năm trước đấu kiếm môn người thành lập cũng ngay tại lúc này đấu kiếm môn thái thượng đại trưởng lao đấu kiếm lao tổ c h ả m yêu trừ ma đem thanh hồn yêu vương chèm giết liền ở đây khai tông lập phái hộ đến một phương bình an đến hôm nay đấu kiếm môn khoảng chừng ba vị kim đan lao tổ hơn mười vị trúc cơ tu sĩ cùng hơn ngàn vị luyện khí đ ạ tử c h i ế cứ rừng vân sơn mạch mà linh thú viên cái này ra không gian nguyên vốn cũng là cái tia thanh hồn yêu vương Hóa h t à bị ma n n h à diện linh trí yêu quái tu sĩ nô dịch sẽ trở nên càng thêm nghe lời còn có thể tránh khỏi rất nhiều vấn đề vì lẽ đó về sau liền dứt khoát định ra môi quy phạm là các tu sĩ bắt tới yêu quái đều muốn tới trước cái này linh thú viên bên trong ngôi nuốt cái năm năm linh trí san bằng về sau mới có thể mang đi ngươi hoài nghi bọ ngựa liền là cái kia thanh hồn yêu vương Có, có chút ó c không xác định hỏi không thanh nhu chém đinh chặt sắt nói ta hoài nghi bọ ngựa chính là cái kia thanh hồn yêu vương dòng dõi n ă m đó bị thanh hồn yêu vương lấy không biết tên phương pháp giấu ở chỗ này không gian bên trong đồng thời để lại cho hắn đại lượng tài nguyên thanh nhu lời này xác thực rất có đạo lý cái kia liên quan tới bọ ngựa hết thể nghi vấn cũng liền nói thông được tại cái này linh thú viên bên trong bọ ngựa tu luyện tới chín mươi năm đạo hạnh sau chỉ có thể áp chế tu vi tìm kiếm có thể đi ra cơ hội mà trước đây ít năm bọn ngựa tích cốc đan sắp hao hết vừa vạn linh thú viên bên trong bị đưa tới có được tìm dược bản mệnh thần thông tìm dược xuyên sân thú bọn ngựa ngăn cản sắp dùng ăn mông linh quả xuyên sân thú cứu hắn chính là vì để giúp nó tìm kiếm mang theo tích cốc đan tiến đến đám yêu quái mà thanh ngư cùng cựu non đều là thể nội có không gian chữ a vật yêu quái vừa tới đây lúc cũng mang theo không ít tích cốc đan cứ như vậy cái này hai yêu cũng bị kéo vào đoàn nhỏ băng bên trong lại bị bọn ngựa một trận lắc lư đem mình hơn phân n g a tích cốc đan giao dịch cho bọ ngựa dựa theo thanh ngư giảng lúc ấy bọ ng lại sau đó liền là xuyên sơn thú thời gian năm năm đến bị người mang đi cựu non bị hoa tử ngư chém giết hoa tử ngư thông qua cựu non trên người dấu vết để lại bắt đầu chú ý linh thú viên bên trong tình huống cuối cùng càng là trực tiếp tìm được bọ ngựa thần thân địa động nhưng hắn không nghĩ tới chính là nơi này còn có một đầu thể nội không có cơm chế chín mươi năm đạo hạnh yêu quái bọ ngựa lúc ấy cũng là không có cách nào chỉ có thể lựa chọn dùng trùng hồn thuật loại này phong hiểm cực cao biện pháp thì tính sao nghe rõ sự tình tiền căn hậu quả về sau c ó hỏi đây chính là yêu đan yêu vương vật lưu lại a thanh lưu t h ở s ụ p sôi nói ngươi chẳng lẽ liền không m u ố n có cười lạnh một tiếng vật kia đều còn không biết đến cùng có hay không đều chỉ là suy đ o á n của ngươi mà thôi lại nói bọ ngựa hiện tại thế nhưng là ở bên ngoài chúng ta ở bên trong ngươi bắt hắn chút đan dược linh thạch cái gì vẫn được ngươi nếu là thật muốn đoạt cái kia thanh hồn yêu vương để lại cho hắn đại cơ duyên hử nói xong cóc liền cũng không quay đầu lại n h y đi bản thể của nó còn tại chúng ta trên tay n g ư ơ i chẳng lẽ thanh như ở phía sau còn thử thuyết p h ụ c cóc nhưng cóc mấy cái nhảy nhót liền biến mất vô tung vô ảnh chỉ để lại tại chỗ ảo não thanh như miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm nói đấu với trời cái gì ban đêm cóc ghé vào trên một tảng đá lớn tự hỏi thanh như hôm nay đề nghị cái này thanh như hoàn toàn là bị yêu đan yêu vương vật lưu lại cho che đậy hai mắt nguyên bản còn cảm thấy nó thật thông minh nhưng ở tham lam trước mặt cũng không thiếu được bí quá hóa liều lao mi lộc trước kia liền cùng cóc nói qua muốn thấy rõ sở năng lực của mình minh bạch cái gì nên cầm có thể cầm cái gì không thể làm có một mực ghi nhớ trong lòng thời gian liền như thế từ ngày trôi qua cóc vẫn như cũng là mỗi ngày tu luyện mỗi qua hai tháng đi cho bọn n g ư ờ i bản thể ôn dưỡng một lần từ lần trước cự tuyệt đề nghị của thanh yêu hiện tại đã qua nửa năm cũng không tiếp tục nhìn thấy thanh yêu hai yêu giúp bọn n g ư ờ i ôn dưỡng bản thể thời gian cũng là dịch ra cóc cũng không sẽ chủ động lại đi tìm nó tự nhiên là thấy không cũng không biết nó bây giờ tại bận bịu cái gì có phải là còn băn khoăn k i a cái gì thanh hồn yêu vương đồ vật tiến vào nửa năm này nuốt dược hiệu kia mạnh hơn b ổ khí đan dù là mỗi hai tháng muốn cho bọn n g ư ờ i ôn dưỡng bản thể tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh hiện tại cóc đã c ó năm mươi năm n ặ n hạnh yêu lửa càng thêm, bạo, hồng da càng thêm dày hơn thực Thân thể càng, càng ớ thêm t vòng, khoa trương là đầu lưới biên hóa nguyên bản thịt heo trên đầu lưới mọc đầy xâm nhiên lân phiến thôi động pháp lực sau cái kia lân phiến còn có thể trực tiếp đứng lên biến thành gai ngựa cũng coi là mới tăng cốc một hạng đối địch thủ đoạn còn có liền là cái kia giả nhi cũng bị cóp c h ố quen thuộc màu xám nhỏ dây thường từ lâu tế luyện đến cùng mình cơ hồ hòa làm một thể sử dụng có thể nói là không chút phí sức pháp thuật phương diện quyển sách kia lên cơ bản pháp thuật cũng tận số bị cóp n ắ m giữ những pháp thuật này đều không có cái gì quá lớn uy lực liền làm một chút việc vặt lên tới dùng thuận tiện cũng không cần luyện thế nào thật hiện tại cóp thủ đoạn đối địch chủ yếu nhất vẫn là mọc ra lân phiến cự lưỡi thể nội yêu ngọn lửa cùng cái kia cho dây thường pháp khí cóp cũng cho cái này cho dây thường pháp khí lên một cái rất lợi hại danh tự k h ố n tiến k h ó tính toán thời gian thanh lư hẳn là bị đó cũng không biết hắn đến cùng có tìm được hay không cái tia thanh hồn yêu vương cho bọ ngựa vật lưu lại ngay hôm đó cóc cùng thường ngày tiến về địa động là bọ ngựa ôn dưỡng thân thể làm cóc đến lúc thanh ngưu sớm đã trên mặt đất động chờ đã lâu nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ta gần đây nội ứng nên liền sẽ bị người đón đi thanh ngưu trực tiếp mở miệng nói giọng nói bình tĩnh theo lý thuyết rời đi nơi này là một chuyện tốt nhưng là vừa nghĩ tới coi như đi bên ngoài còn không phải muốn giả ngây giả d ạ i còn chưa nhất định so nơi này thoải mái hơn từ khi bọ ngựa cho hoa tử ngư thi triển trùng hồn thuật hai yêu ở bên trong trôi qua cũng coi như tự tại cóc gật đầu nó đã sớm làm xong phương diện này chuẩn bị tâm lý về phần thanh niu có tìm được hay không cái kia thanh hồn yêu vương vật lưu lại nó cũng lời ư hỏi nữa bảo trọng tốt xấu quen biết một trận dù là ở giữa có rất nhiều không thoải mái nhưng cũng coi là cùng chung hoạn nạn thanh niu cùng cóc lẫn nhau nói một tiếng bảo trọng sau có chút phức tạp mắt nhìn sợi dễ kia c u ố n quanh lấy bọ ngựa bản thể liền rời đi đ i ệ u động đột nhiên cóc cảm nhận được một loại kỳ diệu cảm giác cô độc từ hôm nay trở đi mảnh này linh thú viên bên trong liền chỉ có chính mình một cái còn có lưu linh trí yêu quái mà mình còn muốn đợi ba năm hai mươi vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn l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 mỗi cách một đoạn thời gian linh thú viên bên trong kiểu gì cũng sẽ đưa tới mới yêu quái mà cóc liền mỗi ngày dựa vào quan sát những n à y mới yêu quái tìm đến đến một niềm vui thú trải qua cóc quan sát cóc phát hiện bình thường hầu yêu cùng hồ yêu đều hơi thông minh một chút mà giống như yêu loại hình yêu quái liền hơi vụng về chút có chút yêu quái lúc tiến bảo có lẽ sẽ không đi ăn cái k i a quả nhưng đỉnh một đoạn thời gian cũng cuối cùng vẫn là không thể chịu nổi cái k i a yêu quái không cần thiết trong đó có một đầu tiểu bạch hồ kiên trì thời gian dài nhất trọn vẹn chống có nửa năm nhưng cũng bởi vì làm thức ăn hao hết vẫn là ăn cái kia mông linh quả linh thú viên bên trong không có xuân hạ thu đông không có phong vũ lôi điện chỉ có ban ngày cùng đêm tối phân chia liền nhiệt độ không khí đều là mỗi ngày không sai biệt lắm liền là tại trong hoàn cảnh như vậy c ó mỗi ngày tu luyện cùng quan sát khác yêu quái thời gian cứ như vậy l ạ n g y ê n không tiếng động trôi qua chỉ chớp mắt liền là ba năm ba năm này ở giữa cóc lại hướng cái kia bọn g ự a yêu cầu hai lần đan dược vẫn là cùng lúc trước đồng dạng bọn g ự a tại mới tới yêu quái trên thân lưu lại dấu vết để lại hướng cóc truyền lại tin tức mà liền tại ba tháng trước làm cóc lần nữa tìm bọ ngựa yêu cầu đan dược lúc bọ ngựa đáp lại, lại là cóc không cần lại vì nó ôn dưỡng bản thể mặc dù cóc trong lòng tràn đầy không hiểu nhưng bọn ngựa đã đều nói như vậy cóc dứt khoát cũng liền không lại vì nó ôn dưỡng bản thể chỉ là cóc trong lòng ẩn ẩn có một tia không tốt suy đoán chẳng lẽ cái tia trùng hồn thuật xảy ra điều gì ngoài ý muốn ngay cả bản thể cũng không cần từ đó về sau cóc liền không còn có liên lạc qua bọ ngựa bọ ngựa cũng không tiếp tục hướng cóc truyền đạt tin tức gì trải qua ba năm này theo bọ ngựa chỗ được đến đại lượng bổ khí đan cóc đạo hạnh đã tăng vọt đến tám mươi năm thân thể lại lớn lên mấy vòng hiện tại cóc đã c ó một đầu trâu lớn như vậy sinh hồng s ắ c ra lên cái kia màu đỏ thấm hòa văn cũng là càng thêm rõ ràng to lớn trên đầu lưới v ả y màu đỏ càng thêm sâm nhiên loay hàng quang hiện tại q u ó c một đầu lưới xuống dưới có thể nói là khai sơn p h á i điện lên lực lượng cũng thu được cực lớn tăng cường hiện tại q u ó c muốn là ra sức va chạm chỉ sợ hắn nhân loại tường thành cũng phải sụp đổ trong miệng yêu ngọn lửa nhan sắc cũng càng thêm thâm thúy miệng vừa hạ xuống tảng đá đều sẽ bị nháy mắt hòa tan hiện tại q ó c thế nhưng là so vừa tới linh thú viên thạch cóc mạnh hơn nhiều lắm lại thêm cái kia một thân pháp thuật cùng cái kia màu sám dây thường dài nếu là lại về cái kia h phong lĩnh bên trong chỉ sợ lao mi lộc cùng ngọn núi lớn kia heo liên thủ đều không phải là đối thủ của mình nhưng cái kia sợ sẽ là có được dạng này lực lượng cường đại c ố c cũng không dám chút nào chủ quan bởi vì hắn rõ ràng cái k i a thân là t r ú c cơ kỳ tu sĩ hàn lịch đáng sợ đến c ỡ nào mà hắn sau này phải đối mặt chính là người như vậy n g à y hôm đó c ố c cùng thường ngày đồng dạng ghé vào trên đá lớn tu luyện đột nhiên thể n ộ i cấm chế táo động đánh gãy c ố c tu luyện cùng lúc đó bầu trời vỡ ra một đường vết rách một đạo bạch quang từ miệng từ bên trong chiều xuống cóc cần phải đi ở đây chờ đợi d ò n dã năm năm đột nhiên muốn rời đi không hiểu còn có một tia không bỏ hẳn là mãi mãi cũng sẽ không trở lại nữa đi đem theo bạch quan g kiềm chế cóc thân thể chậm dài hướng phía trên bầu trời bị xé mở lỗ hổng l ư ớ t tới theo độ cao dần dần tăng cao cả vùng không gian bên trong vừa thu lại đáy mắt rừng rậm cùng lưu ngoại vi dãy núi lại ra bên ngoài thì là không gian cuối cùng không gian bích lũy cái tia hàng rào nghe nói muốn yêu đàn kỳ tu vi mới có thể đánh nát phá giới mà ra có cứ như vậy một mặt phức tạp bay vào cái tia vỡ ra lỗ hổng bên trong bầu trời khe hở cũng chậm dài khép kín toàn bộ linh thú viên bên trong lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh tựa như cái gì cũng không có phát sinh trước mắt bạch quang lợi lên đầu não một trận choáng chìm cóc lại xuất hiện ở ngay từ đầu đi vào trước cổng chính mà một tên ước chừng mười tám mười chín tuổi nữ tử chính cười hì hì nhìn xem cóc trước mắt nữ tử này duyên dáng yêu kiều cười lên cũng ôn nhu động lòng người một thân thiếp thân váy vàng sấn ra cái kia mỹ lệ tư thái lòng thích cái đẹp yêu quái cũng có cóc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ tử trong lúc nhất thời n g â y dại đồng thời trong lòng cũng là lần thứ nhất cảm giác được nhân loại cũng không phải chán ghét như vậy cóc người đều lớn như vậy nữ tử một mặt kinh hỉ thanh em như là hoàng anh xuất cốc lúc này c ó c mới có thể nhớ tới người trước mắt này không phải liền là năm năm trước đưa mình tới m ộ t linh như sao lúc ấy trên người mình tích cốc đan cũng là theo nàng nơi này và tới nếu là không có nàng vậy mình trong bụng cũng sẽ không có nhiều như vậy tích cốc đan bọ ngựa cũng sẽ không tìm được mình mà mình đoán chừng cũng sẽ ăn cái kia mông linh quả cuối cùng trở nên ngơ ngơ ngác ngác không có linh trí theo phương diện nào đó tới nói người này còn tính là ân nhân của mình c ố c lại nhìn kỹ mắt nữ từ trước mắt so với năm năm trước non nớt bộ d á n g động lòng người rồi không ít lúc ấy vẫn là tên thiếu nữ bây giờ đã như thế động lòng người tư thái cũng không tệ liền là kiểu tóc không thay đổi vẫn là hai cái viên thuốc đầu như vậy vấn đề tới người cùng yêu có thể sinh ra tiểu yêu cái sao có không khỏi nghĩ đến còn chưa chờ có suy nghĩ nhiều một thanh â m từ phía sau chuyển đến linh thú viên trọng địa không tiện lưu thêm còn xin một sư tỷ nhanh chóng dẫn đi linh thú thanh â m khàn khàn mà dàn mua thuận thanh â m nghiêng đầu đi sau l ư n g liền là năm đó mình tiến vào linh thú viên cửa chính ngoài cửa lớn vẫn đứng hai cái thủ vệ mập mạc vẫn còn người gây đã đổi là một cái gầy còm lao giả vừa mới thanh em chính là cái kia gầy còm lao giả g i n g một cái tuổi thất tuần lao đầu tử thế mà gọi một linh nhi sư tỷ cảm giác là lạ bất quá một cảm thấy trước mắt lao giả này luyện khí bốn tầng tu vi nháy mắt cũng không có như vậy kỳ quái m ộ t linh nhi năm đó liền là luyện khí tầng sáu hiện tại toàn thân tươi lộ khí tức đã khoảng trường luyện khí tám tầng đến cũng cùng cóp tám mươi năm đạo hạnh đem đối ứng m ộ t linh nhi nghe vậy gật đầu tiếp nhận lao giả đưa tới cóp cấm chỉ lệ n h bài hơi vừa khởi động cóp cảm nhận được thể nội cấm chế một trận sao động không dám do dự liền đi theo cái kia m ộ t linh nhi rời đi cái kia nhìn một chút cóp cái kia thân thể cao lớn có chút nhũ mày cái này linh thú đại giống như mang nhỏ chỉ là hạ phẩm linh thú đại cóc như thế lớn thân thể là trang không đi vào chỉ có thể để cóc càng tốt chính mình cóc tự nhiên là giả trang ra một bộ đờ đẫn bộ dáng theo thật sát cùng nhau đi tới tựa hồ cùng năm năm trước không có thay đổi gì vẫn là đầu kia thanh thạch đường nhỏ một người một yêu lại tới năm đó thanh thạch trên quảng trường so với năm năm trước phảng phất lại náo nhiệt mấy phần vãng lai đệ tử nối liền không rước bất quá lần này một linh nhi cũng không có lựa chọn ngồi truyền tống trận mà là từ bên hông trong túi chữ vật đ ổ i ra một viên lá xanh theo pháp lực dót vào lá xanh chậm dại phóng đại chung quanh đệ tử đều là luyện khí kỷ nhìn thấy cái này cảnh tượng từng cái ánh mắt bên trong mang theo ghen t ị t r u n g quanh tiếng nghị luận cũng ồn ả o có người mang giả nhĩ tự nhiên là đem người t r u n g quanh nghị luận rất nghe được rõ ràng nàng này người nào luyện k h í tu vi lại có phi hành pháp k h í sau người cóp cũng là tám mươi năm đạo hạnh linh thú quả thực là đáng sợ một tên thân mang áo bảo s á m trung niên tu sĩ hướng về đồng bạn bên cạnh hỏi người đây cũng không biết cái kia đồng bạn thì là một mặt kinh ngạc nàng thế nhưng là chúng ta đấu kiếm môn tam kiệt bên trong linh tiên tử hẳn là liền là cái kia hùng nhân hàn n ị c h độ đệ trung niên tu sĩ kinh hãi hàn trưởng lão tục danh cũng là người có thể kê ự chung quanh lập tức có đệ tử phê phán nói Đắc, tội, đắc tội. trong ộ tội. i đắc t đám người đại đa số ngôn luận đều là lần này cái này khiến cóc không khỏi nhìn nhiều cái này m ộ t linh nhi liếc mắt sau đó liền lại có mấy đạo tiếng nghị luận truyền vào cóc giả n h ị bên trong trong đó còn nâng lên một cái tên quen thuộc nghe nói nàng cùng cái kia hoa tử ngư lý nguyên hoa đặt song song là đ ầ u kiếm môn tam kiệt đều là hai mươi tuổi trở xuống đệ tử kiệt xuất nhất ba người còn muốn tranh đoạt cái kia lên thiên đ ỉ n h tư cách hoa tử ngư đã sớm bỏ cuộc trước đó chẳng biết tại sao tên kia đắc tội lưu trưởng lão những năm này một mực bế quan giám thị linh thú viên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 đang lúc cóc cố gắng thôi động giả nhĩ nếm thử nghe được càng nhiều lúc m ụ c linh nhi cái kia phiến lá xanh đã kinh biến đến mức như là một chiếc thuyền nhỏ một kích cỡ tương đương chậm rãi tung bay ở trước mặt nàng đi lên cóc m ụ c linh nhi một cái vọt lên nhảy tới cái kia lá xanh phía trên đồng thời thôi động tấm bảng gỗ tỏ ý cóc cũng đuổi theo cấm chế sao động phía dưới cóc tự nhiên là không lo được lại nhiều nghe thứ gì đành phải ngoan ngoan đuổi theo cóc vừa nhảy lên cái kia lá xanh lá xanh liền bỗng nhiên chầm xuống lung lay sắp đổ một linh nhi cũng biến sắc nàng cũng không nghĩ tới cóc nặng như vậy nhưng cũng không có biện pháp chung quanh đã tụ nhiều đệ tử như vậy chỉ có thể cắn răng cưỡng ép thôi động dưới chân pháp khí sưu một tiếng lá xanh phóng lên tận trời mang theo cóc bay thẳng chân trời chỉ để lại một đám nguyên mang theo ghen tị ánh mắt các đệ tử ngước đầu nhìn lên không biết hai hôm một câu lý nguyên hoa đến rồi chúng đệ tử lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến k h á c một bóng người chỗ một vị tuổi t r ừ n g mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên mặc dù cùng cái khác đại đa số đệ tử đồng dạng đều thân mang áo b à o s á m nhưng khuôn mặt lạnh lùng dị thường để lộ ra một tia tả ý nhìn trời bên cạnh đi sa mộc linh nhi mặt mũi tràn đầy hận ý nghe nói cái này phụ thân của lý nguyên hoa liền là bị hàn trưởng lão linh thú cho hạ i chết cái này m ộ t linh nhi thân là cho hàn trưởng lão đồ đệ vẫn là cùng lý nguyên hoa cạnh tranh lên trời cơ hội duy nhất người cạnh tranh còn chưa có nói xong một người khác liền phản bác ta làm sao nghe nói lý nguyên hoa cha hắn là lưu trưởng lão hạ i chết cái này lý nguyên hoa tuổi còn nhỏ nghe nói tâm ngoan thủ l ạ o n g t a n thủ lạc ta làm sao nghe nói là hắn hạ i chết cha hắn lại có một người gia nhập tranh luận trong lúc nhất thời các loại truyền ngôn lộn xộn không dứt ừ lý nguyên hoa lạnh hừ một tiếng lạ mắt bằng lánh nguyên hoa không cần để ý những này người tầm thường nói trăm đều là thổi phồng đất và thôi một giọng g i à n mua rót vào lý nguyên hoa trong đầu hắn lúc này mới sắc mặt hơi chậm cung kính đ ố i trên ngón trỏ cổ phát đen dưới hồi âm nói lao tổ dạy phải một màn này cũng chỉ có lý nguyên hoa một trong lòng người rõ ràng hắn sở dĩ trong vòng năm năm tu luyện nhanh như vậy đạt tới luyện khí tầm bảy đều là bởi vì trong tay hát sắc giới chỉ bọn hắn lý ra mấy trăm năm trước kim đan lão tổ tàn hồn ngay tại cái này trong giới chỉ nếu không phải năm đó thu thập cha gì vào lúc không cần thận phá vỡ tay ngoài ý muốn tỉnh lại hắn lý ra lão tổ tàn hồn cũng sẽ không có hắn hôm nay cơ duyên có còn là lần đầu tiên trải nghiệm bay trên trời cảm giác. không khỏi có chút mới lạ đông nhìn nhìn tây nhìn xem nó không có chú ý tới chính là đứng tại nó trước người thao túng lá xanh m ộ t linh nhi thì sắc mặt bỏ bừng thân thể đều có chút hơi run cóc quá nặng đi khoảng chừng hơn năm trăm cân cái này lá xanh chỉ là một kiện hạ phẩm phi hành pháp khí chờ được cóc cái này yêu quái m ộ t linh nhi tự nhiên là có chút chống đỡ không nổi vừa mới vây xem đệ tử quá nhiều nếu là không bay lên được thực sự là quá lung túng càng là có hại h ẳ n lịch vi danh m ộ t linh nhi mới cưỡng ép thôi động pháp lực mang theo cóc cất cánh hiện tại đến người ít địa phương lúc này mới khống chế lá xanh chậm rãi hạ xuống lúc này c ó c có chút không hiểu cất á cái cái lá lá cái lá i lại phải núi người khi lại dài biến tới túi Đi. này lên lên không không đến này dừng hoang vang cũng không túng xanh xuống, xanh ngay từ đầu lớn bằng ngón cái lá cây, một lần nữa về tới trong làm là bay bay bay, hay yêu cây, sao sao. Thao sau đem một một chậm một thể gì để đầu Có có trở từ vật. về về chữ k ỹ linh diệp về sau một linh nhi đối cốc nói sắc mặt có chút tái nhuận thần sắc cũng không bằng vừa nối liền cóc lúc như vậy hiền lành nữ nhân này chuyện gì xảy ra nói thế nào trở mặt liền trở mặt quả nhiên lão mi lộc nói không sai không quản là nữ người vẫn là nữ yêu quái đều rất kỳ quái mặc dù nghĩ như vậy nhưng cóc vẫn là không dám không e theo sát lấy m ộ t linh nhi một đường xuyên qua mấy đạo rừng cây vượt qua hai đầu sông bọ lên trên một ngọn núi đi ước chừng hơn hai canh giờ mới đi đến đỉnh núi bên trong phía trước một tòa độc phủ trên vách đá có một tòa màu đen cửa đá cổng đứng lặng lấy hai viên sư tử đá cứ như vậy xây dựng tại đỉnh núi ở giữa lộ ra m ư ờ i phần đ ộ t m ư ộ t càng không có dây núi phòng hộ chợ pháp nhưng nghĩ đến toàn bộ rừng vân sơn mạch đều là đấu kiếm môn địa bàn ngoài dây núi đều có bảo hộ tông đại trận hàm lịch bực này trong môn cao tầng tự nhiên là có thể tùy tiện tuyển ngọn núi đi mở mang độc phủ thế nhưng là hiện tại yêu quái đều không thích ở độc phủ cái này nhân loại tu sĩ còn thích ở loại địa phương này có vẫn còn có chút không hiểu màu đen cửa đá ước chừng cao ba trượng rộng hai trượng nhìn qua không có cửa đá đặc biệt chỉ có trên cửa đá phương treo một bộ bảng hiệu bảng hiệu bên trên khắc lấy ba chữ to nghịch tiên động khá lắm cái này động tên thật là có như vậy mấy phần phù hợp cái tia ê hàng nghịch tính cách một linh nhi đứng ở động trước lặng yên n i ệ m khẩu quyết theo một tiếng ầm vang cửa lớn từ từ mở ra thấy rõ bên trong tràng cảnh về sau có kinh hại nước bọt chảy đầy đất bên trong không gian to lớn sáng tỏ dị thường nhìn kỹ liền sẽ phát hiện là đỉnh động khảm n ặ n cái này đủ loại tản ra ánh sáng nhạt pháp khí Không có chỗ nào mà không phải là bởi vì này tấm cảnh sắt mà chạy nước miếng chỉ là vì cái kia trong nước cá dòng giã năm năm cóp đều chưa từng gắn qua một tia thức ăn mặn bỗng nhiên thấy cái này một đầm đồ ăn tự nhiên là nước bọn chạy dòng đi theo một linh nhi đi đến cầu gỗ đi đến cầu trung ương cầu đường phân nhánh một đường thông hướng trong đầm nước ở giữa chỗ một tòa ba tầng đ ỉ n h n g h ỉ mát một chỗ thông hướng động phủ chỗ sâu một mảnh thổ điện xa xa nhìn qua tựa hồ có thể nhìn thấy vùng đất kia lên trồng các loại linh tải một linh nhi không do dự trực tiếp mang theo các hướng phía trong đầm nước h ư ớ n g chỗ tòa nào ba tầng đ ỉ n h n g h ỉ mát đi đến cùng một vào đ ỉ n h n g h ỉ mát l i ề n có thể nhìn thấy một tướng mạo phổ thông làn da ngăm đen thanh bảo thanh niên chính nhắm mắt ngồi ngay ngắn một trên bồ đoàn chính là cái kia hàn địch gặp một lần cái này hàn địch cóc run run dày, dày không dám ngầm đầu nó vậy mà theo trước mắt trên người người này không cảm giác được bất kỳ linh lực ba động có chỉ là cái kia một thân sắc khí cái tiên nồng đậm sát khí ngay cả cóc bực này yêu quái đều có chút không t h ở nổi năm năm trước mình cái gì cũng đều không hiểu hiện tại ít nhiều biết chút thưởng thức cóc lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi thật sâu mình sau này thật có thể thoát ly người này mà chảo sao người này đến cùng giết bao nhiêu nhiều người ít yêu cóc trong lòng không khỏi suy đoán mục linh nhi thấy hàn lịch phi thường cung kính liền là cúi đầu sư tôn cái này hỏa thiềm thử cầm bể ừ hàn lịch m ặ t không thay đổi gật đầu lập tức liền mở mắt ra đánh giá cóc một phen tấm tắc lấy làm kỳ là nói cái này linh thú viên bên trong nông linh quả công hiệu quả coi như không tệ chỉ là năm năm liền suốt sinh này liền tăng thêm tám mươi năm đạo hạnh lập tức lại thở dài một tiếng lẩm bẩm đáng tiếc ăn cái kia mông linh quả liền cả đời không thể hóa hình thọ nguyên nhiều nhất năm trăm năm nhìn xem có ánh mắt bên trong tràn đầy tiết u ố i cóc thì trong lòng có chút khinh thường lão tử không chỉ có muốn hóa hình còn có thể cho người đưa ma thiên yêu hóa hình sao mà chi n ạ không có cái kia một trăm linh tám c ử a thiên yêu công pháp không có chút nào hy vọng mà mỗi bản công pháp cùng lúc chỉ có thể có một tên i yêu tộc tu luyện cái này cũng đã nói lên cùng một thời gian như lớn thiên hạ chỉ có thể có một trăm linh tám cái hóa hình kỳ trở lên thiên yêu một bên mục linh nhi mở lời an ủi nói trong lòng nàng cảm thấy dù là cóc không ăn mông linh quả đợi này cũng không hóa hình hy vọng ừ hàn lịch cũng gật đầu ngược lại hỏi lên trời chỉ chuyện có chắc chắn hay không mục linh nhi trên mặt cứng đờ không dám nhìn thẳng hàn lịch con mắt lập tức cắn răng một cái đệ tử không muốn đi ngày đó đ ỉ n h muốn lưu ở sư phụ bên người chăm sóc hồ đồ hàn lịch giận dữ g ắ t gao tập trung vào trước mắt đệ tử ta nhìn n g ư ơ i là không muốn rời đi cái kia lộ hành tiên h tiểu tử kia đổ cho người cái gì canh chỉ a o ước bên lương không ao ước tiên mục linh nhi hai mắt v à bừng ngẩng đầu lên lần thứ nhất hướng hàn lịch chống đối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 Có để ý giải không được vì cái gì một linh nhi không muốn lên ngày đó đỉnh dựa theo trong sách viết thiên đ ỉ n h là nhân loại bên trong thế lực lớn nhất trưởng quản thiên hạ tông môn tất cả nhân loại tu sĩ đều mộng tưởng có thể lên thiên đ ỉ n h bởi vì lên trời đ ỉ n h cũng liền đại biểu có càng nhiều cơ hội càng dư thừa linh lực càng tài nguyên phong phú thiên đ ỉ n h đặc thù hoàn cảnh thậm chí ngay cả thọ nguyên đều có thể tăng giảm hơn phân nửa nếu là may mắn nhập thần tịch càng là thọ cùng trời đất nghe nói thiên đ ỉ n h bên trong có không ít nhập thần tịch sống mấy chục vạn năm lao quái vật đối với cóp cái này thọ nguyên chỉ là hai trăm năm t i yêu quái tới nói mấy chục vạn năm quả thực không thể tưởng tượng ở sau đó trong một khoảng thời gian, cóc thời gian cũng là tính toán rõ ràng nhàn cái kia hàng lịch thường xuyên bế quan ngẫu nhiên ra l ầ n cửa cũng là không phòng bị cóc bế quan lúc để cóc khắp nơi l o ạ n chuyển lúc ra cửa cũng đem cóc nhét vào động phủ này bên trong ngẫu nhiên cũng sẽ để cóc phun hai cái lửa vì hắn luyện chút đan dược nói lên cái này luyện đan cũng không biết là hỏa thiểm thử bản thân liền n ám hiểu vẫn là nói cóc thiên phú dị bẩm tóm lại cóc khống chế hỏa hầu là mười phần hòa mỹ tỷ lệ thành đan cao dọa người cóc cũng tại giúp hàng lịch luyện đan trong lúc đó học xong không ít dược lý lên tri thức quen thuộc luyện đan trình tự cũng nắm giữ phần lớn đan phương có á i đối này hàng nịch c c cũng khi tưởng tượng bên trong cho bếp phép bát như cóc hàn ú lúc t tự tại trong hoạt tốt cá, cho cóc có phép hắn phủ do động động, luyện chế tốt một chút đan một chế dược g lịch à hàng sẽ thưởng cho khỏa. Có khi cóc Có mấy không tại lúc có cũng c sẽ đi trong thư phòng của hắn đọc qua một chút thư tịch hắn nơi này thư tịch cực kỳ toàn diện h o ặ c không ít pháp thuật mới cùng một chút tiểu thần thông có thích xem nhất liền là một chút tu sĩ viết du lịch bên trong dàn g thuật cái này phát sinh quái sự trong đó có một số việc kỳ quái phi thường hấp dẫn góc nhưng cũng không ít sở hữu du lịch đều là có thích Có rất n h i ề u b ả n d g dù cho rằng này cóc nội tâm vẫn là muốn rời đi nơi này nó lại yêu không phải cái gì linh thú nó nghĩ muốn tự do nó lại nhìn nhìn hát phong linh đám người cũng muốn lại đi xem một chút những cái kia du lịch bên trong miêu tả các loại kỳ nhân quái sự thiên hạ lớn khắp nơi hấp dẫn lấy cóc có lẽ là hàn n ị c h cảm thấy cóc linh trí mất hết liền không có chút nào phòng bị cóc cho nên nói hàn n ị c h bí mật cơ bản cũng đều bị cóc biết được t ỷ như nói cái này hàn n ị c h có khi sẽ thường xuyên bưng lấy một trường mỹ nhân h o ạ n g ở người lộ ra s i giống lại t ỷ như nói cái này hàn n ị c h cực kỳ tự hạn chế phàm là nhàn liền sẽ tu luyện rất ít đi hưởng thụ một chút các tu sĩ sẽ đi hưởng thụ đồ vật còn có liền là liên quan tới cái này hàn n ị c h pháp khí đều là thượng phẩm pháp khí thậm chí cực phẩm pháp khí nhìn cóc là hết sức trông mặt h è m nhưng hàn n ị c h có một kiện đồ vật càng là vạn phần quỷ dị cóc mơ hồ cảm thấy đó mới là hàn n ị c h nhất vật có giá trị k không biết là người nào g ã y chỉ nhìn qua cực kỳ phổ thông ngay từ đầu cóc cũng coi là đây chỉ là phổ thông ngón tay không rõ vì cái gì cái kia hàn lịch mỗi lần đi ra ngoài đều muốn chỗ kia cái kia cắt đứt đầu ngón tay tường một phen thằng đến có một lần có người cho cái kia hàn lịch đưa tới một truyền âm n i ễ m ngọc hàn lịch ngay lập tức không phải đi nhìn cái kia n i ễ m ngọc mà là lấy ra tay kia đầu ngón tay tường kỳ quái là tay kia chỉ vậy mà biến thành một cây ngón tay màu và nóng g kim thủ chỉ sau đó cái kia hàn lịch liền cười ha ha một tiếng mới đi nhìn cái kia truyền âm n i ễ m ngọc sau khi xem xong vẻ mặt tươi cười liền ra cửa quả nhiên sau ba ngày hàn l nhiều hơn một cái cực phẩm pháp khí cùng vài gốc trăm năm linh tài từ đó về sau cóc liền bắt đầu chú ý cái kia gãy chỉ ân là cây món trỏ chưa hề thấy hàn lịch theo để vào túi chữ vật qua một mực là thiếp thân đặt vào nói rõ thứ này khả năng không cách nào tồn vào túi chữ vật chuyện như vậy sau đó cũng phát sinh nhiều lần có lúc tay kia chỉ biến thành một nửa màu đen một nửa kim sắc xuất hiện loại tình huống kia hàn lịch đồng dạng đều gặp mặt sắc mặt nghiêm trọng nhưng vẫn như cũ sẽ ra cửa chỉ bất quá trở về thời điểm đều sẽ mang chút tương thế còn tương đối nghiêm trọng bất quá thu hoạch cũng là to lớn không phải ngàn năm linh thảo chính là cái gì mới thân thông nhắc thèm Tại ị có trong h ộ n thời g lòng dài, cóc dần dần ngược lại đối cái kia hàn nghịch i n ra hận tình cảm cũng là cực kỳ phức tạp nhược quả không phải nó mình bây giờ chỉ sợ còn tại hát phong lĩnh bên trong ngây thơ vô tri mỗi ngày phí thời gian sống qua ngày sau đó hai trăm năm thọ nguyên vừa đến nạm vào luân hồi đúng là hắn đem cóp đưa đến cái này đấu kiếm môn bên trong quen biết linh thú viên bên trong linh thú nhóm biết được thế giới lớn tu vi cũng tại năm năm ở giữa đạt tới tám mươi năm đạo hạnh nhưng năm năm trước cũng nghe người ta nói qua cái này hàn lịch đồ hát phong lĩnh như vậy vấn đề tới lão mi lộc hồng n g u y ệ t mộ mộ bọn hắn đều bị cái này hàn lịch cho đồ sao có không nguyện ý đi suy nghĩ vấn đề này cũng không muốn suy nghĩ chỉ có chính mình sau này trở lại hát phong lĩnh bên trong mới có thể biết được đáp án cứ như vậy lại là thời gian một năm đi qua có cùng tới đấu kiếm môn sáu năm tự thân đạo hạnh cũng gia tăng đến chín mươi năm đạo hạnh bước kế tiếp liền là trăm năm đạo hạnh hóa hình một ngày này nghịch i ê n trong động tới một vị cóp người quen hoa tử ngư lại hoặc là nói là bọ ngựa hắn tới nơi này làm gì lộ hành thiên ta đã giúp ngươi xử lý xong hoa tử ngư mặt mỉm cười nói với hàn đ ị c h hai tháng sau so tài ngươi cần phải để đồ đệ của ngươi cố gắng một chút không cần đến ngươi đến dạy ta hàn đ ị c h trong mắt hàn quang lóe lên bất quá linh nhi nàng có thể hay không thăng thiên đến lúc đó ta đều sẽ hành động vậy là tốt rồi ngươi quả nhiên không phải loại kia nhi nữ tình t r ư ờ n g người hoa tử ngư ánh mắt nhắm lại đưa ánh mắt về phía hàn đ ị c h bên chân cóc ý vị thân trường cóc thì lệnh cả tim người trước mắt này tuyệt đối không phải bọ ngựa cũng không phải cái kia hoa tử ngư hắn đến cùng là ai bọn ngựa cho có cảm giác tuyệt đối không có như thế âm độc cảm giác cái kia hoa tử ngư cũng không có tu vi của hắn cũng mười phần cổ quái không phải đoạt xá sau không cách nào lại gia tăng tu vi sao làm sao đều luyện khí chín tầng hàng trường lão cái này hỏa thiềm thử có thể ta mượn dùng một chút hoa tử ngư mở miệng nói gần nhất muốn khai lò đan dược chuẩn bị hành động xử nghi cái thằng này muốn làm gì có nghe vậy nội tâm có chút hoảng hốt ừ hàng địch ánh mắt nhắm lại ta cũng không dám đem ta cái này linh thú cho ngươi mượn cái này đã từng thanh hồn yêu vương nếu là lưu lại cái gì tay chân đây chẳng phải là thanhồn yêu vương có nghe được bốn chữ này về sau nội tâm lật lên kinh đ à o hải lãng tình huống như thế nào hàn trưởng lao nói đùa hoa tử ngư nghe vậy s ứ n g sở tuy tiện mặt tươi cười nói bây giờ ta cũng bất quá là một luyện khí tiểu bối lại nói người ta hợp tác n h ư sự ngay cả điểm ấy tín nhiệm đều không có sao mời trở về đi đến ngày ấy ta tự sẽ hành động hàn lịch ánh mắt phát l ạ n h hy vọng ngươi đến lúc đó không nên là ta hàn lịch đều rõ ràng muốn đuổi hoa tử ngư đi hoa tử ngư tự nhiên sẽ không ở tự chuốc nhục nhã túi người túi đầu về sau lại ý vị thâm trường phủi mắt cóc sau liền rời đi nhìn xem hoa tử ngư đi xa bóng lưng cóc trong lòng một trận nói thầm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 chỉ là trong ngôn ộ i t ngữ càng là âu. Hoa để lộ ra một cô đối lý nguyên hoa hận ý tại nàng coi là lộ hành thiên là bởi vì chọc dẫn tới lý nguyên hoa hai người luận bàn lúc bất hạnh bị thua đã thương đạo cơ phía dưới mất hết can đảm bản thân kết thúc có trong lòng rõ ràng cái kia lộ hành thiên là bị hoa tử ngư chơi chết về phần hắn là làm sao làm được cái kia liền không thể nào biết được lần này đấu kiếm môn tranh thủ tới vào thiên đình danh lạnh chỉ có một cái mục linh nhi cùng lý nguyên hoa ở giữa cũng thế đem buộc phát một trận đại chiến toàn bộ đấu kiếm môn bên trong đều đang chờ mong một tháng sau đại chiến quyết ra cái kia vào thiên đình tư cách tại những đệ tử kia xem ra vô luận là ai chỉ cần vào thiên đình trên cơ bản cùng bọn hắn những này lưu tại thế gian người đều là người của hai thế giới đấu kiếm môn cao t ầ n g bên trong cũng vô cùng coi trọng cuộc tỷ này thiên đình chỉ cần hai mươi tuổi trở xuống đệ tầm bảy điều kiện phù hợp chỉ có ba người một người trong đó còn chủ động thối lui ra khỏi cái kia cũng chỉ có một linh nhi cùng lý nguyên hoa hai người giữa hai người thù mới hận cũ cũng đều muốn tại cái kia một trận quyết chiến bên trong giải quyết bên thắng từ trong môn tam đại trưởng lão đồng loạt hộ tống vào cựu trọng tiên h đoàn phủ diêu mà lên chín vạn dặm cái bại tiếp tục lưu lại cái này đấu kiếm môn bên trong kéo dài hơi tàn có lẽ phong quan một thế nhưng cuối cùng khó thoát hóa thành thổi phồng đất vàng vận và b ệ n h một linh nhi đoạn thời gian gần nhất đều ở tại hàn lịch trong đậu phủ hàn lịch cũng ra ngoài mỗi ngày đối nàng dốc lòng dạy bảo công pháp tu luyện pháp thuật pháp khí chờ một chút chi thức đều rất giống muốn một mạch nhét vào trong đầu. cóc thì mỗi ngày trốn ở một bên thôi động giả nhĩ n g a y lén được lợi rất nhiều ngày hôm đó khó được hai người đồng loạt ra ngoài nói là lại muốn làm một linh nhi mua sắm hai kiện pháp k h í chỉ để lại cóc một yêu tại cái này trong đậm phủ thật vất vả hai người không tại cóc cuối cùng có thể rút ra không tới lui nhìn những cái kia du ký những cái kia du ký là cóc thích nhất nhìn đồ vật thú vị đang lúc cóc một lòng đắm chìm trong du ký bên trong miêu tả cái kia phiến đầm lầy thời điểm đậm phủ cửa chính từ từ mở ra làm sao nhanh như vậy vừa mới qua đi một cách giờ không phải nói cái kia chợ cách nơi này vừa đi vừa về hai ngày sao c ó c kinh hãi ba chân bốn càng thu thập s o n g tạp nhạp thư phòng vội vàng nhảy vào trong đầm nước chỉ trồi lên một cái đầu nhỏ nhìn chằm chằm cửa động chỗ cầu một thân ảnh đi lên cầu không phải hàn n ị c h cũng không phải một linh n h i chính là cái kê hoa tử ngư chỉ thấy cái kê hoa tử ngư tự mình đi tới hàn n ị c h thường ngồi đ ỉ n h n g h ỉ mát bồ đón chỗ đặt mông ngồi xuống cất cao giọng nói còn không ra nhìn một chút lao bằng hữu người này là tìm đến góc không ngờ rằng hắn cư nhiên như thế gần lớn lại dám thừa dịp hàn n ị c h không tại lén sông vào hắn đậu phủ chẳng lẽ thật sự là cái kê thanhồn yêu vương việc đã đến nước này cóc chỉ có thể kiên trì hiện thân vừa v ẫ n còn có không ít vấn đề muốn hỏi một chút hắn cóc chi sau phát lực trực tiếp theo trong đầm nước hẹn lên rơi vào trước mắt hai mét chỗ giữ vững khoảng cách nhất định đồng thời thân thể căng cứng tùy thời chuẩn bị chạy trốn đối tại người trước mắt này cóc thực sự là nhìn không thấu không cần như thế sợ hãi hoa tử ngư tự mình cầm lấy hàn n ị c h thường xuyên pha trà đồ uống trà bắt đầu lắc lắc ly t r à hút một trận này tao thao tắc nhìn cóc là sắp nứt cả tim gan ngươi sợ không phải ướp gì để hàn n ị c h biết có người l i n q u a tựa hộ là chú ý tới cóc ánh mắt cái kê hoa tử ngư tự lo cười một tiếng không sao trở về trước cho hắn thu thập một phen liền tốt nói xong liền từ hàng n ị c h trà trong vạc bóp ra một thanh màu đỏ nhạt là trà đã sớm muốn uống hắn trà này linh trà đố i như ngươi loại này hỏa thuộc tình yêu q u á i chỗ tốt rất nhiều hoa tử ngư hướng phía cóc phất phất tay tỏ ý cóc tới gần chút cùng một chỗ hưởng dụng cóc có thể không có cái gì cùng hắn uống trà tâm tình nó chỉ muốn biết hắn đến cùng là ai tới đây có mục đích gì ngươi đến cùng là ai cóc trực tiếp đặt câu hỏi đồng thời thân thể càng gấp rút kéo căng tùy thời chuẩn bị nhảy lên một cái ừ hoa tử ngư làm ra trầm tư hình trên tay pha trà động tắc cũng trầm mấy phần vấn đề này hỏi rất、hay. Bọ ngươi ự a cũng ư lại có thể hiểu thành nhân ta là ba người kết hợp thể hoặc là nói chủ yếu vẫn là thanh hồn yêu vương chỉ ư là vì sao bỏ ngựa đâu có hỏi bỏ ngựa cũng là ta hoặc là nói là con của ta hoa tử ngư cầm trong tay pha trả ngon đổ ra một chén uống một hơi cạn sạch trên mặt lộ ra một tia hưởng thụ biểu lộ n g ư ơ i giết ngươi hải tử cốc lại thử dò xét nói không thể nói là giết đường là chính hắn chọn không phải sao hoa tử ngư m ặ t không hề cảm xúc năm đó ta bị đấu kiếm lao tổ chỗ chạm may mắn trốn được một tia thần hồn rơi vào bản thể của ta không gian bên trong À, liền là cái k i a cái gọi là linh thú viên mà trong miệng ngươi b ỏ ngựa cũng là ta trước đó đưa vào trong đó đúng là ta dòng dõi chỉ bất quá như vậy dòng dõi ta có trọn vẹn hơn sáu mươi cái mà hắn phổ thông không thể lại phổ thông mẹ của hắn năm đó thế mà còn muốn ăn ta ngươi nói buồn cười không buồn cười năm đó tiến hắn tiến thân thể ta chỗ kia không gian đều chỉ là vì trừng phạt hắn cái kia ngu xuẩn mẫu thân sau đó ta tàn hồn liền cúi tại nó hồn lên về sau ngươi hẳn là đều đ ắ n được trùng hồn thuật là ta để lại cho hắn ám chỉ mà hắn cũng xác thực thực dụng môn hữu kia bí thuật sau đó ngươi cũng nên đều đ ắ n được mấy tháng trước ta rốt cục đem hai người bọn họ hồn phách nuốt chừng lấy hầu như không còn hồn phách của hắn biến mất cỗ kia phế phẩm thân thể tự nhiên là đối ta không có chút giá trị vì lẽ đó ta liền nói cho ngươi biết không cần lại ôn dưỡng tựa h ồ là nói có chút nhiều miệng hơi khô hoa tử ngư lại đến một ly trà uống một hơi cạn sạch cho nên nói ngươi tìm đến ta có mục đích gì? có hai mắt ngưng lại trong lòng không dám chút nào bung lỏng người trước mắt này thế nhưng là đã từng thanh hồn yêu vương tung h à n h một phương yêu đ ă n kỳ đại yêu muốn là xem thường thật đúng là chết cũng không biết chết như thế nào t ừ n g ta muốn ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ hoa tử ngư trên mặt phủ lên nguy hiểm vui vẻ có quan hệ hàn địch c ó ngay lập tức nghĩ đến hàn địch bởi vì hắn thực sự không biết trừ cái này còn có cái gì đáng giá hoa tử ngư mạo hiểm tìm hắn hoa tử ngư gật đầu làm thù lao ta giúp ngươi tự do hai mươi đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem mẩn chuyển sang thể loại ngự Tắc gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của thú yêu, thì không thể bỏ qua không khoa học Thú cho của học đọc c đã bùng Ngự không không Ngự ghé hái nhiều Như khoa hay nổ bản fan về Lưu, qua là và bỏ ả mặc nhận. Chuyện Đại En Đại En Trương Đan nào? nheo miệng Huyết thế hơi hỏi. Có Đại Đại lại, Bí. Làm thế nào? Có hơi nheo mắt lại, mở m dù nội tâm có rất nhiều không yên lòng người trước mắt này cũng không rõ ràng đáng tin không đáng tin nhưng dù sao nó cũng không có cái gì những biện pháp khác dứt khoát hỏi trước một chút tình huống cụ thể cái kia hàn g lịch gần nhất chắc chắn luyện một nhóm đan dược mà người yêu lựa là hắn không thể thiếu giúp đỡ hoa tử ngư mà không hề cảm xúc lại khẽ nhấp một miếng nước trà cho nên có truy vấn ngươi chỉ cần tại ngươi yêu trong lửa thêm ít đồ hoa tử ngư từ trong ngực móc ra một hát sắc bình xứ trước đó đem trong bình bột phấn nốt u vào trong bụng ta chỉ cần ngươi yêu trong lửa mang một ít là được rồi hắn không sẽ phát hiện có cảm c thấy việc này phong hiểm vẫn còn có c h ú t cao hoa tử ngư phất phất tay thứ này vô sắc vô vị dung nhập trong lửa làm sao lại phát hiện an tâm có c trầm tư một chút cảm thấy hoa tử ngư hẳn không có lửa hắn nếu là bị phát hiện nó khẳng định sẽ đem hoa tử ngư khai ra hắn cũng sẽ không tốt qua nói cho ta biết trước các ngươi đến cùng muốn làm gì có quyết định hỏi trước ra mục đích của hai người hợp tác, hợp tác. một người một yêu có có c chút không hiểu hàn g lịch cùng hắn có thể hợp tác thứ gì coi như thanh hồn yêu vương đã từng là chúa tể một chỗ sinh s á t yêu đan kỳ yêu vương hiện tại cũng chẳng qua là cái luyện khí kỳ nửa người nửa yêu quái vật hàn g lịch cùng hắn hợp tác thứ gì cái k i a hàn g lịch nghĩ ngưng kết huyết đan ta muốn đoạt về bản thể của ta chuẩn sắc mà nói là đôi bên cùng có lợi hoa tử ngư một mặt lệnh n h ạ t nói huyết đan hai chữ mới ra có giống như ở đâu nghe qua nó theo một bản du ký trông được qua có quan hệ huyết đan giới thiệu cũng là kết đan một loại phương thức bất quá tệ nạn cực lớn bởi vì thủ đoạn quá mức thảm liệt có tổn thương thiên hợp thiên đình cũng minh lệnh cấm chỉ tu sĩ kết huyết đan cái k i a trong sách cũng không có kỹ càng miêu tả cóc cũng liền đạo này những thứ này hắn đặt vào thật tốt kim đan đại đạo không đi hắn vì sao muốn kết huyết đan cóc nghi vẫn hỏi ngươi không biết hoa tử ngư một mặt quái dị nói tư chất của hắn chỉ có hai thốn linh căn bình thường loại này linh căn cả đời có thể tu luyện tới luyện khí năm tầng liền là cực h ạ n cũng không biết hắn đi cơ duyên gì tu đến trúc cơ hậu kỳ bất quá kim đan là triệt để vô vọng linh căn nội tỉnh không đủ căn bản không thành được đan Đây cũng là vì cái gì là Lưu vì t hoa a n h h p n g d á tử ngư h nói đ nịch, lên hàn lịch có bí mật lúc cóc trực tiếp nghĩ đến hàn lịch cây tia ngón n tay màu và nóng không biết đó có phải hay không liền là hàn lịch có thể dựa vào hai thốn linh căn liền tu luyện tới hôm nay cảnh giới này bí mật lớn nhất hắn muốn kết thành huyết đan cùng ngươi lại có quan hệ gì Cóc truy、vấn. Kết t vấn. hoa à là n đan phương pháp chính là ta nói h huyết pháp ta c hắn biết, ngươi nói cùng biết, t có quan hệ hay không? Hoa không. hệ tử ngư mặt mỉm cười đ ánh p lại ó có i Cười ú t l à mắt người ta sợ hãi. Ngươi đến cùng muốn nghiêm tàn cộng môn. ngư ánh gì? hãi. lại kiếm ta mặt túc. đoạt ta thêm trả thù tử Hoa sợ khu, đấu Có Lúc làm m là vẻ ấy bên trong để lộ ra một kia mãnh liệt hận ý ta đã từng tàn khu bị cái kia đấu kiếm lao tổ luyện thành pháp bảo phôi thai kiếm hoàn cái kia viên kiếm cũng là hiện tại đấu kiếm môn chấn tông chi bảo bây giờ liền bị tồn phong tại đấu kiếm môn tây phong vạn kiếm sơn bên trên bây giờ đấu kiếm nhóm sở hữu kiếm hoàn đều là bắt nguồn từ viên k i a pháp bảo phôi thai kiếm hoàn tiết lộ ra kiếm khí nếu không ngươi cho rằng đấu kiếm môn nào có nhiều như vậy kiếm hoàn cho đệ tử cấp cho cái kia viên kiếm bị phong tồn tại tây phong một mặt là vì chấn áp nơi đó vô thường phong phong nhãn một phương diện chính là vì ôn dưỡng càng nhiều hạ phẩm pháp khí kiếm hoàn lấy cung cấp các đệ tử sử dụng hoa tử ngư những lời này tiết lộ ra tin tức có chút nhiều đầu tiên chính là cái kia pháp bảo cấp kiếm hoàn pháp bảo uy lực so pháp khí mạnh hơn nhiều lắm cũng chỉ có kim đan kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng cũng là hy hữu và p ầ n v ề phần cái kia vô thường phong phong nhãn liền càng thêm đáng sợ là một loại thiên địa thái kiếp trúc cơ kỳ trở xuống tu sĩ hoặc là hóa hình kỳ trở xuống yêu thú chỉ nếu như bị cái kia vô thường phong thổi không đủ ba hơi biến trở về bị thổi làm hồn phân p h á c h tán hóa thành một bãi thịt não liền xem như trúc cơ tu sĩ cũng vô pháp kiên trì thời gian quá dài có người nói sở dĩ sẽ xuất hiện vô thường phong là bởi vì có chút yếu kém địa vực liên tiếp đến l ư minh giới cựu tuyển địa phủ cho nên mới sẽ có cái kia vô thường phong cũng có người nói vô thường phong là có chút đại năng pháp thuật chính là vì nháy mắt giải quyết hết phạm vi ngàn d ặ n bên trong sở h ngươi là nghĩ có mơ hồ đ o á n được hoa tử ngư cùng hàn lịch mục đích của hai người không sai hoa tử ngư cười có chút điên c u ồ n g một tháng sau đ ă n g t i ê n lộ trong môn ba tên kim đan đều sẽ vì có thể lên cựu trọng thiên hấp thụ một tia tử khí mà đi đưa cái kia được tuyển chọn lên trời người ngược lại thời điểm trong môn không tu sĩ kim đan toa c h ấ n dựa vào hàn lịch thần thông cùng tu vi tại không người nào có thể ngăn cản hắn thả ra vô thường phong huyết tế cái này tê vân sơn mạch bên trong mấy ngàn tên luyện khí đ ệ tử lúc đầu vô thường phong là ở vào bị phong ấn trạng thái dưới năm đó ta cùng đường mặt lộ phía dưới vì không đem tê vân sơn mạch khối bảo địa này chắp tay nhường cho người ông ta không lấy được người khác cũng mơ tưởng được ý nghĩ đem phong ấn thời ra không nghĩ tới cái kia đấu kiếm lao tổ đem ta yêu thân luyện thành kiếm hoàn dùng kiếm kia hoàn lại đem chỗ kia phong nhãn cho mở ra một lần nữa phong ấn mà ta cùng cái kia hàn g lịch mục đích cũng coi như nhất trí hắn muốn mở ra cái kia vô thường phong phong ấn dùng đấu kiếm môn các đệ tử ngưng cái kia huyết đan mà ta một phương diện đoạt lại ta khu một phương diện thì trả thù đều kiếm môn ngẫm lại thật là có chút chờ mong. cái kia đấu kiếm lao tổ trở về lúc nhìn thấy đấu kiếm môn bộ kia cảnh tượng sẽ là biểu tình gì hoa tử ngư cười càng ngày càng biến thái thần sắc càng thêm hưng phấn cóc nhìn thấy hắn bộ dáng này trong lòng hơi có chút phát lạnh âm thầm suy nghĩ một phen khó trách hắn cần mình hướng hàn lịch đ a n dược bên trong tăng độ vận đơn giản là lo lắng hàn lịch cuối cùng chờ mặt không quen biết lưu lại nhất trọng bảo hiểm mà thôi n g h ị thông suốt cóc mở miệng hỏi ngươi như thế nào trợ giúp ta tự do ta đến lúc đó sẽ không cũng bị cái kia vô thường phong cho thổi lá cho bụi ngươi yên tâm ta cho ngươi một viên tỏa cấm đan có thể tính tạm thời phong bế trong cơ thể ngươi cầm chế cho ngươi thêm một viên tị phong châu tử n g ậ p lấy cái kia tị phong châu miễn cưỡng có thể chống cự cái kia vô thường phong nhất thời nữa khác đến lúc đó ngươi thừa dịp loạn bỏ trốn mất dạng hà không đẹp ư hoa tử ngư vừa cười vừa nói chật nghe xong lời này rất có đạo lý nhưng tỉ mỉ nghĩ lại trong đó phong hiểm quá nhiều nếu là hoa tử ngư lừa nó làm sao bây giờ còn có liền là coi như nó chạy thoát rồi một là một lát không luyện hóa được cái kia cầm chế ngày sau nếu là hàn lịch đuổi theo hà không phải là một con đường chết nhưng trước mắt cơ hội này có thể l à mình một cơ hội cuối cùng như là bỏ lỡ cái kia hàn g lịch ngưng tụ thành huyết đan mình đ ờ i này coi như thật khó thoát m a chảo ta như thế nào tin tưởng lời của ngươi nói c ó c thực sự tìm không ra tín nhiệm người trước mắt lý do hoa tử ngư có chút bất đắc dĩ nâng đỡ cái chẳng nói cùng v ị yêu tộc ta cần gì phải lừa ngươi thôi thôi đã ngươi người mang giả nhĩ ta liền đưa ngươi một đạo khẩu quyết như thế nào cái gì khẩu quyết có có chút không rõ ràng cho lắm bảy mươi hai môn đại thần thông một trong thuận phong nhĩ bên trong một đoạn khẩu quyết ta cũng liền biết một đoạn này cái này chuyển cho ngươi nói xong hoa tử ngư hướng về phía cóp vị trí chỗ ở chỉ phía xa một chút một đạo bạch quang bắn thẳng đến cóp chán bảy mươi hai môn đại thần thông vô luận là ai chỉ cần đem bên trong một môn luyện đến đại thành to như vậy thiên hạ nơi nào đi không được cảm nhận được cái này đạo bạch quang không có vấn đề gì có không có trốn tránh tùy ý bạch quang tiến vào trong đầu chỉ có ngắn n g ủ i năm chữ chỉ minh âm không rõ ý nghĩa cũng nói không nên lời chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm đây chính là bảy mươi hai môn đại thần thông một trong lớn lao huy n ă n g sao mặc dù nói chỉ có ngắn n g ủ i năm chữ nhưng bên trong lẫn chứa cái kia một tia đạo pháp tinh túy vẫn là ra sức cóc lớn lao rung động khẩu quyết này là năm đó ta may mắn đạt được chỉ có chỉ là năm chữ là đại thần thông thuận phong nhĩ bên trong một đạo tiểu thần thông mặc nghiệm thôi động liền có thể phân biệt nói thật nói dối bây giờ ngươi nhớ kỹ đoạn này khẩu quyết ta cũng liền quên đi đoạn này khẩu quyết bất quá ta không có giả nhĩ đối ta cũng không có tác dụng gì dứt khoát đưa ngươi tỉnh ngươi nghi thần n g h i quỷ hoa tử ngư thản n h i ê nói n hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại gì chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tản vô tận ma huyên lùi về trong tính mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoang viết quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang vào giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần kiếp diệt chương hai mươi bảy lên trời chiến c ó nghe vậy một trận ý động thử nghiệm thôi động cái kia đạo khẩu quyết quả nhiên trong lòng lặng yên nghiệm khẩu quyết về sau cái kia sinh trưởng ở đầu mình bên cạnh giả nhĩ một trận sao động một loại huyền diệu tranh thủ thời gian dâng lên trong lòng lúc này hoa tử ngư khẽ cười một tiếng tức thời nói hai câu nói lời nói theo giả nhĩ vào não một cỗ tên là chân ý cảm giác chuyển vào cốc trong đầu phương pháp này quả thật có thể phân biệt lời nói bên trong thật giả mà đây chẳng qua là bảy mươi hai môn đại thần thông xếp hạng cuối cùng thuận phong nhị thần thông bên trong c h ỉ là năm chữ liền có huyền diệu như thế công hiệu bảy mươi hai môn đại thần thông luyện thành một môn liền có thể tung hoành thiên hạ lời ấy quả thật không giả tạo thế nào nhìn thấy thành ý của ta đi hoa tử ngư thấy c ó c đắm chìm trong đại thần thông huyền diệu bên trong không khỏi mở miệng đánh gãy ngươi liền không sợ ta cầm ngươi đồ vật không làm việc c ó c thử dò sẽ nói ta tin tưởng ngươi hoa tử ngư thản nhiên nói lại nói ngươi có hay không xử lý ta liếc mắt liền có thể nhìn ra ta nếu là cùng hắn nói hắn linh thú còn, còn có linh trí ngươi lại như thế nào Phân tích một phen áp tích hại chế chế cắn răng nói một trừ có cái cấm lợi kia và về sau, đan dược và thành o cho hoa n kiện tượng ngư đầu, ứng xuống. g gật châu, Cụ phẩm pháp khí. Thật tham thể đầu, lại l ta một tử đáp á m thế à o t ấ y hoa hỏi trình thành Đan tử tới tự. ngư ứng xuống, có hỏi tới kỹ cảng đáp có kỹ ba điểm ngọc dịch tuân ra đến lúc đó ngươi liền đem trong lựa trộn lẫn lên một chút b ộ t phấn hắn khi đó tất nhiên hết sức chăm chú tại đan dược thành đan phía trên tất nhiên không sẽ phát hiện sau đó ngươi chỉ cần đến chúng ta hành động ngày ấy thừa dịp vô thường phong đại tác ăn vào tòa cấm đan sử dụng tị phong châu thừa dịp loạn chạy trốn đến lúc đó lại tìm một chỗ luyện hóa hán tại trong cơ thể ngư ơ i lưu lại cấm chế thuận tiện hoa tử ngư một bên đem một bên theo trong túi chữ vật lại móc ra một viên lớn bằng ngón cái xanh biết viên châu cùng một cái bạch ngọc bình nhỏ đưa cho cóc thấy cóc thợ ơ liền lắc đầu lại theo trong túi chữ vật móc ra một cái lớn chừng bàn tay màu đỏ viên châu phía trên tản ra một cỗ nhiệt khí theo n g ê n ngông linh lực bên trong có thể rõ ràng cảm thụ đây là một kiện t ư ợ n g phẩm pháp khí cái này là một cái hỏa linh châu ngậm vào trong miệm tôi động có thể khiến cho ngư yêu diễm uy năng tăng lên gấp bội hoa tử ngư hướng về cóc giải thích nói trên mặt còn mang theo một tia đau lòng cóc thấy thế lúc này mới vui vẻ ra mặt đem tất cả mọi thứ một mạch tồn vào trong bụng tự giải quyết cho tốt hoa tử ngư để lại một câu nói liền tiêu sái rời đi thấy rời đi cóc lúc này mới b u ô n g xuống đề phòng trong lòng lớn thở phào nhẹ nhõm lại có chút do dự lần này mặc dù n mưu đến không ít chỗ tốt nhưng phong hiểm cũng là to lớn sơ ý một chút liền có thể biến thành hàn g đ ị c h cùng hoa tử ng ư hai phe phá hôi lời nói nói mình cái này không tính là phản bội hàn lịch t ố t xấu trên danh nghĩa hắn cũng là mình linh thú tại chỗ cân nhắc một chút về sau cóc liền đem ánh mắt trôi hướng hoa tử ngư vừa mới ngồi xuống chỗ hữu đ à n cái thằng này cứ thế mà đi ngay cả hàn lịch đồ uống trà đều không có thu thập xong một ngụm đem trà còn sót lại nước toàn đổ vào trong miệng về sau cóc đem hết thệ thu thập đến nguyên dạng sau liền tại chỗ đùa bỡn lên vừa mới được đến hai kiện pháp k h í thị phong châu cùng hỏa linh châu thị phong châu chợt nhìn đi lên cực kỳ phổ thông nhưng đã hoa tử ngư đều nói vật này thúc động có thể chống cự cái kia vô thương phong mình còn dùng giả nhị chân ngôn khẩu quyết phân biệt qua h ẳ n không phải là nói n o a hỏ cũng không biết có hay không hắn nói lợi hại như vậy bây giờ tại hàn lịch trong động phủ cũng không có cách nào khảo thí uy lực chỉ có thể đi đầu tế luyện một phen đem thứ này hóa vì mình phát khí kết quả là cóc ngay tại cái này lịch tiên trong động một bên tế luyện phát khí một bên chờ đợi hàn lịch trở về hàn lịch cùng một linh nhi mãi cho đến ngày thứ hai mới trở về theo hai người sắc mặt nhìn lại chuyến này thu hoạch nên là không sai phía sau một đoạn thời gian bên trong quả nhiên như là hoa tử ngư lời nói cái kia hàn lịch trở về chuyện thứ nhất liền là khai lò luyện đan mà cóc cũng dựa theo hoa tử ngư nói tại giúp hàn lịch luyện đan thời điểm trộn lẫn vào cái kia màu đen một phấn hàn lịch cũng chưa phát、giác. cái này nhất luyện liền luyện dòng d ã nửa tháng đại lượng đan dược ra lò một mực luyện đến cóc trong bụng yêu d i ễ m một giọt đều không thừa lúc này mới coi như thôi mà về sau nửa tháng ở giữa cái kêu một linh nhi cũng là dốc l ò n g tại hàn lịch trong động phủ tế luyện pháp khí cùng luyện tập pháp thuật tại hàn lịch dành thời gian chỉ đạo xuống đ ấ u pháp thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh qua một ngày nữa liền là, giao đấu, giao đấu là hàn lịch hành động thời điểm một linh nhi vừa vào thiên đình hàn lịch trên đời này liền lại không lo lắng liền có thể bông tay nhất bác ngày hôm đó một linh nhi tiềm tu chuẩn bị ngày thứ hai đấu pháp một cánh cửa bên trong tin tức chuyển đến làm rối loạn hàn g lịch bố trí ngày mai quy tắc tỉ thí có chút biến động hàn g lịch sắc mặt có chút không tốt vừa mới chuyển đến tin tức ngày thứ hai giao đấu quy tắc khẩn cấp tăng thêm một hạng nói xong liền đem trong tay truyền âm ngọc phủ ném một linh nhi một linh nhi cầm lấy ngay xong sắc mặt cũng hơi đổi nhưng vẫn chưa kinh hoàng không chính là có thể mang linh thú so tại sao ta mang lên sư tôn cóp liền tốt cóp thế nhưng là khoảng trừng liền là năm đạo hạnh hàn lịch thì lắc đầu thở dài nói cái kia lý nguyên hoa sư tôn là phó trưởng môn lần tỷ đấu này quy tắc li hắn lại há lại không biết chúng ta cái này có chín mươi năm đạo hạnh h ỏ a thiểm thử nhất định là có cái gì đối phó ngươi cùng cái này h ỏ a thiểm thử hào thủ đoạn lúc này mới lâm thời thay đổi quy tắc cái kia có thể như thế nào cho phải một linh nhi sắc mặt cũng có chút không xong chuyện cho tới bây giờ cho ngươi thêm tìm linh thú cũng không kịp hàn n ị c h nhìn về phía g ó c ánh mắt hơi có chút phát lệnh ngày mai giao đấu trước ngươi cho cái này h ỏ a thiểm thử ăn vào cái này viên b ạ o huyết đan một viên toàn thân đỏ lên đan dược vứt cho một linh nhi một linh nhi nhìn một chút trong tay đan dược sắc mặt càng thêm khó coi sư tôn cái này bạo huyết đan tác dụng v ụ một linh nhi nhìn về phía c ó c ánh mắt có chút không đành lòng mà cóc ở một bên đem giữa hai người đối thoại cùng biểu lộ toàn nhìn ở trong mắt trong lòng hơi hồi hộp một chút ám đạo không tốt cái này bạo huyết đan nghe xong liền biết không phải là vật gì tốt cho dù trong lòng đã đem cái kia hàn lịch mắng hàng ngàn hàng vật lượn nhưng cóc trên mặt ngụy trang ra bộ kia cái gì cũng không biết ngốc trệ sát mặt không sao vì ngươi có thể lên thiên đ ỉ n h hy sinh một đầu hỏa thiểm thử lại như thế nào hàn lịch mặc không chút thay đổi nói một linh nhi nghe vậy trong lúc nhất thời cũng vô lực phản bác chỉ là nắm trong tay bạo huyết đan nhìn về phía cóc ánh mắt tràn đầy đồng、tình. thứ đan dược này vào miệng tan đi dược lực bay hơi toàn thân cho dù cóc có trong bụng không gian cũng không có biện pháp nào một đêm này cóc thấp thỏm lo âu sáng sớ ngày thứ hai hàn nghịch cùng một linh nhi liền dẫn cóc đi tới một chỗ bạch ngọc trên lôi đài một linh nhi cùng lý nguyên hoa lên trời chiến cũng theo đó triển khai lôi đài bên ngoài vây đầy đấu kiếm môn đệ tử tất cả đều là luyện k h í kỷ ba tầng trong ba tầng ngoài vô cùng náo nhiệt một đám thân mặc hắc y chấp pháp đường đệ tử ở t r u n g q a n h đề phòng sợ ra l o gì lôi đài cách đó không xa dựng lên một tòa thanh thạch đại cao chỗ cao nhất chỗ ngồi ngồi ba người miễn cưỡng có thể nhìn ra một tên là thân m một tên giống như cột điện tràng hán mặc như là phạm nhân mặc thợ sang trang còn có một tên áo tím phụ nhân khoảng cách quá xa c ó c cũng thấy không rõ chân dung theo ba người kia tản ra khí thế cùng thân ở vị trí không khó đoán ra ba người này hẳn là đấu kiếm môn bên trong ba đại kim đan lão tổ ông lão mặc áo bảo t r ắ n g dĩ nhiên chính là đấu kiếm lão tổ luôn luôn khoảng cách như thế xa c ó c còn là có thể theo trên thân cảm giác được cái kia cũ không thể tan tắc kiên quyết đâm người hai mắt s ư n g đau n h ấ t còn lại hai người đoán chừng liền là hoàng long thượng nhân cùng tử yên tiên tử hai người đều là đấu kiếm môn bỏ ra lớn đại giới mời tới khách khanh thái t h ư ợ n g trưởng lão nghe nói hai người này còn tại rất nhiều môn phái bên trong đều trên danh nghĩa thái thượng trưởng lão nếu là đấu kiếm môn gặp nạn cần bọn hắn xuất thủ vẫn là đến cho trình độ nhất định thủ lao chuẩn xác mà nói đấu kiếm môn chỉ có một tên kim đan lão tổ liền là cái kia đấu kiếm lão tổ ba tên kim đan lão tổ phía dưới trên chỗ ngồi thì là một tất cả trưởng lão cùng trưởng môn hàng lịch cũng ngồi ngay ngắn trong đó đều là trúc cờ kỳ bất quá theo những người còn lại cùng hàng lịch chỗ ngồi khoảng cách lên không khó coi ra hàng lịch nhân duyên cũng không tốt hai mươi mười vạn năm trước tiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn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 ánh mắt mọi người đều nhìn về phía tên kia đứng tại chỗ cao nhất láo giả có người mang theo kính trọng có người mang theo khát vọng cũng trong mắt mọi người hiện lên cựu hận có đặc biệt lực chú ý xuống trong đám người hoa tử ngư thân ảnh hắn nhìn về phía đấu kiếm lao tổ lúc cái kia trong mắt mánh liệt hận ý không chút nào che giấu hôm nay đem quyết ra ta đấu kiếm môn ai có thể lên đến thiên đ ỉ n h lên trời người từ ta đám ba người cộng đồng hộ tống lao giả nói xong liền lại ngồi xuống dưới trận nháy mắt một mảnh xôn xao có thể được đến kim đan lão tổ hộ tống vẫn là ba tên đây đối với một cái luyện khí kỳ đệ tử đến nói là bao lớn vinh quang thật tình không biết cái này ba tên tu sĩ kim đan bất quá là muốn mượn hộ tống thượng thiên tri danh đi cái k i a cựu trọng thiên hút vào một ngụm tử khí khi một hơi tử khí liền có thể gia tăng trăm năm thọ nguyên nhưng chỉ hữu hiệu một lần cho dù tu sĩ kim đan có năm trăm n ă m thọ nguyên nhưng người nào lại sẽ chán sống đâu thiên đình bên trong người ngược lại là có hưởng không hết tử khí nhưng đối hạ giới tu sĩ tới nói một ngụm tử khí phá lệ khó được có tiền mà không mua được thật vất vả có lần này danh chính ngôn thuận lên thiên đình cơ hội hai tên trên danh nghĩa khách khanh trưởng lão không kịp chờ đợi liền lại gần thấy đâu kiếm lão tổ làm xuống dưới t ầ n mục linh nhi nhìn g một chút bên người cóc lại nhìn một chút trong tay bạo huyết đan trên mặt một trận thay đổi cuối cùng vẫn đem bạo huyết đan thu hồi trong túi chữ vợt cũng không có đem cái kia đan dược đút cho cóc một bên cóc l ò n g có dư cô đồng thời nội tâm cũng tràn đầy sự khó hiểu một linh nhi là sao không nghe theo hàn lịch mệnh lệnh mà nhìn trên đài hàn lịch xa xa thấy cảnh này sắc mặt tái xanh xa xa lưu thanh phong cũng mười phần lưu ý hàn lịch cùng một linh nhi tình huống nhìn thấy hàn lịch bộ biểu tình này trong lòng một trận mừng thầm c h ậ t chập chập kia là bạo huyết đan đi nghĩ không ra hung nhân hàn lịch thế mà lại dạy dỗ như thế thiện lương đồ đệ nghĩ không ra a nghĩ không ra lưu thanh phong một mặt cười bị ổi trêu g ẹ o nói nếp nhăn đẩy mặt đều nhanh ngưng tụ thành một bá hoa hàn lịch lư lạnh một tiếng vẫn chưa mở miệm t r u n g quanh lôi đài chấp pháp đường đệ tử thấy một linh nhi cùng lý nguyên hoa đều lên lôi đài liền từ bên trong đi ra bốn người tại hình vương lôi đài bốn cái sừng xử lý đ ừ n g thả ở một kiện khay ngọc bốn người đồng loạt n h ậ p trú khay ngọc quan g mang đại tác nháy mắt quan g mang đại tác một đạo rươi trong suốt vòng bảo hộ liền trên lôi đài chi đem trong võ đài hai người một yêu vây lại theo vòng bảo hộ kia lên tản ra linh lực kinh khủng ba động mở nhìn không phải chúc cơ tu sĩ hoặc hóa hình yêu tu đều không có cách nào đem đánh vỡ nay vòng bảo hộ tự nhiên là vì phòng n g a hai người đấu pháp dư cùng đám người mắt thấy vòng bảo hộ dâng lên không cần người nói Trên người lôi đài hai các ũ n g đều biết đấu biết p h p xem như h h thức í n bên ắ hắn t Một trận quyết thể thu đầu. đem định được chiến này, người bọn có hai ai l trời tư、cách. Một i cách. l này h nhi phòng, chiêu môn kiếm mặt lộ vẻ đề đấu b i phi kiếm trực tiếp tại quanh thân phiêu đáng, chỉ bất quá phi kiếm phải kiện kiếm hiện phổ phẩm pháp pháp quanh thân chỉ không thông hạ khí, bình khí, thân hàng mà một trực bất tử trung trên ra của cũng Có dạng quá quang. đảng, nàng đồng lăng bên đệ là là à lệ thấy một linh nhi như thế trạng thái tự nhiên cũng đi theo căng thẳng toàn thân một bộ vận sức chờ phát động rán vẽ nó lúc đầu đối với một linh nhi có thể hay không thắng việc này lên không thế nào có tâm nhưng một linh nhi không có đem b ạ o hết u y đan cho ăn cho nó để nó sinh lòng nghĩ hoặc chẳng biết tại sao nó lúc này liền làm u ố n để n à n g thắng cũng chuẩn bị hết sức giúp nàng đối diện l ý n g u y ê n hoa cũng làm ộ t mặt vẻ đ ề phòng nhưng tay lại ung dung đặt tại bên h ô n g linh t h ú đại bên trong nhìn qua cũng không kinh hoàng chút nào phẳng thắn t g c u ố n tại n ắ m Rốt cục vẫn làm một linh nhi dẫn đầu không chịu n ổ i tiệm quanh thân vẫn quanh phi kiếm h ó a làm một đạo t h a n h quang bay thẳng l ý n g u y ê n mình bề ngoài đồng tới to lớn tiếng sẽ gió chết cả toa lôi lại phát ra phi kiếm đồng thời một linh nhi còn thúc giục lệnh công chế bài mệnh lệnh cóp tự do công kích cóp lúc này liền là một đạo yêu diễm từ trong miệng phương l a phối hợp với một linh nhi phi kiếm đồng loạt công hướng lý nguyên hoa cái này cũng chưa hết một linh nhi trên tay kia còn xuất hiện một chỉ lớn chừng bàn tay hồ lô màu xanh cùng bạo lôi đỉnh theo hồ lô kia bên trong nhanh chóng bắn mà ra đồng dạng thế không thể đỡ công hướng lý nguyên hoa một linh nhi vừa lên đến công kích giống như này m á n h liệt nhìn mọi người dưới đ à i là kinh hô liên tục lý nguyên hoa vẫn như c ũ không gặp bối rối trên tay thôi động linh lực cái kia phình lên linh thú đại miệng nháy mắt mở ra nầm đấm hắt vụ theo miệm túi càn quét mà ra. trong ự c t đó một tráng hán lôi đầu trọc hướng phía bên người một mặt đắc y lưu cồn phong hỏi lưu cồn phong không làm nói chỉ là gật đầu người chung quanh thần sắc càng thêm kinh ngạc duy chỉ có hàn lịch lạnh hư một tiếng nghiêm nghị nói đây không tính là gian lận lời vừa nói ra chung quanh một trận yên tĩnh nửa ngày lưu thanh phong cười ha ha mở miệng nói hàn sư đệ lời ấy kinh ngạc cái này n g h i ệ t thú cũng là một loại yêu quái tu vi cũng không đến hóa hình kỳ cùng ngươi cái k i a hỏa thiểm thử không khác nhau chút nào sao có thể xem như gian lận mọi người chung quanh lúc này một mảnh tiếng v ụ họa không sai cái này n g h i ệ t thú cũng là yêu quái h ẳ n lịch đưa ánh mắt về phía chỗ cao nhất ba vị thái thượng trưởng lao mà ba vị thái thượng trưởng lao vẫn như cũng là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng tu tiên giới bản thân liền là mạnh được yêu thua các loại đột phát tình trạng nhiều không kể siết đúng không? Hàn sư đệ. trưởng môn lưu thiên phong đối sắc mặt tái xanh hàn lịch nói hàn lịch chỉ là khẽ gật đầu trưởng môn nói không sai đệ tử nhớ kỹ khi sâu một hơi lạnh lùng quét mọi người chung quanh liếc mắt liền lại đưa ánh mắt về phía trên lôi đài liền trên khán đài xuất hiện tranh luận thời điểm d ư ớ i khán đài bên cạnh lôi đài các đệ tử cũng có người nhận ra này hát vụ trạng yêu quái tên là nghệ i thú t nhao nhao nghị luận lên trong đó có chút không biết các đệ tử thì h ỏ i biết đến đệ tử biết đến đệ tử tự nhiên một phen q h o e k h a n g nguyên lai、like、cái này nghệ thú là một loại cực kỳ đặc thù yêu quái cái này yêu quái cả đời không thể hóa hình cũng không có cái gì linh trí thân thể cũng là con thú này cực kỳ hy hữu thậm chí so thiên yêu trên bảng danh sách lên ba mươi sáu ngày yêu đều muốn hy hữu nghệ t t h ú không có gì tính công kích tác dụng duy nhất liền là dùng thân thể tạo nên một loại không gian đặc thù phạm là thân ở nghệ t t h ú bên trong người trừ chủ nhân trúc cơ kỳ trở xuống tu sĩ đều sẽ bị bóc ra ba cảm giác cái này ba cảm giác theo thứ tự là thị giác thính giác k h i u giác bị tách ra ba cảm giác là cái gì cảm thụ có thể nghĩ nguyên bản đám người còn tưởng rằng luyện khí tám tầng một linh nhi mang theo có được chín mươi năm đạo hành hỏa thiềm thư hẳn là chắc thắng nhưng không nghĩ tới cái này lý nguyên hoa mặc dù chỉ là luyện khí t ầ n bảy nhưng có một nghệ i t t h ú b ằ n g thân nhìn như vậy một linh nhi hẳn là tất thua không thể nghi ngờ một linh nhi bởi vì dung mạo thượng dai tại trong đám đệ tử không thể nghi ngờ có được rất cao nhân khí hiện tại mắt thấy cái này lý nguyên hoa liền muốn thắng các đệ tử tự nhiên đều là hữu d ũ n h ư có phải là tại như vậy phong bế tình hữu giới linh tiên tử nếu là có thể kịp thời theo nghệ i t t h ú t h ể nội chạy trốn còn có cơ hội nhưng bây giờ loại này lôi đài một tên thân hình thẳng t ắ p nam đệ tử thương tâm nói đây là gian lận một tên đệ tử lớn tiếng kháng nghị nói nhưng hắn kháng nghị không có chút nào tác dụng ai xem ra thắng bại đã định đúng không thử ngư minh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 nghiệt thú thể nội chiến đấu lại vẫn còn tiếp tục bị hắc cám bao k h ỏ a còn nghe không đến bất luận cái gì thanh n â m m ộ t linh nhi trong lòng một trận bối rối chỉ có thể t r ư ớ c thôi động lên đông đảo phòng ngự phụ triện cùng một kiện t r u n g phẩm phòng ngự pháp khí màu trắng sa thuẫn chậm rãi lui lại bất kể nói thế nào trước tiên lui đến bên bờ lôi đài vòng bảo hộ chỗ lại nói c h ỉ ít dựa vào vòng bảo hộ chỉ cần phòng hộ công kích chính diện lý nguyên hoa cũng không có vội vã phát động công kích ngược lại tại cách đó không xa nhiều hứng thú nhìn xem mục linh nhi một mặt để phòng lui lại cảm nhận được phần lưng vòng bảo hộ một linh n h i cái này mới thoáng có chút an tâm nhưng vẫn như c ũ không dám triệt hạ trên người phòng ngự phụ triện cùng chức người màu trắng k i ê n tròn đợi nàng linh lực tiêu hao không sai biệt lắm ngươi liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống cuộc tỷ thí này lý nguyên hoa trên tay đen trong nhẫn bay ra một thanh âm chuyển vào lý nguyên hoa trong đầu lý nguyên hoa bên kia lại sắc mặt một trận kinh hoàng lão tổ bên ngoài có thể có ba cái tu sĩ kim đan a hắn lo lắng trong giới chỉ lý ra lão tổ bị bên ngoài đấu kiếm lão tổ bọn người phát hiện không ngại lão phu năm đó cũng là tu sĩ kim đan còn chưa từng nghe nói qua ai có thể xem thấu cái này người thú lý ra lão tổ mà nói phảng phất cho hắn đánh một chân khiến cho lo âu trong lòng biến mất hơn phân nửa vậy ta trước hết đối phó cái này đáng chết g ó c ta cha năm đó liền l à chết ở đây liêu tay thấy một linh nhi linh lực còn nhiều lý nguyên hoa đưa ánh mắt về phía giữa lôi đ à i không nhúc nhích cóc mặt lộ dữ tợn bất quá là một đầu không có linh trí x u ấ t sinh thôi mất đi ba cảm giác liền n gây dại lý ra láo tổ hơi xúc động lúc này g ó c sắc mặt lại có chút quái gì, từ khi vừa mới cái k i a lý nguyên hoa gọi ra cái này hấp vụ nó liền cảm giác trước mắt đen kịt một màu cái múi cũng mất linh lỗ t a i cũng cái gì cũng không nghe thấy do đến cóc trực tiếp thúc g ụ c giả nhĩ chung q u n h thanh âm mới khôi phục bình thường vừa có thể nghe âm thanh chỉ nghe thấy cái này lý nguyên hoa tại bên cạnh mình không biết cùng ai đang nói đúng ra mình có vẻ như hai người còn tại truyền âm ngay trước là giả hai trước mặt mình truyền âm cái này đúng sao bất quá hắn đến cùng cùng ai đang nói chuyện hẳn là cái này trong võ đài còn một người khác hoàn toàn có không dám vọng xuống phán đoán chỉ có thể t r ư ớ c nhẫn l ạ i bất động nghe một chút đến cùng là tình huống như thế nào cái này c ó c da dày thịt béo tốt nhất một chút giải quyết tình xúc sinh nội điên lung tung công kích còn có chút phiền phước lý ra lão tổ mở miệng nhắc nhở đến lý nguyên hoa gật đầu một thanh màu đỏ tiểu kiếm theo trong túi chứ vật bay ra hai tay bóp lên kiếm quyết màu đỏ tiểu kiếm lúc này tại trên đỉnh đầu không ngừng run dày tiếng kiếm reo o n g o n g rung động chiêu này tên là trăm hơi thở minh kiếm là đấu kiếm môn chiêu bài công pháp bên trong uy lực lớn nhất một môn thần thông một khi s ử x u ấ t trúc cơ kỳ trở xuống không ai có thể đỡ nổi một kiếm này phong mang duy nhất thiếu hụt liền là thôi động thời gian quá dài muốn trọn vẹn một trăm hơi thời gian cùng người đấu pháp lúc tranh thủ thời gian một trăm hơi đều đủ người khác giết người một trăm lần vì lẽ đó chiêu này luyện người không nhiều tương đối gân gà bất qua dưới mắt loại tình huống này đến vừa vạn thích hợp dùng chiêu này một linh nhi nghe không được cái này tiếng kiếm reo Có t bên h kia lý nguyên hoa chính thôi động trăm hơi thở minh kiếm đông cảm thấy một trận sóng nhiệt đánh tới ngẩng đầu kinh hãi trong lúc nhất thời không có chủ ý cũng may đen trong nhận lý ra lao tổ khi còn sống chính là tu sĩ kim đan đầu pháp kinh nghiệm phong phú vô cùng một mực lưu ý lấy cóc nhất cử nhất động còn không né tránh trong đầu lý ra láo tổ hét lớn một tiếng để lý nguyên hoa lấy lại tinh thần cúng q u y ế t dừng lại t r ă m hơi thở minh kiếm thôi động đến tới phụ triện bay ra đến tới phòng ngự màn sáng trực tiếp xuất hiện tại lý nguyên hoa trước người yêu diễm đánh tới n g á y mắt hỏa tan cúng q u y ế t hình thành màn sáng do ngươi sóng nhiệt chỉ sông lý nguyên hoa mặt c n g bạo yêu diễm trực tiếp đem bao trùm không tiếng thở nữa cái này một ngụm yêu d i ễ m c ó c thế nhưng là dùng hết toàn lực cái tiêu kịch liệt nhiệt độ cao ngay cả lôi đài t í t ngoài Diện trận địa sẵn sàng m ộ t linh nhi đều cảm giác được không biết xảy ra chuyện gì m ộ t linh nhi chỉ có thể một bên thi pháp hạ nhiệt độ một bên điều chỉnh sợ hai tâm thái đồng thời còn không ngừng thôi động c ó c cơm chế để c ó c trước cùng nạn g sẽ cùng nhưng dù cho c ó c cảm nhận được cơm chế sao động cũng trong lúc nhất thời không có cách nào nhìn không thấy nghe không thậm chí đều cảm giác không đến m ộ t linh nhi chỗ ở phương nào vị chỉ có thể dựa vào giả nhị miễn cưỡng nghe âm thanh cái này hắc vụ rất là kỳ quái cái này giải quyết cảm nhận được bên thai lại không một tia tiếng vang cóp có chút không thể tin nếu là lý nguyên hoa cứ như vậy giải quyết ngoài lôi đài bản mệnh đèn hẳn là cũng liền bề nát mắt thấy cái này hấp vụ chưa xô tan cũng đã nói lên lôi đài vòng bảo hộ còn tại lý nguyên hoa chưa vong nghĩ đến nơi này cốc lại căng thẳng thần kinh toàn lực thôi động giả n h ị nếm thử nghe được chút động tĩnh toàn lực thôi động giả nhĩ phía dưới quả nhiên vẫn là có thu hoạch hai đạo hô hấp hai đạo nhịp tim phân biệt tại phương hướng khác nhau cái này hai đạo hô hấp cùng nhịp tim đều có chút làm loạn một linh nhi bên kia có thể là bị dọa đến lý nguyên hoa bên kia liền rất có thể là bị mình cực tổn thương không dám hành động thiếu suy nghĩ phân biệt không ra hai người có c h có chút tâm phiền ý loạn. Cũng không người thể một lão ạ vạn lại tại i đi, người, đem cái kia một linh nhi bài rồi cái kia không biết phun phun phun nhất nhầm chết, lệnh chế mình Hoa không hướng không Nguyên quá lâu, truyền lên ngũ trong cũng xong cũng yên lặng lần tồn Lý l một đem một cầm may một âm. tay vừa vỡ, có tổ x u ấ t sinh này lại như thế nào tìm được ta nếu không phải là mình còn có một cái duy nhất một lần bảo mệnh pháp khí vừa mới khẩn cấp khởi động lần này rất có thể liền bị đốt thành cho bụi đây chẳng lẽ là x u ấ t sinh trực giác lung tung công kích vừa vặn trung đích lý do lão tổ trong lúc nhất thời cũng không dám tắt nói mà cóp lại một lần nghe được hai người đối thoại về sau vội vàng ngừng trong miệng yêu diễn thôi động vừa mới một k í c h đ o á n chừng để bị thua thiệt không nhỏ hiện tại nhất định sớm có phòng bị không phải động thủ thời điểm hiện tại đã xác định hai người phương v ị trước yên lặng nghe một lát chẳng lẽ nghe được ta vừa mới tìm kiếm theo lý nguyên hoa có chút h ầ nghi nói không có khả năng cái này nghiệt thú thể nội nó ba cảm giác thiết yếu che đậy trừ một chút lợi hại thần thông hoặc là bảo vật bên ngoài gây không thể tạ i nghe được cái gì thanh â m ta trước kia ngược lại là chuyển thường một kiện bảo vật có thể làm được nhưng ngươi không phải nói ngươi cha đã đem cái tia bảo vật hiến tặng cho cái tia lưu thanh phong nó một giới không có linh trí tiểu yêu ngay cả hóa hình đều không có quả quyết không có khả năng ngươi mà lại đi thử nó một lần nghe láo tổ truyền âm lý nguyên hoa tâm tạm thời an định lại một bên tay cầm thượng phẩm phòng ngự pháp khí ngự q u a n kính một bên thận trọng hướng phía c ố c tới gần trong lúc đó còn không ngừng cố ý phát ra tiếng vang nhìn c ố c vẫn như cũ thờ ơ lý nguyên hoa không khỏi âm thầm n ở vực vô căn cứ đến hẳn là mới vừa rồi thật sự là x ú t sinh này tùy ý m ộ t kích c ố c cũng là tại chờ cơ hội một cái có thể nhất kích tất sát cơ hội tốt nhất là hắn lại thôi động lợi hại gì thần thông phân thân hoàn mỹ phía dưới mới có thể nhất kích tất sát nhưng lý nguyên hoa cuối cùng không đốc sợ lại xuất hiện giống vừa mới đồng dạng ngoài ý m u ố n nói cái gì cũng không dám lại thôi động thủ đoạn lợi hại gì trực tiếp tế lên phi kiếm đâm thẳng cóc hôm nay liền là mài cũng phải mài chết x ú t sinh này phi kiếm phá không m à đến cóc chỉ có thể miễn cưỡng nghe được tiếng x é gió sâu biết không thể tránh né cóc chỉ có thể vững vàng đón đỡ lấy một k í c h này k é n một tiếng phi kiếm đâm vào cóc trên lưng yêu trên da một trận nói h nói h cảm giác chuyển đến mình yêu thân quả nhiên vẫn là ngăn không được cái này thượng phẩm phi kiếm à vì mê hoặc lý nguyên hoa cóc tùy tiện hướng về một phương hướng liền là một ngụm n g h ĩ diễm quả nhiên xúc sinh này luôn cuống lý nguyên hoa thấy thế không khỏ xem ra vừa mới yêu diễn quả nhiên là x ú t sinh này lùng tung công kích không nghĩ tới chó ngáp phải rồi t i ê n lòng lý nguyên hoa trực tiếp đem lên phẩm phòng ngự pháp khí ngự quan kính thu hồi trong túi chữ vật tâm niệm vừa động hai thanh trung phẩm phi kiếm theo trong túi chữ vật bay ra đồng thời khống chế ba kiện pháp khí đã là lý nguyên hoa cực hạn tu sĩ bình thường đồng thời khống chế luyện kiếm pháp khí cũng khó khăn húng chi ba kiện trong lúc nhất thời ba thanh phi kiếm tại không t r u n g không ngừng vung vẩy từng tiếng sắt thép va chạm thanh â m từ trên người cóc chuyển đến nhìn xem bị chém vào máu me đầm địa như là con ruồi không đầu đồng giáp cóc lý nguyên hoa trên mặt vẻ h ư n g phấn trợt lói lên gia tăng pháp lực ba đạo lưu quang uy thế càng tăng lên mấy phần mà giờ khắc này cóc cũng có chút không chịu nổi trước mắt cái này lý nguyên hoa định nhưng đã toàn lực công kích mình vô luận như thế nào chỉ có thể buông tay nhất bác lúc này không để ý bị chém vào máu me đầm địa yêu thân thể quay đầu đối lý nguyên hoa phương hướng lại là một ngụm dùng hết toàn lực yêu diễm thanh bại liền nhìn lần này nhưng lý nguyên hoa thần sắc nhẹ nhõm tự l ầ m b ầ m chiêu số giống vậy ta lý nguyên hoa sao lại lại chúng một lần từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kèm bẩn chuyển sang thể loại ngự thú lưu tắc đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hay ghé đọc và cảm nhận chuyện đại en đ ạ i en chương ba mươi cuối cùng ly biệt chỉ thấy lý nguyên hoa một bên thúc giục ba thanh phi kiếm công kích tới cóc một bên một chút như người tráng kiện hỏa trụ từ trực tiếp theo bên người ta qua chỉ là khám khám cháy rủi hắn vài miếng vải quần áo cóc nghe tiếng ám đạo không tốt hỏa trụ trực tiếp thuận lý nguyên hoa tránh né tiếng bước chân phương hướng quất tới nhưng theo giới chân cặp kia thường thường không có gì lạ dày vải một trận ánh sáng nhạc tránh né ở giữa lý nguyên hoa hai tay bấm nghiệm pháp quyết mắt lộ ra h ư n g quang ba thanh bay múa phi kiếm trực tiếp hợp là một đạo h ư n g quang thanh thế bức người hướng phía cốc đâm tới ngay tại lý nguyên hoa coi là một dây sau cốc liền đem mệnh tăng cựu t u y ế n lúc một đạo nhanh như tiềm điện tiểu hôi dây thừng theo bên cạnh truy đuổi hắn trong cột lửa bắn ra trực tiếp c h ó i lại lý nguyên hoa hai chân mà hắn nhưng lại không hay biết cảm giác chính dương dương đắc ý lý nguyên hoa một dây sau trực tiếp sắc mặt cứng gác trên người pháp lực trong lúc nhất thời không cách nào ngưng kết còn chưa chờ hắn ý thức được chuyện gì xảy ra thời khắc một trận mất trọng lượng phía dưới cái k đã mất đi pháp lực cung cấp hồng quang cũng nháy mắt giải thể một lần nữa biến trở về ba thanh phi kiếm phanh phanh phanh vài tiếng tản mát tại quắp chung quanh Á a a không trong cột lửa lý nguyên hoa phát ra tê tâm liệt phế gần rú tuốt ở trên người trung phẩm pháp ý vì hắn ngăn cản tuyệt đại bộ phận tổn thương nhưng tản mát ra nhiệt độ cao vẫn như cũ để hắn không thể chịu đựng được thời khắc nguy cấp dựa vào trong giới chỉ láo tổ đưa tới một tiêm pháp lực miễn cưỡng thôi động lên số tấm đ a chú phu triện tôi động ở giữa lý nguyên hoa thân thể phồng lớn mấy vòng nguyên bản thân thể gây ốm trở nên bắt thịt cuồn đau đớn phía dưới bỗng nhiên dùng sức một tay lấy dưới chân quấn quanh lấy cho dây thừng kéo xuống nhưng cóc há lại sẽ để hắn dễ dàng như vậy liền chạy trải qua tất sát nhất k í c h vừa giật xuống cho dây thừng một đạo mọc đẩy lân phiến cự lưỡi ngay tại hỏa diễm bên trong đem lý nguyên hoa quân cái gắt gao cự lưỡi lên sắc bén lân phiến lại thình lình đứng lên buộc chặt lý nguyên hoa đồng thời sắc bén linh phiến cũng xuyên tấu hắn t r u n g phẩm phòng ngự pháp ý ỉa đâm vào cốt đ ụ c ở trong hỏa diễm tiêu đốt cự lưỡi trói buộc cùng vẫy ngược đấu pháp kia trước liền phát hạ tới nhận thua lệnh bài lệnh bài vừa vỡ. trực tiếp nhận thua ngay tại lý nguyên hoa lệnh vỡ vụ n một nháy mắt bên ngoài sân khán đài lên chung lớn vang lên bên ngoài sân đấu kiếm môn cao tầng ngay lập tức phản ứng lại không đợi những người còn lại có động tác gì hàn lịch dẫn đầu lớn a một tiếng tựa như ba ngày kinh lôi chấn dưới khán đài rất nhiều luyện khí kỳ đệ tử hai mắt t r ò n váng bảo hộ lôi đài vòng bảo hộ nháy mắt nổ tung liền bao khỏa k i a lấy lôi đài nghiệt thú đều bị một tiếng này lớn a cho c h ấ n trực tiếp tiêu tán đấu kiếm môn thứ nhất trúc cơ hùng nhân hàn lịch khủng bố như vậy hàn lịch chắc lần này làm không riêng gì cái kia luyện khí kỳ đệ tử bị chấn động đến đầu váng mắt hoa. liền bên có chút m đệ tử thì một mặt hưng phấn nhìn chằm chằm dần dần lộ ra lôi đài hai đầu lông mày còn có chút hẹn mọn tựa hồ tại mong mọi cái gì kích thích tràn cảnh nhưng mà trên lôi đài tình cảnh lại làm cho ở đây sở hữu tu sĩ giảm lớn tầm mắt đây là tình huống như thế nào ở giữa một linh nhi chính liên tiếp m ở mịt nhìn xem b ố n phía căn bản không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì rõ ràng vừa mới mình còn sợ muốn chết làm sao một cái trước mắt ấy cái này hắc vụ liền không có vòng bảo hộ liền mở ra xảy ra chuyện gì cái kia m ở mịt đờ đẫn khuôn mặt nhỏ rất là đáng yêu nàng thuận chung quanh đệ tử ánh mắt nhìn về phía giữa lôi đài lúc d ư ớ i miệng nhỏ ý thức có chút mở ra mặt mũi tràn đầy không thể tin lộ ra bên ngoài sân đám người không khác nhau chút nào biểu lộ đây là lý nguyên hoa chỉ thấy giữa lôi đài có một miễn cưỡng có thể nhìn ra là cái hình người chạm cháy đen vật thể cái kia cháy đen ra lên còn tràn đầy huyết động đỏ thấm đỏ thấm máu còn thuận huyết động không cầm được ra bên ngoài bốc lên hoàn toàn không có nhân dạng theo trên người tán phát ra yếu đ ớt khí tức đó có thể thấy được phản g p h ấ t nhỏ một g i â y liền sẽ tắt thở mà liền tại cái này đoàn cháy đen vật thể bên cạnh cách đó không xa một đầu mình đầy thương tích to lớn con c ố c lớn chính điểm nhiên như không có việc gì nằm ở tại chỗ theo trên thân hôn loạn khí tức bên trong cũng có thể nhìn ra vừa mới kinh lịch một trận đại chiến thảm liệt ha ha ha, ha, ha. một trận tùy tiện tiếng cười phá vỡ yên tĩnh người cười chính là hàng n ị c h lúc này sắc mặt sớm đã không giống vừa rồi đồng d ạ n g xanh xám ngược lại mặt mũi tràn đầy mừng rỡ ánh mắt bên trong còn mang theo một kia vui mừng cùng hàng n ị c h mừng rỡ hoàn toàn khác biệt chính là trưởng môn lưu thiên phong bên cạnh lưu còn g phong sắc mặt lại giống như ăn như cức lạnh hư một tiếng liền hóa làm một đạo đội quang bay thẳng trên lôi đài lý nguyên hoa một tay lấy cơ lấy về sau cũng không quản thương thế như thế nào đôi khán đài trên cùng mấy vị tu sĩ kim đan t ú i đầu liền lần nữa hóa làm một đạo đội quang mang theo lý nguyên hoa rời đi lý nguyên hoa cái kia dập nát thân thể tung xuống máu tươi vẩy đẩy trời đều là lưu cùng phong độ n g tác cực nhanh nhưng lúc gần đi cái kia viết hướng cóc cùng một linh nhi ánh mắt lại lệnh cái này một người một yêu khắp cả người phát lệnh chúc cơ kỳ tu sĩ uy áp vừa mới cũng một chút ép tới cóc không t h ở đổi dù sao hắn đệ tử đắc ý nhất đều bị đánh thành cái dạng kia đã mất đi lên trời cơ hội đổi lại là ai đều sẽ tức giận cóc cũng là lý giải chỉ là có chút hối hận vừa mới không có thể đem lý nguyên hoa chơi chết vạn nhất cái t h ằ n g này tỉnh về sau cẩn thận suy nghĩ một phen đoán chừng rất nhanh liền có thể nghĩ rõ ràng c ó c có linh trí sự thật bất quá nghĩ lại tên kia còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể khôi phục tới tháng sau liền là hàng lịch thời điểm hành động h nói xong hắn liền vung tay lên một đạo tường vân liền từ trong tay háo tôn ra tường vân bên trong phân ra một đạo tiểu vân đoá hướng phía mộc linh nhi bay đi mộc linh nhi còn không có kịp phản ứng thời khắc liền bị cái kia phân ra tới tường vân cho kéo tới đấu kiếm lao tổ bên cạnh chúng đệ tử nhìn thấy cái này cảnh tượng đều là một trận sợ hai thán phục tỏ rõ vẻ ước cao một linh n h i lúc này lại vô cùng gấp g áp đứng tại ba tên tu sĩ kim đan bên cạnh cho dù tu sĩ kim đan không có cố ý thả ra huy áp nhưng cái kia loại tâm lý lên khẩn t r ư ờ n g cảm giác đã để nàng có chút thất thố hai cái tay nhỏ không biết thả ở nơi nào ánh mắt cũng liên tiếp hướng phía hàn lịch nhìn lại không biết như thế nào cho phải mà hàn lịch cũng đã sớm liệu đến sẽ là như thế đối nó còn lấy an tâm ánh mắt xa xa nhìn trên trời cái kia đạo tịnh lệ thân ảnh cóc trong lòng một trận giật mình nếu như mất một loại chưa hề trải nghiệm qua cảm g i á c tuân r a trong tim cái loại cảm giác này chắc chắc chắc chắc là, là. chỉ thấy cái kia đấu kiếm lao tổ một mặt hiền lành cùng một linh nhi nói hai câu nói về sau liền đưa ánh mắt về phía tầng thứ hai n h ì n trên đài mười mấy tên trúc cơ tu sĩ trên thân m ặ t không hề cảm xúc mở miệng nói b ả n tọa tướng môn bên trong sở hữu cấm chế chia làm ba điểm phân biệt từ lưu thiên phong lưu thanh phong cùng hàn g lịch đảm bảo cũng bao quát bảo hộ tông đại trận chỉ có mà đám ba người tổng hợp mới có thể thao túng trong môn đại trận nói xong liền từ ống tay áo bay ra ba cái lệnh bài phân biệt bay vào hàn lịch ba người trong tay trưởng môn lưu thiên phong tiếp nhận lệnh bài về sau trên mặt chưa lộ kinh hãi hôm qua đấu kiếm lao tổ đã cùng hắn chào hỏi. chỉ là thần sắc nghiêm nghị túi đầu nói lao tổ yên tâm có rất nhiều trong môn cấm chế t ạ i cho dù tu sĩ kim đan xâm phạm cũng định để hắn có đến không s ẽ hàn g địch cùng lưu thanh phong cũng là hướng phía đấu kiếm lão tổ túi đầu ai cũng không có phát hiện chính là hàn g địch cái kia túi đầu trong hai mắt hiện lên một tia hạ à quang ừ m lần này lao phu liền yên tâm trên chín tầng trời quy củ phong phú đường xá xa xôi này vừa đi chỉ sợ muốn đi ba tháng các ngươi tu luyện cho tốt cung tiễn lao tổ lão tổ yên tâm người tại kiếm tại núi tiêu biển gầm t h a nhâm theo giới khán đài truyền đến ở đây các đệ tử đều cùng kính hướng phía đấu kiếm lao tổ bái đưa nói trong lúc nhất thời đều nhịp thanh âm vang vọng toàn bộ tê vân sơn mạch mang theo vui mừng gật đầu cái kia đấu kiếm lao tổ dưới chân liền dẫn m ộ t linh nhi hóa thành một đạo lưu quan g m à đi hoàng long thượng nhân cùng cái kia tử yên tiên tử cũng theo sát phía sau thoáng qua liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người giống như thiên đình không vi phạm từ đây xuân thu độ vào năm lúc này hàn g h ị c h trong lòng cũng là ngũ vị t ạ c lương trong lòng ngầm hạ tuyết tâm sau này chắc chắn có lại gặp nhau một ngày hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây p ư ơ n g linh sơn đã sớm đổ n Vô tận mời a huyên l về trong đọc h mịch. đông ly trần kiếp diệt chương ba mươi một trường, trường bạch sinh có lẽ tại cái này đấu kiếm môn bên trong mục linh nhi là hàn g lịch duy nhất bao phục đi bây giờ nàng rời đi đấu kiếm môn lên được tiên đỉnh hàn lịch cũng rốt cục có thể bông tay n h ấ bác lúc đầu c ó c còn lo lắng ngày ấy mình đem lý nguyên hoa giải quyết sẽ có hay không có chút kinh thế hai t ụ bất quá giống như những trúc cơ tu sĩ đó cũng không có có mơ tưởng b à tên thuần túy coi là lý nguyên hoa bản lĩnh không tốt vốn định dựa vào nghệ i thuú t h ư u lợi không nghĩ tới bị c ó c l ư i to trói lại cuối cùng bị thương thành cái dạng kia thua mất so tài chín mươi năm đạo hạnh hỏa thiềm thử đáng sợ đến cỡ nào trúc cơ tu sĩ、si、nhóm trong lòng đều là có khái niệm có lẽ nếu là cái kia lý nguyên hoa dẫn đầu ra tay với một linh nhi liền không có nhiều chuyện như vậy nhưng hắn hết lần này tới lần khác không biết cái kia gân không đúng thế mà trực tiếp đối phó hỏa thiềm t ử liền xem như không có linh nhưng yêu quái cái kia kinh khủng bản năng chiến đấu cũng đủ uống một bầu dù sao thua liền là thua cái này từ trước đến nay liền là đấu kiếm môn q u ý củ đấu kiếm đấu kiếm tông môn danh tự bản thân liền rõ ràng dọ dỉ ra một cỗ h n g lệ vậy phần không quản là một linh nhi lên thiên đình vẫn là lý nguyên hoa đi đường lớn ba tên i kim đan lão tổ là sẽ không để ý mục đích của bọn hắn bất quá là mượn tặng người thượng thiên danh nghĩa hút vào một ngụm từ khí ai sẽ quản tặng là ai theo bọn hắn nghĩ lên trời lại như thế nào thiên điều phong phú thiên quỳ hà khác đối với bọn hắn những này kim đan lão tổ tới nói tại thế gian có thể xưng lão làm tổ đ ế thần thần nhưng t i phạm n là vào tới thiên đình người đều là thiên hạ cựu châu tuyển gia kiệt xuất nhất thiên tiêu rất khó trổ hết tài năng rất nhiều vào thiên đình tu sĩ cuối cùng cả đời cũng bất quá là một thấp kém đồng tử hoặc là làm việc vặt thiên nga cũng liền so thế gian tu sĩ sống lâu cái trăm năm thôi kết quả là còn không phải buồn bực sầu não mà chết thiên đình thiên đình ở trên trời đối với đại đa số người tu luyện tới nói có lẽ lưu tại cửu châu an tâm tu luyện mới là lựa chọn tốt nhất từ khi một linh nhi đi về sau hàn g lịch cũng càng thêm âm trầm có đôi khi trên người hắn không cẩn thận tiết lộ ra một tia sắc khí hoặc là huy áp đều có thể đem cóc dọa gần chết trong mấy ngày nay cóc cũng qua có chút giày vò trước đó một linh nhi tại thời điểm hàn g lịch hắn cho một linh nhi giảng đạo lúc cóc còn có thể nghe lén một phen một linh nhi cũng thỉnh thoảng mang theo cóc ra đi vòng vòng hoặc là đêm khuya thời điểm mang theo cóc đi phía ngoài trên sườn núi một lấy ánh trăng một cỗ sức lực lẩm bẩm cho cóc nói tâm sự Thì nhưng ó i linh nhi một n h sẽ ư ờ xuyên có h o c c nói nàng một chút kỳ h chuyện, có đôi khi chút hàn nịch tình, cho không linh không như thể thổ hết Nhưng i đôi quái nói cái liền cái người. còn có còn cùng cóc tình, cóc có chí, cũng sao, cóc có cóc nàng rằng bé bắt đem k sẽ sự sao, gì một trí, một xem lộ thật đều nghe ở trong lòng để lúc đầu đối với nhân loại những cái kia phức tạp tình cảm một mực vô c h i cóc cũng dần dần minh bạch rất nhiều chuyện để ý mộc linh nhi đi cũng làm cho cóc khô khan ngụy trang sinh hoạt lại không một k i a thú vị cóc lại một lần cảm nhận được loại kia đặc thù cảm giác loại kia tại linh thú viên bên trong trải nghiệm qua cảm giác một loại bất an bực bội cảm giác nhân loại đem cái loại cảm giác này xưng là cô độc t h e o góc, h à n g nháy trên thân cũng có được loại kia cô độc cảm g loại kia i c một một người ê lên u nhau. ngược lại cũng tính được là tôn lên lẫn、nhau. Trong được lại là mắt thời gian nửa tháng thoáng qua mà qua trong lúc đó hoa tử ngư lại tìm đến hàng lịch hai lần hai người tự nhiên là thương lượng hành động công việc lần này hàng lịch hành động có lẽ là g ó c duy nhất cơ hội chạy thoát g ó c không dám k i n h thường những ngày này cũng một mực tại nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi lấy cái k i a cơ hội quý báo tiến đến trừ tật đường ở chỗ này chỗ trừ tật đường là đấu kiếm môn bên trong một nơi đặc thù cái khác đường đại trưởng lão nhất định phải là trúc cơ mới có thể đảm nhiệm duy chỉ có trừ tật đường đại trưởng lão là một tên luyện khí tu sĩ bởi vì ký tinh mà thôi nghe nói trong môn không ít t r ú c cơ tu sĩ đều bị cái này trừ tật đường đại trưởng lão đã cứu một mạng bảo trụ đạo hạnh năm đó lưu thanh phong cùng hàn n ị c h sinh từ đấu cũng là hắn đem lưu thanh phong theo quỷ môn quan lên kéo lại cho nên người này tại đấu kiếm môn bên trong u y vọng cao liền trưởng môn tại trước mặt cũng không dám tự cao tự đại trừ tật đường trong đại điện lý nguyên hoa sư phụ đấu kiếm môn phó trưởng môn lưu cồng phong chính mặt không thay đổi ngay nắn trong đó nửa ngày một bạch bào che mặt nam tử cao lớn bước vào trong điện lưu cồng phong thấy thế thay đ người này tên là trường bạch sinh nghe nói trước kia không vào tiên đạo thời điểm là nhất y người ngao du liệt quốc chăm sóc người bị thương sau may mắn được cơ duyên đến bước này vào tiên đạo trở thành đấu kiếm môn bên trong một người tu sĩ trước đó nhắc tới trừ tật đường đại trưởng l ã o chính là người này trường sư đệ không biết tiểu đồ người này thân là luyện khí tu sĩ lại có thể bị lưu cùng phong bực này chúc cơ tu sĩ xưng vì sư đệ mặt còn không đổi sắc có thể thấy được tại đấu kiếm môn bên trong địa vị trường bạch sinh phất tay đánh gậy lưu cùng phong tra hỏi khắc độ vết thương trên người ngược lại là dễ giải quyết liền là cái kia trên người yêu độc có chút khó làm hỏa thiềm thử trên lưỡi vạy ngược lên tràn đầy yêu độc yêu diễm bên trong còn có hỏa độc hai độc nhập thể khóa lại linh nguyên cái này nên làm thế nào cho phải lưu cùng phong nghe nói chỉ là n h ữ n g mày theo thần sắc nhìn lại ngược lại cũng nhìn không ra cái gì thương tâm c h i tình cái này lý nguyên hoa đều gần một tháng thương thế đều còn chưa tốt ngược lại có chút càng thêm nghiêm trọng tư thế hắn cái này mới đem đưa đến cái này trừ tật đường cho trường bạch sinh nhìn xem có thể cứu liền cứu không thể cứu cũng được dù sao hắn cũng bất quá là làm dáng một chút nếu là lưu trưởng môn yên tâm ta ngày mai muốn đi bãi phòng một vị bác cũ hắn nói không chừng có biện pháp nào không ngại mang lên khác đồ trường bạch sinh giọng nói có chút do dự mặt nạ màu trắng xuống thấy không rõ biểu lộ trường sư đệ nói gì vậy làm sao lại không yên lòng liền là phiền phức trường sư đệ lưu cùng phong trong lòng ước gì mo đưa người tàn tật này dạng đồ đệ mang đi tự nhiên là sẽ không phản đối lưu trưởng môn yên tâm ta ổn thỏa dốc hết b ạ n lực vậy thì tốt cái kia liền đa tạ trường sư đệ trong môn việc v ậ t v á n h phong phú ta liền xin được cáo lui trước lưu cùng phong trong lòng vui mừng đứng dậy hành lễ cáo lui trường môn một ngày trăm công làm việc ta cũng không tiện lưu thêm hai người tương hỗ tạm biệt sau、so、đưa tiễn lưu cùng phong thấy lưu cùng phong đi xa trường bạch sinh ánh mắt bên trong xuất hiện một tia tham lam bước nhanh đi vào trừ tật đường bên trong trong một gian m ậ t thất trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện lý nguyên hoa trên tay viên kia hát sắc giới chỉ lão già ngươi sẽ không gạt ta trường bạch sinh giọng nói có chút phát l ạ n h đối với chiếc nhẫn kia truyền t h n g nói đại khái qua mười hơi trong giới chỉ lý g i a lão tổ thanh em mới chuyển như trường bạch sinh trong đầu ừ ta đường đường tu sĩ kim đan như thế nào lừa gạt ngươi một giới tiểu bối nhưng chỗ kia bí tảng chỉ có ta đích hệ huyết mạch mới có thể mở ra đi cái kia trước đó lý nguyên hoa tuyệt đối không thể chết kia là tự nhiên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 Mời đọc, đ ô qua ngày, ngày hôm nay đã qua nửa đêm giờ tí hắn vẫn là chỉ riêng nhắm mắt đả tọa không tu luyện không biết suy nghĩ cái gì lại thêm hắn mấy ngày nay lại nhiều lần tế ra pháp khí kiểm tra đủ loại dấu hiệu cho thấy hắn muốn chuẩn bị hành động hàn lịch hành động này cũng là cóp hành động thời điểm đối với s ắ p mà đến cơ hội cóc cũng có chút tâm thần có chút không tập trung ngay cả trong hồ cá bắt đầu ăn đều không thơm cơ hội chỉ có một lần đang lúc cóc suy nghĩ hỗn loạn thời điểm cái kia ngồi ngay ngắn ba ngày hàn n ị c h chậm dài đứng lên lúc này vừa qua khỏi giờ tí tùy ý vô vô y phục trên người nếp ố n hàn n ị c h đem ánh mắt khóa chặt bở đ ầ m cóc cái kia ánh mắt sắc bén nhìn cóc là một trận kinh hãi thể nội cấm chế bị thúc giục cóc nhận được mệnh lệnh không dám trì hoãn nhảy lên một cái rơi vào hàn n ị c h trước người hắn muốn làm gì chẳng lẽ lại phải mang t h o mình mình chỉ là cái vướng hữ a n à m tại hàn g lịch trước mặt cóc bắt đầu suy nghĩ lung tung sợ hàn g lịch nghĩ còn mang lên chính mình hàn g lịch nhìn chằm chằm cóc nhìn chỉ c h ố c lát sau k h ẽ thở dài một tiếng lập tức toàn thân pháp lực thôi động từng nhánh màu xanh tiểu kỳ theo tay áo bên trong bay ra cắm vào trong động phủ các ngóng n á c h tỉ mỉ đến một chút khoảng chừng sáu mươi bốn chi tiểu kỳ đều là lớn chừng bàn tay cóc hoảng sợ phát hiện nơi này không có chi tiểu kỳ rõ ràng đều là hạ phẩm pháp khí c h ọ n vẹn sáu mươi bốn kiện hạ phẩm pháp khí c h ờ một chút cái này hàn lịch giống như tại bại trận nhìn xem rất nhiều tiểu kỳ tại hàn lịch pháp lực thôi động xuống chầm rãi sáng lên trong lúc nhất thời có tâm lại có chút phức tạp nhưng mà sự thật chứng minh có suy nghĩ nhiều ở giữa hàn lịch lần nữa từ trong ngực móc ra con kia gãy chỉ cầm trong tay quan sát một lát sau liền thôi động lên pháp lực pháp lực rót vào gậy chỉ một máy mắt gậy chỉ lơ lửng mà lên xa xa chỉ hướng tây phong phương hướng nửa đoạn trước biến thành kim sắc phần sau đoạn biến thành màu đen tây phong chính là c h ấ n tông kiếm hoàn chỗ cất đặt chỗ tàng kiếm các lâu phía sau kiếm sơn hàng l ị c h sắc mặt một trận thay đổi sau khi hít sâu một hơi tay trái lại lấy ra một chỉ lớn chừng bàn tay tinh xảo gỗ lim hộp nhỏ đem một nửa kim đồng dạng màu đen gậy chỉ chậm rãi để vào trong hộp phi thường dụng tâm đem cái hộp nhỏ dùng bao vải lên một thanh ném vào trong, động trong đầm nước hai tay bấm niệm pháp quyết nghiệm động k h vũng nước này dưới đáy thế mà còn có hàn lịch đã sớm bố trí đồ tốt có ở lại đây thời gian dài như vậy thế mà cũng không phát hiện bố trí thỏa đáng về sau liền thông qua cấm chế cho cóp ra lệnh nếu là hàn lịch ba ngày chưa về liền tự hành kết thúc tiếp vào mệnh lệnh này cóp là tức giận sắp nước cả tim gan mình theo hắn thời gian dài như vậy giúp hắn l u y ệ n đan giúp hắn đồ đệ thi đấu không có, có công ó c lao cũng cũng có khổ lao nếu là mình thật không có linh trí sau ba ngày tuyệt đối sẽ tuân thủ hắn đạo mệnh lệnh này tự hành kết thúc hôn đản kể từ đó ta nếu là xảy ra điều gì ngoài ý mớn bảo bối này cũng có thể rơi xuống linh nhi trong tay đi hàn lịch một bên tự nói lẩm bẩm nói Một cùng p h lúc đó đông phong một chỗ vắng vẻ trên vách núi gió lạnh lạnh thấu xương chỉ thấy một gầy gò bạch bảo thân ảnh đứng ở vách núi đỉnh nhìn qua chân núi nhiều đống lửa trên mặt vui vẻ một loạt tiếng bước chân đánh tới một đám gậy lão giả theo sau người cách đó không xa trong rừng rậm đi ra hoa tử ngư tháng này bồi nguyên đan đ âu lão giả chính là lưu thanh phong thấy hoa tử ngư chưa phản ứng hắn liền một mặt ngạo nghệ hướng về phía vách núi đỉnh bóng lưng nói ra nếu không phải ngươi ba năm trước đây quỳ xuống đất khẩn cầu ta mỗi tháng hiến ta một viên bồi nguyên đan ngươi cho rằng ta sẽ vòng qua ngươi năm đó mạo phạm tội của ta vốn cho rằng lời này chắc chắn để cái k i a hoa tử ngư như là năm đó đồng dạng vẫy đuôi cầu xin tha thứ không nghĩ tới hoa tử ngư phản ứng lại làm cho hắn rất là giật mình lưu thanh phong a lưu thanh phong, ngươi thật đ hoa tử ngư thanh âm như là đâm vào trong xương thủy gai sắc để lưu thanh phong một trận giật mình sau đó chính là giận tí m ặ t lớn mật chỉ là một cái luyện khí đệ tử thế mà thấy ta không hành lệ không nói còn dám c a n đ ả m g ọ i thẳng tục danh của ta tức g i ậ n đến trong lòng lưu thanh phong trực tiếp bạo phát ra trúc cơ tu sĩ cường đại linh áp cưỡng ép muốn để hoa tử ngư quỳ xuống nhưng mà hoa tử ngư nhưng như cũ đứng trên đỉnh núi kia không có phản ứng chút nào nửa ngày mới chậm rãi quay đầu một chương trên mặt cười k h a trên mặt mang vẻ khinh bỉ một loại cảm giác quái dị xuất hiện ở lưu thanh phong trong lòng vì sao có loại cảm giác sợ hãi chỉ là một tên luyện khí tiểu bối đáng ghét thẹn quá thành g i ậ n lưu thanh phong trực tiếp tế ra phi kiếm của hắn vừa mới chuẩn bị phát động công kích không nghĩ tới linh lực trong cơ thể vậy mà không nhận mình thao túng trải qua đ ó lấy lưu thanh phong cảm giác được một trận cảm giác hôn mê đánh tới hai tay tự nhiên nện xuống đi toàn thân nhẹ nhàng có quắp ngã xuống đất trong t h á n g c h ố c hắn giống như nhìn thấy cái tia tiểu bối sau lưng vậy mà hiện ra một đạo cự đại bọ ngựa hư ảnh nhựa ảnh được hiện phối hợp thêm hoa tử ngư cái kia tả ý dáng tươi cười giống như ma thần giống như thực chất yêu khí đập vào mặt yêu nghiệt dãy rụi lấy dùng tia lưu thanh phong trước mắt liền l ầ m vào vô biên hắc ám trong hai lại còn có thể nghe được cái kia yêu nhiệt g lậm bẩm ngữ cái kia bồi nguyên đan trên thực tế là ta độc môn tán h ồ n đan chứ kéo dài tuổi thọ bên ngoài hiệu quả cũng là cùng cái kia bồi nguyên đan không hai tập thể dục kiệt thể đêm ngự mấy người tinh thần tỏa sáng chỉ bất quá tiếng bước chân chậm rãi tới gần lưu thanh phong cuối cùng một tia ý thức cũng dần dần tiêu tán phàm là đều có cái đại giới vậy cái này tán hồn đan đại giới là cái gì đây người đoán xem ý thức cuối cùng tan g ã thời khắc lưu thanh phảng phất thấy được mình lúc tuổi còn trẻ bộ dáng thân là kim đan lão tổ hậ lão tổ còn là ưa thích cái kia lưu thiên phong chức trưởng môn cũng là hắn để chứng minh mình khắp nơi cùng người đấu pháp chính là vì có thể chiếm được lão tổ cười một tiếng làm sao niên thiếu khinh cuồng khinh thường cùng thế hệ tu sĩ một lần đấu pháp bên trong bị cái kia hàn n g h ị c h đánh nát đạo cơ đời này tu vi không cách nào tổ tiến vĩnh viễn ngừng lưu tại trúc cơ tiền hồng kỳ phanh một tiếng còn không đợi lưu thanh phong hồi ức xong cả đời này hoa tử ngư đã tiến lên đây đem lưu thanh phong đầu lâu một cước d ầ m nát hoa tử ngư nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất tàn khu l i ế mắt chỉ là tiện tay vung lên lưu thanh phong vừa trồi lên hồn phách liền cũng hồn phi phách tán.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 tên đệ tử này có chút m ờ mịt nhìn quanh bốn phía một vòng khi ánh mắt trôi hướng cái kia trôi nổi tại đỉnh điện mấy chi khắc lấy danh tự tử một tiểu kiếm lúc thân s ắ c đ ố n g nhiên biến đổi t r ừ n g lớn hai mắt lộ ra một bộ không thể tin biểu lộ chỉ thấy treo cùng đỉnh điện mấy chục chi tiểu kiếm bên trong có một đầu phân thành hai nửa kiếm gỗ mảnh vụn rơi là tà trên đất nhanh bẩm báo trưởng môn c h ấ p pháp đường lưu trưởng lão mệnh bãi nát hoảng s ợ tiếng kêu to thót ra toàn bộ tế kiếm đường nháy mắt ồn à o nhận được tin tức đấu kiếm môn trưởng nháy mắt ồn nào nhận được tin tức đấu cơ tu sĩ nhóm phát ra tin tức tây phong đại đ tây phong trong đại điện lưu thiên phong một người ngồi tại chủ vị một tay nâng c h á n chính mặt buồn rười rưởi suy tư điều gì chúc cơ tu sĩ tại tu sĩ bên trong trăm lợi không một thả tại bất kỳ một cái nào trong tông môn đều là trụ cột vững vàng đối với đ ấ u kiếm môn b ự c này chỉ là hai trăm năm không lớn không nhỏ môn phái đến nói càng là trọng yếu v n phần bây giờ lao tổ vừa rời đi hơn tháng liền có chúc cơ tu sĩ thân tử đạo tiêu vẫn là cùng hắn cùng là lao tổ hậu nhân lưu thanh phong cái này có thể để lưu thiên phong phiền nào đến cực điểm hộ tông đại trận không có động tĩnh trông coi tông môn đại trận đệ tử cũng không có bẩm báo dị dạng cũng đã nói lên giết chết lưu thanh phong người là nội bộ nhân viên. theo lưu thanh phong thân là trúc cơ sơ kỳ tu vi trước khi chết thế mà ngay cả cầu cứu đều không có phát ra cái này nói rõ cách khác giết hắn người thực lực còn cao hơn hắn ra không ít mà tại trong môn trúc cơ tu sĩ bên trong có năng lực này người không cao hơn năm người mà trong đó nhất có động cơ người không hề nghi ngờ là hàn lịch thời suy tư một chút lưu thiên phong trong lòng cũng đã đem hàn lịch k hóa chặt là lớn nhất người hiểm nghi đương nhiên chân chính như thế nào còn cần chờ sư h i n h tề tự sau đồng loạt điều tra một phen mới lạ ngay tại lưu thiên phong suy nghĩ thời khắc một loạt tiếng bước chân đánh gãy lưu thiên phong suy tư ngầm đầu nhìn lên một làn da hơi biến thành màu đen tướng mạo phổ thông nam tử áo b à o xanh chính không nhanh không c h ậ m hướng hắn đi tới chính là hàn g lịch làm sao có thể lưu thiên phong tư duy trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn căn cứ m ệ n h bài lên tin tức chuyển đến lưu thanh phong là chết tại đồng p h o n g mà mình vừa tiếp xúc với đến tin tức liền truyền lệnh trong môn trúc cơ chạy đến đại điện trong thời gian ngắn như vậy chỉ sợ kim đan l á o tổ cũng vô pháp theo đồng phong đổi u tới tây phong hẳn là mình vừa mới oan đủ người này không biết sư huynh chỗ triệu chuyện gì ngây người công phu hàn lịch đã đi tới lưu thiên phong trước người mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi ách sư đệ sao tới nh lưu thiên phong vô ý thức hỏi hàn n ị c h mới mày nhìn qua tựa hồ có chút không hiểu lưu thiên phong vì sao hỏi như vậy mới vừa rồi ở trong tàng kinh các đọc điện tịch nhận trưởng môn truyền tin liền ngay lập tức chạy tới thế nhưng là có gì không ổn tàng kinh các ở vào tây phong nói như vậy lưu thanh phong thật không phải hàn n ị c h giết chết lưu thiên phong không khỏi nghĩ đến chấp pháp đường lưu thanh phong trưởng lao chết rồi hung thủ hẳn là liền trong môn g u n g xuống để phòng lưu thiên phong hướng hàn lịch nói ra tình hình thực tế hàn lịch đầu tiên là kinh ngạc sau đó chính là tiếc nuối biểu lộ tựa như lưu thanh phong không phải chết bởi tay hắn rất là bất mãn cái này đều bị lưu thiên phong nhìn ở trong mắt ân cái này rất hàn lịch trong lòng triệt để bỏ đi đối hàn lịch hoài nghi không biết trưởng môn làm gì dự định hàn lịch mang theo tiếc nuối mà hỏi đây đương nhiên là các sư huynh đệ tụ tập lại trước thương thảo một phen lưu thiên phong giọng nói có chút chăn trở không có chút nào chú ý tới hàn lịch trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ cái kia tặc tử giết lưu sư huynh trong tay tất nhiên có khống chế đại trận lệnh bài việc cấp bách đáp khi triệt để mở ra hộ tông đại trận đề phong cái kia tặc tử chạy trốn hàn lịch thành khẩn đề nghị một bộ là tông môn cân nhắc bộ g á n g Có t hàn ể t lịch lời nói để lưu thiên phong có chút đ n g dung nếu là tặc tử giết đường đường đấu kiếm môn chấp pháp đường trưởng lão còn có thể bình yên đào thoát không nói người khác đấu kiếm lao tổ trở về ngày liền là hắn lưu trưởng môn xuống đài thời điểm tốt người ta sẽ đem cái kia hộ tông đại trận triệt để mở ra lại cùng đi đông phong điều tra việc này suy nghĩ một phen lợi và hại về sau lưu thiên phong đồng ý hàn n ị c h đề nghị t r ư ờ n g môn anh minh hàn n ị c h tùy ý phụ hòa nói thoáng có chút biến thành màu đen trên mặt viết đầy đối tông môn lo lắng hộ tông đại trận chính là đại tu di đều chở trận là đấu kiếm lao tổ năm đó bỏ ra lớn đại giới xin mời thành trên bửa người bố trí ngay bình thường làn nửa mở khải trạng thái chỉ là có nhất định phòng hộ tác dụng nhưng đối với kim đan kỳ tu sĩ tới nói phá trận này không tính quá khó nắm giữ khống chế đại trận lệnh bài người cũng có thể xuất nhập tự do một khi hoàn toàn mở ra có thể nói là tường đồng vét sát bên ngoài không thể tiến bên trong không thể ra tu sĩ kim đan cũng vô pháp phá trận này xuất sắc phòng ngự hiệu quả xuống tệ nạn đương nhiên cũng lớn đầu tiên liền là tiêu hao linh thạch quá nhiều tiếp theo liền là một khi mở ra đại tu di bắt đầu vận chuyển trong vòng mười ngày dù cho cầm trong tay đại trận lệnh bài cũng vô pháp đóng kín trận này hiệu quả đấu kiếm lao tổ dẫn chạy đem ba cái đại trận lệnh bài phân cho lưu thanh phong lưu thiên phong cùng hàn lịch lưu thiên phong trong tay là chủ lệnh hàn lịch cùng lưu thanh phong đều là phó lệnh chỉ có chủ lệnh mới có triệt để mở ra đại trận công hiệu ý thức được việc này không nên chậm trễ lưu thiên phong cũng là ngay lập tức thôi động lệnh bài theo trói mắt của sáng s ô n g lên vân tiêu cả tòa tê vân sơn mạch đều bị kín một tầm n nầm mụ đại tu di đều thiên đại trận triệt để bắt đầu vận chuyển vực này dị trạng tự nhiên là bị trong môn các đệ tử phát hiện từng cái trong lòng thoáng có chút bất an có chút trong môn quen biết các đệ tử cũng là ngay lập tức truyền âm tương hố hỏi thăm nhưng cũng là hỏi gì cũng không biết một đám hướng phía tây phong chạy tới c h ú c cơ tu sĩ trong lòng cũng tràn đầy không hiểu đây là đã xảy ra chuyện gì làm sao ngay cả hộ tông đại trận đều cho hoàn toàn mở ra cả đám đều không khỏi cưỡng ép thôi động pháp lực tăng nhanh phi đổn tốc độ mà nhìn thấy lưu thiên hàn g lịch khoe miệng nổi lên một tia quỷ dị độ quong ba mươi sáu thanh thanh quang tiểu kiếm nháy mắt theo bên cạnh h i ệ n hiện liền yêu lưu thiên phong ngây người thời khắc đến tới thanh quang đã nhanh chóng bắn đến trước người trong lúc nhất thời lưu thiên phong giờ phút này cũng rõ ràng chính mình bị lừa rồi cái này hàn g lịch liền là lớn nhất tác tặc bất quá người này đến cùng muốn làm gì hàn g lịch ngươi muốn phản bội dưỡng dục ngươi trưởng thành tông môn sao lưu thiên phong một bên nghiêm nghị g ầ m thét vừa có chút chật vật chống lên phòng ngự pháp khí kéo dài khoảng cách mặc dù trong lúc nhất thời tính mệnh vô ưu nhưng trên đầu bực tóc mang đang tránh né lúc vẫn là bị cái kia ừ đồng giá trao đổi thôi nói xong hàn lịch liền hai tay bấm n i ệ m phát quyết thôi động lên đ ấ u kiếm môn trúng chiêu bài chiêu thức trăm hơi thở kiếm minh người khác thôi động muốn một trăm hơi thời gian mà hắn hàn lịch chỉ cần một hơi chỉ thấy trong đại điện ba mươi sáu chuôi thanh quang tiểu kiếm đồng loạt phát ra v à n g tận mây xanh t i ế n g kiếm reo về sau kiếm quang hiện lên ba mươi sáu chuôi màu xanh tiểu kiếm trực tiếp hợp thành một thanh hiện r a lăng lệ thanh quang ba trượng đại kiếm khí thế dọn người nhìn thấy cái này cảnh tượng lưu thiên phong s ắ c mặt là biến rồi lại biến cái này hàn lịch kiên quyết không chỉ có thể làm được một hơi kiếm minh thế mà còn tại sử dụng r a trăm hơi thở kiếm minh đồng thời chỗ dùng đấu kiếm môn lệnh một cái cường hãn thần thông hợp kiếm trạm biết rõ cái này hai chiêu hợp nhất uy lực đáng sợ đến cỡ nào lưu thiên phong s ắ c mặt t r ắ n g bệnh đang muốn vượt lên trước đánh trả chém một tiếng bạo a âm thanh bay thẳng lưu thiên phong trong thai toàn bộ đại điện đều bị chấn động đến lung lay sắp đổ đây cũng là hàn lịch chiêu bài thần thông a hôn thuật trong lúc nhất thời lưu thiên phong chỉ cảm thấy trong đầu một trận mê mụi ngay cả phòng ngự pháp khí cũng không đủ sức lại tiếp t nương theo lấy một tiếng tiếng xe gió t r ă m hơi thở minh kiếm cùng hợp kiếm thuật hợp nhất thanh sắc cự kiếm đã chém xuống tại lưu thiên phong trước người trong lúc nhất thời kiếm quang bắn ra bốn phía ngay cả thả thuật giả hàng nghịch cái tia đen nhánh trên mặt đều hiện lên một trận kinh nghi vay một tiếng cả tòa tây phong nghị sự đại điện hầm vang sụp đổ cường h à n h kiếm quang bén nhọn theo phế tích bên trong tứ tán ra toàn bộ tây phong đều chịu ảnh hưởng mấy viên trăm năm đại thụ c h e t r ờ i bị rào thành phấn mạng trong núi đã nứt ra một nối khe nứt to lớn đem chọn tòa nghị sự đại điện phế tích đều bao phủ lại trong đó đầy trời bùi đ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 mà thu được lưu thiên phong truyền âm rất nhiều trúc cơ tu sĩ lúc này cũng vụn vặt lẹ tẻ đ ạ t tới hiện trường nhìn thấy này tấm cảnh tượng từng cái hai mặt nhìn nhau trên mặt kinh nghi bất định xảy ra chuyện gì một tên đạp trên mây đen trúc cơ kỳ lao hầu run run r à y r à y hỏi chúng ta cũng không biết tới liền là cái này cảnh tượng một tên thân mặc áo bảo tím trung niên uy vũ nam nhân áp không phải là có tặc tử tập kích tây phong một tên người mặc lông t r ồ n mỹ phụ gia nhập thảo luận trong lúc nhất thời trình diện hơn mười vị trúc cơ tu sĩ lao n a u liền là không có một cái có thể nói ra đến cùng xảy ra chuyện gì đất nước ra bên khe lên cũng chen tràn đầy đều là đấu kiếm môn đệ tử đây đều là bị động tinh hút dẫn tới đệ tử nhìn thấy cái này cảnh tượng cũng là kinh ngạc và phần lại thêm trên trời những cái kia ngày bình thường khó gặp chúc cơ các trưởng bối cũng tụ chúng cùng đây cũng làm cho chúng đệ tử càng thêm muốn biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì mau nhìn có người từ bên trong ra đến rồi một tiên khỉ ố m đồng dạng đệ tử chỉ vào cái kia to lớn kẽ đất cả kinh kêu lên trong lúc nhất thời mọi ánh mắt đều nhìn về phía cái kia đạo theo bên trong bay ra thân ảnh đây không phải là hàn trường lão sao thân ảnh nhanh chóng bắn mà ra ánh mắt tốt đệ tử nhận ra kia là hàn địch không phải là hàn trường lão đem tặc tử trừ một tên đệ tử có chút hưng p h ấ n nói nhìn về phía hàn lịch ánh mắt bên trong tràn đầy sùng kính trong lúc nhất thời ồn ào tiếng thảo luận không ngừng mà hàn lịch nhìn thấy mọi người vây xem trên mặt hiện lên vẻ lúng túng lần thứ nhất sử dụng chiêu kia không nghĩ tới uy lực to lớn như thế ngay cả mình đều bị cái kia dư duy khiến cho có chút đầy bụi đất cũng không để ý tới những n à y thối cá nát tôm hắn hướng thẳn g đến tàng kiếm các bay đi hắn muốn đem kiếm kia hoàn lấy ra mở ra chỗ kia phong nhãn để vô thường phong đem toàn bộ bị phong bế đấu kiếm môn hóa thành một cái biển máu sau đó lại mượn nhờ cái này biển máu ngập trời chi thế ngươi vì sao áo bảo tím trung niên uy nghiêm trúc cơ tu sĩ hướng về phía hàn lịch hỏi nào biết cái kia hàn n ị c h thế mà ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn l ư ớ t mắt trực tiếp theo trước mặt bay đi trong lúc nhất thời cái kia áo bảo tím trung niên uy nghiêm tu sĩ đỏ bừng cả khuôn mặt tại nhiều như vậy đệ tử cùng đồng đạo trước mặt lại dám không nhìn hắn lá cây thần hắn nhất định phải để cái này hàn n ị c h trả giá đắt lúc này hóa là một m đạo đ ộ t băng trực tiếp cản đường hàn n ị c h trước người hắn vốn định trực tiếp g i a n d ậ y lại đột nhiên đối mặt một đôi lãnh l ư c băng xương con người vốn muốn thốt ra mà nói nháy mắt cũng không nói ra được chẳng biết tại sao hắn hiện tại lại có một loại ngh hàn lịch k h ẽ nhũ mày không được đến chạy không đúng không đúng loại cảm giác này là cây thần một trận kinh hãi x o á t một tiếng trực tiếp hóa làm một đạo đội quang hướng nơi xa đội đi làm sao lại chạy t r u n g quanh một đám đấu kiếm môn t r ú c cơ tu sĩ thấy cảnh này cũng là sợ nói không ra lời cái này là cây thần là đoạn thời gian trước gia nhập tàn tu trước mắt làm trong môn hộ pháp bình thường nhìn qua một bộ cao cao tại thượng bộ g á n g không nghĩ tới nhát gan như vậy có chút không chú ý hàm dưỡng t r ú c cơ tu sĩ trước mặt mọi người cười to lên liền dưới đáy các đệ tử cũng không có đình chỉ cười ra tiếng có thể nghĩ trong môn sau này chắc chắn lưu t r u y ề n ra hàn n ị c h nhữ m à y dọa lùi lá cây thần điện cố chạy chối chết lá cây thần đương nhiên biết sau lưng những người kia t ạ i chế nhà mình nhưng thân là tán tu hắn sở dĩ có thể tại cái kia nhược nhục cường thực trong tu tiên giới trổ hết tài năng tu luyện tới bây giờ chúc cơ cảnh giới chính là nương tựa theo một môn dự đoán nguy hiểm thần thông cái này thần thông cho tới bây giờ chưa từng lừa hắn vừa mới hắn vô ý thức thôi động thần thông đạt được kết quả chính là không trốn hẳn phải chết không nghi ngờ mà hàn lịch thấy lá cây thần thức thời rời đi chuẩn bị tiếp tục hướng phía tàng kiếm các phi độ thời điểm nhưng lại có người ngăn tại trước mặt hắ Si、ân xem không hiểu cái này làm như thế nào phá chỉ là biết loại vật này khiêu chiến pháp trận này tên là sáu mươi bốn chu thiên gây gió lớn trận trừ cái đó ra hoàn toàn không biết về phần tại sao có thể nhận biết trận này còn nhờ vào cóc trước đó nhìn lén hàng lịch một vốn tên là thiên trận đồ lục thư tịch bên trong giới thiệu hơn một n g h n loại trận pháp còn xác lập xếp hạng trước mắt trận này chính là xếp hạng thứ sáu trăm bốn mươi đại trận trận này cực kỳ phức tạp vòng vòng đan sen thực sự là để đối trận pháp nhất đạo không có chút nào kinh nghiệm cóc không có chỗ xuống tay dựa vào man lực mà nói khẳng định cũng là không được tốt xấu là c h ú t cơ tu sĩ bày ra đại trận cái này sáu mươi bốn chi hạ phẩm pháp khi trận kỳ cũng không phải bài trí bất quá tốt ở trên người còn có trước đó theo xuyên sơn thú chỗ được đến bản mệnh lân phiến thực sự không được chỉ có thể dùng cái kia danh xưng bài trừ hết thệ trận pháp cùng cấm chế động lân phiến đến phá giải trận này đáng tiếc là lân phiến chỉ có một viên dù n g một lần liền sẽ linh lực mất hết biến thành phạm vật bất quá bây giờ thời gian còn không đội vẫn là t r ư ớ c tốt dễ thu dọn xuống hàn g lịch trong động phủ đồ vật lại nói hàn g lịch đem đại bộ phận vật có giá trị đều tùy thân mang theo cũng may còn có không ít hắn không để vào mắt đồ vật mà cóp từ lâu để mắt tới một vài thứ tỷ như nói hàn lịch bình thường đà tọa dùng bộ đoàn an thần thảo biên chế mà thành đồ tốt tr Còn có một bình hàn ị chút uống đối còn lại linh trà, còn có non nửa bình, đối cóc đến nói cũng có tăng trưởng hạnh dụng, có cóc có chi lại đạo chứa trà, Một bảo. hàng lịch không biết từ chỗ nào được đến linh i ể u nhưng hắn lại không tốt uống rượu vẫn bày bên trong động làm bài trí đồ tốt chứa vào dù sao đều muốn chạy trốn nhất định phải vơ vét hắn sạch sẽ cóc trong lòng quyết định một chút đối hàng lịch đến nói không có tác dụng gì đồ vật hết thể bị cóc cho chứa vào trong túi chứa vật tại cóc trong mắt xem ra cái này đều là đồ tốt cái kia h à n lịch quá mức lãng phí trong lúc bất chi bất giác túi chứa vật vậy mà đều bị cóc cho trần đầy không có cách đây là sớm mấy năm theo lý cương chỗ được đến túi chữ vật thực sự có chút nhỏ bên trong cũng liền một gian phòng nhỏ lớn như vậy bất quá thu hoạch cũng là không ít những cái kia thượng vàng hạ cám liền không nói trong đó có giá trị nhất liền là mấy quyển đấu kiếm môn bí tịch cũng chẳng biết tại sao hàn nghịch khinh thường mang đi có lẽ là còn chuẩn bị về tới thu thập một phen hơi lật một chút cái kia mấy quyển đấu kiếm môn bí tịch không thể không nói cái này đấu kiếm môn đối phi kiếm ứng dụng có thể nói là tạo nghệ cực sâu tuy ý nhìn mấy lần cóp đã cảm thấy được ích lợi không nhỏ không khỏi sinh ra một cái to gan ý nghĩ đầu lưỡi của mình có thể hay không làm phi kiếm dùng có, lẽ có thể. Tạm thời ạ m t đ è xuống dùng đầu lưới thí nghiệm một phen g ó c bắt đầu sau cùng v ỡ vét cuối cùng đương nhiên là đầu to hàng lịch giấu lại viên kia gãy chỉ một đầu đâm vào trong đầm nước g ó c tìm chỉ chốc lát tại một chỗ đ ấ y nước cự thạch chỗ phát hiện hàng lịch bố trí chất nhìn cùng địa phương khác không có gì khác biệt nhưng g ó c trường kỳ tại vũng nước này bên trong sinh hoạt liếc mắt liền nhìn ra không đúng hôm qua nơi này cây rong còn không có có nhiều như vậy hơi nghiên cứu một lát g ó c phát hiện cái này thế mà còn là một môn trận pháp tiểu chu thiên chuyển di trận cái này hàng địch lúc nào tại vũng nước này bên trong bố trí như thế tả môn trận pháp loại trận pháp này chỉ có một loại công hiệu như là có người cưỡng ép phá trận lúc sẽ đem trong trận vật phẩm trực tiếp chuyển rời đến một chỗ khác trước đó định địa phương tốt nhưng chỉ có thể c h u y ể n tống t ừ vật như thế trận pháp có thể nói muốn so cái kia sáu mươi bốn c h ù thiên tránh gió đại trận phức tạp hơn bên trong dính đến một chút không gian lên đồ vật trận này trừ bảy trận người có thể nói không người có thể hiểu coi như dùng v i ê n kia động vậy cũng không nhất định có thể phá giải trận pháp này dù sao trận pháp này tại thiên trận bách khoa toàn thư bên trong thế nhưng là xếp hạng trước một trăm trận a trong lúc nhất thời c ó c rơi vào trầm tư bố trí cái này chuyển di trận yêu cầu rất nhiều tiêu hao tài nguyên đồng dạng k ủ n bố rất có thể là hàng lịch đã sớm làm tốt ch hàng lịch coi trọng như vậy cái này g ã y chỉ càng thêm nói rõ vật này bất p h ẳ m thậm chí có hoài nghi thứ này có thể vạch cơ duyên tuyệt đối là đại b ả o bối đáng tiếc bị cái này chuyển di trận cho trông coi dù động vậy còn chưa nhất định có thể phá giải động vậy chỉ có một viên bên ngoài còn có cái sáu mươi bốn chu thiên gây do lớn trận mình cũng bất lực bất kể hắn là cái gì b ả o bối không b ả o bối chạy trốn mới là trọng yếu nhất nghị thông suốt c ó quyết định lập tức rời đi cái này gây chỉ mình là thực sự không có cách nào ngay tại nó chuẩn bị hướng thượng du đi thời khắc trong đầu đ ố n g nhiên hiện lên một cái hại người không lợi mình chú ý hắn hàng nghịch không phải muốn bố trí cái này c h u y ể n di trận sao trừ c h u y ể n cho cái kia một linh nhi còn có thể là ai mình không bằng lại giúp cái kia một linh nhi một thanh trực tiếp phát động trận này cho nàng chuyển đi nếu là hàng nghịch hành động thất bại cũng cũng không có cái gì đoán chừng bảy trận người chết một lần trận này cũng sẽ tự động kích phát cái kia nếu là hàng nghịch thành công ngưng tụ thành huyết đ an sau khi trở về đã phát xuất hiện bảo bối của mình đã bị đưa đi cái kia đến nhiều khó chịu vừa nghĩ tới hàng n ị c h bộ kia phản phật an p â n biểu lộ có miệm rộng liền liệt lao đạn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 hàn lịch ngươi xứng đáng dưỡng dục ngươi nhiều năm tông môn sao một tên tóc đỏ láo giả có chút chật vật chạy thụ mạng dưới thân thượng phẩm phi hành pháp khí có chút lung lay s ắ p đổ liền cái này vẫn không quên mở miệng c h à o phúng mà hàn lịch để ý cũng không để ý thôi động chăm hơi thở hợp kiếm thần thông cường độ lại lớn ba điểm trong trước mắt tóc đỏ láo giả liền bị cái kia thanh sắc c ử kiếm chém thành m ả n h vỡ hồn phi p h á c tán hàn trưởng lão ngươi vì sao muốn phản bội tông môn một tên đệ tử đầy mắt cho tàn đối bầu trời cái kia đạo cả người làm máu thân ảnh gấm thét lên hắn một mực kính trọng hàn trưởng l thực sự là để hắn tim như bị đào cắt đáp lại hắn là một đạo kiếm quang kiếm quang bay qua hết thảy đều bị xoắn thành mảnh vỡ nguyên bản đến vây xem các đệ tử sớm đã chạy tư tán bọn hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ những cái kiêng này bình thường cao cao tại thượng trúc cơ kỳ các trưởng bối vây quét một cái hàng lịch thế mà chết tử thương tổn thương chạy nhanh chạy nhưng lại không có là hàng lịch một hiệp chi địch cùng là trúc cơ vì sao hắn giết những người này như là giết gà nấu cho đồng dạng cảm nhận được pháp lực có chút thiếu thốn h à n lịch đem một thanh đan dược nhét vào trong miệm về sau ngắm nhìn một phía trừ trên mặt đất những thống khổ kia rên gì t hơi nguyên khôi phục xuống pháp lực về sau hắn lúc này hóa làm một đạo đội quan g hướng phía tàng kiếm c ắ t bay đi lần này lại không người cản hắn lúc này đấu kiếm môn sớm đã loạn thành hối loạn t r ú c cơ các trưởng bối không thấy tăm hơi tông môn đại trận còn bị hoàn toàn mở ra nghĩ ra đều ra không được một chút không tại tây phong các đệ tử đều trong lòng ẩ n ẩn có dự cảm không tốt không biết cái này to như vậy cái đấu kiếm môn đến cùng xảy ra chuyện gì mà hết thể này kẻ cầm đầu hàn lịch đã đến tàng kiếm c ắ t trước đó ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm cái kia đạo cầu lũ thân h n h một tên tu vi chỉ có luyện khí tầng bảy túi xuống lao giả hoa dâm hộ tử Có không không c hắn, hắn, hắn, hắn cùng ngội mội tư chất đều không tốt tại trong môn còn sống có thể nói là cực kỳ bếp khuất lúc ấy hắn liền quyết định sau này nhất định sẽ trở thành tu vì cao nhất người vô luận bỏ ra cái giá gì c nhưng n ớ rõ trách tra, năm đó đồng dạng là tại cái này、Tây、Phong, hắn phụ trách ban đêm tuần tra, nhặt đêm đó đ tại là Tây cái phụ ợ c v i ê kia y cho ỉ sau a đấu đó liền nhất phi tiên, kiếm nhất trùng thành công trúc cơ, trở thành đấu kiếm môn trúc trở cơ, c tầng. Nhưng cho dù trúc cơ thì đã có sao m ộ i m ộ i vẫn là rời hắn mà đi chỉ để lại cho hắn một cái chất nữ mình hung lệ cũng cùng cái kia ôn nhuận như ngọc sư phụ tính nết không hợp cuối cùng cả đời không qua lại với nhau đã đều đ ứ t mất vắng lai vậy hắn vì sao còn muốn tới đây đến ngăn cản chính mình sao hàn nghịch bờ môi hơi có chút run dày không ai có thể ngăn cản hắn thiên vương lão tử cũng không được hắn chính là muốn làm thiên hạ tu vị cao nhất người phu phu một tiếng lao giả một thanh quỷ trên mặt đất nặng đầu nặng đập hướng về phía mặt đất để bản chính tôi động pháp lực hàn lịch trở nên thất thần thật giống à thật giống sáu mươi năm trước mình trong tháng chốc hắn phảng phất thấy được năm đó hai cái hài đồng cũng là đồng dạng tư thế quỷ giảm xuống người trước mắt này trước người trong lúc nhất thời hàn lịch tâm thần có chút do dự cái t i a ông ông tác hưởng thanh quan g cự kiếm cũng mở đi mấy phần tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi không ngừng thường t ỉ n h như thế nào là tiên chẳng biết lúc nào hoa tử ngư đã chân đạp phi kiếm xuất hiện ở hàn l ị c sau lưng giữa không trùng một mặt hờ hưng nói nơi xa một đám che giấu ngầm quan sát trúc cơ tu sĩ đều vạn phần nổi giận bọn hắn đều là vừa vặn theo hàng nghịch trong tay chạy trốn tu sĩ vốn định dựa vào sư phụ hắn kéo lấy hắn ngăn cản hắn phá hư tàng kiếm cắt không nghĩ tới lại có người đi ra làm dối người kia là ai một tên trúc cơ lão hầu một mặt oán giận hỏi nàng tên là Âu ngọc một mực đảm nhiệm đấu kiếm môn đại hộ pháp trước mắt hàn nghịch hung uy quá đáng nàng ngờ tới cái này hàn nghịch mục tiêu rất có thể là cái này tàng kiếm cắt liền khẩn cấp đem hàn g h ị c h sư phụ mang đến nơi đây mang theo còn lại trốn tới tu sĩ ở đây bí mật quan sát t h ư n h ư là trương trưởng lão đồ đệ, gọi hoa tử ngư. một tên k h á c trúc cơ tu sĩ suy tư một phen sau hồi đáp lao hầu nghe vậy một mặt âm trầm trương trường ca hắn ở đâu vừa mới bị hàn lịch chém ở đây một loại trúc cơ tu sĩ lâm vào quỷ dị trầm mặc không dám ở đi khiêu chiến cái k i a hàn lịch hung nguy bọn hắn chỉ có thể trốn đi quan sát từ đằng xa trong lòng nhịn không được cầu nguyện cái k i a hàn lịch trong lòng thừa điểm lương c h i không nên bị cái k i a hoa tử ngư d ă m ba câu cho chơi bừa hàn lịch quay đầu lạnh lùng quét hoa tử ngư l ê n mắt sau khi hít sâu một hơi ánh mắt một lần nữa hóa thành kiên định trước mắt tuyệt không q a y đầu đường có thể nói đã hạ quyết định thức tỉnh hàn lịch toàn lực thôi động lên pháp lực thanh xác c hướng thẳng đến lao giả cùng cái k i a tàng kiếm các lâu đại điện cùng nhau chèn tới tại lao giả ánh mắt bất khả tư nghị bên trong thanh quang c ử kiếm đã đánh tới k h u ấ y động kiếm quang phóng lên tận trời liền cái k i a tàng kiếm các tự thân mang cơm chế cũng không có thể ngăn cản một lát liền y nguyên vỡ vụn vay một tiếng xế chiều lao giả cùng cái k i a giấu kiếm đại điện cùng nhau hóa thành phế tích bụi mù tàn đi đầy đất phế tích bên trong chỉ có một khối trống g i n g chỗ kia là một tòa màu xanh hố đất như là một tòa phần mộ kích cỡ tương lương hố đất tổn thương lít nha lít nhít cắm đầy kiếm hoàn hố đất trên cùng một viên cái kia xanh biết kiếm hoàn vừa vặn trống lên một đạo lục màn đem hàn g lịch thanh sắc cự kiếm cho cản lại cái này viên kiếm chính là đấu kiếm lao tổ dùng thanh hồn yêu vương yêu thân chỗ luyện thành pháp bảo cấp kiếm hoàn kỳ danh thanh phong được cho đấu kiếm môn c h ấ n tông c h i bảo c h ấ n áp cái này cái này tê vân sơn mạch phía dưới vô thường phong phong nhãn tê vân sơn mạch sở dĩ trung linh tú mỹ núi xanh nước biếc linh khí dư dạ cũng nhờ vào chỗ kia phong nhãn một bên ngắm nhìn hoa tử ngư lại nhìn thấy viên kia xanh biếp linh h í dư dạ cũng n một trận khởi động trong lúc nhất thời ngây người ngay tại chỗ mà nơi xa thăm d l ã o h ở ôn ngọc tựa hồ là đang bản thân an ủi đồng dạng mở miệng nói chư vị yên tâm cái kia cuối cùng một đạo c ô m chế là thái thượng đại trưởng l ã o bày ra chính là sợ có người đem cái kia phong nhãn mở ra cái kia hàn g lịch liền là lợi hại hơn nữa cũng bất quá trúc cơ tất nhiên không phá được thái thượng đại trưởng l ã o bố trí chúng tu sĩ nhưng lại chưa phụ h o ạ lúc này trong lòng bọn họ cái này hàn g lịch đã như là ma thần không có hắn làm không được đường đường trúc cơ tu sĩ chỉ có thể giấu đi nhìn trộm suy nghĩ một chút thật sự là vô cùng n h c nhã nhưng vì mặn nhỏ vẫn là mỗi người dám hiện thân ngăn cản hàn lịch tàng kiếm cắt đã ngược lại ngươi còn chờ cái gì?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 mời đọc đông ly trần kiếp diệt chương ba mươi sáu kiếm một thương lấy lại tinh thần hoa tử ngư chưa lại do dự một bên cùng hàn lịch kéo dài khoảng cách một bên thử nghiệm dùng hồn phách câu thông mình đã từng yêu thân mà hàn lịch đương nhiên chú ý tới hoa tử ngư tiểu động tác thần sắc lạnh lùng vẫn chưa nhiều lời hoa tử ngư sở dĩ cùng hàn lịch kéo thẻ khoảng cách là bởi vì hắn rõ ràng mặc dù hắn cùng hàn lịch là quan hệ hợp tác nhưng hắn tu vi hiện tại bất quá luyện khí mười tầng luyện khí cùng chúc cơ tranh lệch làm sao lớn coi như từng là thanh hồn yêu vương hắn cũng vô pháp vượt qua đạo này danh sâu Mà m ộ trong khi lúc nhất thời toàn bộ tây phong đều phản cũng phất thổi lên một trận thanh phong để người cảm nhận được một trận tâm thần thanh thản mà nơi xa thăm dò một đám trúc cơ tu sĩ hiện tại xem như triệt để hoàng hồn làm sao có thể người kia vì sao có thể thao túng chấn tông pháp bảo là ở ôn ngọc nhịn không được khàn khàn quát tầm lên trước mắt này tấm cảnh tượng quả thực lật đổ nàng tu luyện hơn một trăm năm nhận biết bảo vật tại tu sĩ bên trong tổng bị chia làm pháp khí cùng pháp bảo cùng trong truyền thuyết linh bảo pháp khí thường thấy nhất tương đối mà nói vi lực cũng thấp nhất vào tay cực kỳ đơn giản bình thường mặc cho tu vi thế nào thêm chút tế luyện một phen đều có thể sử dụng các tu sĩ sử dụng túi chữ vật nghiêm chỉnh mà nói cũng là một loại pháp khí pháp khí bên trong lại phân làm c ự c phẩm thượng phẩm trung bình hạ phẩm t ự c phẩm pháp khí hy hi hữu nhất cường hãn hạ phẩm pháp khí kém nhất bình thường chỉ có trúc cơ tu sĩ mới có cực phẩm pháp khí bản thân còn chưa nhất định mỗi cái trúc cơ tu sĩ đều có đối với luyện khí kỳ đệ tử tới nói có thể có một kiện trung phẩm pháp khí liền là lớn lao chuyện may mắn mà pháp khí phía trên liền là pháp bảo pháp bảo uy lực to lớn động thì sơn băng địa liệt hay là tác dụng phi phạm quỷ bí khó l ư ợ n g nhưng pháp bảo có linh không giống pháp khí đồng dạng có thể tùy ý cung cấp tu sĩ thúc đẩy tu vi kim đan kỳ trở xuống hoặc yêu đan kỳ trở xuống đều không thể thúc đẩy về phần pháp bảo phía trên linh bảo vô luận tiên thiên linh bảo vẫn là hậu tiên linh bảo động thì hủy thiên diện địa uy lực Tại trúc cơ tu cơ sĩ o ngày mắt, đều l chỉ từng ngẫu nhiên từng nghe từng từng trong t ngẫu nói u r ề n t hôm u điệu y này. Ngày ế t thiên trong có lẽ cũng chỉ có cái kia trên tồn tại, vật bảo bên loại vận, phượng lân cũng đan kinh khủng chỉ cái kia kim mới sẽ có được loại đồ rác, mau lẽ có có có sẽ nay một luyện khí tiểu bối thế mà có thể gây nên p h á p bảo kiếm hoàn động tĩnh quả thực là chưa từng nghe thấy chỉ thấy cái kia đứng ở hố đất phía trên p h á p bảo kiếm hoàn rung động càng thêm m á h liệt tại cái kia tản mát kiếm khí phía dưới t r u n g quanh khắc kiếm hoàn càng là đã linh khí mất hết hóa thành bờ i ệ n g phát bảo này kiếm hoàn liền như là thấy nhiều năm không gặp lao hưu tản mát ra kiếm khí càng thêm mức người đấu kiếm lao tổ bậy ra màn ánh sáng màu xanh lục cũng xuất hiện từng đạo vết rách đinh một thân thanh thủy tiếng kiếm reo đánh tới theo màn ánh sáng màu xanh lục triệt để vỡ vụn rách nát hố đất cũng không còn cách nào trói buộc chặt cái này vì lực kinh người pháp bảo pháp bảo kiếm hoàn thanh phong trực tiếp phá đất mà lên cơ hồ một cái nháy mắt ở giữa liền xuất hiện ở hoa tử ngư bên người vòng quanh hoa tử ngư tùy ý bay múa hoa tử ngư gặp được mình muốn lúc này thôi động dưới chân pháp khí chạy như một làn khói song lao ở ôn ngọc thấy thế trực tiếp tế lên một thanh phi kiếm hóa làm một đạo độn quang hướng phía nơi xa gấp bắn đi trước mắt vô thường phong đi ra đã không cách nào tránh khỏi các đệ tử tự cầu phúc đi nàng muốn trước tiên trưởng. mà còn lại một bên theo dõi một đám đấu kiếm môn trúc cơ tu sĩ cũng nhao nhao l ỏ n g bản chân b ô i dầu hoặc là tế gia pháp khí hoặc là thi triển thần t h ô n g từng cái đi tư tán hàn g lịch đương nhiên chú ý tới những cái kia đi xa các tu sĩ động tĩnh nhưng cũng không để ý tới hiện tại hắn một trái tim đều chú ý tại hoa tử ngư cùng cái kia hố đất phía trên hắn lúc đầu dự định một khi mở ra phong nhãn liền trực tiếp đem hoa tử ng ư chém giết người này hắn có chút nhìn không thấu thừa sinh thêm sự cố nhưng không nghĩ tới kiếm kia hoàn phi độn tốc độ nhanh như vậy hắn đều không có kịp phản ứng liền đã xuất hiện tại hoa tử ngư bên người cũng không phải e ngại cái kia pháp bảo ki chủ yếu vẫn là lập tức phong nhãn đã mở mình kết huyết đan sự tình mới là trọng yếu nhất nếu là bị cái kia pháp bảo kéo thời gian sẽ không tốt quyết định hàn n ị c h lúc này rơi cùng hố đất cách đó không xa ngồi xếp bằng gắt gao căn dặn cái k i a đạo phong nhãn hắn đã cảm thấy cái k i a phong nhãn chỗ có đồ vật gì tựa hồ chính tại phun ra ngoài một hơi hai hơi nguyên bản nửa thước lớn cửa hàng đ ố n g nhiên mở ra số lượng trượng lớn nhỏ cùng bạo khí lưu phóng lên tận trời vô thường phong đến rồi trong lúc nhất thời cung liệt vô thường phong bắt đầu không ngừng hô hô hướng ra phía ngoài quyết tán cắt bay đá chạy sơn băng địa liệt toàn bộ tây phong đều th cái này gió quét qua ở trên người chúc cơ kỳ tu sĩ còn tốt có thể miễn cưỡng trèo c h ố n g một đoạn thời gian với luyện khí kỳ tu sĩ quả thực liền là thai họa ngập đầu toàn bộ tây phong tại vô thường phong không ngừng càn quét xuống đều huyết đ ụ c văng tung tóe tây phong bên trong không ngừng có đệ tử trốn ra phía ngoài đi coi như may mắn tránh thoát nhất thời chờ bọn hắn chạy trốn tới ngoài dãy núi vây bọn hắn liền sẽ phát hiện tại tông môn đại trận sớm đã khóa kín tê vân sơn mạch bên trong c h ỉ có một con đường chết chỉ là cạo trong chốc lát trên bầu trời đã rơi ra huyết vũ trong không khí huyết khí tràn ngập đại lượng tu sĩ sinh linh tử vong để linh khí mà liền tại dạng này cực đoan thảm liệt hoàn cảnh xuống hàn lịch phóng sinh c ư ờ i to cưỡng ép thôi động c ự c phẩm hộ thể pháp ý định lấy vô thường phong trực tiếp bắt đầu ngưng kết huyết đan mấy viên các loại bình thường khó gặp chân quý đan dược trực tiếp nhét vào trong miệng mấy đạo trận kỳ trực tiếp theo trên thân bay ra hàn lịch trực tiếp tại chỗ bày ra tụ linh đại trận lúc này tây phong bên trong bởi vì đại lượng tu sĩ đồng thời tử vong cộng thêm hồn phi p h á c h tán tiêu tán lấy linh lực đạt đến một mức độ khủng bố phản phất đều muốn ngưng kết thành h ạ xương tu sĩ chết một lần thể nội còn lại linh lực tự nhiên sẽ tản mát ở trong thiên địa loại này linh lực còn không gi loại tu sĩ này thể nội tản mát ra linh lực cho dù là hàn nghịch như vậy trên lệnh tư chất cũng rất dễ hấp thu dưới tình huống bình thường một người tu sĩ sau khi chết trên người hắn tản mát ra linh lực rất nhanh liền sẽ cùng thiên địa ở giữa linh lực hòa làm một thể nhưng hàn nghịch thế nhưng là bày ra tụ linh trận tụ linh trận loại trận pháp này liền là đem chung quanh linh lực tụ tập lại lấy cung cấp tu luyện rất thường gặp trận pháp trên cơ bản tu sĩ đều sẽ bố trí có cái này tụ linh trận lại thêm cùng một thời gian chết nhiều tu sĩ như vậy rất nhanh những tu sĩ kia khi chết thân thể tản mát ra linh khí liền sẽ hội tụ ở đây hàng địch tư chất sở dĩ không cách nào kết đan chính là bởi vì hắn linh căn không cách nào cùng một thời gian hướng thể nội c h u y ể n thâu quá nhiều linh khí cũng liền không cách nào hoàn thành kim đan ngưng kết hiện tại hết thể đều không là vấn đề đương nhiên loại này kết đan phương thức có rất lớn tệ nạn bình thường tu sĩ cũng sẽ không hấp thu tu sĩ khác sau khi chết tản mát ra linh khí bởi vì cái này linh khí đều là tu sĩ khi chết tản mát ra đều sẽ mang theo một tiêu hoạt khí cùng sắc khí dơ bẩn đạo cơ linh căn nhưng coi như bước vào ma đạo dù phương pháp này kết thành kim đan nhan sắc sẽ lệch màu đỏ đồng thời sau này tu luyện cực kỳ dễ dàng tẩu hòa nhập ma đây vốn chính là là ma đạo kết đan phương pháp một mực vì thiên hạ chính đạo châu khinh thường sau này hàn lịch chỉ sợ cũng chỉ có thể chuyển tu ma công nhưng những n à y hàn lịch đều không để ý bởi vì trong lòng của hắn biết rõ lấy tư chất của mình trừ thiên đình trí cao vô thượng cựu chuyển kim đan chỉ sợ không có thứ gì có thể để cho hắn lại đột phá tư chất của hắn quá kém chính là bởi vì rõ ràng những n à y hàn lịch mới dứt khoát quyết nhiên lựa chọn huyết đan con đường này vì mình đại đạo đấu kiếm môn đệ tử đều sẽ thành hắn tiếp tục đi tới chất dinh dưỡng sau đó ngay tại hàn lịch mở ra trận này giết chóc đại yến đồng thời đậu phủ của hắn bên trong cũng diễn ra kỳ lạ một màn. ngoài vạn dằm trên bầu trời một đầu to lớn bạch miệng điêu phía trên đầu kiếm lao tổ chờ ba vị kim đan lao tổ đang ngồi lấy chuyện trò vui vẻ một linh nhi ngồi sau lưng đầu kiếm lao tổ không nói một lời chỉ muốn tinh tế nghe ba vị lao tổ trong miệng cái kia muôn màu muôn vẻ tu tiên liên giới đột nhiên nàng nướng mày trong túi chữ vật hàn lịch giao cho nàng cẩn thận đảm bảo một cái gỗ t ử đàn hộp nhỏ trực tiếp nổ bể ra tới đầu kiếm lao tổ cường han t h ầ n n i ệ m đương nhiên chú ý tới cái này một chi tiết lúc này mặt mũi hiền lành mà hỏi thế nhưng là có chỗ khó chịu hàn lịch trước đó đã thông báo cái này cái hộp nhỏ nhất định phải cẩn thận đảm bảo không thể nói cho bất luận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 Vừa mới nó ràng rõ có á i gì cũng không làm, chỉ c làm, là có một cái cái ý nghĩ, không i tiểu a đầm nước xuống c u chu chuyển tung. quang phiêu thiên trận thế trực tiếp nổ đi ra. thấy tựa thích theo trong vật chết trên. mình chỉ chỉ như kích nhảy như phủ chỉ h di viên kia đi viên kia mới cái kim ngoài, bây giờ lại lại Cái bên nổ cũng nổ ràng, đồng dạng nước nước này Cóc gãy gãy bây gãy ra. rõ ra mà Mà đầm đầm là gì vừa k bị bị lẻ ở phải là sống được. Cóc khỏi ô n g k h ngờ vực vô căn cứ đến hắn thực sự không làm rõ ràng được đến cùng xảy ra chuyện gì chẳng lẽ lại là hàn g lịch bố trí trận pháp có vấn đề gì nó trước đó chưa bao giờ thấy qua cái này gãy chỉ tại hàng nịch trên tay phát sinh như vậy chuyện a không nghĩ ra c ó c chỉ có thể t r ư ớ c dôi ra nó cái kia mọc đ ầ y v ả y đen lưới dài nghị thăm dò một phen cái này viên gãy chỉ đầu lưới đụng nhẹ sao c ó c lập tức như t h i ể m điện đem đầu lưới r ô i về ân cái gì đều không có phát sinh lại chuồn chuồn lớp nước thử một chút về sau c ó c lúc này mới dùng đầu lưỡi một tay lấy cái kia gãy chỉ cuốn lại cầm tới trước mắt cẩn thận chú đáo hàng nịch chưa hề đem thứ này để vào trong túi chữ vật nói rõ cách khác túi chữ vật thả không đi vào cóp tự nhiên cũng không dám lung tung nếm thử chỉ là dùng móng khuấy độc lấy nhìn xem có, thể hay không có phản ứng gì. nếu không rót vào điểm linh lực thử một chút hàn g lịch liền thường xuyên làm như vậy trước khi ra cửa hoặc là trong lúc rảnh rỗi lúc đều sẽ hướng cái này gây trong ngón tay rót vào linh lực có khi phản ứng gì đều không có gây chỉ liền sẽ biến thành kim sắc hoặc là màu đen đồng thời lơ lửng mà lên hướng về một cái phương hướng chỉ đi mà mỗi khi mang màu đen lúc hàn g lịch đi ra ngoài tổng không có quả ngon để ăn hoặc là khi trở về đầy bụi đất hoặc là thụ thương mà nếu như ngón tay này biến thành kim sắc cái kia hàn g lịch đồng dạng đều sẽ lớn có sở hạch vì lẽ đó cóc liền suy đoán cái này gây chỉ tác dụng rất có thể là phán đoán hung các tưởng chỉ điểm cơ duyên có loại công năng này đ ồ vật cóc ngay cả trong sách cũng không thấy qua nhất định là trong thiên địa này số một số hai đồ tốt dù sao cái kia hàng nịch cũng thường xuyên như thế mình không bằng cũng thử một chút nhìn xem cái này gây chỉ phản ứng như thế nào dù sao lần thứ nhất dùng thứ này vạn nhất xảy ra vấn đề gì sẽ không tốt nghĩ kỹ cóc thận trọng thuận đầu lưới đem thể nội một tia linh lực thử hướng gây trong ngón tay thua đi tùy thời đều làm tốt đem đầu lưới thu hồi chuẩn bị một tia dây nhỏ linh lực thu ậ n cóc đầu l hồi chuẩn dại bị m á t tia sáng do cóc một trận h o à n g hốt vô ý thức nghĩ cách xa một chút không ngờ rằng cái tia gãy chỉ thế mà như là đính vào cóc trên đầu lưới kéo không xuống đồng thời đã bắt đầu chủ động thuận cóc đầu lưới hấp thụ cóc linh lực cảm nhận được linh lực trong cơ thể như là lũ ống sụp đổ đồng dạng hướng phía gây trong ngón tay manh rót cóc luôn cuống điên cuồng cơ mình cự lưới đầu liền là vung không đi xuống như cùng một con ký sinh trùng đồng dạng điên cuồng hấp thụ kim quan g càng thêm loa mắt vừa kinh vừa sợ cóc chuẩn bị một ngụm yêu diễm từ trong miệm phun ra muốn nướng cái này gãy chỉ thế nhưng lại phát hiện thể nội linh lực không cách nào ngưng kết c h í nhưng l i phải biết động phủ này ở bên trong thế nhưng là bị hàn lịch bày ra sáu mươi bốn chu thiên gãy do lớn trận không hề nghi ngờ cái kia kim thủ chỉ dắt lấy cốc trực tiếp lắp đặt đại trận phanh một tiếng ngón tay màu vàng nóng bị lẩy lùi cốc cũng lại bỗng nhiên đụng vào đại trận sau đồng dạng bị bắn nắn ra trận pháp lông tóc không tổn h a o gì nhưng trận pháp phản chế trực tiếp đánh tới cóc trên thân một loại đâm thẳng cốt tùy cảm giác đau đánh tới để cóc k h ỏ e miệng tràn ra yêu huyết đau quá cái này gây do lớn trận mặc dù chỉ là phòng ngự đ ạ i trận nhưng nếu là có người cường công vẫn như cũ sẽ có cực lớn phản chế lực lượng cóc còn không có theo lên một đợt cảm giác đau lớn bên trong kịp phản ứng cái kia ngón tay màu vàng nóng lại mang theo cóc hướng phía ngoài động phóng đi còn tới cóc đều nhanh cóc lên lại đến mấy lần mình cái này yêu thân tám thành là không chống nổi liền cái này g â y người công phu ngón tay màu vàng nóng lại một lần kéo lấy cóc đầu lưỡi hướng phía đại trận đánh tới mà đầu lưỡi bị d ắ t lấy cóc liền như là lưu tinh chủ ý đồng dạng lại một lần bị quăng đến trên đại trận không hề nghi ngờ kim thủ chỉ mang theo cóc lại một lần bị cùng nhau bắn ra càng thêm cường hoành phản chế lực lượng để cóc hai mắt đều chảy ra yêu huyết chóc núi cũng đầy là yêu huyết đầu não đều hơi chút chậm chạm chóng mặt toàn thân sốt một bộ sắp xong rồi dám vẻ không được một lần nữa mình tuyệt đối xong tử vong uy hiếp trước mắt cóc không có được nhiều như vậy nhất định phải thừa dịp cái này kim sắc gây chỉ tầng thứ ba hại chết mình trước đó nghĩ đến biện pháp Cắt đứt đầu Có hiện tại cái này tràn đầy lân phiến cự lưỡi có bao nhiêu cứng cỏi cóc trong lòng vô cùng rõ ràng liền là thượng phẩm pháp khí phi kiếm chỉ sợ cũng không cách nào tổn thương đầu lưỡi mình mảy may các không ngừng đầu lưỡi liền không cách nào hất ra cái kia kim thủ chỉ vậy cũng chỉ có phá vỡ đại trận mắt thấy cái kia kim thủ chỉ đã lại một lần mang theo cóc hướng đại trận đánh tới có biết do không thể lại do dự trực tiếp đem trước theo xuyên sơn thú chỗ được đến động vậy từ trong miệng thổi ra ngoài sống hay chết liền nhìn lần này động vậy đoạn trước một bước đập vào trên đại trận chỉ thấy đại trận lập tức nổi lên một trận vận sóng lung lay sắp đổ trong không khí linh lực một trận làm loạn gặp tình hình này cóc trong mắt lóe lên hy vọng nhưng cũng cứ như vậy một chút đã hao hết cái kia động vảy sở hữu có thể hiệu quả đảo mắt liền biến thành một phấn hoàn toàn biến mất mà đại trận kia đang lay động sau một lúc vẫn như cũng mật đứng không ngã chỉ là cái kia bảy trận đông đảo tiểu kỳ lên linh quang ảm đạm đi khá nhiều cóc trong mắt hy vọng thì triệt để tàn đi xong rác rưởi xuyên sơn thú l ừ a mình cái này động vảy căn bản là vô dụng cóc không biết là nó đây thật đúng là trách oan xuyên sơn thú xuyên sơn thú động vẩy hoàn toàn chính xác có phá hết thiên hạ trận cấm chi danh nhưng cái kia cũng phải nhìn tu vi à năm đó linh thú viên bên trong kia chỉ bất quá là bảy mươi năm đạo hạnh tiểu yêu liền là trên người nó động vẩy lại thần kỳ cũng rất khó phá từ hàn g lịch như vậy lợi hại trúc cơ tu sĩ bố trí xuống đại trợt mà năm đó có bản lo lắng cho mình bị nuốt linh thú đại cái kia xuyên sơn thú mới đánh cược cho hắn nói không có vấn đề sai lầm đoán chừng động vẩy uy lực mà kim thủ chỉ đã lần nữa mang theo cóp đụng phải đại trận phanh một tiếng văng trầm tựa hồ là vừa mới động vẩy đưa đến tác dụng lần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 như là phan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận chuyện đại en đ ạ i en chương ba mươi tám vào phong nhãn may mà vận c ó c tựa hồ mệnh không có đến t u y ệ t lộ theo tây phong c u ố n tới vô thường phong lúc này cũng đã c u ố n tới hàng nghịch nghịch thiên động chỗ trên núi ngoài động cắt bay đá chạy dựa vào hàng nghịch bảy ra sáu mươi bốn chu thiên gây do lớn trận mới miễn cưỡng duy trì động phủ hoàn hảo nhưng trước đó c ó c động vậy đã để đại trận này nguyên khí đại tướng h lại thêm mấy lần va chạm đã vô thường phong từ bên ngoài gia công nguyên bản có thể rất tốt ngăn t r ở vô thường phong sáu mươi bốn chu thiên gây gió lớn trận trong lúc nhất thời lung lay sắp đổ trận kỳ lên linh quang vụ sáng trật diện liên ở dưới tình huống này kim sắc gây chỉ dắt lấy cóp lại một lần đụng phải cái kia sáu mươi bốn tuần ruộng gây gió lớn trận cái này bất quá lần này không giống ba lần trước đồng dạng cóp gặp phản chế lần này ở bên ngoài vô thường phong giáp công xuống đại trận trực tiếp bị phá ra hàm địch tại địch tiên động bày ra đại trận cứ như vậy bị phá giải mất nóng này vô thường phong trực tiếp càn quét phiến khu vực này cắt bay đá chạy giống như t ậ thế mất đi đại trận địch tiên động cũng khó có thể may mắn th mà hôn mê bên trong cốc đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả bị cái kia kim thủ chỉ dắt lấy đầu lưỡi hướng phía tây phong bay đi còn tốt trước đó theo hoa tử ngư chỗ được đến tị phong châu một mực bị c ó c giấu ở trong bụng vẫn chưa nhét vào trong bụng túi chữ vật cảm nhận được vô thường phong đánh tới có thể nội tị phong châu tự động phát huy công hiệu một tầng nhàn nhạt, nhạt màn ánh sáng màu xanh tại cốc bên ngoài thân nổi lên thay cốc chặn chúng quanh nơi này ở khắp mọi nơi vô thường phong kéo lại được cốc mạc nhỏ cứ như vậy kim sắc gây chỉ như là chơi rượu đồng dạng mang theo cốc tại cái này vô thường phong xuyên qua hướng phía tây phong dựa vào trải qua mà có thể nội tị phong châu cũng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ đoán chừng rất nhanh liền sẽ mất đi công hiệu đến lúc đó chỉ còn nửa cái mạng c ó c chỉ sợ tại cái này trong gió không chống được mấy hơi liền sẽ một mệnh ô、oh、hô、oh. ngay tại các hôn mê lấy bị d ắ t lấy về phía tây phong bay đi thời điểm một đạo khác ôm thân kiếm ảnh đàng từ tây phong hướng về cóc bên này bỏ chạy cho dù là thân ở cái này kinh khủng vô thường phong bên trong hoa tử ngư tâm tình cũng là phá lệ phấn khởi trong ngực ô m pháp bảo thanh phong là hắn đã từng yêu thân mặc dù bộ dáng thay đổi nhưng dù sao cũng là thân thể của mình cái kia như có như không, không liên lạc được ngừng kích thích hoa tử ngư thần kinh. thành công cầm lại yêu thân đương nhiên là rời xa chỗ thị phi này trước đó vì lấy phòng ngựa vạn nhất còn thông qua c ó c tại hàng lịch trên thân lưu lại một tay bây giờ h ư u kinh vô hiểm vậy lưu cái kia một tay cũng không dùng được hắn dự định trước tìm một chỗ trốn lên một phen lấy hắn thủ đoạn cùng trước đó chuẩn bị tại cái này vô thường phong bên trong chống đỡ cái mười ngày vẫn là không thành vấn đề đến lúc đó mười ngày thoáng qua một cái cái kia tông môn đại trận vừa mở mình liền chạy mất dạng c h ờ cái kia công pháp tu thành sau trở lại tìm cái kia đấu kiếm lao tổ báo thủ vừa nghĩ tới đó hoa tử ngư trong lòng không khỏi càng thêm lửa nóng càng thêm ra sức thúc giục phi ki đang lúc hoa tử ngư đ ầ y trong đầu đều là sau này trả t h ù đấu kiếm lao tổ trảng cảnh thời điểm nơi xa một vệ kim quang chính đối diện sông nó mà tới đạo này thình lình xuất hiện kim quang tự nhiên là đưa tới hoa tử ngư chú ý khoảng cách quá xa hắn cũng có chút thấy không rõ là cái gì không khỏi nhúng mày tốc độ bay có chút nhanh xa xa nhìn lại cũng không giống người a giống như có đồ vật gì bị kim quang kia dắt lấy lắc lừ tại kim quang đằng sau hất lên hất lên tựa hộp như cái tử vật có điểm giống cái l i ề u tinh c h ụ y hoa tử ngư nói được dưới chân phi kiếm tốc độ bay cũng chậm lại cái này tràn ngập vô thường phong hoàn cảnh cũng quấy nhiều cảm giác của hắn cùng trong mắt để hắn trong lúc nhất thời không thể phân biệt tại cái này tràn đầy vô thường phong quỷ dị hoàn cảnh xuống xuất hiện bực này bất minh vật thể vẫn là cẩn thận mới là tốt sinh tính cẩn thận hoa tử ngư lúc này hướng thẳng đến phía dưới rơi đi lúc này trên mặt đất đầy dây thương gì đâu đâu cũng có bị vô thường phong thổi nát ránh tùy tiện tìm một chỗ ránh giấu vào trong đó một mặt đề phòng quan sát đến nơi xa cái tia chớp theo trong mắt bay qua tốc độ quá nhanh để hoa tử ngư chưa thể thấy rõ rốt cuộc là thứ gì Chỉ là vật không i a ra tản mát ra yêu k í tựa hồ đúng nghĩ u ộ nửa ngày hoa tử ngư cũng không thể xác nhận đó là cái gì đ ộ n pháp thần thông trong lòng có chút ghen tỵ cái kia cực cao phi đ ộ n tốc độ nếu là mình có như vậy tốc độ bay thiên hạ nơi nào đi không được còn có cái kia yêu khí vì sao có một loại cảm giác quen thuộc đâu hẳn là ta gặp qua bực này tốc độ bay yêu quái cái này tê vân sơn m ạ c h phụ cận trừ năm đó mấy cái kia lão bằng hưu bên ngoài đ o á n chừng cũng không ai đi tin lâm quân không đúng hắn bị thiên đình làm thịt du lịch t r ờ i ông cũng không phải hắn giống như bị nguyên anh tu sĩ bắt đi làm tọa kỵ bọn hắn cũng vào không được à, không phải là yêu anh kỳ vạn năm yêu tôn hoa tử ngư càng nghĩ càng thấy đến khủng bố nổi lên một thân mồ hôi lạnh hắn không còn dám dừng lại lâu lúc này toàn lực thôi động lên dưới chân phi kiếm trốn đi thật xa lại nói bên kia hàng n c bên kia s a u việc có được hắn đã sớm bắt đầu huyết đan ngưng kết tê vân sơn mạch bên trong không ngừng có đệ tử chết bởi vô thường phong mà bọn hắn tản mát ra linh khí cũng không ngừng hướng nơi này tập kết kết đan bước đầu tiên đương nhiên là đem đại lượng linh khí d ó t vào đạo cơ của mình phía trên sau đó tại nói trên cơ bản đem ngưng kết hội tụ lại tại đem linh căn dẫn vào đem đạo cơ đánh tan sau đó liền là thiên kiếp cuối cùng mới là ngưng kết thành đan huyết đan lôi kiếp cũng phải so bình thường kim đan lôi kiếp kinh khủng hơn mà thiên đình cũng sẽ ngay lập tức phát giác được thế g i a n có người tại ngưng huyết đan cho nên nói phiền t h o nhất vẫn là sau này thiên đình truy sát hiện tại h với hắn mà nói lại là một bước khó khăn nhất đối với linh căn yêu cầu phi thường cao nhất định phải thời gian dài đại lượng hướng thể nội dẫn vào linh khí bình thường thượng hạng đan dược cũng có như vậy công hiệu chỉ bất quá hàng lịch linh căn tư chất quá mức tranh lệch đan dược bên trong linh khí đều khó mà hoàn toàn trường khống nhưng bây giờ hết thể đều không là vấn đề những tu sĩ này sau khi chết tản mát ra linh khí liền xem như hắn như vậy tranh lệch linh căn cũng có thể nhẹ n h õ n c ô n g chế ngay tại lúc cái này hướng thể nội dẫn vào linh khí thời khắc mấu chốt một đạo lóe kim quang thân ảnh thế mà trực tiếp xuất hiện tại tây phong đồng thời chính lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt hướng phía hắn bên này ph hàn lịch trong lòng có bực bội lúc này đưa ánh mắt về phía cái tia sông bên này mà đến kỳ i quang hiện tại cũng tính được là là hắn bước đầu tiên thời khắc mấu chốt mặc dù không cần đặc biệt cẩn thận nhưng bị người q u ấ y r ậ y tự nhiên là dẫn theo sinh lòng a hàn lịch lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt cùng hoa tử ngư khác biệt có thể nội thế nhưng là còn có hàn lịch cấm chế cái này lập tức liền cảm ứ n g ra đến đây người đúng là mình linh thú lúc này hơi nghi hoặc một chút còn có cái này tốc độ kinh người là tình huống như thế nào không nghĩ ra hàn lịch lúc này thôi động lên cóp thể nội cấm chế muốn để cóp dừng lại nhưng lúc này đừng nói cóp là cho lấy Coi như vì lấy tỉnh dậy cũng phòng ngừa lại, nó cũng là bị cái là vắng nhất g n hàng chống h n lịch i n Công Hàng n h lực. yêu quái. lúc này tâm niệm vừa động chuẩn bị trực tiếp đem để cóp đi chết chỉ là một đầu hỏa thiêm thử nghe lời còn tốt nếu là không nghe lời còn có thể quái dày đến mình kết đan đại sự đương nhiên là diệt trừ tốt nhưng khác hàng nghịch không nghĩ tới chính là ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị thôi động cơm chế giải quyết hết c ó c thời điểm kim quang kia chẳng biết tại sao giống như là tìm được cái gì con mồi tốc độ lại mánh mà tăng lên mấy lần lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị bỗng nhiên vượt qua hàng nghịch bên cạnh mang theo cốc trực tiếp ghi vào gió trong mắt mà hàng nghịch cũng s ư ớ n g sở ngay tại chỗ vừa mới cái kia kinh người bạo khởi tốc độ quả thực để hắn trở nên thất thần sau đó cái này linh thú lại chui vào gió trong mắt lại để cho hắn càng thêm kinh ngạc đây rốt cuộc xảy ra chuy cái này vô thường phong phong nhãn nghe nói kết nối lấy cựu tuyển u minh địa phủ hoàng tuyển càng đi chỗ sâu đi vô thường phong uy lực cũng lại càng lớn liền xem như tu sĩ kim đan đều khó mà ngăn cản một lát trước kia liền từng có mấy tu sĩ kim đan xuống nơi khác vô thường phong phong nhãn tìm tòi hư thực truyền thuyết nhưng không một người đi đi ra trước mắt cái này mình cái này khu khu chín mươi năm đạo hạnh cũng liền tương đương với tu sĩ bên trong luyện khí chín tầng làm sao lại không hiểu thấu có tốc độ như thế còn bọn thẳng vào cái này phong nhãn bên trong tìm chết hiện tại lại nghĩ thôi động cấm chế lại hoàn toàn không cảm ứng được cái kia cóp tồn tại trong lúc nhất thời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 Vô mới mới t lúc này hàn g không mới mới thổi vừa bắt đầu có bao lịch mặt đen phảng phất đều có thể chạy ra nước vì hôm nay hắn bố cục nhiều năm không tiếp đem thân nhân duy nhất đưa tiễn cùng yêu nhiệt g làm bạn phản môn thi sư nếu là mình kết đan thất bại bị cái kia lôi k i ế p đánh chết cũng nên nhận có thể hết lần này tới lần khác là loại này ngoài ý m u ố n mấu chốt nhất chính là mình mới vừa rồi còn đã hấp thu đại bộ phận mang theo hoán khí linh khí đạo cơ đều bị dơ bẩn cái kia vốn là muốn lẫn vào huyết đan bên trong hoán khí hiện tại chỉ có thể treo ở bản thân ngày sau kết đan độ khó lại lớn ba điểm cái này gọi người như thế nào nuốt được khẩu khí này nhìn trước mắt đen như mực cửa hang hàng lịch i ậ n quát một tiếng đâm đầu thẳng vào trong đậu hôm nay bất kể như thế nào hắn đều muốn xuống dưới tìm tòi hư thực dù là dưới đáy thật sự là cái kia u minh địa phủ hắn cũng phải đem cái kia xấu hắn chuyện tốt h ỏ a thiểm thử cho rút gân luật ra nhất định phải để cái kia nghiệt xúc hồn phi phách tán ước chừng tới nửa canh giờ hàn lịch đẩy bụi đất theo trong động c h u i ra sắc mặt â m trầm đồng thời trong lòng còn tràn đầy không hiểu hắn hướng cái này trong động càng rơi xuống càng sâu kết quả cái gì cũng không có cái kia vừa mới vô thường phong là từ đ â u tới còn có không phải nói cái này vô thường phong là thông hướng u minh địa phủ sao thấp như vậy xuống cái gì cũng không có thậm chí hàn lịch xuống đến ngọn nguồn thấy cái gì cũng không có hắn còn lại độn địa hướng phía dưới chui mấy chục mét vẫn như cũng là trừ thổ cùng nham thạch cái gì cũng không có ép buộc mình tỉnh táo lại hàn nghịch cứ như vậy mặt đen lên đứng tại phong nhãn bên cạnh suy tư càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp cái này khu khu chín mươi năm đạo hạnh hòa t h i ể m thử vẫn là linh sủng của mình làm sao lại không hiểu thấu đến cái này đến còn cho hắn đem vô thường phong cho làm không có chẳng lẽ mình bị cái kia hoa tử ngư đồ nghịch tên kia tự xưng thanh hồn yêu vương mình cũng thật có chút nhìn không thấu tinh tế hồi t ư n g lại cái kia hoa tử ngư giống như thật có chút không thích hợp địa phương Th không quản hắn là cái gì hoa tử ngư vẫn là cái gì thanh hồn yêu vương hôm nay tất yếu hắn hồn phi p h á c h tán ừm một chỗ phế tích cái khác hoa tử ngư bỗng nhiên cảm thấy một trận tâm thần có chút không tập trung vô ý thức nhìn bốn phía một phen cũng chẳng biết tại sao cái này vô thường phong đ ố n g nhiên liền ngừng lại không phải là vừa mới cái kia đạo thần bí kim quan g thân ảnh làm có thể c h ấ n áp chỗ kia phong nhãn kém nhất cũng là yêu đan hoặc kim đan đi như thế xem xét cái kia hàn nghịch chỉ sợ giữ nhiều l à n h ít nghĩ đến nơi này để lúc đầu nghĩ chờ mình khôi phục chút thực lực liền lại tìm cái kia hàn n ị c h kết giao một phong một phen hoa t hơi hơi có chút tiếp nối lắc đầu l ầ m b ầ m ai thế gian này nhân tài mất đi một vị à? đây là đâu cóp theo một thân nói h nói h bên trong chậm rãi khôi phục ý thức không để ý tới tàn tạ không chịu n ổ i yêu thân có chút mê mang lớn nhìn quanh bốn phía một vòng một chỗ tối t ă m mở mịt không gian bên trong phạm vi tầm nhìn cứ ít chỉ có thể nhìn thấy chung quanh tràn đầy đổ nát thế lương lắc lắc suy nghĩ vẫn còn có chút chóng chịm cóp cố gắng đếm thử hồi tưởng xuống mình mất trước sau cùng ký ức tựa như là bị cái tia ngón tay màu vàng lóng cho mang theo đụng mới bị hồi tưởng lại cái tia kim sắc gậy chỉ mang đến cho mình tai nạn cóp vô biến mất gãy chỉ lại cho cóc viên kia nỗi lòng lo lắng bịt kín vẻ lo lắng nơi này chẳng lẽ lại liền là bị cái kia vô thường phong c ả n quét qua tê vân sơn mạch làm sao biến thành như vậy bộ dáng cũng không giống a tùy ý gãy một chút bên cạnh phế tích bên trong gạch nói vụn nào biết được qua loa đụng một cái liền biến thành một bãi bụi mủ lại thử dùng đầu lưới đụng phải mấy lần chung quanh ngược lại sụp xuống gạch đá đồng dạng tại bị đụng vào một nháy mắt biến thành bụi tinh tế xem xét những này không biết niên đại đến cỡ nào xa xưa phế tích gạch nói thượng hạng giống đều khắc lấy thứ gì một loại kỳ quáy quái quái loại này ký hiệu h ắ n là ở nơi nào gặp qua tới tự định giá nửa ngày cóc trong đầu đột nhiên thông suốt đông nhiên hồi tưởng lại hàn g lịch có một quyển sách giống như liền có ghi chép loại này ký hiệu cái k i a sách còn giống như bị hàn g lịch lưu tại lịch thiên động nó cũng không nhớ ra được mình có hay không mang ra ngoài mắt thấy bốn bề vắng lặng có một ngụm đem túi chữ vật phun ra lục lọi lên nó mơ hồ nhớ phải tự mình mang theo quyển sách kia quả nhiên lại từ trong túi chữ vật phát ra một chồng lời bạn cuối cùng trong góc tìm được cái k i a sách một bản cũ nát sách đỏ bề ngoài nhìn thường thường không có gì lạ sách che lại viết bốn chữ lớn thiên âm hiểu nhĩ sách này giống như lúc trước bị hàn g n h ị c h quy về tạp thư cóc cũng vượt qua vốn cho rằng nhìn danh tự là thần bí lợi hại thần thông không nghĩ tới bên trong ghi lại đều là một loại tên là ca khúc đồ vật tựa như là phạm nhân giải trí sử dụng cóc cũng xem không hiểu cũng không có nhìn nhiều bất qua dưới mắt ngược lại là phát huy một phen tác dụng thô sơ giản lược lật xem một phen quả nhiên ở trong đó một tờ phát hiện cái kia thần bí văn tự tung tích một trang này trương tiết tên là đại bi ca cái này đại bi ca ba chữ to bên cạnh liền là ba cái loại kia kỳ quái ký hiệu trương tên bên cạnh còn có tác giả một nhóm qua quýt chú thích giới thiệu ngẫu nhiên nghe đại bi chú tâm động làm khúc đại bi ca nguyên trương đại bi chú chính là phạm văn chỗ lấy cóc vô ý thức lẩm bẩm nói theo này khúc tác giả tới nói tựa hồ bài hát này là từ một loại tên là đại bi chú đ ổ vật cải biên mà đến mà cái k i a trong sách xuất hiện ba cái kỳ quái ký hiệu tựa hồ chính là cái k i a đại bi ca nguyên danh là từ phạm văn chỗ phiên dịch tới gọi là đại bi chú nói như vậy cái này gạch ngói vụn bên trên khắc đều là phạm văn nhưng c h ị u trách nhiệm biết phía trên này khắc lấy chính là một loại tên là phạm văn văn tự nhưng cái này phạm văn biểu đạt phía trên lại đại biểu có ý tứ gì cóc vẫn là hoàn toàn không biết chỉ có thể dựa vào trước mắt biết đến đồ vật làm ra phán đoán nơi này hết thệ tựa hồ cũng cùng một loại tên là phạm văn văn tự có quan hệ lại một lần cảm nhận được mình vô c h i có không khỏi có chút ảo não nếu là biết được cái này phạm văn đến cùng là nơi nào văn tự mình cũng không cần bị động như vậy xem ra biết rõ ràng nơi này là địa phương nào vẫn là đến tự mình thăm dò một phen bất quá trước lúc này vẫn là đến nghị khôi phục lại thương thế nghĩ đến cái này c ó c tại chỗ nằm xuống dưới vận chuyển cái k i a thể nội trải qua thừa không nhiều linh lực bắt đầu xem xét thể nội tình trạng từ khi mới tới về sau toàn thân kịch liệt đau đớn liền không ngừng qua trước mắt phải hào hào xử lý một phen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 Khoảng cách kiếm cách hàng lịch hoác loạn môn đấu trong ô môn, môn tông môn n tàn sát đồng môn sự tỉnh ngày, g mười mấy sát t sự đã đi đại qua ậ n hàng lịch liền không biết tung mở ra r sau khi, lịch tích. biết t môn còn lại trúc cơ tu sĩ nhóm rốt c ụ c d á m lộ đầu ra một bên tổ chức các đệ tử thu thập tàn cuộc một bên chờ đợi lao tổ trở về cứ việc chuyện này đã qua m ư ờ i ngày nhưng lý hạo nhớ lại chuyện này g đó vẫn là một trận kinh hồn tán g đảm đấu kiếm môn chưa hề xuất hiện qua như vậy chuyện kinh khủng hắn lý hạo tư chất không tệ khi còn bé hắn cũng có được trúc cơ mộng tưởng nhưng theo tuổi tắc từng ngày ra đi tu vi lại là nửa bước khó đi cắm ở luyện khí tầng sáu lên dần dần cũng liền đem hồi nhỏ mộng tưởng cho từ bỏ cũng may hắn tại trong môn cũng coi là khéo léo đòi một bản coi như không tệ việc cần làm không cần ra ngoài đả sinh đạ tử mỗi ngày chỉ cần tại tây phong trông coi tàng kiếm các liên tốt chỉ muốn có thể qua một ngày là một ngày vì hậu nhân góp nhặt chút tài nguyên có lẽ về sau hắn lý ra cũng có thể ra lên một tên trúc cơ tu sĩ không nghĩ tới chính là hơn mười ngày trước đêm ấy hoàn toàn thay đổi nhân sinh của hắn quy tích đêm đó như là thường ngày tựa hồ không có gì khác biệt thẳng đến hắn tiếp vào tin tức hàn g lịch hàn g trưởng lao p h ả n tông tại tây phong đại sát tư phương đã hướng phía tàng kiếm các đánh tới lúc ấy mặc dù hắn trong lòng mọi loại không hiểu cùng sợ hãi nhưng vẫn là chuẩn bị cùng tàng kiếm các c h u n g phó sinh tử cái kia từng muốn cái kia thủ hộ tàng kiếm các duy nhất chúc cơ tu sĩ tiếp vào tin tức sau thế mà ngay lập tức phi độn chạy trốn chỉ lưu bọn hắn lại một đám luyện khí đệ tử tại tàng kiếm các bên trong d ư ơ n g mắt nhìn theo chung quanh đồng môn đều chạy trốn về sau hắn cũng chạy theo không có cách không chạy còn để lại đi tìm cái chết à có thể là hắn chạy có chút chậm trên đường hắn đụng phải vị kia máu me khắp người hung thần hàn địch lúc ấy hắn thật là do sợ tay chân đều không nghe sai khiến dù sao hắ không có giống có chút tu sĩ đồng dạng vì một chút cơ duyên liền đi bên ngoài cựu tử nhất sinh các loại tranh đoạt mạo hiểm có lẽ đây cũng chính là hắn cả đời này cũng liền luyện khí tầng sáu lý do chứ nhưng cái kia hàn lịch tựa hồ nhìn đều khinh thường tại liếc hắn một cái trực tiếp theo bên cạnh hắn bay qua cái này tựa hồ là chuyện tốt nhưng không nghĩ tới chính là không ra thời gian qua một lát cái kia kinh khủng gió liền tập tới như là tận thế đồng dạng tràng cảnh để hắn trong lòng r u n sợ nhưng cũng may có thể là mạng hắn không có đến tiện lộ tại bỏ ra một đống lớn những năm này để dành tới pháp khí cùng phụ t i ệ n về sau g i ngừng thổi mạng nhỏ xem như bảo đảm xuống dưới vốn cho rằng việc này coi như qua nhưng cái kia hàn g lịch vừa đi trước đó chạy trốn trúc cơ tu sĩ liền nhảy ra ngoài nói hắn tự ý rời vị trí muốn đem hắn theo môn quy xử trí hủy bỏ tu vi phi kiếm h ỏ i t r ạ m dù sao cái khác cùng hắn đồng loạt làm công việc luyện khí đệ tử đều bị cái kia gió thổi tan xương nát thịt liền thừa hắn một cái còn sống cái này nổi đương nhiên là muốn hắn dưới lưng cũng may hắn trước kia có cùng nhau cửa hào hữu bây giờ cũng là trong môn trúc cơ tu sĩ trong môn cũng coi như chen mồm vào được lúc này mới đem hắn bảo đảm xuống dưới nhưng chuyện tốt khẳng định là không có sau này cũng chỉ có thể tại trong môn làm một ít động lộc thất kh thì như nói hắn bây giờ tại tây phong thu thập tàn tạ thi thể rất nhiều đồng môn sư huynh đệ đều bị thổi thành thịt nát cho dù có pháp thuật mang theo thu thập cũng là cực kỳ phiền phức vừa bẩn vừa mệt mỏi đem một đống thịt nát xếp thành một tòa núi nhỏ về sau lý hạo một đạo hỏa cầu theo trong tay bắn ra núi nhỏ trực tiếp khí đốt lửa lớn rừng rực không có cách cái này đều vỡ thành dạng này vẫn là thiêu hủy tốt nhất xử lý chỉ có thể cầu nguyện giới cựu tuyển các sư huynh đệ không nên trách tội mình lý hạo có chút nơp lo sợ nghi đến đốt chỉ chốc lát về sau cái này trồng như ngọn núi nhỏ thịt nát cũng coi là triệt để hóa thành bụi đất Coi như lý hạo chuẩn bị cuối cùng lại dọn dẹp một chút thời điểm chợt phát hiện cái k i a cháy đen thổ điệu bên trên thế mà còn có một cây gãy chỉ như là mới từ trên thân người chặt đi xuống trắng tinh lông tóc không tổn hao gì lúc này lại là một đạo hỏa cầu bổ đi lên a thấy cái k i a gãy chỉ vẫn còn phát không tổn hao gì lý hạo không khỏi sợ hai thắc phục thần sắc có chút hầu nghi chẳng lẽ vị nào chúc cơ tiền bối ngón tay nói không chừng có dấu cái gì đại bí mật nghĩ đến nơi này lý hạo thấy bốn bề vắng lặng thận trọng đem tay tia chỉ nhặt lên nhét vào trong ngực chuẩn bị đi trở về tình tế nghiên cứu một phen chậm rãi đem người trưởng thành tia lớn ch cóc trong lòng hiện lên vẻ vui mừng Chữa thương trong khoảng thời gian này thương thế này cuối cùng là khỏi hẳn trước mắt tổng xem là khá bắt đầu mạnh này không biết chỗ thăm dò đầu tiên muốn hiểu rõ nơi này là địa phương nào thương thế khôi phục sau cóc ỉ vào cường hãn hữu lực yêu t h â n chi sau phát lực nhảy một cái liền có thể nhảy cao mấy trượng cách xa trăm mét vốn cho rằng lấy mình tốc độ như vậy rất nhanh liền có thể đem nơi này dò xét cái minh bạch nhưng cóc phát phát hiện mình sai không làm rõ được thời gian cóc chỉ có thể số mình nhảy bao nhiêu xuống hướng về một phương hướng trọn vẹn nhảy có hơn một vạt xuống nhảy hắn yêu thân đều có chút không chịu đổi chung quanh cảnh sắc rốt cục phát sinh một ch phế tích vẫn là phế tích chỉ bất quá phế tích bên trong xuất hiện một chút không giống đồ vật pho tượng màu xám pho tượng các loại đầu t r ọ c pho tượng đều có sinh động như thật hình thái khác nhau có ba đầu sáu tay có hai tay trượt dài có đầu dài hai sừng có nhìn qua tương đối hoàn chỉnh có thì thiếu cánh tay thiếu chân duy nhất tổng cộng có đặc điểm chính là những này pho tượng đều không có tóc d u n g c ố c mà nói đến nói những này điêu giống hay không người ngược lại giống bọn hắn yêu quái những này pho tượng đều hiện ra màu xám trắng cùng cái k i a đoạn n ó i gạch bệ đều đụng một cái l i ề tán lúc mới bắt đầu cóc còn nhiều hứng thú nhìn một chút va vào về sau gặp càng ngày càng nhiều Dần dần c như ũ nhưng g liền coi h c như a m đến h tới u minh địa phủ cũng không trở thành chỉ có chính mình một cái yêu cái đi ngay tại cóc khiêu động khoảng cách càng ngày càng nhỏ tốc độ càng ngày càng chậm nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được thời điểm một tia thanh lương cảm giác từ phía trước chuyển đến cảnh vật chung quanh linh khí cũng càng thêm nồng nặc mặc dù bị sương mù s á m xịt che khuất ánh mắt nhưng cảm giác này là tuyệt đối sẽ không sai phía trước có đồ tốt có khiêu động bộ pháp lại một lần tăng tốc không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút phía trước rốt cuộc là thứ gì phế tích dần dần biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại sám trắng chống trải đại địa nhưng linh khí mức độ đậm đặc cũng là càng ngày càng cao lại đi tới một đoạn thời gian phía trước không có đường tựa hồ là sườn đồi cóc đứng tại cuối đường tại sườn đồi bên cạnh nhìn quanh một phen tối tăm mở mị không gian bên trong cũng không nhìn thấy sườn đồi phía dưới là cái、gì. nhưng cái k i a tản mát ra linh khí đ ồ tốt ngay tại cái này sườn đồi phía dưới cẩn thận lý do có vẫn là đem cái k i a tràn đầy lân phiến l ư ỡ i dài từ trong miệng r ỗ i ra chậm dại hướng sườn đồi xuống tìm kiếm đầu l ư ỡ i của nó trời sinh liền có thể r ỗ i dài bìa lớn đây là bản mệnh của nó thần thông một trong lấy hiện tại cóc đạo hạnh dài nhất có thể r ỗ i ra xa vài chục trượng hẳn là có thể do cái này sườn đồi xuống là cái gì đi cóc trong lòng đầy cõi lòng chờ mong 20 đây là bộ chuyện là lo bộ thuộc thể Tắc đem ã gặt bùng ngự không không ngự ghé thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của thú yêu, thì không thể thú hái nhiều cho Như khoa học thú hay ghé đọc và cảm nhận. Chuyện nổ bản fan về rưu, qua là và của đọc cảm bỏ Đại n en, en chương 41, Thiên Đại đầu lưới rời khỏi cực hạn cũng không có thể đụng đáy cóc chỉ có thể t r ư ớ c đem đầu lưới thu hồi lại t ù y ý hướng phía dưới đáy phun ra miệng yêu diễm vẫn không có bất kỳ phản ứng nào xem ra này đến xuống rất sâu cóc có chút do dự muốn hay không nhảy đi xuống vạn nhất là cái hang không đáy hoặc là cái cạm b ẫ cái gì chẳng phải nguy rồi nghĩ lại cái này rách nát địa phương quỷ quái tựa hồ cũng không có cái gì tốt thăm dò đừng nói dưới đ ấ y có tản mắt lấy linh khí đ ồ tốt cái kia sợ sẽ là dưới đ ấ y là tản ra mùi thối phân mình cũng phải đi xuống xe một m chút nghĩ thông suốt cóc thả người nhảy lên trực tiếp nhảy vào cái này một mảnh đèn kịt trong thâm n g y ê n theo thân thể hạ xuống gào thét tiếng xe gió ở bên thai v ề vang lên t r o n g không cóc cũng là không ngừng điều chỉnh thân thể của mình đồng thời lưu ý lấy tình huống chung quanh ánh mắt dần dần sáng suốt sương mù s á m xịt cũng dần dần không thấy bóng dáng linh khí mức độ đậm đặc cũng càng hơn một bậc hạ xuống cảm giác còn đang tiếp tục cái này sân đồi độ cao xem ra so với trong tưởng tượng còn một cao rốt cục theo ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ. m ê n mông vô b ờ mẫu xanh hình tròn nhô ra vật thể dần dần xuất hiện tại cóc trước mắt về phần có bao nhiêu to lớn giữa không trung cóc cũng vô pháp làm ra cụ thể phán đoán có lẽ có một ngọn núi lớn như vậy có lẽ so vậy còn một lớn cái này quái vật khổng lồ là cái gì tựa hồ có điểm giống s á t rùa đen còn đang tiếp tục hạ lạc cóc trong lòng run lên bần bật giống như đây quả thật là một bộ s á t rùa đen chẳng lẽ là cái nào đó tuyệt thế lại yêu nhưng tựa hồ cái này mai rùa cũng không hoàn chỉnh có chút giống chỉ có rùa nửa bộ phật trên mà biên giới c h ố thì đâu đâu cũng có lỗ hổng nhìn qua càng làm người ta sợ hãi mấu chốt nhất là cái kia to lớn mai rùa lên còn khắp nơi đều quấn quanh lấy to lớn tráng kiện màu đen liên h ó a bất quá còn thấy không rõ cái này xích s ắ t từ đó mà đến chỉ có thể nhìn thấy là từ phía dưới dọc theo có xuyên thấu mai rùa có quấn quanh cùng mai rùa phía trên lít nga lít nhít rất là làm người ta sợ hãi theo hạ xuống độ cao càng ngày càng thấp vách núi này ngọn nguồn tình huống cũng bị cóc chỉ toàn thu đ á y mắt mênh mông vô bờ màu xanh thảm t h ủ y vực tàn ra nồng đậm tới cực điểm linh khí mà cái kia to lớn giống như một cái hòn đảo đồng dạng mai rùa chạm vật thể cũng là trôi nổi trên nước buộc chặt mai rùa xích sắc cũng là theo mặt nước rối ra quấn tại cái kia mai rùa phía trên. nhìn thấy những n à y c ó giống như thấy được một cái bị vây ở chỗ này tuyệt thế đại yêu vô số đen nhánh liên khóa theo dưới nước rối ra hoặc là c u ố n quanh hoặc là xuyên thấu đưa nó vĩnh viễn trói buộc tại nơi này trải qua vô số năm tuyệt vọng cùng không cam lòng tại thời gian trường hà bên trong cuối cùng chỉ để lại cố này chỉ còn lại một bộ phận mai rùa tâm thần có chút bị chấn động cóc không có chú ý tới mình đã ngã rơi xuống đáy vực phu phu một tiếng rơi vào cái kia đầy là linh khí trong nước một cố ấm áp cảm giác nháy mắt c à n quét cóc toàn thân chung quanh tựa như vô cùng vô tận đồng dạng linh khí không kịp chờ đợi giống hướng trong thân thể mình chui nước này quá sớt rồi Cóc nước cái Chân chính cách cóc cái này mai muốn、so、chính vẫn vượt thần, trong hướng lớn phương hướng gần hiện, này muốn mình tưởng tượng lớn. là lại rất trở ra, rùa rùa theo to tới phát mau mai mới mai qua phía kia bơi đi. so dù là một thành người ở trên đây sinh hoạt đều nhất đủ chứ đương nhiên làm cóc bỏ lên trên cái k i a mai rùa phía trên mới phát hiện cái này mai rùa muốn so chính mình tưởng tượng bên trong tàn tạ rất nhiều xa xa nhìn nhìn không ra Đâu đ â u c ũ n g có c phẩm h ấ t k h ô n g đ ồ n g nhất xích s ắ t xuyên qua mai rùa vết rách trải rộng toàn bộ mai rùa m ả n h quan sát kỹ những cái kia xích xắt lên đồng dạng khắc lấy cóc không quen biết phạt văn mỗi một cây đều có đồng dạng dày đặc c ó phân biệt nếm thử dùng đầu lưới gõ xích sắc cùng mai rùa đều là lồng tóc không tồn hao gì lại dùng yêu hoặc yêu vẫn như cũ không thể phá vỡ lại dùng các loại pháp thuật thử một phen đều không có chút nào tác dụng xem ra trước mắt mai rùa cùng cái này liên khóa đều không phải mình có thể dung chuyển có thoáng có chút để b o à i vốn còn nghĩ đây tuyệt đối là vật gì tốt tài liệu tốt còn muốn l ấ y xuống một bộ phận mang đi không nghĩ tới mình căn bản là không có cách mang đi không có cách có quyết định trước tiên ở cái này mai rùa lên thăm dò một phen lại nói hướng phía trước đó mình theo chỗ cao nhìn thấy mai rùa trung tâm nhất phương hướng đi đến vừa mới mơ hồ nhìn đều bên k i a tựa hồ có một k i a sáng điểm nhưng khoảng cách quá xa cũng thấy không rõ xuất hiện tại quá khứ xem thật kỹ lên một phen cùng nhau đi tới cóc lại lại có không giống phát hiện cái này mai rủa lên còn khắc lấy yêu văn đây chính là cái phát hiện lớn cóc bắt đầu lưu ý cái này mai rủa trên có khắc yêu vương chữ viết vẫn còn lớn nhưng coi như rõ ràng cóc năm đó đi theo thanh lưu học qua yêu văn tự nhiên là đều biết cóc liền thuận cái này yêu văn quỹ tích một đường xem ra đi qua cái này xem xét liền không dừng được càng xem càng kinh hãi càng xem càng rung động ta chính là đông hải đại yêu thanh lương lao tổ bị khốn ở cái này trưởng trung phật quốc mười một vạn chín phẩy sáu hai một năm tu di tử lấy cái chết ta cũng coi như h i ể u trong lòng một hận chỉ là làm sao hắn cái này chết một lần phật quốc sụp đổ giao diện tàn m á t ta cũng thọ nguyên đã hết không còn sống lâu nữa nhưng trước khi chết có một chuyện không bỏ xuống được ta yêu tộc một trăm linh tám cửa thiên yêu công pháp đã thất truyền mười ba đạo không đành lòng nhìn trong tay của ta đạo này thiên yêu công pháp thất truyền đặc biệt đem phương pháp này lưu tại hậu nhân làm sao một thân trừ cái này mai rủa bên ngoài khó có thể bảo toàn liền khắc tại lưng nếu ngươi là nhân tộc mong rằng đem cái này thiên yêu công pháp giao cho thiên đình thiên đình bên trong cùng có yêu tu thủ lao chắc chắn làm ngươi hài lòng nếu ngươi là phổ thông yêu quái đem giao cho vạn yêu điện liền có thể định có thể vào được vạn yêu điện từ đây tu hành vô y ê u nếu ngươi là thiên yêu vô luận hạ thiên yêu hoặc là thượng thiên yêu lại chưa h ó a hình có thể tu phương pháp này cuối cùng chính là ghi chép cái môn này tên là phần thiên trừ hải quyết thiên yêu công pháp xem đến phần sau các quả thực đều k h ô n g chế không nổi hưng phấn trong lòng c h i t ỉ n h lỗ mùi b ư ớ c lên khí thô khoa tay một chân yêu quái một khi đến trăm năm đạo hạnh liền muốn đi vào hoa hình kỳ cái gọi là hoa hình liền là triệt để đánh vỡ cái này vốn có thể xác hóa là một m cái chân chính hung tranh đại yêu bản m ệ n h thần thông rất là tăng cường yêu thân tiến nhanh pháp lực đại tăng tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong c h ú c cơ tu sĩ bình thường đều sẽ đem trong thân thể một chút huyết mạch kích phát ra bộ dáng đại biến nếu là phổ thông yêu quái hóa hình tự nhiên vô ưu vững bước tu luyện là đủ nhưng thiên yêu khác biệt thiên yêu người mang thiên yêu huyết mạch nhất định phải có thiên yêu công pháp cô động huyết mạch mới có thể hóa hình giữa thiên địa chỉ có một trăm linh tám cửa thiên yêu công pháp mỗi cửa đồng thời chỉ có thể có một tên yêu tu luyện một chút cũng liền cho rằng cái này hóa hình trở lên thiên yêu cùng một thời gian bên trong chỉ có thể tồn tại một trăm linh tám chỉ t u y ệ t đại bộ phận đều nắm giữ tại yêu tộc thế lực lớn nhất vạn yêu điện trong tay cũng có số ít sớm đã di thất tại trong dòng chảy lịch sử bây giờ cóc được ở trong đó một môn công pháp cũng liền cho rằng lấy nó rốt cục có thể thoát ly tiểu yêu thân phận trở thành một tên hóa hình yêu tu n g à y sau làm không cẩn thận còn có thể tấn cấp kim đan trở thành một tên kim đan yêu vương đến lúc đó tiếu ngạo thiên địa tốt không được tự nhiên vừa nghĩ tới đó cóc liền khó nén cảm giác hưng phấn hận không thể tại chỗ liền bắt đầu tu luyện cái này phần thiên trừ hải quyết cô động huyết mạch sau nếm thử hóa hình sau khi biến hoa yêu thân khổng lộ động thì che khuất bầu trời yêu khí đền bù uy nghiêm khí thế đều vạn phần đáng sợ dạng này đương nhiên không tốt một cái là quá rêu ra o nguy hiểm còn có liền là hành động bất tiện vì lẽ đó đồng dạng sau khi biến hóa yêu quái đều sẽ ngưng nhất c ô nhân thân một phương diện ngưng ra nhân thân hành động thuận tiện nhiều cũng có thể đem yêu khí thu l i ế m lại đồng thời đem một thân tinh khí giấu kín tại nhỏ bé yếu kém nhân thân cũng có lợi cho yêu quái tu luyện tốc độ tu luyện sẽ mò một chút có chút yêu quái thích thời gian dài bảo trì nhân thân thậm chí xâm nhập nhân tộc nội địa thậm chí ngày bình thường tại nhân tộc không khác thường chỉ có đâu pháp lúc hiện ra yêu thân mới có thể lộ ra yêu quái vết tích cựu châu nhưng c ử u châu bên ngoài man hoang chi địa đám yêu quái thì đều thích lấy bản thể hoạt động không thích cô độc nhân thân nhưng thành thân người yêu quái cũng có rất nhiều tệ nạn đầu tiên yêu t ộ c phần lớn dựa vào cường đại yêu thân cộng thêm một thân bản mệnh thần thông chiến đấu cái này nhân thân yêu quái một thân thực lực không phát huy ra được chỉ có bản thể một phần năm chiến lược nếu là cùng người tranh đấu vẫn là hiện ra bản thể đến đấu chứ nhân thân cùng bản thể bên ngoài còn có một loại hình thái trong yêu quái cũng có phần được hoang lên đó chính là ở vào nhân thân cùng bản thể ở giữa nửa yêu trạng thái trạng thái như vậy bình thường là yêu thủ lĩnh thân hình thể cũng không có bản thể như vậy cực đại ước chừng cùng một chút cường trắng người nhìn không sai bị lắm có thể phát huy ra bản thể trạng thái một nửa thực lực rất nhiều cựu châu bên trong đại yêu quái ngày bình thường liền thích bảo trì loại trạng thái này đánh không lại lại biến thân bản thể vì lẽ đó bình thường tu sĩ đối đầu hóa hình kỳ yêu quái đều sẽ chú ý cẩn thận dù sao yêu quái nhân thân đánh không lại liền biến thân nửa yêu trạng thái Nửa yêu trạng yêu thái còn không đánh lại liền biến thân bản thể n g ắ m lại xem ngươi là một tên trúc cơ tu sĩ cùng một tên khác nhìn qua là trúc cơ tu sĩ người sinh ra tranh chấp một phen đấu pháp lúc đầu đè ép người kia đánh ai biết người kia hét lớn một tiếng. trực tiếp biến thành biến thành đầu châu thân người quái v ậ t còn tự xưng n h ư ma vương À, nguyên lai、like、là cái yêu quái nhưng ngươi cũng chỉ có thể làm ra tất cả vốn liếng cùng tranh đấu một phen tranh đấu xuống tới yêu quái kia lại h é t lớn một tiếng hiện ra bản thể nháy mắt biến thành một cái dữ t ậ n kinh khủng yêu v ậ t hai ba lần bị trục chết ngẫm lại cũng là bị khuất hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại gì chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoàng việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo la hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang vào giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần kiếp diệt chương bốn mươi hai tử kim bát mạnh mẽ nén xuống kích động trong lòng tâm tình có bắt đầu thử ghi lại cái k i a môn công pháp nói là công pháp kỳ thật liền là một đạo cô động huyết mạch khởi quyết liền mấy trăm chữ cũng không biết một trăm l i tám cửa thiên yêu công pháp có phải là đều là như vậy ngắn gọn môn này phần thiên trừ hải quyết chủ yếu là cô động yêu thú bên trong hỏa thuộc tính huyết mạch cũng không phải là sở hữu thiên yêu đều thích hợp tu luyện nhưng có không hề nghi ngờ là thích hợp tu luyện thân là hòa thiệm từ nó chủ yếu thuộc tính liền là l kỳ thật nếu là có cái gì thổ thuộc tính hoàng thiên hậu thổ quyết cùng thủy thuộc tính phiên vân phúc vũ quyết nó cũng là có thể tu luyện chỉ bất quá không có hỏa thuộc tính hiệu quả tốt như vậy chẳng biết tại sao đ ợ i c ó c đem khẩu quyết kia gắt gao ghi lại về sau thời khắc đó tại mai rùa lên khẩu quyết lại đột nhiên không thấy bóng dáng dẫn tới c ó c một trận sợ hai thán phục chỉ có thể âm thầm sợ hai thán phục cái này thiên yêu công pháp huyền diệu ghi lại công pháp về sau c ó c mới bắt đầu suy nghĩ thanh lưng láo tổ phía trước lưu lại tin tức theo nó lưu lại đôi câu vài lời bên trong có thể giải được cái địa phương này tựa như là một chỗ tên là trường trung phật quốc địa vực không phải là một quốc gia. Cái tên này nghe thì khác lạ. nếu là nó đến định danh chữ nhất định phải định vị trong lòng bàn tay yêu quốc không thể bất quá trong lòng bàn tay hai chữ ngược lại để c ó c nhớ tới cây kia đoạn chỉ mình cũng là bị cây kia đoạn chỉ làm tiền đến cái này trưởng trung phật quốc có lẽ cùng cái kia đoạn chỉ còn có chút liên hệ bất quá dưới mắt cũng không có quá nhiều thí t ứ c vẫn là phải tiếp tục thăm dò một phen c ó c tiếp tục hướng phía trong mai rùa tâm tiến lên chỉ bất quá lần này c ó c tâm tình có thể nói là cực kỳ vui vẻ không quản sau này mình có thể tu luyện đến mức nào chí ít có thiên yêu công pháp đường này xem như mở cái này mai rùa to lớn vẫn là vượt qua cóp tưởng tượng trải qua cực kỳ dài lâu m ư ba mới rốt cục đi tới cái k i a chính giữa mai rùa chính giữa mai rùa không có những vật khác chỉ là trưng bày một cái ngã ú t lấy từ kim sắt chén nhỏ chạm vật phẩm chỉ có người bình thường lớn chừng bàn tay mới vừa từ chỗ cao nhìn thấy ú quang tựa hồ cũng là thứ này phát ra cóc đưa mắt nhìn một lát r ồ i ra móng luốt muốn đem này cũng chửi chén nhỏ nhấc lên hơi dùng sức này cũng chửi chén nhỏ còn như là một ngọn núi không núc ních tí nào hai c h ả o cùng một chỗ chi sau phát lực cóc sử dụng ra toàn thân khí lực đều không thể đem cái này chén nhỏ cầm lấy lần này cóc có thể nói là trận mắt hốc mộm lấy nó cái này một thân cường hãn cự lực liền xem như tòa núi nhỏ cũng nên động một cái ngay cả như thế một cái chén nhỏ đều không cầm lên được có chút không phục cóc đem đầu lưỡi cùng nhau dối ra thôi động pháp thuật đưa nó cái kia to lớn đầu lưỡi co lại thành một cây dây nhỏ kích cỡ tương đương đem thế thì trừ chén nhỏ trói lại sợ không an toàn lại đem trong bụng trong túi chữ vật t r u n g phẩm pháp khí khổn tiên tỏa cho tế đi ra cũng cột vào thế thì trừ chén nhỏ lên cùng đầu lưỡi của mình quấn cùng một chỗ trải qua đón lấy hai chảo giữ chặt khổng tiên tỏa đầu lưỡi cũng đồng g i n g phát lực chi sau、so、hơi quong bỗng nhiên phát lực. vốn cho rằng lần này vạn vô nhất thất không ngờ rằng thế thì trừ chén nhỏ vẫn là không nhúc đ í c h lần này cóc có thể thật không có cách nào cái này xem xét liền là đồ tốt đồ vật nó vẫn là không cầm lên được dùng móng đuốt gãi gãi đầu được rồi quy củ cũ thôi động trong miệng hỏa linh châu đồng thời trong lồng ngực một đoàn yêu diễm tràn vào miệng mũi đông nhiên phun một cái hừng h ự c liền hỏa trực tiếp liền hướng phía thế thì trừ tử kim chén nhỏ phun đi toàn bộ mai rùa lên nhiệt độ đều rất giống cao ba điểm đại khái kéo dài mười hơi thời gian cóc mới dừng lại yêu diễm dân trào tập trung nhìn vào tử kim nga út chén nhỏ lông tóc không tổn hao gì gọi mai rùa cùng chung quanh lít nha lít nhít liên khóa cũng giống như thế cái này từ kim chén nhỏ chẳng lẽ sinh t r ư ở n g ở cái này mai rùa lên biết rõ không quản cái kia mai rùa vẫn là liên khóa hay là thế thì trừ chén nhỏ đều là xem xét liền khó lường bà bối nhưng cóc liền là cầm không đi thúc thủ vô sách cóc bất đắc dĩ cũng chỉ có thể mang theo t i ế t hận đi địa phương khác tiếp tục thăm dò đem toàn bộ mai rùa đều đi một lượn cũng không có cái gì khác thu hoạch mai rùa lại sau này liền là một mảnh hư vô giống như có một đạo ẩn hình vết tường không cách nào xuyên qua lệ cũng sử dụng yêu diễm đốt cháy một phen không có kết quả về sau có hùng hùng hổ hồ hướng phía một bên khác thăm dòi thời điểm ra đi cóp có chút phức tạp mắt nhìn cái kia to lớn mai r ù a trong lòng âm thầm cảm khái vị này yêu tộc tiền bối có thể lưu lại môn công pháp này có thể nói là toàn một lòng v ì yêu tộc suy nghĩ cái này đã đạt được người ta lưu lại chỗ tốt có phải là hẳn là biểu đạt một chút lòng biết ơn thế là liền hữu mô hữu dạng học giả trong sách viết b á i tư b á i ba b á i liền tiếp theo thuận cái kia tràn ngập linh khí nước hướng phía một phương hướng khác tham d ò đi mặc dù c ố c b á i tư thế nhìn qua có chút b u ồ n c ư ờ i lý hạo ban ngày làm xong trong tay việc vặt vánh về sau trong đêm liền trở lại chỗ ở chuyện thứ nhất liền là nghiên lược thử một phen về sau cái kia đoạn chỉ lại biến thành kim sắc đ ố n g nhiên bay lên dọa lý hạo nhảy một cái nghĩ đến k h ổ tưởng lý hạo vẫn là nghiên cứu không ra thứ này đến cùng là cái gì chẳng lẽ lại liền là phiêu một chút đơn giản như vậy mảnh cân nhắc tỉ mỉ nửa ngày hắn còn là nghĩ không ra vật này đến cùng để làm gì dùng phi kiếm chặt cũng chém không đứt đốt cũng đốt không xấu chỉ có thể xác định đây là kiện bảo vật chứ cái đó ra hoàn toàn không biết gì cả nhìn không ra môn đạo lý hạo chuẩn bị ngày thứ hai cho mình huynh đệ kia nhìn xem hắn thân là vạn vật đường người cách mỗi mấy tháng đều sẽ đi một chút lớn trợ mua sắm vài thứ kiến thức rộng rãi nói không chừng có thể nhìn ra chút môn đạo. dòng dã một đêm lý hạo trong lòng đều đang không ngừng suy đoán cái này đoạn chỉ đến cùng có gì thần dị khó mà ngủ ngày thứ hai trời tờ mờ sáng hắn liền không kịp chờ đợi thu thập thỏa đáng ra cửa trên đường đi đấu kiếm môn i ữ u hữu rất nhiều theo nói lần trước chuyện chết có trọn vẹn hơn ba trăm vị luyện khí đệ tử năm sáu vị trúc cơ tiền bối nghị nghị vẫn còn có chút đáng sợ đi vào vạn vật đường về sau chính hảo huynh đệ vô sự lý hạo một mặt thần bí đem trong ngực đoạn chỉ đưa cho hắn huynh đệ lý khôn lý khôn cầm lấy cái này đoạn chỉ dò xét một phen về sau nhữ mày thứ này ngươi theo ở đâu ra nhặt lý hạo nói thẳng hai người bọn họ là thân huynh đệ từ tiểu quan hệ liền rất tốt tự nhiên tin được nhặt lý k h ô n đầu tiên là kinh ngạc sau đó chính là bừng tỉnh đại ngộ cho lý hạo một cái hắn hiểu được biểu lộ đây vị nào chúc cơ tiền bối tu cái gì liên quan tới ngón tay thần thống không tính là bảo vật gì ngươi cầm cũng không có gì dùng như vậy vật cũng là có người thu ta quay đầu giúp ngươi bán như thế nào lý k h ô n đề nghị lý hạo trên mặt có chút xoắn suýt nhẹ giọng hỏi có thể bán bao nhiêu từ năm mươi đến một trăm linh thạch không giống nhau lý k h ô n thưởng thức một phen tùy ý đáp đây đối với lý hạo đến nói là một bút không nhỏ thu nhập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 như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú h a y ghé đọc và cảm nhận c h u y ệ n đại en đ ạ i en chương bốn mươi ba huyết mạch ngưng trải qua một đoạn dài rằng giặc thăm dò thời gian cóc u ố i cùng đem khối này được xưng là trường trung phật quốc không gian biết rõ cái đại khái không gian diện tích đương nhiên là vô cùng lớn phía ngoài nhất là một mảnh hư vô đen như mực có chút khủng bố tựa h ồ có một đạo ẩn hình vách t ư ờ n g có thủ đoạn tận dùng cũng không qua được hư vô trong vách tường coi như cái kêu màu lam biển tạm thời trước xưng là biển đi linh khí dồi dào nhưng không có một mặt cỏ cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh t căn cứ có suy đoán nơi này hẳn là cùng loại với linh thú viên đồng dạng trong không gian nhỏ linh thú viên là thanh hồn lao tổ đã từng thể nội không gian cái tia nơi này cũng có thể là mỗi vị đại năng mở theo c ó biết bình thường muốn từ loại này không gian ra ngoài hoặc là không gian chủ nhân hoặc là bên ngoài trưởng không không gian này người thả ngươi ra ngoài hoặc là tu vi cao thâm cũng có thể đánh phá không gian bích lũy rất hiển nhiên hai điểm này cóc một điểm cũng làm không được r a không được cóc cũng chỉ có thể trước tiên ở nơi này tu luyện nhìn xem đi và hóa hình kỳ về sau có cơ hội hay không có thể đánh vỡ không gian này ra ngoài một ít yếu tớt chút không gian hóa hình kỳ cũng là có thể đánh vỡ chỉ bất quá linh thú viên loại kia không gian hoặc là lại nhỏ lại không đủ ổn định hóa hình kỳ tu vi đánh vỡ chạy đi cũng không thành vấn đề chỗ này không gian muốn đánh vỡ chạy ra cóc thật đúng là không có niềm tin chắc chắn gì lại không có cái gì những biện pháp khác cũng chỉ có thể trước tiên ở nơi này tu luyện lại nói bây giờ thiên yêu công pháp cũng tới tay tự thân tu vi cũng đến chín mươi năm đạo hạnh điểm tới hạn bước kế tiếp liền là hóa hình về phần ở đâu tu luyện tự nhiên là tại cái k i a màu xanh thẳm trong biển ngâm ở nơi đó bên cạnh không chỉ có vô cùng thoải mái linh khí biển vạn phần n ồ n g đậm thật không biết đến cùng là cái gì thần tiên t i ê n nước tích cốc đan mà nói c ó p trong túi chữ vật cũng còn có một số hẳn là đủ để nó chống đến hóa hình kỳ đến hóa hình kỳ liền như cùng nhân loại trúc cơ tu sĩ có thể tích l ố c ăn uống ngủ nghỉ đều có cũng được mà không có cũng không sao bất quá rất nhiều tu sĩ cùng yêu quái đều vì thỏa mãn ăn uống c h i dục vẫn là sẽ thỉnh thoảng ăn chút thức ăn ngon có c đoán chừng cũng thuộc về loại này yêu quái dù sao cũng không thể bạc đái mình không phải thế là cóc liền bắt đầu ngâm mình ở cái tia trong nước tu luyện lên cái tia thiên yêu công pháp một bên tu luyện có còn c vừa âm thầm cảm thán cái này thiên yêu công pháp liền là cực kỳ huyền liền diệu dựa theo công pháp bên trong thuật phương pháp vận chuyển linh lực rất nhiều trước tia không hiệu đồ vật tự nhiên mà vậy liền sẽ rõ ràng phảng phất trời sinh liền biết lại thêm cái này tràn ngập linh khí nước cùng trước đó còn lại loãn th cóc tiến độ tu luyện có thể nói là còn như thần tốc cóc thân thể cũng theo tiến độ tu luyện chậm rãi phát sinh biến hóa một tầng thật mỏng huyết ra xuất hiện ở cóc bên ngoài thân dần dần đem cóc bao trùm huyết ra càng để lâu càng d à i mà cóc cũng tại cái kia huyết ra bên trong không ngừng vận chuyển cái kia phần thiên trừ hải quyết nếu là nhìn từ đằng xa liền là một đoàn huyết cầu phiêu phủ ở xanh t h ẳ m trong nước nhìn qua có chút quỷ dị huyết cầu càng lúc càng lớn mà màu xanh t h ẳ m nước cũng theo cóc tu luyện tựa hồ ít đi rất nhiều thiên yêu công pháp tác dụng duy nhất liền là tinh luyện huyết mạch khác biệt thiên yêu công pháp chỗ đi chỗ tinh luyện huyết mạch phương h Thì như nói cóc nếu là tu luyện chính là thiên yêu công pháp khác cuối cùng tinh luyện huyết mạch hiện ra bản thể sau cùng tu luyện phần thiên trừ hải quyết sau hiện ra bản thể bộ dáng liền không giống năng lực thần thông đều sẽ xuất hiện khác biệt rất lớn am hiểu phương hướng cũng không giống không biết bắt đầu từ khi nào cái kia trôi nổi tại trên mặt nước huyết cầu bốc cháy lên hòa diễm cho dù là ở trong nước ngọn lửa kia cũng một mực không có dập tắt t h i ê u đốt không biết dài đến đâu thời gian huyết cầu mới hóa thành cháy đen quả cầu phiêu ở trên mặt nước theo cháy đen hình cầu lên xuất hiện một vết nứt ba cây giữ tận cự trào từ đó đưa ra ngoài cùng lúc đó một tòa tráng lệ trong đại điện đại điện chỗ sâu nhất lộng lây ghế lớn lên một tên người khoác màu đỏ áo khoác xấu xí nam tử chính tùy ý ngồi ở phía trên một mặt ngoạn vị nhìn xem dưới đ ấ y một đám ngay tại nhảy múa tịnh lệ nữ tử đám kia khiêu vũ nữ tử bất kỳ một cái nào lấy ra đều là nhân gian t u y ệ t sắc bây giờ lại hội tụ một chỗ là nam tử này nhẹ nhàng nhảy múa giống như tiên cảnh chỉ là bọn này khiêu vũ nữ tử trên mặt thần sắc đều có chút dị thường có chút đôi môi căng cứng có hai mắt x ư n g đỏ có run lệ bẫy thậm chí còn có tiếng nước nợ từ đó chuyển đến một bên một đám thổi kéo đàn hát nhạc đệm người cũng giống như thế một tên thân mặc áo bào vàng hơi mập hiền hòa lao giả đứng trước tại xấu xí nam tử bên cạnh thân mặt mặc dù đứng thẳng tắp nhưng theo nắm chắc s o n g quyền cùng cái kia có chút phát run thân thể không khó coi ra xấu xí nam tử mang đến cho hắn cực lớn uy hiếp không biết cùng kỳ đại nhân n g à i có thể hài lòng khắp núi lao giả thận trọng nhẹ dọc hỏi mồ hôi lạnh theo bên thai sẽ qua xấu xí nam tử tùy ý gật đầu Ừm. Hiền h cái kia tên là cùng kỳ xấu xí nam tử bỗng nhiên sắc mặt đại biến lúc này thân đứng lên khỏi ghế trong tay xuất hiện một cuốn sách mà cái kia sách thế mà chính đang chậm rãi bốc cháy lên trong nháy mắt liền đốt thành cho tàn mà trong đại điện những người khác đương nhiên chú ý tới cái này một dị trạng những cái kia khiêu vũ diệu nhân vẫn không dám dừng lại xuống chỉ là cái kia múa chuyển động thân thể càng thêm rún rẩy tiếng nhạc chưa ngừng nhưng cái kia xấu xí nam tử trên thân lại tản mát ra một loại dọa người khí tức là ai tù ta cho con ta tìm đến phần tiên t r ừ hải quyết là ai một đạo tràn ngập thanh âm tức giận vang vọng cả bầu trời quỳnh lâu ng tiếng nhạc im bặt mà rừng vũ giả chạy tư tán hiền hòa lao giả có quắp ngã xuống đất t i ế n quốc hôm nay v o n g quốc bản tôn nói được thì làm được xấu xí nam tử đem một thân nộ khí vẩy vào dưới chân quốc gia này nương theo lấy rít lên một tiếng xấu xí nam tử trực tiếp biến thành một đầu tre khuất bầu trời quái vật khổng lồ màu da hiện lên đỏ lông như gai ngược quay thân hai cánh hình như trâu dài độc rác ba mươi sáu thượng t i ê n yêu vạn yêu điện mười sau yêu anh kỳ yêu tôn chi một t i ê n yêu tất phương đổ một bên thủy tiểu quốc rất nhanh liền tại toàn bộ thu thiên giới đều nhấc lên sóng to gió lớn đương nhiên đây đều là nói sau cùng một thời gian ưu minh cự Địa phủ. một thân tư nổi bật mi tâm có nốt ruồi sơn xinh đẹp nữ tử chính ngồi ngay ngắn một trên bộ đoàn đột nhiên tựa như cảm nhận được cái gì đ ỗ n g nhiên đem cái kia sám trắng đôi mắt mở ra khe nhữ mày cổ pháp bia đá đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại trước mặt phía trên chữ viết chính đã mắt thường tốc độ rõ rệt tiêu trừ. nữ tử đem ngọc nó s e n cánh tay chậm rãi rối ra ống t ù n ngón tay ngọc nhẹ nhàng bấm nghiệm phát q u y ế t nửa ngày thanh âm trầm thấp theo thân bên trên truyền ra cửa đầu đi tây linh châu nhìn xem có cái gì mới chạm đầu lộ cước yêu quái đưa nó mang đến vâng khô cạn thanh âm khàn khàn từ trong bóng tối chuyển đến cùng lúc đó,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 tại trước đó khác biệt chính là nguyên bản tương đối ngắn nhỏ chân trước bây giờ trở nên cực kỳ to d à i nhìn qua cơ hồ cùng chi sau chân trước hai bên còn còn phân biệt nâng lên đến hai cái nhỏ bánh bao bánh bao đỉnh lộ một đôi mắt nhỏ lan ra vẫn như c ũ là bóng loáng xích hồng s ắ c điểm suýt lấy màu đỏ thâm đường vân chỗ mi tâm tiêu đốt lên một đoàn lúc sáng lúc tối hỏa diễm màu đen đường vân theo c ó c chỗ mi tâm hỏa diễm tiêu t r í thuận đầu hướng về phía sau lưng lan tràn lại lan tràn đến tư chi xa xa nhìn qua giống như một đầu màu đỏ thâm tiểu hạ tại cốc trên thân lưu truyền nguyên vốn có chút cổng cành phồng lớn phần bụn cũng lộ ra tinh lộn n ô lên cực đại to lớn con cóc lớn miệng bên trong tràn đầy s â m bạch răng cưa chẳng răng miệng xuống nguyên bản t ú i chỗ cũng biến mất không thấy gì nữa hóa thành một tầng màu đỏ thấm đệm thịt thiếp ở dưới cắm chỗ theo các hô hấp cái k i a đệm thịt lưu thông mi tâm giấy lên h ỏ a diễm lúc sáng lúc tối biến hóa lớn nhất vẫn là cóc con mắt nguyên bản tròn mắt trở nên hẹp dài treo ngược đôi mắt từ màu trắng biến thành màu đỏ thấm cái k i a âm tàn hẹp dài treo ngược mắt bên cạnh còn vòng quanh một vòng màu đen đường vân đồng dạng là theo mi tâm hòa diễm chỗ kéo dài xuống tới nói tóm lại hiện tại cóc một nhìn qua liền phi thường không dễ trước h mắt vừa mới tu thành phần thiên trử hải quyết thiên yêu huyết mạch chính vào vững nhất lúc này không hóa hình chờ đến khi nào huống hồ cái này linh khí như thế dư dả cái này một dòng biện xanh liền là các hóa hình lớn nhất chất dinh dưỡng mười cái yêu quái bên trong có chín cái cả đời đều là tiểu yêu không cách nào hóa hình kẹp lại bọn h ắ n có là tại sinh thời đạo hạnh không đủ có là không dám đi độ cái kia lôi kiếp tuổi thọ sắp hết mới muốn đi liều một phen khi đó yêu lao thể suy là lúc cũng vạn phá cái này một bình cảnh liền không còn là tiểu yêu quái tung h à n h cựu châu ở trong tầm tay quyết định góc lại một lần nằm tại mai rùa lên hai mắt nhắm n g h i ề n bắt đầu sung kích hóa hình theo toàn bộ trên biển xanh sở hữu linh khí bắt đầu hướng về một phương hướng ngưng kết to lớn thanh lương mai rùa chung quanh một cơn lốc xoáy chậm dãi xuất hiện cuốn lên kinh đảo hải lãng cùng một thời gian đấu kiếm môn bên ngoài một chiếc màu xanh lớn b u ồ n bay thẳng chân trời hướng phía phía tây phi tốc tiến lên màu xanh trên thuyền lớn đứng đầy đấu kiếm môn đệ tử hoặc nhìn chung quanh hoặc nằm yên tiệm tu cũng có chút t ố t năm top ba tập hợp một chỗ tranh luận thứ gì lý hạo huynh đệ lý khôn cũng vị trong đó bà lao kia chính là đấu kiếm môn đại hộ pháp ôn ngọc may mắn có ôn hộ pháp chuyến này làm bạn nếu chỉ ta một chút cơ tu sĩ dẫn đội thật lo lắng xảy ra điều gì ngoài ý muốn cá nhân ta an nguy việc nhỏ nếu là trong môn mua sắm vật tư xảy ra điều gì không hay xảy ra dưới cựu t u y ể n đều không thể hướng trong môn phái trưởng bối bàn giao nho sinh trung niên một mặt cảm kích hướng về phía lao hầu chắp tay cúi đầu lao hầu ôn ngọc thấy thế lập tức đem nho sinh trung niên đỡ dậy tần t r ư ở n g lao nói đùa người ta đều là đấu kiếm môn tu sĩ hoàng t r ư ở n g lao thảm gặp bất chắc vạn vật đường thiếu nhân thủ ta bổ sung chính là cớ gì nói ra lời ấy tần hạo nhiên nghe ôn ngọc n h ắ c lên hoàng t r ư ở n g lao thần s á c hơi đổi có chút cô đơn nói hoàng sư huynh khoan hậu đối xử mọi người ta vừa tới vạn vật được lúc cũng may mà hoàng sư huynh chiếu cô không nghĩ tới hoàng sư huynh thế mà bị cái kia tà ma cho hại uổng ta đâu kiếm môn đem người kia bồi dưỡng thành tài thật sự là không vì người vậy x u ấ t sinh hôn t r ư ớ n g nói đằng sau hắn tựa hồ là có chút phẫn nộ một chút không tốt t ử ngữ cũng không khỏi thoát ra nói xong mới phát hiện mình thất lễ vội vàng xin lỗi một tiếng tần trưởng lao không cần như thế nghĩ cái kia hàn lịch cũng sống không lâu lão tổ trở về chuyện thứ nhất liền là đem cái kia hàn lịch leo lên cái kia chu tà bảng thiên hạ chúng nói chúng kích ôn ngọc mở miệm trấn an nói thân xác thành h ẩ n trong mắt lóe lên hận ý không giống giả nhưng tần hạo nhiên thần s ắ c tựa hồ vẫn còn có chút bi thống t h a n tiếng nói a i đáng thương hoàng sư huynh ngay cả thần hồn đều không thể lưu lại thấy tần hạo nhiên như thế bi thống ôn ngọc cũng đi theo thở dài một tiếng không làm nói ngay tại hai vị trúc cơ tu sĩ đắm chìm trong trong bi thống lúc thanh chu phía trên nguyên bản vạn dặm không mây sáng sủa trời cao lại đột nhiên hội tụ lên một đám mây đen công bằng vừa vặn bao phủ thanh chu phía trên mà cái này một dị trạng đương nhiên bị hai vị trúc cơ tu sĩ dẫn đầu phát giác một chút nhìn chung quanh huyện khí kỳ đệ tử cũng phát hiện cái này một dị trạng toàn bộ thanh chu lập tức loạn cả lên một đám đệ tử không ngừng đây là cái gì hẳn là trời muốn mưa ngu xuẩn đây rõ ràng chính là có người độ kiếp hừ đây là gì bảo h i ệ n thân dấu hiệu nói mỏ rõ ràng là trong lúc nhất thời chúng đệ tử tranh luận không ngớt thanh chu thượng nhân thấp phẩm động l ý khôn cũng nhìn qua ở trên bầu trời mây đen trong lòng lẩn ẩn có chút bất an lúc này chúc cơ tu sĩ đương nhiên muốn đứng ra tần hạo nhiên lúc này liền là giận a một tiếng yên lặng một đạo tràn ngập trung khí thanh âm hùng hậu truyền khắp toàn bộ thanh chu toàn bộ thanh chu nháy mắt yên tĩnh trở lại chúng đệ tử đem ánh mắt đều nhìn về phía cái tia hai đạo đứng ở đầu thuyền thân h n h trong lòng đều an tâm không ít dù sao tại luyện khí đệ tử trong mắt trúc cơ tu sĩ thần thông q u ả n g đ ạ i không gì làm không được nhưng cũng có số ít đệ tử xem thường bọn hắn vài ngày trước thế nhưng là đều tận mắt thấy qua cửa bên trong trúc cơ tu sĩ t h ẳ n g trạng người tiếp như là rết gà nấu chó đồng dạng ngược sắt trúc cơ tu sĩ dù cho trong lòng xem thường nhưng trên mặt vẫn là một mặt cung k í n h không còn dám làm loạn dù sao những n à y trúc cơ tu sĩ đối phó bọn hắn có thể nói là đơn giản đến c ự c điểm tần hạo nhiên cùng bên cạnh ôn ngọc lấy nhau tần hạo nhiên trong mắt lóe lên một vẻ bối rối mà ôn ngọc thì ánh mắt có chút cổ k h á i nhìn như hai người đều không rõ ràng đây rốt cuộc là tình huống như, thế nào. Ngay cả như vậy, tại những n à y luyện khí đệ t ử trước mặt cũng không thể biểu hiện ra ngoài không rõ tình huống không dám tùy tiện thăm dò tần hạo nhiên đành phải trước thôi động pháp lực thanh chu tốc độ mánh m à tăng lên mấy phần h ã n thấy cái này thanh chu là một kiện thượng phẩm phi hành pháp khí toàn lực thúc động tốc độ cực nhanh nói không chừng có thể thoát khỏi cái này đám mây đen theo thanh chu tốc độ tăng lên mây đen như cũ theo sát tần hạo nhiên cũng là nhiều lần thử cải biến phương hướng nhưng không hề có tác dụng mắt thấy tần hạo nhiên gấp đầy trời đại hãn một thân pháp lực đều muốn tiêu hao hầu như không còn cái này mây đen lại vẫn như bóng với hình mơ hồ có thể nhìn thấy trong mây đen tam sắc quang mang tiệm điện hội tụ thành từng tia từng tia địa quang tại mây đen kia trung thượng xuống bốc lên uy thế càng diễn càng liệt ngay tại tần hạo nhiên có chút gấp không thể giao thời điểm đến cùng vẫn là ôn ngọc tuổi tắc lớn chút cái tia có chút ấu ám lao trong mắt trợt l o a sáng một tay bấm niệm pháp quyết đồng thời ánh mắt đảo qua thanh chu lên một đám luyện khí đệ tử khi thấy ly không thời điểm bấm niệm pháp quyết tay bỗng nhiên một trận khuôn mặt nháy mắt tựa như lại dàn mua mấy tuổi trên mặt lại hiện lên vẻ vui mừng bất động thanh sắt che giấu đi tần trưởng lao đi đầu dừng tay đi cái này lôi v ôn ngọc cái kia khô c ầ m thanh â m như là tiên nhạc đồng dạng để tần hạo nhiên có chút p h â n chấn gấp giọng nói ôn hộ pháp thế nhưng là biết chút ít cái gì vội ho một tiếng ôn ngọc trên mặt t a y này nói t h ự c không dám d i ấ u dếm lao thân gần đây tu luyện một môn thần t h ô n g rất có vài phần uy thế nhưng cuối cùng sẽ có đột nhiên xuất hiện lôi k i ế p c u ố n thân trước mắt hẳn là cuối cùng một đạo thấy cái kia ôn ngọc trên mặt t a y này giọng thanh thần không giống nói dối tần hạo nhiên nửa tin nửa ngờ nói cái này nên làm thế nào cho phải a y không thể để cho lão thân liên lụy tần trưởng lao lao thân vẫn là đi đầu xuống dưới độ kiết này ôn ngọc có chút do dự nói tần hạo nhiên thấy r ê n n mặt g i ê m mặt, thể trợ. có cần hỗ ôn ngọc cái này muốn đi trong lòng có chút bắt ă n răn để người ta mời đi theo hỗ trợ bây giờ người ta có kiếp nạn mình cứ như vậy bỏ xuống người ta có phải là không tốt lắm nhưng trong môn phái mua sắm sự tỉnh lại không dám trì hoãn cái này nên làm thế nào cho phải tựa hồ là thấy tần hạo nhiên có chút ấ y n ấ y ôn ngọc vừa cười nói tần trưởng lão chật lo lao thân sau đó liền chạy đến lời nói này tần hạo nhiên càng là thẹn trong lòng không khỏi mở miệng nói ôn hộ pháp một người sao có thể đi không ngại mang lên mấy tên đệ tử độ kiếp nạn này lúc cũng tốt hộ pháp cho người một phen ôn ngọc nghe vậy mừng thầm trong lòng trên mặt lại lộ ra một bộ do dự dáng vẻ giống như tại cố kỵ cái gì nửa này g mới đáp lại nói đã tần trưởng lão đều đã nói như vậy lao thân cũng quả thật có chút không tiện vậy thì tốt liền mang theo một tên đệ tử tần hạo nhiên thấy thế cũng là trong lòng cảm giác ấ y náy giảm mất mấy phần đ ố i chúng đệ tử cất cao giọng nói ai muốn là ôn trưởng lao hộ pháp thanh chu lên lập tức s ô i trào lên loại này lấy lòng chúc cơ tu sĩ cơ hội thế nhưng là không nhiều cái này ôn ngọc ôn hộ pháp tuổi tắc còn không nhỏ nghe nói dưới gối không đ ổ không con lại thọ nguyên s ắ p hết nếu như leo lên cái này về sau nói không chừng chúng đệ tử từng cái tranh trước sợ sau tự tiến cử thanh chu lên lại một lần loạn thành một bầy cái kêu ôn ngọc giống giả vờ như thờ ơ dáng vẻ nhìn như tùy ý chỉ một người chính là lý khôn lý k h ô n thấy chỉ chính là mình còn có chút không dám tin tưởng trong lòng thình tập loạn ám đạo chớ không phải mình cơ duy tới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 cái tia thanh chu trên đỉnh lôi vân cũng đi theo đi xa t ầ n hạo nhiên trong lòng lớn t ư một hơi đồng thời cũng bỏ đi trước đó đối ôn ngọc hoài nghi xem ra nàng thật là mốn u độ cái gì kiếp theo cái tia lôi vân tư thế lên nhìn nàng tu được như thế thần thông không đơn giản ác âm thầm sợ hai t h á n phục một phen về sau t ầ n hạo nhiên nghĩ thầm sau này tuyệt đối không thể đắc tội cái này đại hộ pháp sau đó liền lại một người đ ộ c đứng ở mũi thuyền hai tay phía sau nhìn phương xa một bộ trúc cơ cao nhân thanh cao phái đoàn dẫn tới sau lưng các đệ tử liên tiếp ghé mắt ôn ngọc lái mây đen mang theo lý k h ô n rơi vào thanh chu phía dưới một tòa tràn đầy loạn thạch hẻm nú trong mây lấp lánh lôi quăng cũng là càng ngày càng làm người ta sợ hãi nhìn qua lúc nào cũng có thể bổ xuống xa xa nhìn qua tần hạo nhiên lái thanh chu đi xa ôn ngọc nhìn như đưa khẩu khí liền đưa ánh mắt về phía một bên lý khôn ánh mắt kia tựa hồ có chút thân thiết lý khôn nuốt nước miếng một cái nhìn lên trước mắt ánh mắt thân thiết ôn hộ pháp trong lòng có chút khẩn trương không rõ nàng vì sao nhìn như vậy mình chẳng lẽ lại là coi trọng mình cái này thân tối ra nghĩ đến nơi này lý khôn không khỏi quan sát tỉ mỉ một phen còn xuống thân thể mặt mũi tràn đầy nếp may đều nhanh muốn ngưng tụ thành một đoàn dùng g i tay khô bé tóc đây cũng quá để người khó mà tiếp nhận đi. nhưng nghĩ lại nghe nói ôn trưởng lão hai trăm năm thọ nguyên sắp hết như là mình theo nàng nàng sau khi chết vật lưu lại không hoàn toàn là mình thậm chí có khả năng tại nàng giúp đỡ xuống thành t i ể u t r ú c cơ vừa nghĩ tới đó lý khôn ở trong lòng liền là một trận nóng bỏng nhìn về phía ôn ngọc cái kia xấu xí mặt m ò ánh mắt cũng là ôn n u mấy phần ho nhẹ một tiếng lý khôn bày ra đến tự cho là lớn nhất mị hoặc mỉm cười chắp tay nói không biết ôn hộ pháp khi nào bắt đầu đ ậ kiếp đệ tử có gì có thể cống hiến sức lực nhất định dốc hết toàn lực nói đến dốc hết toàn lực cái kia mấy chữ thời điểm còn tăng thêm ngữ liệu ôn ngọc thì sắc mặt biến phải có chút của á i nàng có chút không hiểu người trước mắt này sắc mặt vì sao đ n g nhiên trở nên như thế thiện lao thân độ kiếp rõ ràng là ngươi tại độ kiếp tại lao thân trước mặt liền chớ có giả bộ nữa nàng những lời này có thể nói lý khôn có chút không rõ ràng cho lắm cái này ôn trưởng lão là có ý gì không khỏi gãi gãi đầu lộ ra một bộ vẻ khó hiểu thấy lý khôn vẫn không rõ ôn ngọc có chút bất đắc gì nói lao thân cũng là yêu tu biết rõ chúng ta không có, có chỗ ó c dựa yêu quái không có nhiều dễ tại lao thân trước mặt cũng đừng có giả bộ nữa mặc dù không biết n g ư ờ i vì sao chỉ là một giới chưa hóa hình tiểu yêu đóng vai người giả trang như thế rõ ràng nhưng vẫn là mau, mau hiện ra bản thể độ kiế chớ có lại chỉ h lại o ôn ha ha ha ha. Ha ha ha ha ngọc nhất nghe vậy đầu tiên là xương sở ngay sau đó cái tia mặt già bên trên liền phụ lên một tầng bằng xương rít lên nói hẳn là lao thân hiện ra bản thể ngươi mới tin tưởng thấy ôn ngọc tựa hồ có chút t ứ c giận lý k h ô n thần sắc cũng có chút bối rối hẳn là mình là đoán sai lão thái bà này ý tứ cười khăn nói tiền bối chớ nên nói đùa nữa nhưng mà lý khôn còn chưa có nói xong chỉ thấy ôn ngọc cái k i a còn xuống thân thể bỗng nhiên bành trướng cái k i a tràn đầy nếp may mặt mo bị trông có chút biến hình miệng nháy mắt bị hung hăng xé mở một đầu giữ t ậ n kinh khủng thạch sùng đầu theo cái k i a miệng rộng bên trong rối ra nhìn chòng chọc vào lý khôn kinh khủng yêu khí tứ tán ra trong không khí tràn ngập ra một cỗ mùi hôi thối mà lý k h ô n tại cái này cường hạn yêu khí uy áp xuống bị dọa đến ánh mắt ng vậy mà trực tiếp có quắp ngã xuống đất tựa hồ dùng hết khí lực của toàn thân đồng dạng một cái tay run dày chống đỡ lấy thân thể k h á c một tay run run dày dày chỉ vào ô ngọc yêu yêu yêu yêu, yêu quái to lớn thạch sùng chậm rãi theo cỗ kia khô quắt ra người bên trong trượt a trên thân còn không ngừng r ũ cục lấy dịch nhẩn từng bước một hướng phía lý khôn tới gần mà lý khôn bị cái kia trùng thiên cường hạn yêu khí dọa đến động cũng không dám động mắt thấy cái kia to lớn thạch sùng đã đi tới trước mặt hắn lúc này lý khôn rốt cục lấy lại tinh thần nhớ lại lúc còn trẻ mình cùng người đấu pháp kinh lịch cắn răng một cái tay chậm rãi vươn hướng bên hông túi chỉ thấy lý khôn bên hông kim quang loại lên quần áo trực tiếp b ả n h trướng vỡ ra một đường vết rách t r ó i mắt kim quang hiện lên đột nhiên xuất hiện tình trạng đem cái kia thạch sùng bị dọa đến về sau nhảy một cái rất có nhân tính hóa đôi mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc một đầu c h â u được kích cỡ tương đương bộ dáng quái dị ngoại hình giữ tợn hỏa thiểm thử theo lý k h ô n t r ư ớ c người bên trong thoát ra xuất hiện ở một người một yêu ở giữa trong lúc nhất thời một người hai yêu ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi bầu không khí trở nên của quái lại là một đầu khí thế hung hăng g ữ tợn yêu quái lần này lý khôn ngay cả liệu một phen cũng bị mất trong lòng kêu rên không ngừng xong lần này mình khó thoát khỏi cái chết. cái c l này cũng một người mình vừa mới rõ ràng tại cái kêu một yêu là tình huống như thế nào muốn hay không trước một người nôn bọn hắn một ngụm yêu diễm nhưng mà có cái này thất thần một lát không trung đoàn kia khí thế b ứ c người mây đen đoàn nhưng thật giống như tìm được mục tiêu trong mây một trận bước lên s ớ m sét vắng r ộ i một đạo thô to như thùng nước màu lam lôi đình giống là một thanh từ trên trời giáng xuống lợi kiếm xẹt qua chân trời hướng phía cóc vị trí bổ xuống â m â m một tiếng vang thật lớn trong khoảnh khắc cắt bay đã chạy lôi quang bắn ra bốn phía cóc lắng g ư ợ n g tiếp nhận đạo này thiên lôi ỉ vào cường hạn yêu thân tắm rửa lôi đình tại chói mắt lôi quang bên trong ngật đứng không ngã tựa như hàng thế ma thần mà một bên ly k h ô n liền không có vận tốt như vậy phản ứng đều không có kịp phản ứng hắn bị cái kia tứ tá cái tia thạch sùng cũng nhận được lôi quang tác động đến nhưng kịp thời trốn tránh lại thêm yêu thân cường đại không có thu được tổn thương gì trong chớp mắt liền nhảy đến xa xa một tòa trên đá lớn cuốn cùng thú vị nhìn xem c ó c cái tia đạo tắm rửa ở trong ánh chớp thân ảnh đạo thứ nhất tiếng s ấ m kết thúc c ó c thân thể hơi phồng lớn lên một điểm toàn thân bành trướng lấy kinh người yêu khí đồng thời còn đang không ngừng bay lên trên tăng trong lòng hào tình vạn trượng c ó c hướng phía trên bầu trời đám mây đen kia há to miệng giống như là khiêu khích một ngụm chủng t i ê n yêu diễm đánh tới xa xa thạch sùng nhìn về phía cóp ánh mắt bên trong xuất hiện một tia khen ngợi ra hỏa này khí thế ngược lại là kinh người. mây đen tựa hồ là cảm nhận được cóc khiêu khích đạo thứ hai thiên lôi quần c u ộ n mà xuống có trước đó cái tia đạo thiên lôi hai lần thô nhan sắc cũng càng thêm thâm trầm biến thành màu tím sợm côn bạo lôi đ ỉ n h trực tiếp dối tung cóc phun ra yêu quái ngọn lửa thuật yêu d i ễ m thẳng phá mà xuống vây một tiếng chém vào cóc trong miệng thử quang hàm đạo cóc trong miệng chầm rãi toát ra khói đen thân thể mặc dù lại tăng lớn không ít nhưng lung lay sắp đổ một bộ choáng, choáng nặng nề dán vẻ xa xa thạch sùng cũng là nói thầm một tiếng không tốt lấy cóc hiện tại trạng thái có thể hay không chống nổi tam sắc trong lôi kiếp cuối cùng một kiế không cho c ó c thời gian t h ở dốc đạo thứ ba cũng là cuối cùng một tia chớp cũng đã ngưng kết h o à n tất bạch lôi như cùng một con dương nanh múa vớt bạch long đồng dạng hướng phía càn quét mà xuống lôi minh hiện lên cả bầu trời đều rất giống biến thành màu trắng làm cái tia đạo bạch xét đánh đến c ó c trên thân thời khắc c ó c dưới chân loạn thạch thổ địa đều giống như mạng nện hướng phía bốn phía vỡ ra loạn thạch bắn ra bốn phía lóa mắt bạch quang chiếu sáng toàn bộ hẻm núi một chút trốn ở trong hẻm núi chim thu run l ư ờ b ả không thể động đậy cái này uy thế kinh người cũng không có tiếp tục bao lâu ngắn ngủi mấy hơi lôi quang liền đã biến mất tràn ngập khó cháy đen c h e kín giống mạng nhạy khe hở loạn thạch thổ địa bên trên một bộ cháy đen to lớn vật nằm sấp ở giữa theo rất nhỏ hơi chập trùng thân thể đến xem còn có một hơi thiên đạo công bằng tiếp nhận thiên uy trời ban tự nhiên là tới trong mây đen mưa nhỏ từ phía chân trời vung rơi xuống dưới rơi xuống cóc trên thân chỉ thấy cóc cái kia nguyên bản tàn tạ không chịu nổi yêu thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục đồng thời cũng chậm rãi phồng lớn xa xa thạch sùng trong mắt cũng là hiện lên vẻ vui mừng hướng phía cóc vị trí n h y đến tựa hô cũng là nghĩ hưởng thụ một phen này thiên đạo ban t n vậy mà lúc này đã khôi phục như cũ c ố c như thế nào cho phép mình đổ vật bị nó yêu chỉ nhiễm đáp lại thạch sùng tự nhiên là một ngụm khí thế hung hăng yêu diễm thạch sùng thấy yêu diễm đánh tới kinh hãi phi nhanh thân thể cũng dừng lại tại nguyên chỗ lại không dám tới gần một bước c ố c lúc này mới một mặt thỏa mãn tắm rửa lấy cái này từng tia từng tia mưa phùn yêu thân không ngừng phồng lớn yêu khí cũng càng thêm bất người liền c ố c quanh thân loạn trên đất đá cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra các loại thực vật trong nháy mắt liền có cây tươi tốt mưa cạnh cóc yêu thân đã tăng lớn đến một tòa lầu các kích cỡ tương đương Thạch sùng â một t mươi vạn năm đ sau đông hoàng việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương b ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang vào giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần kiếp diệt chương bốn mươi sáu h phóng lĩnh cảm thụ được lấy đi và hóa hình kỳ sau một thân m ê n ngông linh lực cùng mãnh liệt yêu khí cóc biết môi lộ ra vô số sâm bạch răng cưa răng trắng giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì cóc vội vàng bốn phía lục x o á t một phen thân thể cao lớn còn thoáng có chút không thích đứng nhìn qua tay chân vụ về nhưng dù cho d ạ n g này thạch sùng vẫn không dám xem thường cái này cóc trước mắt yêu quái này vừa mới phun hướng mình yêu diễm thế nhưng là cực kỳ bất phạm chỉ thấy cóc tại chỗ nhìn quanh một phen về sau rốt cuộc tìm được cái kia rơi trên mặt đất đoạn chỉ cùng lý k h ô n vậy còn dư lại túi chữ vật đem đoạn chỉ cùng túi chữ vật một lưỡi q u y ể trong cửa vào liền một mặt lao thân cung trúc đạo hưu hóa hình đại thành từ đây trên trời dưới đất nơi nào đi không được thạch sùng lại không có để ý cóp cái kia ánh mắt bất thiện mở miệng cung trúc nói vừa mới cái này thạch sùng lưu đồ mình trở ban đây chính là thiên yêu sau khi biến hóa thiên đạo ban cho tinh hoa đối yêu vật tác dụng tự nhiên là phi phạm mặc dù nó không có đắc thủ nhưng cóp coi như trong lòng còn có bất mãn hiện tại không đối nó động thủ thế là tốt rồi càng là không muốn phản ứng nàng đứng dậy liền chuẩn bị rời đi hiện tại mình cũng coi là tự do vừa mới hóa hình thời điểm càng đem hàn lịch trước đó lưu lại cơm chế cho cùng nhau luyện hóa cũng coi như một thân nhẹ nhóm không biết nên đi chỗ nào cóp tự nhiên là nghĩ về cái kia hát phong lĩnh bằng vào mình bây giờ đạo hạnh hát phong lĩnh bày yêu thấy mình nhất định sẽ n g o ắ t mồm kinh ngạc nhưng nghĩ lại mình ngay cả đây là nơi nào cũng không biết trước mắt liền có cái yêu quái không ngại theo nó nơi này hiểu chỗ hạ thân chỗ nào khoảng cách cái kia hát phong lĩnh có bao xa thế là nó liền học nhân loại tu sĩ đồng dạng ngôn t ử muốn tận lực biểu hiện h i ề n lén h chút trong vò ông thanh mở miệng nói đa tạ đạo hữu không biết đạo hữu có biết nơi đây chính là nơi nào thạch sùng tự nhiên là đem cóp trước sau biến hóa thu hết vào mắt trong lòng âm thầm suy nghĩ một phen hồi đáp nơi đây là tây linh châu đại ngụ tây linh châu đại nguyện vương triều q u ố c trước đó theo thanh n h ư u châu cũng coi là biết không ít thứ lại thêm xem ra không ít sách trong đầu nói cũng biết chút cái này cựu châu tình huống căn bản tây linh châu là cựu châu nhất tây bộ một châu mà đại nguyện vương triều cũng là tây linh châu nhất tây bộ một quốc gia mặc dù danh sưng vương triều nhưng kỳ thật cũng bất quá là một tiểu quốc chỉ là cái này tây linh châu bên trong liền có không ít mạnh hơn quốc gia của hắn chớ nói chi là càng thêm màu mỡ còn lại tám châu mà đấu kiếm môn liền là đại nguyện vương triều cương vực bên trong cường đại nhất tông môn nhưng ở toàn bộ tây linh châu đấu kiếm môn cũng bất quá là một chỉ là tiểu tông nhưng bởi vì có chút huyền diệu kiếm quyết thần thông đấu kiếm môn tại tây linh châu cũng coi như có chút danh khí cái kia thạch sùng thấy cóc có chút ngây người có chút do dự mà hỏi đạo hưu chính là thiên yêu hóa hình không biết cùng vạn yêu điện là quan hệ như thế nào cóc vô ý thức lắc đầu không có cổ nó g i a o ngẩng đầu lên hơi có chút vui cảm giác vạn yêu điện là man hoang bên trong một cỗ thế lực lớn nhất cóc cũng tại nhiều trong sách này thấy qua liên quan tới vạn yêu điện miêu tả trong đó cao tầng đều là thượng tiên h yêu chiếm cư man hoang ẩn ẩn cùng thiên đình hiện lên đối kháng chi thế vất quá thực lực kém xa tít tắc thiên đình vì lẽ đó cũng chỉ có thể trốn ở hùng h vậy đạo hữu thế nhưng là vị nào đại thánh thủ hạ thạch sung tiếp tục hỏi cóc ngây ngẩn cả người nó cũng không biết mình hiện tại còn tính hay không đại thánh thủ hạ yêu quái do dự một chút nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái cái gọi là đại thánh cóc cũng là biết một chút yêu tộc có thất đại thánh đều là thiên đình s ắ p phong nhưng lại không nghe trời lệnh đều tại cựu châu bên trong các thành một thế trưởng quản cựu châu vạn yêu nói trắng ra là những n à y đại yêu nhóm đều là một chút khó có thể đối phó đại yêu lại hoặc là thiên đình phải bỏ ra nặng nề đại giới dứt khoát cho bọn hắn cái danh vận để bọn hắn ở địa bàn của mình tiêu g a o tự tại những yêu t ộ c này bên trong đại thánh đều cùng thiên đình ký tên kế h ước bao quát đại thánh dưới trướng đều muốn tuân thủ không có thể tùy ý lạm s á t nhân tộc không thể hướng so với mình tu vi thấp một đại giai đoạn người xuất thủ chờ từng cái từng cái liệt liệt khiến cho bảy vị đại thánh có thể tại cửu châu bên trong không nhận thiên đình v ấ y quét cũng là trên cơ bản cùng thiên đình trước c a n vô sự vạn yêu điện man hoang đám yêu t ộ c thì đều cho rằng thất đại thánh là yêu t ộ c bên trong phản đồ mà thất đại thánh thì đều cho rằng những cái kia cửu châu bên ngoài cẳng cỗi vùng đất nghèo nàn yêu tộc đều là một đám sắt gu ngơ cựu châu bên trong các đại nhân loại môn phái cùng gia tộc cũng cùng thất đại thánh thế lực thường có ma sát thiên đình cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt tùy ý bọn hắn tự do làm ở mỹ nhưng hàng năm hướng thiên đình bảy đồ cúng đồ vật không ít là được theo c ó biết tây linh châu lớn nhất yêu quái liền là du lịch thiên đại thánh rất nhiều nổi danh yêu vương yêu tôn đều là du lịch thiên đại thánh giới trướng đương nhiên cũng có rất nhiều yêu vương yêu tôn không muốn chịu làm kẻ dưới tự thành một phen thế lực bất quá phần lớn không lâu dài động một chút lại sẽ đụng phải một chút hàng yêu trừ ma nhân sĩ thời gian qua tương liền là du lịch thiên đại thánh giới trướng tứ đại yêu anh yêu tôn chi một lý hỏa yêu tôn thủ hạ yêu vương cóc trước đó cũng coi là bạch cốt mộ mộ thủ hạ yêu quái mà bạch cốt mộ mộ thì là h ắ c phong yêu vương thủ hạ yêu quái vì lẽ đó cóc mới có thể do dự thạch sùng thấy cóc lắc đầu vội vàng kinh h ỉ nói đạo hưu hẳn là cũng là tán yêu hay sao không biết đạo hưu có tính toán gì cóc do dự một chút về sau vẫn là đem muốn trở về h ắ c phong lĩnh tình hình thực tế nói cho thạch sùng không ngờ rằng thạch sùng nghe lại một mặt quái dị nhìn về phía cóc đạo hưu hẳn là không biết ừ cóc không hiểu trong lòng l n l n có chút bất an. thạch sùng nói hát phong lĩnh hiện tại là đấu kiếm môn địa giới cái gì có kinh hãi mình cái này mới rời khỏi mấy năm hát phong lĩnh làm sao bị cái kia đấu kiếm môn đ ọ t đi tại cóc truy vân xuống thạch sùng đem hát phong lĩnh biến cố một mạch nói cho cóc cái này hát phong lĩnh cũng là hơi có chút tranh luận hát phong lĩnh một nửa tại đại ngụy cương vực bên trong một nửa tại man hoang cương vực bên trong thế cục có chút phức tạp đại ngụy vẫn luôn là từ đấu kiếm môn trừng ư quản trên lý luận cái này hát phong lĩnh có một nửa cũng là đấu kiếm môn nhưng bởi Hát phong yêu vốn ư vương trướng, ơ n phong yêu vương dấn thân tôn cũng man hoang thân. Phận. g giới chiếm coi hát hỏa thoát đi, về vào v sau yêu yêu yêu tu ly ly là là như vậy một mực bình an vô sự đầu kiếm môn lại không biết nhàn không có việc gì đi tìm ly hỏa yêu tôn thủ hạ phiền p h ứ c địa phương rách nát chiếm liền chiếm nhưng không ngờ rằng cái kia hát phong lĩnh đại bí mật nguyên lai、like、cái này hát phong lĩnh xuống là có dấu mỏ linh thạch như thế rất tốt tin tức lưu truyền ra đi đầu kiếm môn tìm hát phong yêu vương đem muốn đem hát phong lĩnh muốn trở về hát phong yêu vương tự nhiên là không đồng ý đem chuyện này bẩm báo cho ly hỏa yêu tôn ly hỏa yêu tôn tự nhiên là ủng hộ h ắ c phong yêu vương nhưng đấu kiếm môn cũng có người làm chỗ dựa tây linh châu thứ nhất gia tộc tu chân đông quách gia tộc vẫn là đấu kiếm môn mạnh nhất hậu thuẫn về sau không biết ly hỏa yêu tôn cùng cái kia đông quách nhà đạt thành giao dịch gì liền đáp ứng không còn đ ú n g tay việc này để đấu kiếm môn cùng h ắ c phong yêu vương tự mình giải quyết lại sau đó liền là h ắ c phong yêu vương cùng đấu kiếm lao tổ đấu pháp h ắ c phong yêu vương trọng thương bỏ chạy đấu kiếm môn phái g a đấu kiếm môn sắc nhọn nhất một thanh kiếm sắc hùng nhân hàn địch tiến đến hát phong lĩnh hát phong l ĩ n h cũng liền bị đấu kiếm môn tiếp thủ hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối về sau cóc trên mặt mây đen trải rộng gấp giọng truy vấn đạo hưu có thể từng nghe nói hát phong yêu vương thủ hạ bạch cốt mộ mộ thế nào bạch cốt mộ mộ thạch sung cố gắng nhớ lại một phen mới nói yêu quái này ta còn thực sự nghe nói qua nghe nói có chút địa vị là số ít mấy cái theo hàng nghịch thủ hạ đầu trốn qua một kiếp yêu quái đến tại hiện tại ở đâu ta cũng không biết biết được bạch cốt mộ mộ không có việc gì không có nghĩa là còn lại yêu quái liền không sao giống như là hờ nguyện lao mi lộc loại hình tại cái kia hàng lịch thủ hạ định khó chạy thoát nguyên bản vừa mới hóa hình vui sướng cũng bị bất thình lình tin tức cho tách ra trong lúc nhất thời không nhà để về cóc tâm tình có chút về vải thạch sùng tựa hồ là nhìn ra cóc về vải mừng thầm hỏi không biết đạo h ư u có tính toán ấn gì đương nhiên là tu luyện có thành tựu tìm cái kia đấu kiếm môn báo thù dựa hận đoạt lại hát phong lĩnh c ó hung hăng nói nó hiện tại cùng cái này đấu kiếm môn cũng coi là thù hận có phần nhiều bây giờ ngay cả nhà đều bị cái này đấu kiếm môn cho chiếm đi khẩu khí này thực sự là khó mà nuốt xuống đạo hữu bất quá là vừa đi vào hóa hình cho dù người mang thiên yêu huyết mạch nhưng tìm cái kia đâu kiếm môn phiền phức chỉ sợ là thập tử vô sinh thạch sung lời nói này đúng là để ý vậy ta liền tu luyện tới ngàn năm đạo hạnh yêu đan kỳ sau đem hát phong lĩnh bật lại là một cái hát phong lĩnh yêu vương có khí thế hung hăng nói đạo hưu a đạo hưu cái này yêu đan kỳ há lại dễ dàng như vậy đến bao nhiêu thiên tư chắc tuyệt nhân cùng yêu bên trong mới ra như vậy một cái kim đan hoặc yêu đan ở trong đó cần tài nguyên tu luyện càng là nhiều vô số kể thạch sung tận tình khuyên bảo nói tựa hồ có mục đích riêng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 chuyện đ ạ i đen đ ạ i en chương bốn mươi bảy lục vân phường cái này thạch sùng có chút do dự trên tay của ta cũng không có cái này tây linh châu địa đồ đạo hưu không ngại đi cái kia lục vân phường thành phố mua sắm một chương lục vân phường thành phố có c kinh ngạc nói cái này nghe xong liền là tu sĩ hội tụ chỗ bọn hắn yêu q u á i đi không phải tự chui đầu vào lưới à. cóc biểu lộ tự nhiên không có dấu giếm được thạch sùng đoán được cóc cố kỵ liền mở miệng giải thích đạo hưu thế nhưng là lo lắng bị tu sĩ kia ức hiếp cóc gật đầu nào chỉ là ức hiếp không bị rút g â n lột ra cũng không tệ rồi đạo hưu không cần lo lắng Cái Lục nói Phường phố thành xong cái kia thạch sùng liền cho cóp làm cái làm mẫu có chút to lớn thân thể đã mắt thường tốc độ rõ rệt thu nhỏ dần dần biến là một cái hèn bọn lao phụ nhân sau đó lại một cái chân trượt liền chui vào trước đó c h ú t bỏ tầng kia khô quắt ra người bên trong vừa mới còn bị xé nước ra người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở về hình dáng ban đầu thạch sùng trong nháy mắt lại biến thành một cái áo bào đen lao hầu chính là trước kia ôn ngọc bộ dáng chỉ gặp nàng cười h ắ t h ắ t nói đạo hưu bây giờ gọi lao thân ôn ngọc liền có thể lão thân ngưng nhân thân rất dễ bị người nhìn ra t ư ở n g tận xem xét liền xin mời bạch xà nương nương cho lão thân làm cái này một thân ra người tới này đấu kiếm môn bên trong l n nút mới có thể giấu giếm được cái kia đấu kiếm lao t ổ m mắt c ó thì bị nàng một trận này thao tác khiếp sợ trận mắt không đây không phải nó trong tưởng tượng n ữ yêu quái như thế nào ngưng tụ nhân thân có hỏi nó đây thật đúng là sẽ không ôn ngọc t ự hồ đoán được cóc sẽ nói như vậy dù sao cóc cho lúc trước nàng một loại gì cũng đều không hiểu cảm giác ân là cái dễ bị lửa yêu quái thế là nàng liền cười tủng tìm nói lao thân nơi này đến có một cái dễ hiểu ngưng tụ nhân thân c h u quyết chỉ bất quá tác dụng cũng liền so biến hóa chi thuật m ạ n h chút không được quá nhiều che chắn yêu khí tác dụng t r ú c cơ tu sĩ cũng có thể tùy tiện nhìn ra đạo hữu nếu là không chê lao thân liền tặng cùng đạo hữu có khẩu quyết có đương nhiên sẽ không ghét bỏ lòng tràn đầy vui vẻ theo ôn ngọc chỗ tiếp nhận khẩu quyết nhìn hai lần liền hiểu được cái đại khái tại chỗ liền chuẩn bị trực tiếp ngưng tụ nhân thân ôn ngọc thấy có qua loa như vậy mở miệng nhắc nhở đạo hữu lần thứ nhất ngưng tụ nhân thân cũng phải c ẩ n t h ậ n chút cái này ngưng tụ ra nhân thân cùng đạo hữu tâm cảnh tuổi tác hoặc là nội tâm khắc sâu ấn tượng người đều có quan hệ sau này nhân thân cũng vẫn là bộ dáng như vậy những này có đương nhiên biết hơi khẽ gật đầu thôi động linh lực trong lòng mặc n i ệ m lên khẩu quyết chỉ nghe một trận lốp bốp thanh âm qua đi có cái kia to lớn bản thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Trong l i ê n biến là một người dáng dấp quái dị người thấp nhỏ đầu to thanh niên cóc tự nhiên là ngay lập tức xử x u ấ t một đạo thủy kính thuật nhìn một phen to lớn miệng mấy muốn liệt đến bên hai trong miệng răng lợi cũng là sâm bạch răng cơ hình con mắt hẹp dài treo ngược nhìn qua âm trầm mấu chốt nhất chính là còn không có tóc mặc dù dáng dấp quái dị nhưng không hiểu lại lại có loại đáng yêu cảm giác là thật là có chút kỳ quái cóc đối với dáng dấp như thế nào tự nhiên là không quá để ý giống người là được rồi vì lẽ đó đối mình bây giờ hình dạng cũng là có chút hài lòng nhưng ở trong mắt ô ngọc loại này bộ dáng thường nhân thấy chắc chắn hô to yêu quái một chút đã có tuổi người bị h ù chết cũng không phải là không thể được người này thân hành động còn không bằng bản thể mà lại có loại đ ỉ n h chỉ cảm giác để c ó c thoáng có chút khó chịu tại chỗ liền lên nhảy xuống gọn sống bắt đầu chuyển động n ế m thử thích đứng một chút nhìn xem c ó c tại cái này tao thủ lộng tư ôn ngọc tựa hồ là có chút nhìn không được đưa cho c ó c một kiện màu hồng áo c h ò n nói đạo hưu vẫn là trước mặt vào y phục cóp tiếp nhận cái kia màu hồng áo tròn g tiện tay khoác ở trên thân hỏi cái kia lục vân phường thành phố ở nơi nào ta cái này đi nó ngược lại là thật muốn đi cái kia phường thị nhìn xem y d ị phục này xuyên tại cóc trên thân cũng là có phần có cảm giác vui mừng lại thêm cóc mặc rất là tùy ý cũng chỉ là khoác ở trên thân ngược rộng đại lộ bất nhã đồ vật lúc cần lúc hiện bất q u a ôn ngọc cũng không tốt lại nói cái gì người t ù n g t ì m đáp lại nói hướng phía đông phi độn tám trăm dặm nhìn đều một mảnh đầm lầy sau liền lại hướng phía bắc phi độn ba trăm dặm nhìn thấy một tòa xuyên thẳng đám mây núi kia là thái vân núi đỉnh núi chính là lục vân phường thành phố bất q u a ôn ngọc lời nói xoay chuyện cái này trong phường thị là có rất nhiều đồ tốt nhưng đều là muốn linh thạch không biết đạo hữu linh thạch mà nói cóc tự nhiên là không thiếu. trước sớm tại linh thú viên bên trong theo cái k i a bọ ngựa nơi đó hố không ít linh thạch mình cũng chưa từng dùng tới c ó c cũng đến qua ước chừng có hơn sáu trăm khối mua phần địa đồ hẳn là dư x à i nói không chừng còn có thể mua chút đồ tốt linh thạch ta tự nhiên là có không khỏi nói bạn quan tâm cóp ngắt lời nói nhưng trong lòng có chút kỳ quái cái này ôn ngọc đối với mình là không phải quá s ấ t ruột bèo nước gặp nhau h a i yêu mình vừa mới còn phun ra nàng một ngụ m yêu diễm nàng đến ngược lại đối với mình như thế nóng bỏng để liền xem như cùng vì yêu tộc cũng còn là có chút kỳ quái nhất định phải nhớ lấy tại cái kia trong phường thị c h ớ có cùng người tranh chấp dù sao nhân tộc thế lớn chớ có ôn ngọc dậy sóng không dứt cùng cóp dặn dò một phen c ó c tự nhiên là gật đầu nói phải âm thầm đem những này căn dặn đều ghi xuống còn có một chuyện đạo hữu vừa mới hóa hình l ẻ loi một mình khó tránh khỏi thế đơn lựa bạc không dối gạt đạo hữu lao thân liền có một cái nơi đến tốt đẹp cáo cùng đạo hữu nghe được ôn ngọc lời này c ó c run lên trong lòng tới lao ra hỏa này quả nhiên có mục đích riêng nhưng vẫn là vẻ mặt thành thật nghe dù sao nàng trợ giút mình nhiều như vậy nguyên lai、like、liền ôn ngọc nói cái kia trung nguyên thành bên trong có một bạch xà nương hóa hình trung kỳ năm trăm năm đạo hạnh đại khái tương đương tu sĩ trúc cơ trung kỳ tu vi đạo hạnh mặc dù không tính là cao bao nhiêu nhưng bản mệnh thần thông lại có chút không thể coi thường nàng làm ra ra người không chỉ có thể né qua rất nhiều tham dò pháp khí cho dù là tu sĩ kim đan cũng phát giác không được yêu quái thân phận tại tây linh châu yêu bên trong cũng là có chút danh tiếng ôn ngọc khoác trên người bà l ã o kia ra chính là cái kia bạch xà nương nương làm ra về phần ôn ngọc mục đích là cái gì đương nhiên là mời q u ố c gia nhập bạch xà nương nương thế lực bên trong cái kia bạch xà nương nương cùng ôn ngọc còn có hai gã khác trúc cơ yêu quái tự thành một thế lực thủ hạ cũng không ít tiểu yêu, làm hại một phương làm c o c hỏi thân là yêu quái vì sao không ở bên ngoài khai sơ đầu ngược lại tại phạm nhân tụ tập chỗ tu luyện cái kia ôn ngọc lại ấp búng tre cũng không thể nói bên ngoài tốt đỉnh núi không phải danh môn đại tông liền là hôn đời đại yêu căn bản đoạt không qua đi về phần những cái kia đất nghèo cũng là có không ít yêu quái tán tu tranh đoạt động một chút thì làm máu chạy thành s ô n g cũng có chút p h i ề n phước mà gần nhất vừa vặn đầu kiếm môn nội bộ xảy ra chuyện nhân thủ k h ă n hiếm có nhiều chỗ không chú ý được đến dứt khoát ngay tại cái kia trung nguyên thành bên trong ẩn nút tu luyện một bên tu luyện còn vừa có thể cảm nhận được thế tục phôn hoa cớ sa tóm lại ôn ngọc mục đích đúng là mời cóc gia nhập bọn hắn vì hấp dẫn cóc gia nhập ôn ngọc còn cho cóc thấu cái ngọn n m ồ n nói nàng sở dĩ tiềm phục tại đấu kiếm môn bên trong tự nhiên là vì một kiện đại sự bọn chúng bốn yêu bên trong còn có mặt khác hai yêu cũng phân biệt tiềm phục tại khác biệt một phái nàng nói lời này lúc cóc tự nhiên là vụ trộm thôi động giả nhĩ xác thực không là nói dối kỳ thật cóc thật là có chút tâm động mình bây giờ xác thực độc thân một yêu nếu là đi tìm nơi nương tựa một vị nào đó đại thánh có thu hay không, không nói trước u y củ tất nhiên không ít tìm nơi nương tựa vạn yêu điện liền cẳng giận vạn yêu điện thiên vị thượng thiên yêu. nó loại này hạ thiên yêu đi không chừng bị giết chiếm công pháp cho thượng thiên yêu tu hành thực sự là không thể làm mà ôn ngọc nói bạch xà nương nương cũng không tệ có cái loại người này đi thần thông dù cho có dấu tại trong thành cũng chưa chắc sẽ bị phát hiện lại thêm thủ hạ còn có không ít tiểu yêu thúc đẩy cùng ba vị đồng đạo phân biệt tiềm phục tại các đại tô n g môn về sau làm không cẩn thận cũng có thể đoạt ngọn núi tự thanh một thế có lẽ gia nhập bọn hắn cũng không phải cái gì chủ ý xấu đi dạo xong phường thị sau có thể đi tìm cái kia bạch xà nương nương bãi phỏng một phen làm ra phán đoán cóc trước một lời đáp ứng ôn ngọc thấy cóc đáp ứng xuống theo ự n i ôn ngọc nói nàng lúc đầu cũng là muốn đi cái kia lục vân phường thành phố nhưng bởi vì tầng này ngụy trang thân phận nàng còn muốn tìm cái kia thần hạo nhiên dẫn đầu vạn vật đường đệ tử cũng chỉ có thể để cái kia c ó c mình đi không liền cùng cóp đồng hành lúc gần đi còn liên tục căn dặn cóp đi tìm cái kia bạch xả nương nương thời điểm nhất định phải thông qua cái kia liên lạc ngọc bài liên lạc nàng cóp liên tục xưng phải đưa mắt nhìn nàng chân đạp mây đen rời đi